trắng hán âm thanh càng ngày càng thấp cuối cùng ngủ say sưa thậm chí không biết có thể hay không tỉnh n ư ớ tới mà mao vinh a n thì là hít sâu một hơi tại trong bao vải lấy ra một thanh trường kiếm xem như dao găm đến lính dùng tại hoang thổ bên trong lung la lung lay đi xa trắng đoán mặt tuyết bên trên trừ bỏ mao vinh a n cái k i a m ộ t sâu một nhạt dấu chân bên ngoài cũng chỉ còn lại có nơi xa cái k i a m ộ t bãi tươi diễm hồng như thế trói mắt chương tám trăm bốn mươi bảy trở về trong đống tuyết mấy con quỷ dẫm lên tuyết đi qua đại khái sau hai mươi phút trong đó một chỗ tuyết địa đột nhiên cổ động mao vinh ăn từ bên trong chui ra ngụ lớn hô hấp lấy không khí mặt đều bị đông lạnh có chút tái nhuận mà phía sau hắn trắng hắn thì là không n ú c ních không rõ sống chết mao vinh an liền đi quan sát một chút thời gian đều không có cứ như vậy từ trong tuyết bò ra nhọc nhằn hướng càng xa địa phương đi đến t ă n g thần thành cũng nhanh lao lưu ngươi trở về nhanh như vậy nên không phải sao tay không mà về a t ă n g thần thành bên ngoài có người chế d i ễ u vừa nói một người khác chỉ là lờ mờ nhìn hắn một cái trong lúc lơ đãng s ố c lên bản thân áo khoác một góc lộ ra bên trong một hàng kia túi căng t h ổ n lập tức không cần giải thích từng người từng người điều tra đám người từ bốn phương tám hướng trở lại trong thành hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút tổn thương y gì anh nguyên duy trì nam đồng bộ dáng lục nô cứ như vậy ngồi ở tường thành bên trên nhìn xem những người này có chút t i ế n tĩnh mỗi một đoàn người xuất phát lúc cũng là tràn đầy đội biên chế nhưng khi trở về thương tổn bình quân đều đạt đến một nửa cũng may sống sót hoặc nhiều hoặc ít đều tăng lên không ít thực lực nhưng mà mao vĩnh a người tiểu đạo sĩ kia sao còn chưa quay về a lữ động tân chu hàm chẳng biết lúc nào cũng đã về tới táng thần thành bên trong lúc này đang đứng tại lục nô bên người có chút sầu lo nhìn về phương xa dù sao đây coi như là đạo môn nhất mạch truyền thừa giả Mà lấy bản thân khí nhưng vừa mới vẫn là ngoại ý muốn nổi lên thời tiết càng ngày càng lạnh dẫn đến tận cùng dưới đáy tuyết đã đông cứng tại hắn đào hố chôn bản thân thời điểm cánh tay không cẩn thận bị quát phá một chút không nghĩ tới bên ngoài cái này quỷ vương khíu rác vậy mà như thế linh mẫn đã nhận ra không đúng nếu như cái này quỷ lại kéo dài một hồi vậy mình dù là không bị hắn ăn hết cũng sẽ bị mạnh mẽ chết rét nói đến nếu như không phải sao lữ động tân đặt hấn qua hắn một đoạn thời gian đổi lại một cái khác đạo sĩ khả năng còn kiên trì không đến hiện tại rốt cuộc hắn cảm giác mình huyết dịch đều dần dần ngưng kết có chút đình chỉ tuần hoàn mao v i n h an cản h n r ằ n g cuối cùng vẫn quyết định lạnh xông ra ngoài không không muốn đ ậ u vào lúc đó một mực bị hắn bảo hộ ở bên người tráng hắn lại rất nhỏ giật giật âm thanh rất nhỏ bé không thể nghe mao vĩnh an ngơ ngác một chút cuối cùng vẫn thành thành thật thật trốn ở trong tuyết thời gian dần dần đi qua phía trên con quỷ kia vương cuối cùng vẫn không có phát giác được gì thường cuối cùng loạn trọn rời đi mà lúc nào cũng có thể bị đông cứng mất đi ý thức mao v ị n h an vào thời khắc này mãnh liệt tại tuyết bên trong ngồi dậy tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ hoạt động đã có chút cứng n g ắ t tay chân bên cạnh hắn tráng hắn đã lần nữa lâm vào hôn mê hơn nữa thân thể nóng đáng sợ không để ý quỷ vương kia còn chưa đi xa khả năng mao v ị n h an lúc này đã không thể chú ý quá nhiều cắn răng mạnh mẽ đem tráng hắn này từ trong tuyết lôi ra nhưng lại liền vác tại trên lưng khí lực cũng không có dứt khoát dùng hai cây trưởng t ư ờ n g cùng đ o n kiếm lâm thời chấp trên người mình thì là cột một sợi dây thừng cắn răng tại trong đống tuyết kéo lấy lấy dây gai lần nữa mài hỏng b ả vai hắn chảy ra điểm điểm vết máu vào lúc đó hắn đã không có biện pháp đi bận tâm quá nhiều táng thần thành đã mơ hồ có thể trông thấy cuối cùng này một đoạn đường có phải hay không gặp phải quỷ không xác định hắn đã cố gắng chín mươi chín bước một bước cuối cùng giao cho thiên ý ta tu đạo một đời giảng cứu thuận thiên nhi hành tuân tự nhiên biết cũng không biết hôm nay có thể hay không cho ta lưu lại một chút hy vọng sống mao vĩnh an đột nhiên tự dễu cười cười bây giờ nghĩ lại nói hai mươi năm t h u ậ t i ê n thuận thiên, thuận thiên. nhưng cuối cùng lại phát hiện thiên đến tột cùng là cái gì chính mình cũng không biết đây coi như là tu cái gì tự nhiên tại mao vinh an kéo lấy dưới trên mặt tuyết xuất hiện một đường thật sâu khe ránh tổn thương như thế nào vương diệp bóng dáng đột ngột xuất hiện ở tường thành bên trên trên mặt viết đầy r a rời long đong vất vả mệt mỏi thậm chí trên quần áo b ù i đất đều không có thời gian thanh lý lục nô biểu lộ ngưng trọng lắc đầu cực kỳ không lạc quan tổn thất vượt qua bốn thành nghe cái này khoa trương số liệu vương diệp tiên tính xuống sau một chốc mới lên tiếng nghĩ thông suốt thực lực bọn hắn còn quá yếu dựa theo ta trước đó tưởng tượng bọn họ tối thiểu nhất cũng phải toàn bộ bước vào la h à n cấp bậc k i a lại thả ra đáng tiếc ta tính suốt một điểm có thể tới táng thần thành không có người biết tình nguyện ngồi ở trong thành thành thành thật thật tu luyện chuyện này đối với bọn hắn mà nói còn không bằng đi chết lục ngô nhẹ gật đầu chỉ bất quá trong mắt vẫn là mang theo không đành lòng thật ra bọn họ đã cực kỳ ưu tú chết đi người đại bộ phận cũng là bởi vì dị năng hết sạch tuổi thọ chân chính chết ở quỷ thủ bên trong không nhiều vương diệp t h ă n nhẹ nhưng muốn trong thời gian ngắn tại bình quân về mặt chiến lược truy đuổi thiên đ ỉ n h linh sơn chỉ có dị năng dù sao đây là tại viết cổ đều bị xưng là tà thuật đ ổ vật âm thanh hắn bên trong tràn đầy trầm trọc cái gọi là tà thuật chỉ có điều thương tới bản thân những cái kia xem ra đường đường chính chính hút khí huyết linh hồn chính là tiên pháp sao được rồi ta đi bốn phía nhìn xem cũng có thể mang nhiều trở về mấy cái cuối cùng vương diệp vẫn là bay lên đi về phía xa xa thậm chí đều không có thời gian cùng lục lô giảng thuật mình một chút đoạn thời gian gần nhất hành trình thu hoạch duy nhất biết một chút chính là vương diệm chuyến này trên người túi đều tràn đầy lục ngô lắc đầu không nói gì mà là lần nữa ngồi xuống hắn không có đi lữ đ ộ n tân chu hàm quan âm bao quát vương diệp đều đã tràn ra đi đón người về phần hắn đến thủ tại chỗ này từ hắn tại ba tờ giấy huyễn cảnh trở về lần nữa bắt đầu bảy trận ngày đó bắt đầu liền đã cùng tòa thành này cùng một nhịp tở vô pháp chia nhỏ chỉ cần hắn còn sống tòa thành này vướng như bàn thạch t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám vì vạn thế mở thái bình sao khả năng thiện ý không có đứng ở chúng ta bên này cũng may ta đem vật tư giấu đi lưu lại một chút tinh thần lực dẫn đạo hy vọng bọn họ có thể tìm về đi thôi mao v i n h an đắng chát cười cười hít sâu một hơi quật cường đứng vững vàng thân thể trên người hắn lại xuất hiện mấy đạo vết thương gây rợn tại huyết dịch nhuộm dần dưới giống như huyết nhân mà hắn đối diện thì là một con quỷ vương chính tham lam nhìn chăm chú lên bản thân tráng hán kia y nguyên ở vào trọng độ trong hôn mê mao v i n h an lung la lung lay cuối cùng mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể nhìn thẳng đối diện con quỷ kia ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì e ngại chỉ là hơi tiếc mới tiếc mới không có đem tráng hán đưa về tới đi bất kể nói thế nào tiểu gia ta cũng là đạo thành đương đại đạo tử cũng không thể cho lão tổ tông mất mặt không phải sao b a o vĩnh an c ư ờ i khẽ trong tay xuất hiện vài lá bửa nguyên bản có thể tùy tiện thôi phát phủ chỉ lấy hắn lúc này trạng thái cùng cái kia hơi thở mong manh tinh thần lực phế mấy lần khí lực lá bửa kia đều không nhúc nhích chút nào a vẫn là mất thể diện đạo tử khi chết thời gian vậy mà giống mãng phù một dạng sử dụng kiếm tự rêu cười một tiếng b a o vĩnh an trực tiếp đem phủ chỉ vứt trên mặt đất sau đó tại trong bao vải lấy ra một thanh trường kiếm chờ đợi quỷ vương chủng mà quỷ vương hiển nhiên cũng không có cho hắn càng nhiều thời gian chuẩn bị quỷ khí phun trào một giây sau đã dán đi qua nhưng tiểu mao đồng chí ta cuối cùng cảm giác ngươi là đang m a n g ta nhưng ta không có chứng cứ kèm theo một tiếng cười khẽ một giây sau vương diệp xuất hiện ở quỷ vương kia bên người nhẹ nhàng vung vẩy bàn tay quỷ vương kia đầu trực tiếp nổ nát vụn sau đó một vòng kiếm quang hiện lên lữ động tân mặt đen lên đem còn lại thân thể cắt thành mấy nửa tại ba lần vĩnh dạ qua đi ý nguyên ở vào quỷ vương trạng thái là thật rát rưởi sử dụng kiếm mã phu mã phu mao v i n h an vừa mới lời nói giống như sắc nhọn nhất đâm từng lần một ghim lữ động tân tâm lao tử cũng là đạo môn lao tử sử dụng kiếm làm sao vậy không đẹp trai sao không tiên khí bồng bềnh sao cái gì thẩm mỹ mao v i n h an nhìn xem đột một xuất hiện ở bên cạnh mình hai người miệng c ư ơ n g t u é t ra đã làm nức bạo ra miệng cười cười cuối cùng bất lực ngã trên mặt đất triệt để hôn mê bất tỉnh có thể chịu tới hiện tại đã là dựa vào hắn kinh người ý chí lực hơn nữa tựa hồ tại loại này xấu hổ đại hình xấu hổ muốn chết chàng cảnh giới ngất đi ngược lại là một cái lựa chọt tốt các ngơi đạo m ô n người tự mình xử lý a bất quá chờ hắn tỉnh thọ con ngươi g cho đạo gia ta trở nhìn xem đã té xịu mao vinh an lữ động tân là lại đau lòng lại phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi mắng hai câu lúc này mới ngự kiếm mà lên hướng tăng thần thành vị trí phóng đi ba ngày sau tăng thần thành bên ngoài lấy không điều tra viên trở về tất cả tiểu đội thành viên cùng lấy vào chỗ chỉ có điều nguyên bản quảng trường phụ cận cái k i a chen trúc trụ sở đã một lần nữa vắng vẻ đứng lên bao quát cái kia bán hàng đà cấp đầu lĩnh đồng dạng vĩnh viễn lưu tại hoang thổ trong đống tuyết đối với cái này vương diệp t i ê n t ĩ n h hồi lâu thậm chí cố ý hỏi thăm một chút nguyên nhân nguyên bản hắn đã cảm thấy tên kia cùng mình rất giống nếu như b ư u cục tìm tới không phải mình mà là hắn lời nói có lẽ hiện tại tên kia phát triển muốn so bản thân còn tốt lúc ấy phát hiện một chỗ di tích nhưng mà cần lưu lại người đoàn hậu g ú t thăm thời điểm hắn rút được lao tử lúc ấy hoài nghi hắn g a lận nhưng hắn không cho ta nói chuyện cơ hội sau đó tự bạo sống sót một tên đội viên dùng gần như không hề bận tâm giọng điệu như nói lúc ấy tình huống thương cảm sao có lẽ có nhưng cảnh tượng tương tự bọn họ đã trải qua quá nhiều lần vô luận là thân nhân phụ mẫu hoặc là chiến hữu trái tim kia cũng sớm đã triệt để băng lãnh đồng thời phong tồn cùng nói bọn họ là người không bằng nói bọn họ là hất lên ra người cái sắc không hồn mặc dù vĩnh v i ê n cười cười nói nói nhưng ánh mắt lại vĩnh v i ê n băng lãnh hở h ữ g mà đối với bán hàng đa cấp đầu lĩnh tin chết thương tâm nhất ngược lại là trừng nhĩ ngày ấy quảng trường t â n huyết suối phun trên không g ả i màu vàng k i mưa trường nhĩ cứ như vậy phiêu đãng ở giữa không trung ngắm nhìn bán hàng đa cấp đầu lĩnh chết đi phương hướng có chút xuất thần thẳng đến trông thấy vương diệp ta cho là hắn thông minh như vậy sẽ không xảy ra chuyện a làm mầm mông tốt thậm chí ta có khoảnh khắc như thế là muốn coi hắn là truyền nhân đến bồi dưỡng đáng tiếc ta nên đi cùng cho tới nay đều biểu hiện mười điểm a dua đ i n h h o t tràn ngập khéo đưa đẩy trường nhĩ khó được nghiêm trình lại bị thương cảm giác thở dài nói ra vương diệp không nói gì chỉ là đang trường nhĩ bên người đứng một hồi nghiêm túc nhìn thoáng qua hắn đây mới là trường nhĩ nguyên bản bộ g á n g sao quả nhiên mỗi người đều có bản thân câu chuyện à, những cái này từ viễn cổ sống suốt người đều không đơn giản bao quát xem ra ngây ngốc trừng n h ĩ cũng đúng nếu như không biểu hiện khéo đ ư a đ ẩ y công danh lợi lộc một chút một cái không có thiên phú ra hỏa lại dựa vào cái gì thợ vị cưới tại một đám bồ tắt trên đầu chỉ có điều vương diệp cuối cùng vẫn không nói gì chỉ là hướng về phía trường nhĩ nhẹ gật đầu quay người rời đi chỉ để lại một cái bóng lưng bản thân tổng cảm thấy đã nhận lấy cô độc người bên cạnh từng vị đi xa cho đến cũng không thấy nữa nhưng cái này một thành người cái nào cũng không phải như thế nói đến cùng bản thân cũng không phải là đặc thù một cái kia thậm chí so sánh với bên trong tòa thành này phần lớn người chính mình cũng xem như may mắn lần nữa đứng ở tường thành bên trên nhìn xem vị kia vị cười cười nói nói hoặc l à tàn tật bắt đầu điên cuồng hút năng lượng cho đến thể nội tràn đầy các điều tra viên vương diệp trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút bay xa ai có thể nghĩ đến những cái này tại hòa bình niên đại bất quá là người bình thường nhóm bây giờ lại trở thành một cái dạng khác để cho người ta kinh ngạc cũng là người thấy chua sót vì vạn thế mở thái bình sao không nghĩ tới có một ngày ta cũng lại biến thành như vậy đại công vô tư thánh mẫu a tự rêu cười vương diệp quay người rời đi mao vĩnh an cùng tráng h ă n kia tỉnh t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín mao vĩnh an tẩy lễ ta thành công sao mao vĩnh an mở to mắt trước tiên có chút suy yếu mở miệng nói ra không người đáp lại một giây sau mao vĩnh an đã nhìn thấy lữ động tân tấm kia đen thịt mặt bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết h i ệ n nhiên mao vĩnh an cũng nhớ lại bản thân lâm và hôn mê trước nói ra câu nói sau cùng ta nói ta mất trí nhớ người tin không do dự hai giây mao vĩnh an có chút chột dạ nhìn xem lữ động tân mở miệng nói ra nhưng đáp lại hắn chỉ là lữ động tân vệ càng thêm nụ cười rực rỡ chẳng biết tại sao tại biết mình thật đem tráng hắn mang trở về hắn lựa chọn đường đi thông một khắc này đoạn thời gian gần nhất thời thời khắc khắc đẻ ở trong lòng khối cự thành này tựa hồ r ỡ xuống đi hơn phân nửa cả người lại sáng sủa một chút nguyên lai、like, chỉ cần đem hết toàn lực vẫn có thể sẽ không thể có thể biến thành khả năng cái này chính là hy vọng trong đêm tối này một vệ ánh sáng chỉ dẫn mau vịn ăn đường khiến cho hắn không còn tuyệt vọng không còn mờ mịt nhưng theo tới chính là kinh hoàng làm không có người linh hồn về sau không sợ trời không sợ đất thế nhưng cố lòng dạ nhi trở lại rồi nhìn nhìn lại lữ động tân trong lòng ít nhiều có chút run r u dày ta nghe nói sử dụng kiếm cũng là m a n g phu rốt cuộc lữ động tân cười mỉm nhìn xem mao v i n h an hơi nheo cặp mắt lại chậm rãi mở miệng mao v i n h an lập tức đầu lắc giống như trống lúc lắc một dạng ta không có không phải sao ta ta không nói làm sao có thể đúng rồi thế ca tỉnh không có ta đi xem hắn một chút vừa nói mao v i n h an mãnh liệt ngồi dậy đỉnh lấy còn hết sức yếu ớt thân thể lấy một loại khoa chướng tốc độ vọt ra ngoài biến mất ở cửa ra vào phương hướng lữ động tân nhìn xem một màn này có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu hơi xúc động đưa cho chính mình chế tạo một cái cứu vớt thế giới vòng lẩn quẩn may mắn từ trong vòng chạy ra bằng không thì lời nói tiếp nhận lớn như vậy áp lực sớm muộn cũng sẽ sụp đổ ngươi còn sống ta là đúng mao vinh an đứng ở tráng hán bên giường nhìn xem y nguyên ở vào nghiêm trọng trạng thái h ư n h ư ợ c dưới hắn mặt mỉm cười mở miệng nói ra trong tư ơ i cười không nói ra được thoải mái nhưng tráng hán sắc mặt nhưng hơi băng lãnh liền nghiêm túc như vậy mà nhìn xem hắn gàn từng chữ một ngươi cực kỳ kiêu ngạo có phải hay không cảm giác trên thế giới này đều nhanh không có ng còn là nói ngươi thậm chí cảm thấy đến chúng ta thiên tổ điều tra viên có rất nhiều người vốn là không cần hy sinh chỉ bất quá chúng ta không có giống như ngươi kiên trì tráng hán lời nói này nói m ộ ư ơ i điểm nghiêm túc mao vĩnh gan giật mình t i ê n t ĩ n h chốc lát cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu a tráng hán cười cười t r a o p h ú n g lấy nếu như không phải sao ta ngươi nhiều nhất con ta đi ra m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian chúng ta cũng sẽ bị quỷ đ ổ i kịp sau đó toàn d i ệ t nếu như không phải sao ta ngươi tại trong đống tuyết nhịn không được lao ra ý nguyên sẽ bị quỷ rất chết ngươi lúc đó mặc dù nát phá vết thương nhưng ngươi không hiểu người tại băng lanh trong hoàn cảnh vết thương tại t r o n g tuyết ma sát tuyết hóa thành nước lại kết băng phong bế vết thương cái này thường thức sao đây trong đầu ngu x u ẩ n tư tưởng chỉ dựa vào lấy một c ô mãng sức lực làm b ự a thậm chí nếu như không phải sao ngươi kêu mao v i n h an ngươi là đạo thành đạo tử bọn họ sẽ như thế đem hết toàn lực ở ngoài thành tìm kiếm đón ngươi sao kết quả cuối cùng là cái gì vẫn là một c h ữ c h ế t tự cao tự đại tâm cao khí n ạ o tổng cảm thấy dựa vào sức một mình liền có thể n ị c h thiên nhi hành nếu như chúng ta điều tra viên toàn bộ ông như ngươi loại này tư duy thiên tổ sớm đã không có hiểu không tráng hán cái này băng lánh lời nói giống như bén nhọn lưỡi lao đâm vào mao vinh an trong lòng sắc mặt hắn dần dần trở nên t r ắ n g bệnh nhớ lại bản thân dọc theo con đường này đến từng ly từng tí đường lui là tráng hắn tìm cái mông là tráng hắn xoa người cũng là bị vô diệp l ữ động tân tiếp ứng trở về bản thân trong này rốt cuộc làm xảy ra cái gì bỏ ra không muốn sống sao nghiến răng nghiến lợi giống như kiên trì nhưng hòa bình niên đại đây là một loại mười điểm khó được phẩm chất có rất ít người có thể làm đến nhưng hôm nay thế đạo này bên trong kiên trì không muốn sống không đã là đại gia thứ cơ bản nhất sao nói một cách khác lần này sở dĩ có thể mang theo chẳng hán vật tư đồng thời trở về hắn đưa đến nhân tố không tính nặng nếu như không phải sao t r á n g hắn cái kia phong phú hoang thổ kinh nghiệm bản thân chỉ sợ sớm đã chết rồi một giọt mồ hôi lạnh theo hắn cái chán nhỏ xuống t r á n g hắn ho khan hai tiếng không để lại dấu vết nhìn thoáng qua mau v i n h ăn cái kia nghĩ mà sợ vẻ mặt khoe miệng không dễ dàng phát giác lộ ra vẻ mỉm cười nhưng rất nhanh liền lần nữa trở nên nghiêm túc lại ta nói những cái này không phải là vì đã k í c h ngươi mà là muốn ngươi biết về sau phục t n g mệnh lệnh mới là ngươi nhất cần phải làm việc bởi vì chúng ta ở đây từng cái đều so ngươi đến kinh nghiệm càng thêm phong phú trừ phi n g ư ơ i đến kinh nghiệm muốn vượt qua chúng ta ví dụ như n g ư ơ i là đội trưởng nhưng ta không hy vọng ngươi có thể làm được đội trưởng vị trí bởi vì đây là đối với đội viên không chịu trách nhiệm bọn họ có khả năng bởi vì ngươi một cái ngu xuẩn đến quyết định bạch bạch trôn vùi sinh mệnh mình mao vinh an ánh mắt khẽ biến siết chặt quả đ ấ mình m không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu hắn ánh mắt mới từ từ trở nên kiên định xuống tới nghiêm túc nhìn chăm chú lên t r ẳ n g h á n gàn từng chữ một ta có thể sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ trở thành một tên xuất sắc hoang thổ người dẫn mọi người cố gắng sống sót mặc dù ta hiện tại y nguyên mười điểm non nớt nhưng tất cả lao pháo cũng đều là từ người mới đi qua cho nên có thể dạy ta sao tráng hán trong mắt mang theo tan không ra ý cười nhưng lại uy nguyên nghiêm túc nhìn chằm chằm bao vĩnh an thử thỏ con còn muốn học trộm bất kể nói thế nào ngươi cũng coi như đã cứu ta một lần ta liền cố hết sức chỉ đạo ngươi một cái đi b a o vĩnh an đại hỉ cái kia ta có thể tò mò hỏi ngươi một câu sao ngài vĩnh dạ trước làng h ề nghiệp gì cảm giác ngài tốt h i ể u bộ dáng tráng hán giật mình phản phất lâm vào hồi ức bên trong trên mặt phủ đầy tan h ư ơ n g sau một chốc mới n é t môi cười cười trên mặt viết đầy chất phát lao tử trước kia chương Bị tám trăm năm mươi năm mới đêm trước mao vĩnh an mang theo vô tận đấu trí quay người rời đi giờ khác này hắn không còn mê mang đầy trong đầu nghĩ đến toàn bộ đều là thế nào học tập tại hoang thổ bên trong sinh tồn tăng lên bản thân kinh nghiệm dùng bản thân càng mạnh chỉ có dạng này tài năng thủ hộ càng nhiều người sớm muộn cũng có một ngày hắn cũng sẽ trở thành ưu tú điều tra viên t h ẳ n g đến mao vĩnh an sau khi đi cửa sổ chỗ một tên làn da ngăm đen hắn từ đột nhiên thỏ đầu ra hướng bên trong liếc nhìn giống như là xem náo nhiệt h ẳ n xóm trong tay còn kém nắm lấy một cái hạt h ư ơ n g dương được a lão tể thốt như vậy một cái mầm non liền bị ngươi lắc lư tới tay nỗ nhớ hắn thật có thể sống qua vĩnh dạ thời đại ngươi ngọn núi lớn kia liền lại có người nối nghiệp chật c h ậ đáng tiếc nhờ ngươi chiếm lớn như vậy tiện nghi trông thấy cửa sổ đột nhiên toát ra đầu nguyên bản còn hết sức yếu ớt ngã xuống giường lao tể m á n h liệt ngồi dậy mặc dù coi như y nguyên có chút suy yếu nhưng tuyệt đối không có trước đó nghiêm trọng như vậy hắn băng lanh ánh mắt chừng mắt liếc hắn một cái làm sao ngươi còn muốn cướp lao tử đồ đệ về sau tiếp tục đi hh t t lao tử đại sơn bầu không khí lập tức lâm vào xấu hổ bên trong lao tể có thể nói là hòa bình niên đại ưu tú nhất thủ sơn nhân mà ra hòa này chính là hòa bình niên đại nổi danh nhất thợ săn trộm thậm chí đến cuối cùng cũng sớm đã không phải là vì tiền đơn thuần hứng thú yêu thích mà ánh mắt của hắn cũng nắm tại lao tể trên người hai người tại trong núi lớn tương ái tương sát mấy năm thời gian bất phân thắng bại trộm săn thành công qua cũng mấy lần suýt nữa bị lao tề bắt lấy đưa đến trong cục cảnh sát có thể nói là thủ chuyển k i ế p chỉ có điều vĩnh dạ bộc phát lúc ấy chính trong rừng đánh nhau hai người cứ như vậy song song liên thủ miễn cưỡng sống tiếp được người tài giỏi như thế tự nhiên bị trương tử lương phát hiện tẩy não thế là vị này tàn nhẫn thợ săn trộm l á t mình biến hóa liền trở thành điều tra viên khu khu đây không phải là tuổi trẻ không hiểu chuyện sao chỉ có g ầ n ấy lịch sử không qua được sao thế chờ ngày nào thật lại khôi phục thái bình tình thế lão tử quỷ gối ngươi trước mộ phần tự sát tạ tội thế nào ai còn không phạm qua điểm sai lầm dù sao lão tử là nghĩ thông suốt rồi nửa đời trước nghiệp trướng nửa đời sau còn chứ cứu một cái người cứu còn một chút còn nhiều thêm chính là lợi tức còn thiếu cái kia không chiêu dù sao khi đó ta cũng đã chết hán tử kia chật chật hai tiếng h i ệ n nhiên nghĩ cực kỳ mở dù sao mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào hắn là không chuẩn bị sống sót lão tề lập tức nợ nụ cười lạnh lùng a ý ngươi là lão tử sống không quá ngươi con mẹ nó tại ta trước mộ phần tự sát nằm mơ a Hán kia trực tiếp liền cấp bách, hai người cách cửa số, người một câu, ta một câu, không nhau liền người người ngừng mắng tử trực tiếp một ta một cửa kia cấp câu, câu, lấy. sổ, đương nhiên những cái này mao vĩnh ă n là không biết hắn hiện tại chính là tập trung tinh thần nghĩ phải học tập thật giỏi tranh thủ sớm ngày dẫn đội đi thủ hộ đi cứu vớt đơn thuần hai tử tóm lại vẫn là rất dễ dàng liền bị câu lên đầu trí năm trước a giao không nhất định có thể hồi phục nhưng ta có thể cảm giác được nhanh cũng nhanh lục ngô âm thanh bên trong lộ ra một vẻ vẻ kích động xiết chặt quả đấm mình h ư n g phấn nói vương diệp nhẹ gật đầu sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đem từng túi vật tư cứ như vậy ném trên mặt đất trồng chất ra một t o à núi nhỏ đến phải biết ngọn núi nhỏ này cũng không phải dùng vật tư trồng chất đi ra mà là chữ vật vật chứa cố gắng đổi lấy thu hoạch nếu như không thể giả bộ một chút tóm lại là không hoàn chỉnh trước kia có trương tử lương bưng lấy thỏa mãn vương diệp cảm giác ưu việt về sau thiên tổ không cần vương diệp ngược lại hơi thất lạc dù sao một mực bị thiên tổ l ừ a g ạ t đối với vương diệp mà nói vẫn đủ hưởng thụ giống như là lần trước lý tinh hạ h ã n cuối cùng sẽ vô ý thức biến ngu xuẩn một chút dạng này tài năng thẹn quá hóa giận bỏ tiền hiện tại lục nô liền trở thành bản thân trang bức mới đối tượng cũng làm cho hắn nhìn xem lão bản mình đến tột cùng là thực lực gì nhưng lục nô hưng phấn chạy tới nghiêm túc liếc nhìn nguyên một đ á m túi nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết thậm chí có chút g h é t bỏ qua hồi lâu mới có hơi xoắn xít xoay người lớn mặt hỏi liền liền cái này vương diệp tâm trạng không đúng lục nô có chút chột dạ nuốt nước bọn nghẹn bước tiểu chân ngắn chạy tới ông chủ là có chuyện như vậy ta gần nhất cùng chương hiệu có một cái khổng lồ kế hoạch chế tạo một cái xưa nay chưa từng có đại trận trận này lục n ô đột nhiên thần thần bí bí nhìn xung quanh lúc này mới lén lén lút lút nhỏ giọng nói ra có thể chạm phật nói lời nói này thời điểm lục n ô mang trên mặt khó mà che g i ấ u tiêu ngạo nhưng vương diệp không có dựa theo hắn kịch bản bên trong chỗ lộ ra ngoài kinh ngạc mừng rỡ ngược lại mặt đen lên nhìn mình chạm phật l i ê n cái này lục n ô ngộng ông chủ trận này có thể chạm phật a n g ư ơ i biết hay không cái này hàm nghĩa hơn nữa lấy t i ê n tổ mười thành làm trung tâm táng thần thành xem như lỗ kim muốn phá trận chỉ có thể cường công táng thần thành đây là cỡ nào khoa chương số liệu a đây chính là phật a lục n ô hoàn toàn không hiểu bản thân mẹ nó thời đỉnh cao cũng bất quá mới là bồ tát cảnh đ ỉ n h phong tại viết cổ vị nào phật không phải sao đại lao cấp nhân vật xưng bám ộ t phương loại kia làm sao đến vương diệp trong miệng giống như là không đáng giá nhắc tới thức nhắm nhi đâu cái này không khoa học a nhưng vương diệp lại như cũ qua loa nói a ngươi thật giỏi thật ra cũng không trách vương diệp chủ yếu là hắn bây giờ không có cái ý thức này phật giống như cũng liền có chuyện như vậy a mạnh sao tương tôn đột ngột khôi phục khôi phục về sau lại bị đánh ra đầu trò đến xuất hiện hai vị mạnh hơn một chút cũng làm ộ t mình chiến đấu hăng hái thật không có cảm giác được đại lao khí thế đến hơn nữa vừa ra không liền kết b ẽ kết lũ xem ra liền tràn đầy không đáng tiền h ì n h dáng có thể suy nghĩ kỹ một chút lời nói Phật. Cổ, sơn, trị, Phật, kết bẹ, kết chúc, phía tốt, Phật Pháp, phương Thời linh thiên đình thống mênh hoang thổ, chính khu nhất nhị chủ. chen theo mình. chút hoành viết tòa trị, quát một tôn một trong kết kết Một tiểu trúc, tâm trạng tốt, một đại Mỗi đi ngoài đi nói cái kia cũng là động viên kỳ vực vô cổ, cả lục độc cũng cũng bao ra sau Ngay đều đám đệ động là lần là lũ. là bị bên bá bẹ sơn, ngông nào ở thằng đến hắn nghe lục nô giải thích cặn kẽ tòa đại trận này lúc này mới triệt để kinh ngạc tựa như điên cùng một dạng còn có ba ngày liền bước sang năm mới rồi qua hết năm nghỉ đông liền không chỉ sao nghỉ nhất định phải tăng ca đem trận pháp này cho đụng đi ra thật sự là lục nô miêu hội đi ra c h ẳ n g cảnh quá mức tốt đẹp thằng đến lục nô sau khi đi mang theo cái k i a một đống hắn một mặt ghét bỏ vật tư vương diệp đổ vào trên sân thượng ngưng nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm lại muốn bước sang năm mới rồi sao thời gian thật nhanh a lão hồ ly nếu như ngươi thật có kế hoạch lời nói cũng m o n nên đưa vào danh sách quan trọng rồi a nói đến Đã đ lâu ở mỗi một cái nhân tộc trong lòng phân lượng cũng là đặc biệt nặng hơn nữa lần trước ăn tết lúc những cái này các điều tra viên đều thủ vững tại thành trì bên ngoài trở thành năm mới người đứng xem bây giờ đã có cơ hội tham dự vào tự nhiên sẽ càng hưng v h ấ n đây cũng là bọn họ trong đời chỉ có chạy đầu một trong lao tể ngươi cho ta đập một cái ta đưa ngươi một góc mặt người hoa hán tử nhìn xem lao tể mặt mũi tràn đầy đùa dỡn nói xong lan ngươi gọi ta một tiếng cha ta mẹ nó cho người bà cây lao tể tức giận mắng lại một câu cảnh tượng tương tự phát sinh ở nội thành từng cái trên đường phố mà vương diệp thì là ngồi ở bản thân trống r ồ n g trong nhà có chút s u ấ t thần không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu năm này qua được thảo cuối năm còn có thể bản thân đem mình cho nghẹn mà chết nhìn thoáng qua yên tính gian phòng vương diệp cắn răng mang lầy đứng lên tại trong bao vài lần nửa ngày tìm ra một thân màu đỏ kiểu nữ quần áo hướng tiểu tứ đã đ á n qua n ệ t ở nàng đến trên đầu thứ nhi thay đổi bước sang năm mới rồi vương diệp âm thanh đều lớn rồi mấy phần tiểu tứ có chút cứng ngắc cầm quần áo cầm ở trong tay chống r ô n g ánh mắt nhìn thoáng qua vương diệp đến phương hướng lại nhìn một chút quần áo một giây sau thời áo sơ mi vương diệp biểu lộ khẽ biến quyết đoán quay đầu lại nhắm mắt lại trong lòng không ngừng mắm thẩm tiểu tứ trí tuệ nhất định so trước đó cao hơn trước đó tiểu tứ chỉ biết ngây thơ về đến phòng bên trong thay quần áo rất dễ dàng liền bại lộ bản thân có ý thức vấn đề nhưng bây giờ nàng đã có thể cân nhắc đến tầng thứ ba đây là học xong ngụy trang biết rõ làm sao dạng mới có thể ra vẻ mình không có trí tuệ l i ê n như là một tên nhà khoa học kích động tuyên bố hắn đã sáng tạo ra một đài chân chính trí tuệ hình cơ khí người đồng thời trước đám đông làm thí nghiệm kết quả ở trong phòng thí nghiệm thử đi thử lại nghiệm đều không có vấn đề người máy ở bên ngoài lại dễ dàng bị người liếc mắt xem xấu thật là người máy trí tuệ không đủ sao nhưng mà bản thân đã sớm biết tiểu tứ có trí tuệ chuyện này nàng hiện tại mới bắt đầu ngụy trang không cảm thấy hơi trễ sao trí tuệ vẫn là không quá đủ bộ dáng a ngay sau lưng thay quần áo chuyển đến âm thanh vương diệp có chút bất đắc dĩ thẳng đến âm thanh kết thúc vương diệp quay người nhìn xem rực rỡ hẳn lên tiểu tứ hài lòng nhẹ gật đầu trước đó quần áo rơi bụi quá nghiêm trọng vương diệp còn lười đi cho nàng xoa xem ra vô cùng bẩn đoán chừng lại đứng cái một năm nửa năm thật cùng pho tượng không có khác biệt ngươi biết làm sủi c ả o sao vương diệp nhìn xem tiểu tứ trầm ngâm đại khái mấy giây thời gian thời gian lúc này mới hơi t r ộ t ra hỏi bởi vì hắn hồi tưởng lại bản thân tự hồ mẹ nó sẽ không bao tiểu ngũ cũng sẽ không nhưng tiểu ngũ luôn có thể ở một cái bán bánh bao trương lao đầu như vậy mua được bản thân cần thiết đồ vật nhưng mình lại mẹ nó mua không được quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra tiểu tứ cái kia chống rông ánh mắt nhìn thẳng vương diệp hồi lâu hồi lâu hiểu nàng cũng sẽ không vương diệp lập tức liền hiểu rồi có chút im lặng được rồi ăn tết ăn mì cũng một dạng cuối cùng vương diệp vẫn là c ắ n răng phẫn hận mang lấy mà đúng lúc này tiếng đập cửa v a n g lên vương diệp ngơ ngác một chút khe nhũ n mày bởi vì hắn cũng không có cảm giác được ngoài cửa có người tồn tại dù là tinh thần lực bao trùm đi qua tiểu tứ mở cửa vương diệp ngồi ở trên ghế salon đem bị sai đao rút ra ánh mắt nhìn chằm chặp cửa ra vào vị trí nói ra tiểu tứ bóng dáng lấp lóe xuất hiện ở cửa ra vào vị trí không có do dự c h ú t nào yên lặng kéo cửa ra ân trung gian còn méo một cái chốt cửa hiển nhiên nàng là biết môn này làm sao mở tuyệt đối từng đi ra ngoài hoặc là cho ai mở qua cửa nhìn xem chi tiết này vương diệp lần nữa bất đắc dĩ tiểu tứ bình thường liền hiếu khách như vậy sao mà theo cửa mở nhìn xem cửa ra vào ra hỏa vương diệp lần nữa rơi vào trong yên tĩnh nhân viên vệ sinh vương diệp đến rồi nói đến mặc dù mọi người đều đã rất quen quen đến cùng ở một cái phòng ở nhưng nhận nói thật lên đây là bản thân lần thứ ba chân chính trên ý nghĩa cùng g i a hỏa này gặp mặt lần đầu tiên là bản thân chủ động đi tìm lần thứ hai là g i a hỏa này không hiểu thấu xuất hiện phối hợp bản thân diễn một màn kịch hiện tại lần thứ ba hơn nữa g i a hỏa này đến nhà mình làm gì cái kia vương diệp nhìn xem vương diệp rất có lễ phép cười cười cứ như vậy rạch ra bụng mình ở bên trong móc r a bờ mì bánh nhân thịt chảy c ắ n bột cây trổi cây lau nhà hơi bất mãn nhìn một chút tràn ngập đuổi đất gian phòng hắn thậm chí ngay cả cùng vương diệp câu thông tâm trạng đều không có trực tiếp liền đem đổ vật ném vào phòng khách trên bàn trà nghiêm túc đưa cho chính mình đ sau đó cẩn thận tỉ mỉ quét dọn đứng lên thậm chí cuối cùng còn đem tiểu tứ bị thay thế rơi tràn đầy bùi láo sơ mi còn cho ném vào trong máy giặt quần áo sau đó có chút ngốc trệ ánh mắt rơi vào vương diệp quần áo trên người nam nhân hoặc có lẽ là đàn ông độc thân quần áo hoặc nhiều hoặc ít là hơi vết bẩn vương diệp lập tức liền hiểu ra hỏa này ý nghĩ nhưng mặt cũng đen lên mang theo quỷ sai đao không nói lời nào mà ra hỏa này cũng một b ư ớ c cũng không đường thậm chí cầm khăn lau đi đến vương diệp bên n g bắt đầu lau sạch lấy quỷ sai đao bên trên cái kia vết mỏ khô khốc, khốc trên mặt viết đầy phẫn nộ còn kém vương diệp n ộ n g mắt thấy da hỏa này đang lau xong quỷ sai đao về sau không nói lời gì liền muốn tới bản thân quần áo giờ k h ắ c này vương diệp cả người nổi da gà lên thậm chí so cùng di l ạ c lục đục với nhau một lần đều muốn lộ ra sợ hãi người này mẹ nó biến thái a vương diệp một cái đi nhanh xông về phòng n g ủ mình đổi một thân quần áo mới đồng thời đem bị thay thế nhận được trong bao vải da hỏa này vừa rồi coi như tôi h đem rửa sạch quần áo treo ở trên ban công lúc này mới mang theo những tài liệu kia đến phòng bếp nghiêm túc làm sủi cảo một màn này quá đáng hài hòa vương diệp thậm chí có một loại ảo giác bản thân mời bà mẫu h o ặ có c lẽ là nơi này còn là nhà ta sao làm sao ta cảm giác mới là mẹ nó khác h nhân hơn nữa tiểu tứ vì sao đối với hắn không có địch ý chút nào cảm giác giữa hai người ăn ý mười phần bao quát vừa mới ra hỏa này cầm t h a n lau đi lau tiểu tứ mặt đều không phản kháng sao chương tám trăm năm mươi hai không giống nhau pháo hoa mắt thấy táng thần thành trên đường phố đã náo n h ì t lên từng nhà cửa ra vào đều đã dán bắt đầu câu đối đương nhiên vương diệp nhà cũng có cái t i ế hàng cũng chuẩn bị vương diệp nhìn tê cả ra đầu thẳng đến một nồi nồi sủi cạo bị nấu đi ra tản ra hương khí trong nháy mắt không khí tết nhi thì có vương diệp có chút n g ẩ n người ngồi ở trước bàn ăn một hơi tiếp lấy ăn một miếng lấy mà nhân viên quét dọn vương diệp cùng tiểu tứ thì là cùng một chỗ đứng ở bên tường ánh mắt rơi vào vương diệp trên người một màn này thấy thế nào đều cảm thấy mười điểm quỷ dị nhưng lại mười điểm tự nhiên cuối cùng tại loại này đ i ê n tính trong im lặng vương diệp đã ăn xong bữa này sủi c ả o mà ở hắn ăn xong trước tiên nhân viên quét dọn vương diệp liền lao đến một tay lấy trên mặt bàn đĩa thu thập đi phòng bếp x o á t xong rất có một loại không kịp chờ đợi bộ dáng vương diệp nhìn xem một màn này khoe miệng hơi run dậy cuối cùng mới quay người đẩy cửa ra rời đi. nhà này tạm thời hắn là chưa có trở về ý nghĩ trên sân thượng nhìn xem náo nhiệt táng thần thành thổi có chút lạnh bớt gió đêm vương diệp suy nghĩ dần dần bay xa cái này hẳn là bản thân có thể qua cái cuối cùng an giật năm mới rồi a lại qua một đoạn thời gian thiên đình linh sơn những người kia liền muốn lục tục bắt đầu hồi phục thậm chí không cần chờ bốn lần vĩnh dạng liền đã muốn bắt đầu không ngừng bộc phát chiến tranh quyết chiến luôn luôn tại vô thanh vô tức ở giữa bắt đầu mà mình cũng muốn bắt đầu công việc lưu đủ lên muốn lại giống như hôm nay một dạng an giật vượt qua một cái bầu không khí quỷ dị năm mới không quá thực tế gió nổi lên a nhìn xem đen kịt bầu trời đêm vương diệp thở dài có chút cảm thán do dự hồi lâu vương diệp tại tiếp thân mang theo một cái trong bao vải lấy ra một chùm pháo hoa kinh ngạc nhìn hồi lâu cuối cùng mới đắng chát cười lắc đầu hiện tại còn không phải l ú c a h i vọng pháo hoa này có tại táng thần thành trên tường nhen nhóm một ngày a nếu như trương tử lương biết loại thời khắc mấu c h ố t này mình còn có tâm trạng tại pháo hoa loại chuyện như vậy tiêu xài đoán chừng biết từ trong quan tài này ra bạo truy bản thân một trận nhưng mà ai nói thả pháo hoa nhất định phải dùng thuốc nổ vương diệp khoe miệm đột nhiên phát họa ra vẻ mỉm cười k h sâu một hơi đứng lên đột nhiên bay đến giữa không trùng trên người tản mát ra lóa mắt kỳ i quang gần như đem chọn tòa táng thần thành đều chiếu g ọ i s á n g trưng tiểu tiểu lục đến bay ở đen kịt giữa không trùng vương diệp đột nhiên mãnh liệt tiếng a nói suối phun bên trong một k h ỏ a xá lợi bay ra rơi vào vương diệp sau lưng đồng dạng phát ra kỳ i quang cùng vương diệp h ò a lẫn một màn này đem trong phòng các điều tra viên toàn bộ hấp dẫn mà ra hơi nghi ngờ một chút ánh mắt rơi vào vương diệp trên người nghề cũ trang bức còn chơi đến đến sao vương diệp b i t môi cười nói hai giải hư ảnh xuất hiện lại mang theo tự tin không có vấn đề vương diệp gật đầu một giây sau một tôn khổng lồ phật cứ như vậy xuất hiện ở trong vùng hư không này kim quang đại thịnh như thế loa mắt một đo đoa kim liên nở rộ giống như nở rộ biển hoa quay súng quanh tại phật tiền tương đạo tương đạo kinh văn vây quanh phật cùng biển hoa không ngừng xoay tròn lại sau đó kinh văn kia bắt đầu không ngừng nổ tung giống như đẹp nhất pháo đông cùng trong tinh không ngũ thải ban lan đẹp không sao tà xiết ngay sau đó nở rộ biển hoa t ị diệt cùng cái kia bạo tạc kinh văn sùng đ ồ dưới lại nổi bật ra loại khác mỹ cảm cuối cùng cái kia nhắm chặt hai mắt phật tại thời khắc này mở hai mắt ra khỏe miệng mang theo ý cười giống như trên bầu trời nắng gắt bạo tạc ánh sáng chuyển ba trăm dặm táng thần thành ở nơi này đen kịt ban đêm giống như ban ngày sau đó những g á i này ở giữa không c h u n g không ngừng nổ tung tùy ý kim quang chắp vá thành một nhóm văn tự phật tê khánh tân nhân tộc và cổ ai nói đứng ở ánh sáng bên trong mới xem như anh hùng nhìn lên trên bầu trời cái này lộng lấy trang cảnh táng thần thành bên trong các điều tra viên nhao nhao l ầ m vào trong yên tĩnh không biết qua bao lâu m ũ n ộ i nó nhân tộc và cổ nhân tộc h ư n g thịnh nhân tộc nhân tộc làng mẹ tiếp từng đạo từng đạo tiếng giống vang lên một màn này phảng phất cho đại gia tiêm vào một c h â m thuốc trợ tim giờ khác này táng thần thành bên trong khắp nơi đều là gào ghét âm thanh r u n g trời từng có lúc vĩnh dạ vừa mới lúc bộc u phát thời gian ai có thể nghĩ đến tại loại này tuyệt vọng trong hoàn cảnh nhân tộc có thể đi đến bây giờ một bước này thiên đình linh sơn lại như thế nào nhân tộc tất nhiên có thể bước chân kiên định đi đến hôm nay liền có thể hoàn toàn như trước đây đi xuống trở lại sân thượng vương diệp có chút t h ổ n thức lão hồ ly năm nay trận này p h á hoa mặc dù không phải nhất hợp tâm ý ngươi nhưng chỉ ít không p ô trương lãng phí không phải sao ai nói đứng ở ánh sáng bên trong mới xem như anh hùng a mang theo c ả m khái mang theo cô đơn vương diệp cả người phản phất đều dung nhập vào trong bóng tối cuối cùng biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại bên kia nam thanh trên không trung còn tại không ngừng vang trở lại có lẽ đây là phù hợp nhất trương tử lương lợi nói rồi a sinh tại q u a n minh hòa vào hai cám lấy thủ đoạn đấm máu được ngập trời thiện hạnh t r ờ i đã sáng hôm qua táng thần thành còn lâm vào tại năm mới trẻ chén say x ư a trước đám đông nhưng nhưng mà một ngày mà thôi đại niên m ù một táng thần thành bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên một tên tên điều tra viên tự phát tổ chức cùng một chỗ Tiêu hóa đối á m a với ậ t tư về sau, lần nữa kết kết c h vào đến hoang thổ bên trong. Mà những cái kia này tật, n vương diệp lựa chọn ủy quyền hắn không có tinh lực đi quan tâm những cái này từ hôm nay trở đi hắn áp lực càng lớn nhà ma tầng hầm lục ngô một mặt khẩn trương chớ mong trong phòng đi qua đi lại vương diệp đứng ở nơi hẻo lánh vì sao nhìn ngươi trạng thái giống như là ngoài phòng sinh chờ đợi sinh con phụ thân ta đều có chút thay người cấp bách vương diệp bất đắc dĩ nhổ nước b ọ t lục ngô hư h á n chừng vương diệp liếc mắt ngươi không hiểu nói xong tiếp tục đi qua đi lại mà vương diệp thì là triệt để không có nhổ nước b ọ t khí lực nếu như không ngoài sở liệu gần nhất cả năm thời gian vương diệp cũng không quá sẽ có thời gian trở về táng thần thành cho nên cũng đang mong đợi chứng kiến một lần một màn này sau đó liền có thể chân thật đi bố cục chân chính đại quất chiến thời gian từng phút từng giây đi qua trái tim đột nhiên hữu lực nảy lên chương tám trăm năm mươi ba chuẩn bị chiến đấu lục nô thân thể gần như trong nháy mắt thẳng băng hô hấp đều xuống ý thức đình chỉ p h ả n phất dạng này sẽ ảnh hưởng đến a g i a o khôi phục một dạng ngay cả vương diệp đều chờ mong nhìn sang trái tim biến hóa cũng liền kéo dài nửa phút khoảng trừng cái kêu một lớp mỏng mạnh cách ngăn đột nhiên phá thoái mà bên trong nữ hải thì là chậm rãi trôi nổi ở giữa không trùng trên người tản r a h à o quang nhỏ yếu lục nô vội vàng xông lên phía trước một giây sau trong tay xuất hiện một kiện áo khoác trực tiếp khoác ở a dao trên người đồng thời khẩn trương nhìn xem vương diệ hiện tại bộ g á n g cũng liền bốn tuổi năm tuổi ta có thể nhìn ra một quỷ đến nhưng mà để cho lục nô khẩn trương là a giao hai mắt y nguyên đóng chặt hoàn toàn không có khôi phục bộ g á n g tử tế quan sát hồi lâu sau lục nô mới thở phào nhẹ nhõm còn tốt a giao nên chỉ là vừa mới khôi phục vẫn còn cuối cùng ngủ say kỳ ngủ lấy một tuần khoảng trừng hẳn là có thể đã tỉnh lại nhưng vương diệp nhưng không có càng nhiều thời gian chậm trễ ở chỗ này g i ặ n dò lục nô vài câu về sau trực tiếp rời đi hoang thổ vương diệp suy tư tương lai trong một thời gian ngắn kế hoạch đầu tiên nhất định là muốn trước đi giải quyết vương một cái khát đùi có lẽ còn sẽ có ngoài định mức thu hoạch sau đó chính là di l ạ c trên mặt đất trong h u y ệ t chú ý đến cảnh tượng đó không có gì bất ngờ xảy ra lời nói qua một đoạn thời gian nơi đó hẳn là sẽ lần nữa mở ra bản thân không đi chia lên một chén canh đều không thể nào nói nổi còn có cùng địa phủ ở giữa hợp tác cũng phải tìm cơ hội bàn lại lên một lần bao quát thanh phong trại thập hoang thành bên trong thế lực sau màn ba tờ giấy hậu tục tình tiết triển khai những thứ này mình đều muốn trong khoảng thời gian ngắn xử lý tốt giải quyết những vấn đề này liền có thể chân chính trên ý nghĩa bắt đầu nhằm vào thiên đình linh sơn làm ra tương ứng bố cục thuận thế tăng lên thực lực mình nhưng mà đoán chừng đến lúc kia theo từng vị thiên đ ỉ n h linh sơn các đại lao khôi phục hai cái này thế lực cũng nên triển lộ ra thuộc về mình r ă n g nanh trước đó chỉ là sớm khôi phục một nhóm người lẫn nhau lục đục với nhau dưới làm ra đến một chút tiểu phong ba nhưng về sau liền không nói được rồi tiền đồ chưa biết vương diệp mang theo sầu lo bóng dáng qua trong dây lát tan biến tại hoang thổ bên trong thượng kinh thành người xác định làm như thế sẽ không xảy ra vấn đề sao lý tinh hà nhữ mày nhìn xem triệu hải hỏi trên mặt tràn đầy xoắn suít triệu hải lại như cũ bình tĩnh ngươi cảm thấy còn sẽ có tệ hơn hậu quả sao còn là nói ngươi cảm thấy lấy thiên tổ hiện tại thể lượng có thể rất cứng khiêng cái kia hai nhà đánh lý tinh hà yên tĩnh qua hồi lâu mới hít sâu một hơi trọng trọng gật đầu làm đi ta lão không có các ngươi người trẻ tuổi có bốc đồng nhưng mà chỉ cần ta sống thiên tổ nội bộ liền loại không triệu hải thăm thẳm nhìn thoáng qua cái này luôn yêu thích chiếm bản thân tiện nghi hải tử cuối cùng không nói gì mang theo một phần văn kiện xoay người rời đi mà lý tinh hà thì là đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn về phương xa có chút sầu lo g i a thiên địa năng lượng càng ngày càng dư dả ác nghiệm cũng nhiều hơn a ta thời đại muốn tới ác nghiệm nhiên đang trôi nổi ở giữa không trùng có chút tham lam hô hấp lấy không khí hai tay còn có máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất một bộ chia năm xẻ bẫy thi thể hai mắt còn đang duy trì kinh khủng đột nhiên ác nghiệm nhiên đang tựa hồ cảm nhận được cái gì khe nhũ mày nhìn phía sau một cái hướng khác thư lạnh một tiếng sớm muộn cũng có một ngày triệt để dệt i ngươi nói xong bóng răng hắn dần dần tan biến không thấy một phút đồng hồ sau người thủ mộ mang theo một chiếc đèn nến xuất hiện nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể mang trên mặt trách trời thường dần tri sắc bất đắc dĩ thở dài Ác nghiệm trương ă n g tử n lương vẫn là thôi miên chẳng qua là một loại biến dị thôi miên hắn chỉ là đang bắt chước trương tử lương tính cách hoặc có lẽ là tất cả những thứ này cũng chỉ là một cái nguy trang vì phá ta cục nguy trang chỉ có điều thủ đoạn một mươi điểm tinh diệu dẫn đến ta vào chức là chủ nghĩ quá nhiều a di đạp phật vương t h í chủ tùy cơ ứng biến năng lực thật là khiến người ta sợ hai thạc p h ụ đáng tiếc bật tăng không sẽ cho ngươi thêm cơ hội như vậy hoang thổ trong một mảnh phế tích di l ạ c ngồi xếp bằng đột nhiên mở hai mắt ra tự rêu cười cười thằng đến vừa mới hắn mới rốt cuộc h i ể u được trong đó mấu chốt còn có một đoạn thời gian cũng nên làm một chút công tác chuẩn bị luôn cảm giác lần này thật gần kèm theo nỉ non âm thanh di l ạ c đứng dậy tiện tay đánh tan nát một con lại gần quỷ bay người rời đi hư cô nãi nãi ta sớm muộn muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem ai mới là giữa thiên địa duy nhất túi khôn chỉ ta vô địch thiên đình sẽ tại ta trên sự dẫn dắt chấn động v ạ n cổ đem tất cả nhân loại toàn bộ dẫm ở dưới chân nữ đồng gian nan bỏ lên trên một ngọn núi trên người phủ đầy bùi đất cắn răng kiên trì đi về phía xa xa trong ánh mắt là như vậy kiên nghị vô tận đấu trí mà trên bầu trời mây đen phun trào ngưng tụ thành một khuôn mặt người có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nữ đồng lúc này mới lần nữa tiêu tán ở giữa không trung phản phất là vang lên cái nào đó tiết tấu giống như tại thời gian này tiết điểm tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau hành động vì hai năm sau trận kia chân chính quyết chiến nhưng nếu như ai thật cho rằng quyết chiến sẽ ở hai năm sau mới có thể phát sinh đó mới là sẽ chân chính trước hết nhất bị loại cái tia ở nơi này ngưng trọng không khí dưới phản phất tại trong bình tĩnh tràn ngập nguy cơ làm ai nhen nhóm thùng thuốc nổ một khắc này sẽ một thạch kích thích ngàn cơn sóng hình thành khủng bố biển động làm người tuyệt vọng chương tám trăm năm mươi bốn dương vân một chuẩn bị xong c h ư a đ ỗ tử nhân hít sâu một hơi trịnh trọng mở miệng nói ra trung quỷ thu hồi bình thường cái k i a phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng biểu lộ đồng dạng nghiêm túc gật đầu xung quanh còn có thôi g á c mạnh bà chỉ có điều mạnh bà giống như lần trước một dạng ý nguyên đứng ở đằng xa phụ trách cảnh giới xem như trước mắt địa phủ chiến lược hạng hai tự nhiên mà vậy gánh vác cái này gánh tốt cũng không biết dương vân cái lao quỳ này đã nhiều năm như vậy còn có thể hay không khôi phục nếu như năm đó trọng thương trực tiếp treo liền tốt chơi đỗ tử nhân trong mắt mang theo sầu lo mở miệng nói ra sau đó lần nữa tê ra bản thân phía kia đế ấn phiêu phủ ở một chỗ âm khí hội tụ trước núi cái này núi tại hoang thổ cấm khu chỗ sâu thuộc về trong cấm khu cấm khu dù là những quỷ kia đều tùy tiện không dám tới gần theo đế ấn trôi nổi ngọn núi này kịch liệt đung đưa từng khối cự thạch từ đỉnh núi chớt xuống đập trên mặt đất phát ra tiếng oanh minh sau đó ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách nhưng mà đám người nhưng không có buông lỏng ngược lại càng thêm cảnh d ắ c lên dù sao đỗ tử nhân ngủ say chỗ đều có người trông coi dương vân như thế nào lại có ngoại lệ quả nhiên tại ngọn núi nước ra về sau bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm xuống trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn mặt chữ tản ra lóa mắt kỳ i quang mang theo vô tận uy nghi đồng thời trong cùng một lúc từng đầu xiềng xích tự trong núi xuyên tấu mà ra đem chọn ngọn núi đều triệt để trói lại kinh văn xuất hiện vờn quanh ngọn núi dương lão quỉ mặt mũi lớn a vì sao ta chỗ ấy liền mấy tôn phật trông coi bên này phật tổ đều tự mình lưu lại kinh văn đỗ tử nhân có chút đau đầu xoay người nhìn thoáng qua mạnh bà mấy người ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì làm sao xử lý cứng rắn làm một cái đi thực sự không được cũng chỉ có thể chờ một chút trung kỳ đỉnh lấy bản thân tấm kia mặt đen thấp giọng m a n g vài câu mang theo bản thân trôi này mã tấu dựa vào đến cũng đến, đến rồi nhất định phải đem dương lão đại trình ra đến ta còn trông cậy vào hắn tiếp lấy mang t a trang bước đ â u người lão già này sợ cực kỳ gần nhất đều không đánh nhau n ẹ n mà t r ư ớ ta vẫn là cùng dương lão đại lăn lộn thời điểm dễ chịu chiều nào h ắ t cước xuống đều t h ô n g khoái đỗ tử nhân thôi giác không nhìn thẳng chung quỷ cái này làm phản cực nhanh lời nói lẫn nhau trịnh trọng l i ế t nhau ngay sau đó thôi giác phóng lên tận trời cái kia thân tươi diễm hồng bảo theo gió phiêu lãng trong tay lấy năng lượng hội tụ hình thành một chi bức lông trong hư không không ngừng biết đủ loại phức tạp văn tự mà đỗ tử nhân thì là đứng ở một bên thôi động đế ấn đem bên trong âm khí quán tâu đến thôi giác thể nội đỗ tử nhân không phải chủ g i ế t bàn về tính sát thương lời nói dương vân mới là ngũ phương quỷ đế bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất một vị hẵn càng nhiều là đưa đến tác dụng phụ trợ có lẽ đây cũng là linh sơn cũng không phải là đặc biệt coi trọng hắn nguyên nhân a địa phủ làm việc quỷ vật đi vòng phát giác được cấm khu nội g i á n vật nhóm cảm nhận được nơi này năng lượng ba động trở nên rục dịch ngóc đầu dậy tham lam ánh mắt cách không nhìn ra xa nhất là mạnh nhất mấy con đã kìm nén không được trong lòng mình xúc động đã tùy thời chuẩn bị đ ộ n g thủ mạnh bà biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên âm thanh trên không t r ú n g không ngừng vang trở lại tựa hồ là đã nhận ra mạnh bà khí thức nhưng q u kia mạnh mẽ nhìn xuống trong lòng mình cỗ này sao động cảm giác lần nữa khôi phục yên tĩnh mà mạnh bà thì là hư lạnh một tiếng một đám yêu ma quỷ quái ta địa phủ nếu、tại. Há lại cho các lại Đại người gia kiểu cắn cũng gì thật ứ c cảm thấy, quỷ lá bước lên đen xì hắc khí, cho chọc mang kim quang linh sơn đầu chọc nhóm, thấy, tự tự t khí, linh nhiên áp chế. quỷ quang quỷ đầu lá lên với nên đen sơn đối xì có áp ra lời này cũng không tính là sai nhưng đây chẳng qua là năng lượng đẳng cấp hướng thiên nhiên tự mang áp chế thôi nhưng thật muốn nghiêm túc đến bạn bè địa phủ âm khí mới là quỷ khí thiên sinh khắc t ì n h dù sao âm khí chính là căn cứ quỷ khí trên cơ sở tiến hóa đi ra chỉ có điều đại gia biểu lộ hình thức không sai bị lắm cho nên nhiều người hơn cho rằng hai cái này không sai bị lắm nhưng suy nghĩ kỹ một chút địa phủ bình thường nhằm vào cũng là cái gì linh hồn mà quỷ là cái gì biến dị linh hồn hôn tạp năng lượng cuối cùng ký thác vào trên thi thể cho nên tại mạnh bà âm thanh sau khi rơi xuống loại này trong xương cốt tự mang đẳng cấp tranh lệch áp chế một cách cưỡng ép ở trong vòng phương viên c h ă m dặm quỷ vật nhưng mà chỉ là tạm thời theo năng lượng càng ngày càng dồi dào dù là những quỷ này cũng sẽ cuối cùng triệt để mất lý trí liều lĩnh xông lên quỷ nếu quả thật có đặc biệt cao trí tuệ cũng liền không phải sao quỷ nhưng địa phủ bên này thế cục ý nguyên không phải sao đặc biệt l ạ quan mặc dù đã qua ngàn năm nhưng cuối cùng vẫn là phật tổ tự mình lưu lại ẩn ký đây cũng là linh sơn to lớn nhất át chủ bài một trong địa phủ mặc dù có áo bào đen thiếu niên nhưng thiếu niên bình thường cần nhằm vào là vương cùng phật tổ liên thủ tự nhiên không có tinh lực đi phân tán nhưng phật tổ vương áp lực liền muốn nhỏ hơn rất nhiều tại trình độ nhất định là chiếm thượng phong bọn họ cách mỗi một đoạn thời gian liền có thể cầm tới phật tổ vương tỉ mỉ khắc họa ra phù lục hoặc l à tính sát thương hoặc là phong ấn loại có yếu có mạnh nếu như không phải sao dựa vào những cái này lấy địa phủ cái này ngũ vương quỷ đế bình quân sức chiến đấu mặc dù đánh không lại lục n g nhưng ức hiếp một chút linh sơn là một chút vấn đề đều không có về sau áo bào đen thiếu niên cũng phát hiện vấn đề này nhận thức được bản thân nhược điểm bắt đầu thường thường tìm hai vị kia phiền p h ứ c để cho bọn họ không có tinh lực đi làm loại sự tình này nhưng mà dù là như thế linh sơn vẫn là có nhất định tồn kho điều này cũng làm cho đưa đến năm đó trận đại chiến kia giai đoạn sau cùng ba vị đánh đất trời đen kịt linh sơn cầm những cái này tồn kho trước khi ngủ say tịch làm một đợt đại sự bây giờ phong ấ n dương vân chính là phật tổ đã từng dùng tâm huyết k h ắ c xuống mạnh nhất mấy tấm phủ lục một trong dương lá quỷ nếu như không chết liền động đậy một lần lao tử không chống nổi lúc này đỗ tử nhân tóc hai bụ sủ nổi gân xanh ở giữa không theo r u n g nói. Tôi r cố c này g i nhuệ khí khôi phục trên ơ i t r núi vết dạn lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng bao quát tầng kia bên ngoài kinh văn để ẩn ẩn có băng liệt dấu hiệu trông thấy một màn này đỗ tử nhân trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng dương lá quỷ thêm chút sức lực vọt lên đến ngươi bình thường không phải sao thổi ngữ bức lực công kích của ngươi thiên hạ thứ nhất sao làm sao thời khắc mấu chốt liền mềm đỗ tử nhân còn tại không ngừng d i ế cận ngọn núi bên trong cố này ý chí tựa hồ phẫn nộ năng lượng càng bén nọn tựa hồ đem tất cả năng lượng đều hội tụ đến một cái điểm lên đột nhiên xuyên t h ấ u trên bầu trời cái kia nổi lơ lửng to lớn vật chữ đều bị cố này nhuệ khí xông phá một lỗ hổng mà kinh văn tiêu diệt tốc độ nhanh hơn còn t ố phật tổ cái này cái ấn ký là trong sáng phong ấn loại nếu như mang phản kích lời nói hậu quả không chịu nổi tối hậu phương hoàn toàn rút không được gì trung quỳ nhìn xem một màn này có chút cảm thán nói ra nhưng hắn lời vừa mới mới vừa nói phân nửa đỗ tử nhân thôi r á c mạnh bà ba người hiện ra ba phương hướng đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hằm hằm trung quỳ ra hòa này trừ miệng nát bên ngoài còn có một cái đặc thù miệng quả đen nói cái gì cái gì bên trong trung quỳ hiển nhiên cũng kịp phản ứng quyết đoán ngẩm miệng lại nhưng đã chậm bầu trời cái kia vạn chữ tổn hại về sau phản phát nhận lấy cái gì kích thích một dạng kim quan càng dồi dào v ọ n thẳng xé chân trời ở giữa không trung hình thành một tôn to lớn p ậ n ảnh trận mắt nhìn bàn tay trực tiếp hướng phía dưới nghiền ép mà đến dựa vào họ chung láo tử hôm nay không chết trở về nhất định đem ngươi miệng c h á n đỗ tử nhân nhìn xem cái kia không ngừng rơi đập bàn tay nghiến răng nghiến lợi mang lấy sau đó manh tướng đế ấn đỉnh đi lên điên cùng hướng trong đó quán thâu năng lượng thôi r ắ c đồng dạng trịnh trọng tới cực điểm trên người áo bào đỏ dưới cồn u phong phát ra trận trận tiếng gạo sau đó hắn trực tiếp tản đi trong tay năng lượng bút lông trực tiếp cắn nát ngón tay ở giữa không trung lấy mõ viết xuống lit nha lit nít văn tự chữ viết này ở giữa không trung tạo thành một tấm năng lượng tường c ả lại nhưng theo bàn tay khổng lồ k văn tự lập tức vỡ nát ngay cả đế ấn đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài đám kia con lựa chọc thốt âm đoán chắc chúng ta không dám chạy nếu không vẫn là để dương lão quỷ phó thác cho trời được rồi dựa vào đỗ tử nhân nhịn không được mắng tại viên cổ thời điểm cũng không phải là không có gặp qua loại này ấn ký nhưng mà đánh không lại chạy là được ai cũng không sợ loại vật này lúc phát động thời gian chậm muốn chết còn có thể thật tiêu diệt bọn họ nhưng mà bây giờ thương đương cho hắn kẹt ở nơi này dương vân chính là linh sân ngồi ngươi địa phủ không là có tiếng đoàn kết sao các ngươi nếu là chạy dương vân liền sẽ chết không chạy cái kia t h như dương lão quỷ người cờ mở nợ điên lúc này còn lãng phí tinh lực nói chuyện liền muốn chết như vậy đỗ tử nhân nhịn không được tức miệng mắm to sau đó huyết hồng ánh mắt nhìn về phía chúng quỷ thôi giác hai người các người đi nhanh lên lão tử cảm thấy cùng dương lão quỷ liên thủ nên có thể đỡ nổi a lão tử mặc dù dài giống như là một đồ đần nhưng ngươi thật sự coi ta đồ đần sau trung quỵ n ở nụ cười lạnh lùng đỉnh lấy bản thân dâu q u a y nón mang theo mã tấu không chút do dự đứng ở đỗ tử nhân bên người tới đi ta liền không tin ngàn năm trước phật tổ ân ký bây giờ còn có thể đem chúng ta đều đoàn diện cái tiếc còn chơi một cái dám chờ chết tính thôi r ắ c chắp tay sau lưng sau lưng không nói ra được phiêu giận đồng dạng đã lui khẽ nhữ mày nhìn về phía bầu trời lần này ta tán đồng trung quỵ quan điểm nhưng mà trung quỵ ngươi chính là lui đi mặc kệ chúng ta có chết hay không ngươi là nhất định sẽ bị chết hơn nữa ngươi ở chỗ này chúng ta còn muốn phân thần tới chiếu c ấ ngươi không khi đột nhiên trở nên yên tĩnh trung quỷ thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ muốn phản bác nhưng nói không sai thực lực mình quá yếu ân các người nếu như chết rồi lao tử thay các người nhặt xác trung quỷ âm thanh có chút một ngạt xiết chặt n ắ m đấm sau đó liền túi đầu xuống quay người rời đi có đôi khi bi ai nhất cũng không phải là người tham sống sợ chết mà là tại người đều chuẩn bị kỹ càng liều mạng thời điểm lại phát hiện mình liền liều mạng tư cách đều không có máu tươi theo trung quỷ nắm chặt giữa ngón tay nhỏ xuống bản thân cũng phải trở nên mạnh nếu không sẽ bị thời đại này đào thải trong lúc nhất thời trung bị lâm vào đặc thù nào đó tâm cảnh bên trong nhắm chặt hai mắt trên người năng lượng ẩn ẩn trở nên hơi nóng nảy ha ha quên ta cái lao bà tử này sao lao bà tử ta ở bên ngoài lăn lộn thời điểm các ngươi còn chưa ra đời đâu một mực chấn áp xung quanh quỷ vật mạnh bà cười ha h a xuất hiện ở bên cạnh hai người chống vậy một cố khí tức khủng bố tự trong cơ thể nàng khôi phục thậm chí thật muốn cảm thụ muốn so đỗ tử nhân còn phải mạnh hơn một tia có cái này phật ảnh chi về sau những vị kia không cần mạnh bà chấn áp cũng không dám v ọ n động mạnh đại tỷ vũ hôm nay chúng ta mấy cái liền lại đến cùng linh sơn con lựa chọc lại liệu một lần nhìn xem phật tổ đích thân đến ta tự nhận s u ố i q u ỏ y nhưng một đường cách ngàn năm vẫn ký cũng muốn chúng ta mệnh giờ khác này đỗ tử nhân nói không nên lời càn rỡ ngửa mặt lên trời thét dài ngọn núi bên trong nhuệ khí lần nữa rung c h u y ể n tựa hồ tại đáp lại m ạ n h bà mắt thấy cái kia cự thủ đã chậm rãi rơi lập mấy người biểu lộ dần dần ngưng trọng bất kể nói thế nào cái kia cũng là phật tổ tại viết cổ phật tổ gần như chính là vô địch đại danh tử Cuối cùng, rơi bàn tay lập. nao nhao phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà ra trọng trọng đập xuống mặt đất không núp đích nguyên bản núi càng là trực tiếp biến mất chỉ để lại một đống tái thạch biến thành phế tích trung quỷ đột nhiên mở ra hai mắt ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía bên này thân thể hơi run rầy lấy không nói một lời thời gian từng phút từng giây đi qua lao tử lao tử thắng phật tổ đỗ tử nhân thân thể đột nhiên rất nhỏ giật giật miễn cưỡng mở hai mắt ra sắp mặt tái n h ậ t như tờ giấy lại càng rỡ cười chương tám trăm năm mươi sáu cái này chính là trung q u một ngay sau đó mạnh bà thôi giác lần lượt mở hai mắt ra nằm trên mặt đất cùng liếc mắt nhìn nhau một cái nhao nhao nở nụ cười p h ậ t ảnh tiêu tán xung quanh khuấy động năng lượng cũng dần dần khôi phục bình tĩnh cũng không biết dương lão quỷ còn ở đó hay không nhọc nhằn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua giống như phế tích giống như núi đỗ tử nhân trong mắt lộ ra một vẻ đ ắ n g chát mở miệng nói ra nhưng rất nhanh một con k h u cả tay đột nhiên tự trong đống đá r ộ i ra sau đó dựng thẳng lên một ngón tay thảo mới vừa khôi phục liền trang bức đỗ tử nhân thở dài một hơi nếp môi không ngừng cười dùng sức ho khan nhưng trong miệng cũng đang không ngừng mà mắng chu kị cười nhưng không có tới mà là trôi nổi ở giữa không t r ú n g cảnh giác nhìn xem m ộ n phía phòng ngừa tùy thời có khả năng ngoại ý muốn nổi lên cho mấy người tranh thủ khôi phục thời gian nhưng địch tập ngay tại bay lên không trung trong nháy mắt t r u n g quỷ biểu lộ liền thay đổi đột nhiên phát ra một tiếng bạo a băng lánh nhìn chăm chú phương xa ha ha không nghĩ tới bắc phương quỷ đế lại còn thật sống sót cũng không buồn ta ở đây ngủ say thời gian ngàn năm xem ra hôm nay qua đi bản tiên liền muốn nổi danh chư vị đã lâu không gặp a kèm theo cờ khẽ một vị lao nhân còn lưng e o chống gậy cười ha hả xuất hiện ở giữa không trung lao nhân tạo hình kỳ dị trong tay c h ố n g gậy khoải trượng bên trên còn cột một quyển sách một cái tay khác thì là cầm tiên diễm đào tử cái chán nô lên một tảng lớn thọ tinh m ạ n h bà gắng gượng chống cự bản thân ngồi dậy hít sâu một hơi tựa ở tản mát cự thạch bên cạnh mở miệng nói ra bản tiên gặp qua m ạ n h bà thọ tinh khỏe miệng mỉm cười khẽ gật đầu ra hiệu cũng không biết hôm nay bản tiên liên trạm hai vị q u ỷ đế còn có m ạ n h bà thôi r á c có thể hay không trở thành một chuyện ca tụng mặc dù như trước đang cười nhưng thọ tinh ánh mắt lại dần dần trở nên băng lạnh hắn có lẽ cũng sớm đã khôi phục ở nơi này vừa chờ chờ lấy bây giờ một màn này dương vân loại này cấp bậc tồn tại làm sao có thể chỉ có linh sơn coi trọng bọn họ thiên đỉnh đồng dạng không an tâm hiện tại trạng thái dưới nếu như hắn cho mấy vị này khôi phục thời gian đó mới là thật ngu xuẩn thật làm cho bọn họ khôi phục thực lực nhất định bản thân tuyệt đối sẽ chết đặc biệt thảm cho nên chỉ là đơn giản trò chuyện đôi câu thọ tinh trực tiếp đặc t h ủ nếu như không phải mình ở chỗ này hắn đều lời nói giả bộ một chút cũng coi như thỏa mãn mình một chút tiểu nguyện vọng người lão già này có phải hay không quên chỗ này còn có một người đâu đột ngột ở giữa trung quỷ âm thanh văn g lên âm thanh b ă n g lãnh ngăn ở thọ tinh phía trước ái hạ hắc c ư ớ c trung quỷ không quan hệ ngươi cũng phải cùng bọn họ cùng một chỗ thọ tinh ánh mắt chỉ là tự trung quỷ trên người khẽ quét mà qua nói đến trung quỷ bất quá là thiên vương cấp thôi nếu như không phải sao thời viễn cổ nhảy lợi hại ưa thích đi theo quỷ đế đằng sau dưới hắc c ư ớ c biết người khác thật không nhiều hiện tại tự mình động thủ trung quỷ vậy mà cũng dám ngăn đón mà không phải mượn cơ hội này chạy trốn quả thực ngu xuẩn thọ, thọ tinh chậm rãi mở miệng nói ra phải trượng bên trên cột quyển sách k i a đột nhiên rất nhỏ chấn động một cỗ hết sức đặc thù năng lượng từ trong hư không xuất hiện quấn quanh ở trung q u ỷ trên người một giây sau trung q u ỷ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ cuối cùng biến thành mười tuổi hài đồng bộ dáng lão đầu nhi này đi lên chính là đòn sát thủ xem ra là làm thật ta đỗ tử nhân hơi xúc động mạnh ba gật đầu nếu như hắn thật có thể để cho người ta vĩnh cựu tuổi trẻ xuống dưới liền thật là khủng bố đáng tiếc chỉ có thể kéo dài mấy phút nhưng cũng đủ rồi trung q u ỷ t ự hồ đối với thọ tinh mười điểm biết rồi hoàn toàn không có kinh ngạc bản thân biến hóa chỉ là cảm thụ một lần thể nội năng lượng chúng tốt, t ự lực c k h quỷ đi thôi hắn hiện tại trọng tâm tại chúng ta mấy cái trên người ngươi có cơ hội đi đỗ tử nhân có chút bất đắc dĩ nói ra trong phế tích lộ ra cái tay kia cũng chỉ một cái phương hướng h i nhưng n i lung la lung luôn luôn các ngươi cũng nghĩ như vậy ta sao trung quỷ biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lại quay đầu lại nhìn một dạng sau lưng đám người đỗ tử nhân thôi giác nao nao h yên tĩnh xuống được hôm nay mấy anh em bồi ngươi cuối cùng đỗ tử nhân thở một hơi d à i nhẹ nhõm vừa cười vừa nói năm đó ngươi liền lấy mệnh bảo chúng ta một lần chúng ta liếm lắp mặt lại đến một lần lại như thế nào đỗ tử nhân con mắt có chút tức ác năm đó trung quỷ cũng là thiên kiêu đồng dạng thiếu niên a thậm chí cảnh giới một lần so với bọn họ tới trước bồ tắc cảnh nhưng lúc đó địa phủ kẻ địch quá nhiều liền như là hôm nay chẳng cảnh trung quỷ cái kia trung thực bà vai một mực đem mọi người thủ hộ tại sau lưng một lần kia hắn cảnh giới vĩnh viễn dừng lại ở tại chỗ có thể sau đó hắn chỉ là mắt đỏ nhìn xem đám người nhẹ cười nói một câu không quan trọng về sau liền ôm các ngươi bắt đ u ổ i mà bây giờ lao giả lại đến a còn đại tiên đây công kích lực độ cũng không mạnh a liền cái này trung quỷ nở nụ cười lạnh lùng c h à o phúng mà đỗ tử nhân mấy người nhao nhao hai mắt nhắm lại liều lĩnh khôi phục năng lượng tùy ý c u ầ n bạo năng lượng quán thâu vào trong cơ thể mình dù là bởi vậy tổn thương tinh mạch cũng sẽ không thiết ngay cả trong phế tích lộ ra cái tay kia đều không n ú c đ í c h một chết thọ tinh sắc mặt dần dần băng lãnh không lãng phí thời gian nữa một quải trượng điểm vào trung quỷ nơi ngực nhưng lần này trung quỳ mạnh mẽ đứng tại chỗ đem mã tấu cắm ở trong bùn đất nắm lấy mã tấu không nhúc ních trong miệng t r ợ n phun ra một ngụm máu tươi làn r a g dạn ư ớ c lại đến muốn qua sao giết lao tử trung quỳ trên người đã nhuộm đầy máu tươi giống như huyết nhân nhưng lại uy nguyên cười gằn nhìn về phía thọ tinh sắt khí t r ù n g tiên chương tám trăm năm mươi bảy cái này chính là trung quỳ hai lúc này trong phế tích thuộc về dương vân cái tay kia đã siết chặt nằm đấm trong đống đá cỗ này sắc bén khí tức không ngừng chập c h ú lấy sắt ý trực chỉ thọ tinh nhưng mà nói cho cùng vẫn là quá mức suy yếu trong thời gian ngắn rất khó khôi phục nhất định sức chiến đấu có thể nói lấy mấy người bọn họ hiện tại trạng thái cho dù là trung quỷ hoặc có lẽ là đã trọng thương trung quỷ đều có thể t ù y tiện nghiền ép bọn họ thọ tinh nói điều kiện như thế nào hôm nay ngươi thối lui ngươi ta sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua chúng ta địa phủ cũng sẽ cho ra tương ứng thành ý mạnh bà sắc mặt băng lãnh nhìn thẳng thọ tinh mở miệng nói ra trung quỷ ngăn không được giữa hai người thực lực trên lệnh quá xa đây cũng không phải là một câu kiên trì liền có thể lao sạch lại kéo dài như vậy nữa trung quỷ cuối cùng cũng trốn không thoát một chưa chết mà bọn họ cũng trốn không thoát suy tính một chút chúng ta chết rồi địa phủ nhưng còn có những người khác thì sao thật muốn cho trên người mình tìm phiền phải sao tin tưởng ta cuối cùng dù là địa phủ diệt vong nhưng ở diệt vong trước lôi kéo ngươi cùng đi vẫn có thể làm đến mạnh bà âm thanh bên trong mang theo ẩn lẫn uy hiếp thọ tinh cười mạnh bà tiền bối hôm nay ta thả các ngươi đi chẳng lẽ chuyện này thật đúng là có thể thiện sao bản tiên sống cả một đời còn không đến mức ngu đến mức loại trình độ này đã cá chết lưới rách nói những thứ này nữa không khỏi buồn cười a húng chi bản tiên ở đây ngốc ngàn năm ngày một câu vừa muốn đem ta đổi rồi không khỏi quá ấu chị a nếu như địa phủ thật đến diệt vong này đó đem á t chủ bài giao tại ta một tên tiểu tiểu tiên nhân trên thân cái kia ta nhận nói xong thọ tinh không còn nói nhảm thậm chí ngay cả nhìn mạnh bà liếc mắt hứng thú cũng không có trung q u ỷ hôm nay bản tiên nhưng lại kính ngươi là một đầu hán tử hán thành khẩn hướng về phía trung q u ỷ nhẹ gật đầu đột nhiên n ở nụ cười một giây sau bóng dáng lấp lóe dĩ nhiên là trực tiếp vòng qua trung q u ỷ hướng sau l ư n g đám người tập kích đi thật coi đại gia ta nhiều năm như vậy không đánh xuống còn có thể sống được là vận k h í sao trung quỳ phun ra một búng máu nợ nụ cười lạnh lùng nói thoại âm rơi xuống trung quỳ lập tức bay vọt lên mũi chân dùng sức chút tại chính mình trên trôi đao sau đó thẳng thắn níu lại thọ tinh đùi đem nó từ giữa không c h u n g kéo xuống đồng thời còn thuận thế xuất ra một đầu đen kịt xiềng xích đem thọ tinh chân cùng mình tay phải chăm chú c h ó i cùng một chỗ sau khi hạ xuống trung quỷ thừa dịp thọ tinh còn chưa kịp phản ứng r a tốc hai bước lần nữa trở lại bản thân c gái kia t ắ m trên mặt đất mã tấu bên cạnh đưa tay dùng sức níu lại chọn bộ động tác nước c h ả y mây trôi phản phất hắn đã sớm đoán được thọ tinh sẽ có loại này thao tác xích sắc không tính là quá lâu nhưng mà năm mét tác dụng điều này cũng làm cho đại biểu cho hôm nay nếu như không xử lý trung quỷ, hắn là không thể nào vượt qua trung quý đi g i ế t địa phủ mấy vị kia chân chính c ử đầu lao giả s o kinh nghiệm thực chiến ngươi cùng ta kém nhiều lắm lao tử ở bên ngoài đả sinh đả từ thời điểm ngươi đang ở nhà bên trong lay hay ngươi cái kia phá đ ả o từ đâu thật sự cho rằng ngồi s ổ n cái ngàn năm liền có thể chiếm ta địa phủ tiện nghi sao đến tiếp tục giết ta đã trọng thương tình hôn dưới trung q u ý vừa mới cử động liên lụy dưới ngũ t ạ n g lục phủ cùng đã tổn hại máu tươi phảng phất không cần tiền giống như từ trong miệng hắn trong núi bao quát ngoại thân miệng vết thương không ngừng chảy ra mặt đất đã bị máu tươi triệt để n h u ồ n đỏ mà trung q u ỷ hai mắt h u y ế t h ồ n g giống như liên dại hướng về phía thọ tinh khiêu khích gào thét d ế ta t lao tử chờ ngươi đỗ tử nhân thôi giác y nguyên đóng chặt hai mắt c h i t để che giấu bản thân cảm giác sự t ì n h đến một bước này bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trung q u ỷ nằm trong loại trạng thái này bọn họ tốc độ khôi phục biết mò hơn một chút nếu như trung q u ỷ chịu không được cùng lắm thì bồi tiếp trung q u ỷ chết chung mà mạnh bà thì là lựa chọn dứt khoát không đi khôi phục thương thế mà là băng lãnh nhìn chăm chú lên thọ tinh một mực tại ngôn ngữ bên trên cho h u áp nhìn xem đám người biểu hiện thọ tinh đã rõ ràng cảm thấy cấp bách ở đây bọn gia h cái nào không phải sao h uy chấn một phương người hung ác phàm là cho bọn hắn một chút thời gian khôi phục lại về sau bản thân sợ rằng sẽ lập tức bỏ mình hắn thời gian đã không nhiều lắm trung q u ỷ lúc này hắn nhìn về phía trung q u ỷ trong ánh mắt đã tràn đầy sắc cơ lại quyết định động thủ trước đó hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới trung q u ỷ vậy mà có thể trở thành bản thân trở ngại lớn nhất cho bản tiên chết thọ tinh trên người nổi lên ánh sáng thản nhiên trong tay chi kia quải trượng phần đ u ô i biến bén nhọn nhắm ngay trung q u ỷ phương hướng nhanh chóng bắn đi kèm theo lệnh dung tin tức trung quỳ biết ngồi cười người thần ốc hắn liền âm thanh nói chuyện đều từng đợt từng đợ nhưng một giây sau lại đột nhiên chạy bỏ lại trôi đ a u kia xoay người chạy chạy lưu loát dứt khoát không có một chút do dự trước đó loại kia nhiệt huyết trạng thái khi thế lập tức biến mất không thấy gì nữa bao quát trước đó hắn chỗ tạo nên đi ra một loại ảo giác từ thù đ a u tình nguyện chết cũng phải đứng đấy chết rõ ràng là không muốn sống đâu pháp thọ tinh hiển nhiên cũng nghĩ như vậy nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến t r u n g quỷ có thể chạy khó xử nhất là hai người bọn họ đã bị một đầu xiềng xích buộc trùng một chỗ xiềng xích này vẫn là trước đó chúng quỷ ở trên núi t h u ậ đến đây chính là khắc họa lấy p ậ t tổ kinh văn cường tráng cực kỳ điều này cũng làm cho đưa đến thọ tinh xúc thế một đòn trực tiếp thất bại lần nữa thành công tranh thủ được ba mươi giây thời gian hơn nữa còn là tại thương thế không tiếp tục chuyển biến xấu tình hồ dưới tranh thủ được liêu mạng trung q u ỷ d á m thậm chí đã làm tốt hôm nay bàn giao ở chỗ này chuẩn bị nhưng mà vì mặt mũi vì tôn nghiêm mạng lấy làm đem mình hố chết ở chỗ này cuối cùng còn không được tác dụng đó mới là to lớn nhất xỉ nhục chạy không mất mặt tô n tặc đến a ra ra lần này nhất định không tránh trung q u ỷ lau sạch lấy khỏe miệng máu tươi bao quát đính vào râu ria bên trên ngay tại trên mặt lung tung lau một cái đã nhìn không ra hắn khuôn mặt chỉ còn lại có máu tươi màu sắc nhưng hắn vẫn càn dỡ cười thẳng đến biểu lộ dần dần nghiêm túc ngươi biết đã qua bao lâu không ba phút thiên đình thiên nhân giết ta cái này tiểu lâu la ba phút còn chưa có chết hơn nữa ngươi biết bọn họ khôi phục chiến lực phải bao lâu sao trung quỷ nụ cười dần dần dữ thợn lưu cho ngươi thời gian không nhiều lắm chương tám trăm năm mươi tám cái này chính là trung quỷ ba trung quỷ câu nói sau cùng nói thẳng đến thọ tinh tâm khảm nhi bên trong hắn hiện tại thậm chí ngay cả nói nhiều một câu nói nhảm tâm trạng đều không có sắc mặt tâm trầm trực tiếp hướng về phía trung quỷ phương hướng lần nữa vào tới bén nhọn quải trượng dưới đáy lần nữa nhắm ngay trung quỷ lồng ngực đâm tới thậm chí mỗi lần xuất thủ trước đó thọ tinh đã sớm dự đoán trước trung quỷ chạy chỗ dù là trung quỷ lại chơi một chút loẹ loẹ thao tác hắn đều không sợ nhưng trung quỷ cử động lại một lần để cho hắn thất vọng rồi trung quỷ đứng tại chỗ không núp n í c h thản nhiên nhìn xem thọ tinh thậm chí chủ động nên đón tiếp lấy không có bất kỳ cái gì chống cự ý nghĩ chỉ là đang thời khắc mấu chốt giật giật thân thể nguyên bản đã đâm vào trái tim p h trượng cuối cùng đâm vào trung quỷ trên bụng nội tạng tại năng lượng khuấy động dưới triệt để nổ nát trung bị sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhuận vô ý thức phát ra rên lên một tiếng nhưng hắn trong mắt rất nhanh hiện lên một vòng v ẻ t à n nhẫn cắn răng huyết hồng ánh mắt nhìn thẳng thọ tinh sau đó ngược lại đi về phía trước một bước mạnh mẽ đem người triệt để xuyên thấu cùng thọ tinh mặt đối mặt đứng chung một chỗ giờ khắc này thọ tinh đột nhiên kịp phản ứng vô ý thức liền muốn bông ra quải trượng tối lui nhưng đã trượm trung Quỷ cười gằn triển khai hai tay ôm lấy thọ tinh hé miệng dùng sức cắn lấy thọ tinh trên cổ đồng thời điên cùng lôi xé đồng thời hai tay nắm chặn đột nhiên gõ hướng thọ tinh phía sau lưng phát ra đinh thai nhức có c thọ tinh không bị khống chế phát ra một tiếng h é t thảm muốn phản kích nhưng thân thể đã cùng trung q u ỷ gấp dính chặt vào nhau tại đau đớn kịch liệt dưới rất khó khởi s ư ớ n g hữu hiệu phản kích bao quát cổ của hắn đã có máu tươi không ngừng chảy ra trung q u ỷ tiểu nhi địa phủ đều là các ngươi loại này âm hiểm xào trá chi đồ sao thọ tinh thê lương hô hào nhưng trung q u ỷ phản p h ấ t không có nghe thấy một dạng ngược lại xé rách càng dùng sức cuối cùng tại thọ tinh trên cổ giật xuống một tảng lớn thì đến nôn trên mặt đất mà thọ tinh cũng rốt cuộc lần nữa ngưng tụ lại năng lượng đem trung quỳ trấn h a i một trưởng vô tại trung quỳ bộ ngực đem hắm đánh bay rớt ra ngo cuối cùng phải trượng nghiêng cắm trên mặt đất đem trung q u ỷ thân thể treo ở giữa không trung trung q u ỷ hô hấp đều đã dần dần yếu đớt xuống tới thậm chí ngay cả nói chuyện khí lực cũng không có lại như c ũ ư ơ n g n g ạ n h nghiêng đầu sang chỗ khác dính đầy máu tơi ư truy l ự c h a i gác ý cười bao quát răng đều đã bị máu nhuộm đ ò bừng sau đó dùng hết chút sức lực cuối cùng lung lay bản thân tay phải cho thọ tinh lộ ra được trên cánh tay mình xương xích phản phất tại nói gì thời gian đã qua bốn phút thọ tinh có chút sốt ruột nhìn thoáng qua còn đang điên cùng hấp thu năng lượng đỗ tử nhân thôi g á c lại nhìn một chút trung quỳ tay phải ánh mắt âm trầm đến trình độ đáng sợ trên tay kia cái kia viên đảo từ bên trên quần sáng trợt lõi lên thọ tinh trên cổ cái kia vết thương kinh khủng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần khép lại còn hắn thì đem trên mặt đất nguyên bản thuộc về trung quỷ cái thanh kia mã tấu cầm lên bước chân nhanh chóng hướng trung quỷ phóng đi tất nhiên xiềng xích cứng cỏi vậy liền chặt tay hắn ta mạnh bà hôm nay lấy địa phủ danh nghĩa phát h ệ trung quỷ mà chết chỉ cần ta còn sống sót dù là lật khắp cái này hoang thổ cũng phải đưa ngươi chém giết mạnh bà cuối cùng vẫn không dùng địa phủ đ ế uy hiếp dù sao địa phủ thành lập dự tính ban đầu chính là vì nhân tộc nếu như bởi vì trung quỷ chết liền để địa phủ triệt để từ bỏ c h ù bị nàn năm kế hoạch lựa chọn đi nhằm vào thọ tinh cái kia địa phủ liền thành trò cười nhưng nàn g mạnh bà có thể một cái người sắp chết cũng tới uy hiếp ta buồn cười mặc dù còn tại mở miệng nói chuyện nhưng thọ tinh động tác lại không hơi nào dừng lại nhìn xem trước mặt cái này nhìn không ra chết sống trung quỷ trong mắt tràn đầy tất cả đều là lựa giận bản thân hôm nay vậy mà tại một cái như vậy chỉ biết dưới hắc cước giá hỏa trên người chồng mã tấu đột nhiên g ơ lên nguyên bản treo ở không trung trung quỳ đột nhiên mở hai mắt ra con mắt chừng lao đại trong miệng t r ợ t phun ra một mục máu nôn tại thọ tinh trên mặt bất ngờ không kịp đề phòng thọ tinh vô ý thức hai mắt nhắm lại mà trung quỳ thì là thừa cơ hội này điên cùng rẽ rủa thân thể của mình vết thương bị xé rách càng lúc càng lớn có khe hở về sau trung quỳ tự định chót thẳng tắp ngã xuống đất hiểm mà hiểm tránh thoát một đau kia sau đó hai tay bắt lấy quả trượng đột nhiên nổ một cái kèm theo một cỗ hết vụ trung quỳ lại một lần khôi phục tự do nhưng hắn động tắc quá chậm chấm đến đâu sợ tranh thủ được cơ hội tốt như vậy cũng không thể nào bắt lấy thọ tinh có thể ở tuyệt cảnh dưới chỗ tới đã là may mắn lan trên mặt đất động hai vòng miệng vết thương máu tươi càng chạy càng nhiều thậm chí đã có thể trông thấy bên trong nội tạng trung quỳ lần nữa kéo mười giây nhưng cũng chỉ là mười giây cuối cùng hắn đã có thể cảm nhận được thể nội sinh mệnh trôi qua càng lúc càng nhanh muốn động đánh một lần ngón tay khí lực đều không có ngã trên mặt đất trọng trọng thở hào hẹn nhưng ánh mắt lại gắt gao đóng thọ tinh t h ằ n g đến thọ tinh lau đi trước mắt huyết dịch trung quỳ có chút lưu luyến nhìn thoáng qua vẫn còn đang khôi phục thương thế đ ô tử nhân thôi g á c miệng nhẹ nhàng đóng mở lấy tựa hồ đang nói gì nhưng không ai có thể nghe rõ mang theo thoải mái nụ cười trung quỳ phát ra một tiếng gào thét đã tiêu hao hết thể nội một tia năng lượng cuối cùng đột nhiên vọt lên không phải là vì giết địch mà là đem cái kia quải trượng dùng sức cắm vào mặt đất chỗ sâu hai tay nắm chặt nằm xuống dùng thân thể ngăn chặn hai tay mình cuối cùng không n ú c đích dù là chết cũng phải lại kéo dài một đoạn thời gian cái này thân vị dưới cho dù là thọ tinh muốn chém đứt tay mình cũng phải lãng phí vài giây đồng hồ thời gian nhìn xem hơi thở mong manh trung quỳ thọ tinh cảm giác mình suýt nữa n h tới dùng sức giật giật x ứ x í c nhưng trung quỳ hai tay lại như cũ hữu lực nằm ở quải trượng bên trên không n ú c đích đáng chết các người đều đáng chết địa phủ tên điên sao viễn cổ liền điên hiện tại cũng điên không thể tưởng tượng nổi thọ tinh phát ra từng tiếng gầm thét tại thời khắc này thậm chí có chút đã mất đi lý trí nhanh chân đi đến trung quỷ trước người giống như là kéo cho chết một dạng nằm lây hắn quần áo lôi xé nhưng y thì à n h nguyên bất động t r ư ơ n g tám trăm năm mươi chín giết tao huynh đệ người tất phải giết một đám lớp người quê mùa còn mưu toan lật đổ thiên đình các ngươi xứng s a o thọ tinh một đao chém vào trung quỷ trên lưng nhưng trung quỷ lại tựa hồ như đã triệt để không có hô hấp không núp n í c mà thọ tinh lại không thèm quan tâm những cái này mỗi mắng một câu liền chặt một đao thiên đ i ê n sâu kiến một dạng phế vật còn ý đồ cải biến kết cục sao thọ tinh một đao lại một đao cuối cùng trực tiếp đổi dùng chân đi đá trung q u ỷ cuối cùng trên mặt đất quải trượng r á n ra lần ngược mà thọ tinh mang theo mã tấu cũng không đi chặt trung q u ỷ tay cứ như vậy kéo lấy thân thể của hắn tùy ý hắn tại mặt đất lôi ra một con đường máu hướng đỗ tử nhân đi đến hôm nay bản tiên liền để ngươi nhìn tận mắt ngươi bảo vệ người là thế nào bị ta giết chết một bầy kiến hôi thọ tinh như c ũ đang mắng mạnh bà thậm chí đã không còn đi phản bác mỹ mắt có chút b ô n xuống nhìn trên mặt đất trung q u ỷ có chút cô đơn lữ thanh ta không tin ngươi đoán không đến mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì tính toán nếu như ngươi là cố ý bỏ mặc không quan tâm giết ta đồng bào người tất phải giết tất cả kế hoạch đều muốn tại không thể giết hại người một nhà điều kiện tiên quyết ta hy vọng hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi a mạnh bà tự lẩm bẩm không biết suy nghĩ cái gì nên làm trung q u ỷ đã làm xong bản thân mặc dù thể nội đã không có bất kỳ năng lượng nào thậm chí ngay cả động một cái cũng khó khăn nhưng nơi này dù sao chỉ còn lại có bản thân một người sống kèm theo thở dài mạnh bà chống hòn đá hơi run rẩy đứng lên nhưng lại một cái không có đứng vững lần nữa ngồi trở lại đến trên mặt đất khoe miệng tràn ra một vòng màu tươi lao thái bà ngươi cũng muốn làm anh hùng sao bản tiên thành và ngươi chú ý tới một màn này thọ tinh trực tiếp xoay người nợ nụ cười lạnh lùng kéo lấy chú q u ỷ hướng mạnh ba đi tới cũng không biết ngươi lao bất tử này là lai lịch thế nào nhưng mà cũng không quan trọng danh chấn viễn c ủ a mạnh bà hôm nay qua đi cũng chỉ sẽ trở thành truyền thuyết mà ta thọ tinh mới là bên thắng cuối cùng thọ tinh gần như đến một loại điên cùng trạng thái trong tay đó thuộc về trung quỷ mã tấu đã chậm rãi dơ lên một cái tay khác vẫn còn đang kéo lấy cái kia viên đào tử m ạ n h bà phải trăng trở thành c h u y ê n thuyết ta không rõ lắm nhưng ngươi thứ hôm nay qua đi sẽ trong lịch sử xóa tên nhớ kỹ câu nói này ta vương diệp nói dám động lao từ người người điên đột nhiên một đường thở hồng h ổ cầm thanh từ thọ tinh sau l ư n g vị trí chuyển đến vương diệp khí tức mười điểm bất ổn rõ ràng là lấy một loại siêu việt bản thân trạng thái cực hạn dưới đi đường đưa đến mạch bà có chút mờ mịt mầm đầu nhìn thấy nơi xa vương diệp chẳng biết tại sao không tồn tại cảm nhận được một cô an tâm sao ngươi lại tới đây nàng không nhìn thẳng thọ tình nhìn xem vương diệp nói ra vương diệp cố gắng lắng lại lấy trong cơ thể mình cái tia sao động năng lượng miễn cưỡng cười cười đi ngang qua các ngươi chiến trận này làm quá lớn ta cách ba ngàn dặm đều nhìn thấy còn con tưởng rằng có trọng bảo liền chạy đến kết quả là như vậy cái cái đồ chơi vương diệp đáp lại ban đầu vương diệp cảm giác được dị tượng sắp thực tưởng rằng trọng bảo xuất thế kích động chạy đến nhưng ở đổi một nửa thời điểm dị tượng biến mất hắn còn có chút thất vọng cảm giác mình bị c h u n mất nhưng lại nghĩ đến vẫn là xem một chút đi n ộ i nhớ còn ở đây sau đó tinh thần lực liền cảm giác được trung quỷ khí thức đồng thời càng ngày càng yếu ớt bao quát m ạ n h bà l ỗ tử nhân sau đó lại bắt đầu điên cuồng đi đường dẫn đến thể nội khí tức mười điểm bất ổn hán đánh trung quỷ ta không xác định trung quỷ chết hay không m ạ n h bà đột nhiên đưa tay chỉ hướng thọ tinh mở miệng nói ra nhìn về phía thọ tinh trong ánh mắt tràn đầy c o i t h ư ờ n g vương diệp biểu lộ dần dần nghiêm túc lên sống thân thể một cái khí t ứ c dần dần bình ổn xuống tới biểu lộ trịnh trọng yên tâm hắn hôm nay hẳn phải chết ta nói theo âm thanh rơi xuống vương diệp trong tay xuất hiện cái thanh kia tạo hình khoa trương quỷ sai đao nở nụ cười lạnh lùng nói ngươi cũng xứng d ù n g đao tại phát giác được vương diệp khí tức chấn động thời điểm thọ tinh liền đã cảm giác không được bình thường gia hỏa này thực lực so với mình không kém chủ yếu nhất là đỗ tử nhân bọn họ ai biết lúc nào liền sẽ đột nhiên khôi phục hơn nữa hắn thọ tinh tại viễn cổ cũng không phải lấy công s á t dương danh đến chạy đây là trong đầu hắn toát ra ý nghĩ đầu tiên nhưng nhìn xem treo trên người mình trung quỷ thọ tinh lần nữa hào não giá hỏa này còn lại chặt tay phải hắn sau đó chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thọ tinh trong nháy mắt chế định kế hoạch đồng thời quyết đoán chém tới đáng tiếc vương diệp mặc dù vừa tới nhưng chỉ là quét mắt một vòng bốn phía c h ẳ n g cảnh liền đại khái phục bản ra vừa mới thế cục gần như trong nháy mắt liền xuất hiện ở thọ tinh bên người mạnh mẽ ngăn lại một đ a o kia đau không phải sao ngươi như vậy dùng theo vương diệp cái kia âm thanh lạnh như băng hắn đông nhiên d ơ chân lên nhắm ngay thọ tinh lồng ngực đá vào tại thọ tinh phải bay trước khi đi ra lại m á n h tướng hắn kéo lại mặt đất trùng quỷ lại không n ú c ních mười điểm an ổ t họ tinh hít sâu một hơi rốt cuộc biến tàn nhẫn mạnh liệt hướng mình bắp chân chém tới tính cả chân tăng thêm xiềng xích đồng thời thoát ly sau đó cái kia viên từ đầu tới đôi u đều bị hắn siết chặt đào tử đột nhiên biến mất một phần tư chân kia hoàn hảo không chút tổn hại dài đi ra vương diệp con mắt sáng lên bản thân trực giác là đúng nơi đây quả nhiên coi trọng bảo chỉ là không biết thứ này có thể cứu sống trung quỷ không được hắn đã cảm giác được trung quỷ còn có một k i a yếu ớt sinh mệnh tự tại mắt thấy thọ tinh tại thiếu trung q u cái này ràng buộc về sau rốt cuộc khôi phục tự do q a y người liền muốn thoát đi lại bị vương diệ mạnh mẽ lần nữa ngăn lại ta nói、qua. hôm nay người m u ố n chết xác định bên này chiến đấu tác động đến không đến trung kỳ về sau vương diệp lúc này mới chân chính nghiêm túc nhìn xem thọ tinh trong ánh mắt tràn ngập mánh liệt sát khí nhưng vào lúc này nơi xa một đường có chút yếu ớt âm thanh đột nhiên vang lên vị bằng hữu này huynh đệ của ta thủ ta nghĩ bản thân báo có thể sao trong phế tích một tên có chút g ầ y gò trung niên sắc mặt tái nhợt đứng lên nhìn rõ ràng là y nguyên hết sức yếu ớt thế nhưng trong mắt sát khí lại như là thật một cố trùng thiên nhuệ khí bay thẳng vào tiêu mà cái t i ê năng lượng kinh khủng hội tụ thành một cái điểm toàn bộ rơi vào thọ tinh trên người giết ta huynh đệ người tất phải giết chương tám trăm sáu mươi đào nhi vương diệp nhìn xem trung niên khe nhữ mày ánh mắt rơi vào mạnh bà trên người mạnh bà cười nhẹ lắc đầu t i ế n tâm hắn đanh qua g i a hỏa này trong núi ngủ say ngàn năm cũng nên đứng lên hoạt động một chút n g h e mạnh bà lời nói vương diệp nhẹ g ắ t đầu yên lặng lui về chỉ có điều chỗ đứng ý nguyên lấp kín thọ t ì n h đường chạy trốn con mắt càng là cho tới bây giờ đều không có từ cái kia viên đ ả o tử bên trên rời đi có thể chữa trị thân thể lại dược hơn nữa còn là có thể phục hồi như cũ tiên nhân cấp bậc này tuyệt đối đủ tốt t h i ê nếu tổ những cái kia điều tra viên một người phân một chút, cũng có thể thêm ra thật nhiều tinh những viên người phân cũng nhiều nhuệ h cái có c kia điều i ra n mình ở chút, đánh n lực, chứa chút, h ở a thời điểm d ù như g tiêu a o chiến địch. phòng thọ tinh h Liên lại Nếu dùng. n vô vậy bị là lao đầu t ử này có uống thuốc ý tứ cái kia vương diệp coi như mặc kệ cái gì một đối một quyết chiến trực tiếp đ h ú n g tay diện lại nói vừa mới hắn liền ăn một p h â n tư nhất định chính là gặm hết vương diệp một miếng thịt Dương ngươi Vân, hoan nghi giải không nên kết. Ta hôm nay giúp ngươi cứu chung quỷ, giữa chúng giải giúp giữa â hôm ra Ta ta kết. cứu quỷ, nhưng dương vân nhưng ngay cả nói chuyện hứng thú đều không có tay đột nhiên nâng lên phế tích giống như núi đá đột nhiên chấn động một chui trường thương khóe động mà ra ở giữa không t r u n g s ẹ t qua một đường đường cong trực tiếp rơi vào dương vân trong tay chết kèm theo quát to một tiếng nhìn rõ ràng là còn hết sức y ế u đớt hắn lại phản phất t ừ trong núi thây biển máu đi tới sắt thần giống như bên người cái kia không nhiều năng lượng tụ tập thành một cái rất nhỏ điểm ngưng tụ tại đầu thương vị trí hướng về phía thọ tinh đâm thẳng tới tốc độ cực nhanh thọ tinh biểu lộ đột nhiên biến đổi trên mặt phủ đầy âm trầm cắn răng xoay người rời đi mặt đất kia bên trên k h ả i trượng rung động bay lên. phía trên treo lơ lửng cổ tịch không ngừng lật qua lại đem quải trượng bao phủ trong đó thọ bị nam sơn thọ tinh đồng bộ phát ra một tiếng bạo a một sợi năng lượng kỳ dị rơi vào dương vân trên người khiến cho hắn năng lượng đông nhiên súc giảm một đoạn sau đó quải trượng càng là một mực chắn thọ tinh trước người coi như như thế thọ tinh đều không có d ỡ xuống trong lòng đề phòng cảnh giác nhìn xem dương vân tùy thời đều có an đ à o t ử khả năng cách đó không xa vương diệp dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía dương vân vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng năng lượng ngưng tụ nghe mười điểm đơn giản nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái này gọi dương vân người trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng áp xúc trong cơ thể mình năng lượng một lần lại một lần liền phảng phất có một c h ô i nhìn không thấy truy đem những cái này số lượng không nhiều năng lượng qua muôn ngàn thử thách cuối cùng ngưng tụ thành một cái rất nhỏ bén nhọn điểm đây là vương diệp làm không được hắn cũng được áp xúc thậm chí để cho năng lượng như là thật nhưng muốn làm đến b ư ớ c này không thể nào thậm chí hắn đều có thể khẳng định mặc dù g i a hỏa này thực lực còn không có khôi phục trên người năng lượng ít đến đáng thương nhưng lại có thể buộc phát ra khủng bố tổn thương quả nhiên dương vân không nhìn thẳng thọ tình đủ loại thủ đoạn trong tay y nguyên mang theo cái kia cây trường t h ư ơ n g sau đó hướng về phía thọ tinh phương hướng đâm tới cả người đều ở vào một loại lăng không trạng thái giờ khác này hắn p h ả n phất cùng cây thương này hòa làm một thể không phải sao hắn mang theo súng đi động mà là đi theo súng thương r a như long gần như trong trước mắt dương vân bóng dáng xuất hiện ở thọ tinh sau lưng trường thương y nguyên trắng nón như tuyết lóe ra hàn mang dương vân sắc mặt hơi tái nhuận nhưng lại y nguyên mang theo c ố này lở mở ngạo khí mà thọ tinh ánh mắt thì là dần dần biến mê man kinh ngạc thảm đến hỗn nộn ở tất cả mọi người trong ánh mắt thọ tinh thân thể dần dần nghiêng cuối cùng ngã trên mặt đất ấn đường trái tim đàn điển ba cái địa phương đồng thời nổ tung sinh cơ hoàn toàn không có dương vân bóng dáng tại nguyên chỗ lảo đảo một lần nhưng không có đi thẳng thân tình hình ngược lại vọt tới thọ tinh bên người một bà nhắc lên cái kia viên có chút rút lại đào tử đuổi tới trung quỷ bên người yếu ớt tinh thần lực không ngừng cảm giác cuối cùng thở dài nhẹ nhõm còn có một hơi thở mặc dù cuối cùng điểm ấy sinh cơ cũng sắp tán đi nhưng cũng may còn có thể cứu dương vân đem cái này đào tử cẩn thận mở ra một phần tư khoảng t r ư ờ n g để vào trung quỳ trong miệng mắt thấy cỗ này yếu ớt sinh cơ dần dần biến cứng cỏi mà s ắ c mặt hắn cũng khôi phục một chút hồng nhuận phân thớt lúc này mới trọng trọng ngồi sập xuống đất không ngừng thở hồn hển còn tốt lao tử không có phí công n u ô i ngàn năm nhuệ khí chính là dùng tại loại rác dưới này trên người đáng tiếc mang theo một chút tiếp cận dương vân nổ nước bọc nói nguyên bản dựa theo hắn ý nghĩ cỗ này nhuệ khí vận dưỡng ngàn năm xuất thế về sau làm khôi phục thực lực tới đỉnh phong một khắc này dựa vào hắn công sát chi thuật chưa h ẳ n không thể tìm cơ hội tiêu diện nhưng tập kích phía dưới một thương dây trường sinh vẫn là có cơ hội cái này vị bằng hưu này cảm ơn nếu như không phải sao ngươi ra tay giúp lấy cản hai phút đồng hồ đố lao quỷ cùng lao tôi h tứ tỷ bọn họ hôm nay khả năng liền thật đưa tại như vậy cái đồ chơi trong tay bản ta cũng là vừa mới khôi phục thân vô trường vật cái này còn lại đ à o sẽ đưa ngươi dương vân biểu lộ dần dần nghiêm túc nhìn xem vương diệp trịnh trọng nói ra cuối cùng đem đ à o tử đã đánh qua còn là một cái thời kỳ viễn cổ mười điểm chân chính tay lễ mặc dù coi như vương diệp lần này không ra sức gì nhưng hắn vẫn g à n h lại rất quan trọng hai phút đồng hồ dù là thọ tinh lại dày vò k h ố p khổ đối mặt mấy cái liền sức phản kháng khí đều không có ra hỏa hai phút đồng hồ cũng đủ hắn giết đến tận đến mấy lần Ngạch, thật ra cái này đào tử vương diệp đang chuẩn bị đạo lý đối nhân xử thế khiêm tốn vài câu lại biểu đạt mình một chút vô dụng vô c ầ u cái này đào tử nhận lấy thì ngại cũng không vấn rồi sau đó dương vân lại tiễn bản thân cố hết sức đón lấy loại này xáo lộ nhưng hắn lời nói vẫn không nói gì một mực nhắm chặt hai mắt đ ỗ tử nhân trên người đột nhiên tản mát ra một cố cường hành ngâm khí một giây sau trực tiếp phóng lên tận trời tay cầm đế ấn thọ tinh hôm nay bản đế chắc c h ắ n ngươi mẹ nó ngươi thế nào nhanh như vậy đỗ tử nhân vừa mới phát ra phẫn nộ t i ế n giống g một giây sau liền c ư ờ n g ngay tại chỗ nhìn một chút thọ tinh thi thể lại nhìn một chút dương vân cuối cùng ánh mắt rơi vào vương diệp trên người dương vân so với chính mình khôi phục nhanh ngược lại là có thể lý giải nhưng tiểu tử này vì sao sẽ ở đây nhi còn có thọ tinh đào nhi thế nào mẹ nó liền chạy tiểu tử này trong tay chương tám trăm sáu mươi một xấu hổ muốn chết hiện trường nhưng mà những cái này đã không quan trọng khi biết trung quỳ đã kéo dài tính mạng về sau đỗ tử nhân thở phào nhẹ nhõm Loại kiêng n g ư đỗ tử nhân g g k h lật một cái nước mắt lại cùng vương diệp lảm nhảm bên trên như vậy vài câu xem ra không khí vẫn là hết sức thân thiện xác định những lạo gia hỏa này thực lực đều khôi phục không sai biệt lắm vương diệp không có lưu lại tâm tư lên tiếng chào hỏi xoay người rời đi không đừng lại ôn chuyện một hồi lời nói hiện đại r a quá quen cái kia ngàn dặm cứu viện liền xem như chuyện đương nhiên cái này không phải sao tốt quá không tốt tối thiểu nhất nhân tình đến lưu lại mặc dù dùng đào tử còn hơn phân nửa nhi nhưng có thể cọ bên trên một cái cái đôi cũng được à. vương lão bản chưa bao giờ đi không mà ở vương diệp rời đi về sau đám người cũng không có nói chuyện phiếm tâm tư đem ánh mắt n h a o n h a o đặt ở vẫn hôn mê trung quỷ trên người không biết nhớ ra cái gì đó cuối cùng thở dài trung quỷ bọn họ thiếu hắn nhiều lắm thằng đến trung quỷ sinh cơ dần dần vững chắc xuống thôi giắc cũng đã tỉnh đám người lúc này mới nhau nhau đứng lên dương vân nhìn chăm chú phương xa đột nhiên nói một câu lữ thanh đâu m ạ n h ba biểu lộ khẽ biến lập tức hiểu rồi dương vân muốn biểu đạt thảm nghĩa có chút đau đầu thật ra tất cả mọi người không đốc hôm nay c u ộ c diện này bọn họ khả năng n g h ị không ra thiên đ ỉ n h cũng sẽ có người mai phục nhưng lữ thanh người kia tâm nhãn nhiều như vậy lại làm sao có thể đoán không được hoặc có lẽ là phòng bên trên một tay nhưng kết quả chính là không người trợ giúp dù là vương diệp bọn họ tại trong lúc lơ đãng cũng đã hỏi không có bất kỳ người nào ám chỉ thuần túy chính là đi ngang qua đồng thời đã nhận ra dị dạng tới tầm bảo nói cách khác lúc ấy vương diệp phạm là bận bị một chút hoặc là lười một chút cũng có thể sẽ không tới lữ thanh lại có thể tính toán cũng không nên tính toán đến một bước này mới đúng cho nên bọn họ cũng có chút không hiểu thậm chí này cũng tương đương với một cây gai đâm vào bọn họ trái tim trước đó mấy người ôn chuyện thời điểm ngầm hiểu lẫn nhau không có nói ra lữ thanh đến nhưng mau tới lấy nhuệ n khí xưng danh dương vân cuối cùng vẫn nâng lên cái đề tài này đại gia lập tức yên tĩnh m ạ n h ba nhìn mọi người một cái bất đắc dĩ thở dài lữ thanh từ mười mấy năm trước bắt đầu vẫn cực kỳ thẩm bí ta cũng không biết hắn đều tại chù bị lấy cái gì thậm chí hắn hiện tại ở đâu nhi ta đều không rõ ràng có lẽ hắn là thật không có tinh lực để ý tới bên này ngay mạnh bà giải thích mấy người đều không nói gì chỉ có dương vân lệnh mở miệng cười ở khắp mọi nơi lữ điện chủ cũng sẽ có vắng mặt thời điểm sao làm không tốt hắn hiện tại liền trốn ở nơi nào đang nhìn chúng ta g i a hòa này người là tốt chính là tâm lệnh một chút không quá hợp tính tình nhưng ít ra năm đó hắn chưa từng có bởi vì tính toán hy sinh qua người một nhà lần này hy vọng cũng không phải a dương vân biểu lộ có chút phức tạp tại viết cổ hắn loại này đi thẳng về thẳng tính tình cùng lữ thanh thuộc về là hai loại cực đoan hai người từ trước đến nay liền đi tiệu không đến một cái trong ấm Mới khôi phục liền gặp phải vừa vậy một việc phục như tình, hắn gặp càng là trong lòng trong một sự đông ã nứt đường ngăn cách. Đám người một ra Đám cách. h k có Cuối c trả lời. ù nhiên g vẫn n đô tử â n l ạ nổi l một cái chủ đeo ề một mới mất, mảnh mới một một từ từ Thẳng toàn tĩnh. đoàn đi đến Đồng đ hoàn này này người bọn biến không gian này mới lại một lần kiến nhiên, lại khôi cái lúc phục xa. họ mặt nạ dáng người gây yếu người đột ngột xuất hiện ở tại chỗ nhìn mọi người một cái rời đi bóng lưng giấu ở sau mặt nạ mặt nhìn không ra vẻ mặt bồi giữa ngàn năm nhệ khí không để ý đại cục mắc p u đáng tiếc vương diệp vậy mà lại ở phụ cận đeo mặt nạ người có chút tiếp cận lắc đầu nói một mình giống như nói ra nhưng một giây sau một đường nghiền ngâm âm thanh đột một từ hắn sau lưng vang lên ư cái này không phải chúng ta lương chi thủy lương lao đại n h à không đi dương danh hoang thổ làm sao chạy đến như vậy nơi hẻo lánh đến rồi nghe được âm thanh này mặt nạ nam biểu lộ cứng đờ nhọc nhằn xoay người nhìn về phía sau lưng cái k i a cười m ỉ m vương diệp ta đã đoán ngươi sẽ ở nhưng ta nghĩ không thông là ngươi vậy mà thực sẽ h i ề n thân dạng này sẽ để cho tất cả mọi người cực kỳ xấu hổ đúng cái mặt nạ này nam chính là lương chi thủy lữ thanh không sai liền mẹ nó là lương c h i thủy hay là cái k i a cái lương c h i thủy lần nữa hảo khí ngất trời r a nhập táng thần thành tên kia lữ thanh trực tiếp tới một cái dưới đĩa đèn thì tối cứ như vậy lại trôi vào nguyên bản hắn liền suy đoán vương diệp có thể sẽ từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh nhưng hắn nghĩ đến bản thân lừa gạt hắn một lần lại lừa gạt lần thứ hai vương diệp cách làm tốt nhất hẳn là liền nhìn như vậy không xuất hiện chờ trở, trở về táng thần thành thời điểm tại trong lúc vô tình vạch trần mình áo choàng thân phận xem ra mười điểm cơ chí trực tiếp thỏa mãn hắn lòng hư vinh mà mình thì là vui lòng phục tùng tán dương vương diệp tại t i ế t nối biểu đạt bản thân đối với vương diệp không bằng thừa dịp vương diệp tâm trạng thật tốt thời khắc bản thân mượn núi hạ lửa h u y ể n chuyển đưa ra mấy cái thỉnh cầu nguyên bản kế hoạch hào hảo lữ thanh cũng liền dứt khoát không muốn cái này háo lót liền như vậy thoải mái đứng dậy kết quả vương diệp cứ như vậy nhảy ra ngoài người là điên dưới loại cục diện này đại hình xấu hổ muốn chết thế nhưng mà hai người chúng ta cùng chết a ngươi lại bị ta lừa gạt ta phạm ngu chuẩn bị ngươi bắt thế là hai người cứ như vậy cách không tham thảm đối mặt nhưng cuối cùng vẫn lữ thanh cảng hơn một bậm bởi vì hắn mang mặt nạ nhìn không ra biểu lộ đến muốn chết c ũ n g chết mặc dù không biết ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì nhưng ta liền dựa theo vượt quá ngươi dự kiến phương thức tới chơi tuyệt đối không có vấn đề cuối cùng vương diệp nết môi cười hắn xác thực lúc trước lúc đến thời gian cũng cảm giác được không đúng mơ hồ trong đó có một loại suy đoán lữ thanh khả năng từ một nơi bí mật gần đó liền giấu giấu nhưng khi lữ thanh thật xuất hiện về sau hắn ngược lại cảm thấy không quá đúng bởi vì không có giá trị đối với bọn gia hỏa này mà nói không có giá trị dưới bọn họ như thế nào lại không hiểu thấu đứng ra còn bày ra cao thâm mặt chắc bộ d á đến t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi hai n ộ i nhỡ ta là a g i a o đ ầ u cho nên rất rõ ràng có trá lữ thanh đang tính kế người nào đó vậy coi như kế ai đây vương diệp nghiêm túc suy tư hai giây về sau mới phản ứng được bên này trừ mình ra không người khác hắn lại suy tính vài giây đồng hồ cẩn thận nghĩ nghĩ lữ thanh có thể coi là kế bản thân cái gì nhưng giật mình phát hiện bản thân nhàn rỗi không chuyện gì nghĩ những thứ này làm gì quản ngươi tính toán cái gì ta mẹ nó trực tiếp đi ra mọi người cùng nhau nâng cao ngược lại tốt hơn tới đi ta liền nhìn xem ngươi ngươi xem lấy ta con mắt thật to p ư ơ n g mới tính kế ta thế là thì có một màn này trả về táng thần thành sao ngươi không phải sao còn muốn cứu vớt thế giới sao vương diệp cười ha hả nhìn xem lữ thanh chuẩn bị thưởng thức hắn diễn kỹ hơn nữa để cho hắn nổ nước b ọ t là chỉ ngươi cái này thân cao hình thể xem xét chính là lương chi thủy còn mẹ nó mang theo một cái mặt nạ chơi gì chứ có ý tứ sao nhưng lữ thanh lại trịnh trọng lắc đầu không có lẽ ta không phải sao lương chi thủy mà là a g i a o đ ầ u vương diệp lập tức tê dại con mắt trợn lão đại gắt gao nhìn chằm chằm lữ thanh ý đồ ở trên người hắn nhìn ra một chút nói đủ điểm nhưng mà lữ thanh nói lời nói này thời điểm cũng quá nghiêm túc vương diệp cả người nổi da gà lên nếu như nói là nếu như à nếu như ra hỏa này thật mẹ nó đưa cho chính mình mang một cái á dao áo lót đó cũng quá mẹ nó kinh khủng suy nghĩ lại một chút đang tại lòng tràn đầy chờ mong bản thân người yêu khôi phục lục nô vương diệp cảm thấy một cô b i hay đứa nhỏ này quá thảm nói đùa ta chính là lương c h i thủy cuối cùng lữ thanh lại bổ sung một câu nhưng ngược lại càng giống là chuyện như vậy cứu vẫn hoang thổ đương nhiên là nghĩa bất dung tử thật ra cũng không có cái gì tính toán ta chính là đơn thuần đi ngang qua không có việc gì lời nói ta đi trước lữ thanh cực kỳ quyết đoán cho hôm nay chuyện này định ra rồi tính chất quay người liền chuẩn bị đi không cần nghĩ bản thân chế thêm một hồi nữa vương diệp tuyệt đối sẽ một hơi ném ra ngoài mười mấy cái vấn đề đến đến lúc đó phiền phức muốn chết thậm chí đều không dùng một hồi lại nghe gặp lữ thanh lợi nói về sau vương diệp biểu lộ biến đổi há mồm liền muốn nói chuyện nhưng lữ thanh lại quyết đoán móc ra một c â y đ a o trực tiếp đâm vào bản thân nơi ngực một giây sau liền trở thành thi thể ngã trên mặt đất thậm chí thi thể đều cấp tốc hư tối qua trong dây lắc cũng chỉ còn lại có một đống xương đầu đầu năm nay ai còn không mấy cái áo lót vương diệp có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua thăm thẳm thở dài hắn thật ra vẫn luôn mười điểm khẳng định lữ thanh mới là bố cục nhiều nhất vị kia bởi vì hắn tại thời gian phương diện này dành trước triệu hải di lặc hai mươi năm đối với cái này loại quỷ tài mà nói hai mươi năm có thể làm việc thực sự nhiều lắm nhưng giá hỏa này miệng thực sự quá nghiêm căn bản bộ không ra bất kỳ tin tức hưu dụng đến thậm chí bao gồm hôm nay hắn rốt cuộc có gì kế hoạch vì sao nhìn tận mắt chung q u gặp phải cũng không xuống sân chỉ là một cái thọ tinh lại đáng giá hắn bố trí hầu thủ gì hy vọng ngươi thật là vì cứu vớt hoang thổ a bằng không thì ngươi bây giờ biểu hiện ra đủ loại thật sự là quá nguy hiểm đứng ở nhân tộc góc độ bên trên ta không yên tâm nếu như tại lúc cần phải thời gian ngươi còn không có cho ra giải thích hợp lý ta tất sát bảng bên trên sẽ thêm ra tên ngươi vương diệp hướng về phía hư không mở miệng nói ra không người đáp lại vương diệp cũng không thèm quan tâm lữ thanh rốt cuộc có nghe hay không gặp cứ như vậy quay người rời đi những cái này viễn cổ tối khôn e gờ giống như ít nhiều đều có chút vấn đề cùng người bên cạnh không gặp nhau không phải là bị nhằm vào chính là bị lén ghét không giống trương tử lương không đúng trương tử lương giống như cũng lưu một đống danh tiếng xấu đây chính là thuộc về túi khôn số mệnh sao vương diệp trong lòng tràn đầy tâm trạng rất phức tạp triệu hải ta mặc dù đồng ý ngươi ý nghĩ nhưng mà không nhường ngươi bước chân trực tiếp bước lớn như vậy điên ngươi chính là một cái từ đầu đến đôi tên điên triệu hải văn phòng bên trong lý tinh hà gần như là gầm t h é t quát triệu hải m ặ t không biểu tình nhìn xem lý tinh hà âm thanh bình tĩnh không phá thì không xây được thời gian đã không nhiều lắm nếu như còn chơi ngươi loại kia chậm tiết tấu dưỡng thành trò chơi đây mới thực sự là diệt tuyệt trong mắt của ta tất cả hy sinh đều có giá trị chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt như vậy đủ rồi nếu như làm thắng lợi ngày ấy n h â n tộc cần một cái mới tội nhân ta có thể liền như là lúc trước trương tử lương một dạng không phải sao nói xong lời cuối cùng triệu hải thậm chí nở nụ cười lạnh lùng mà lý tinh hà thì là triệt để yên tĩnh xuống dưới không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu có lẽ ngươi là đúng nhưng nếu như làm nhân tộc chân chính cần tội nhân ngày ấy lao già ta vẫn còn không tới phía ngươi có lẽ ngươi vì trương tử lương cảm giác được bất công nhưng đây là hắn lựa chọn đường ngươi có thể không đồng ý hắn lựa chọn nhưng lại không thể bởi vì hắn hơn nữa trào phúng cả nhân tộc bọn họ là vô tội lý tinh hà âm thanh có chút khẳng khản nghiêm túc nhìn xem triệu hải gàn t ừ n g chữ một cuối cùng mới đẩy cửa phòng làm việc ra rời đi mà triệu hải thì là ngồi ở chỗ mình ngồi nhìn xem trong tay một phần phần danh sách lâm vào trong trầm tư hoang thổ dương sâm kèm theo quỷ khí tại hoang thổ bên trong không ngừng xuyên toa rũ tẩu thẳng đến phương xa xuất hiện một tòa t h ô n trang mà ở cửa thôn vị trí đứng đấy một cái mang theo người đeo mặt nạ để ngươi chú ý là người này tay trái chỗ thiếu một cây một cái dương sâm xuất hiện ở trước mặt hắn trong tay cầm một tờ giấy đưa tới trong tay hắn người kia cầm tờ giấy xem hết lại đem tờ giấy đưa về đến dương sâm trong tay không nói gì mà là trực tiếp quay người về tới thôn trang mà dương sâm cẩn thận từng ly từng tí đem tờ giấy thu vào đồng dạng biến mất ở hoang thổ bên trong chương 863, t h a n h phong trại 1. vương diệp hành tàu ở hoang thổ phía trên mang trên mặt một chút rã rời tính được từ khi ăn tết về sau mình đã lại một lần tại hoang thổ trung lưu sóng hơn một tháng thời gian vương diệp luôn cảm giác mình trước mắt cảnh giới cắm ở một chỗ bình cảnh bên trên năng lượng không cách nào lại lần tăng trưởng tựa hồ chỉ là tầng một màn mỏng chỉ cần đột phá chính là một mảnh thiên địa mới nhưng bất kể như thế nào đều cất bước đi qua gắt gao kẹt tại tại chỗ vì thế hắn tìm cho mình rất nhiều áp lực bao quát bị quỷ truy sát nhưng về sau phát hiện những b u này mang đến cho hắn loại kia giữa sinh tử cấp bách cảm giác đã còn thiếu rất nhiều thời gian không nhiều lắm xem ra chỉ có thể trước như vậy cuối cùng vương diệp ngồi ở trong một mảnh phế tích tự l ầ m b ầ m mình bây giờ đại khái trình độ hẳn là phật cảnh bên trong cao giai lại đột phá lời nói hẳn là đ ỉ n h cấp khoảng cách lục ngự chỉ có cách xa một bước nguyên vốn còn muốn thực lực tinh tiến một bước lại ra ngoài làm việc dạng này gặp phải di lặc lời nói không nói có thể treo lên đánh hắn cuối h thực chiếm í ít tại trên thực lực chiếm cư thế, dạng này có thể tiết rất nhiều tính toán.、Đáng、tiếc. nhiều dạng này Đáng có c kiệm u cùng vương ẫ n không thành công. Cũng nên thanh phong vấn n là lý chút g một trại đi đề. Đám xử ờ i vui biết bài cái Cuối kêu kỳ không luôn luôn là nhảy mừng. Cũng không biết bọn họ chân chính át chủ bài đến tổt cùng là cái gì. Cuối cùng, họ chủ cực v gì. át tổt ư diệp ngắm nhìn hoang thổ bên trong một cái phương hướng lầm bầm hai câu biến mất ở hoang thổ bên trong rốt cuộc lại đột phá sao di là có chút kích động đứng lên trong mắt tràn đầy kinh hỷ hắn đã kẹt tại phật cảnh trung dai thời gian quá dài nhiều năm như vậy thực lực gần như đều không có tinh t i ế n qua nhưng không nghĩ tới đoạn thời gian gần nhất tựa hồ là cảm n g ộ rất nhiều đưa đến bản thân ngược lại tiến về phía trước một bước bước vào phật cảnh cao dai thậm chí một hơi vọt tới bình cánh chỗ nói cách khác hắn lần sau nếu như có thể lần nữa tăng lên có lẽ liền có thể trực tiếp đạt tới phật bên trong cấp cao nhất cấp bậc kia có lẽ đối mặt phật tổ còn chưa đủ nhìn nhưng mà chí ít tại lục ngự trong tay có nhất định khả năng chạy thoát đây chính là chất bay vọt chủ yếu nhất là nếu như nhớ không lầm lời nói vương diệp còn tại trung giai hòa với lần sau nếu như vô tình gặp hắn mình có thể trực tiếp động thủ thử một chút nộ nhờ đánh qua trực tiếp diết sát đối với cái này điểm hai người vậy mà hết sức t ăn ý thanh phong trại lúc này thanh phong trại như là thường ngày một dạng nên trồng trọt trồng trọt nên giặt quần áo giặt quần áo phản phất thế ngoại đảo nguyên một dạng tựa h ồ ngoại giới loại kiêng ngưng trọng không khí cảm giác hoàn toàn không có ảnh hưởng đến cái thôn này chỉ có điều bình thường thôn trang đại gia trên mặt cũng là mang theo khuôn mặt t ư ơ i cười duy chỉ có nơi này mỗi người biểu lộ đều hết sức băng lãnh đại gia lẫn nhau ở giữa câu thùng cũng không tính là nhiều yên tĩnh nói đội k i ê người vẫn là không có tin tức sao một vị lao nhân ngồi ở chính đường bên trong nhữ n g mạnh hỏi mấy tên tráng hán lắc đầu cái kia đưa tờ giấy người thần bí xem ra không thể tin a nếu như không có gì bất ngờ xảy ra A tân bọn họ hẳn là chồng nghĩ biện pháp điều tra rõ thần bí nhân kia thân p h ậ n đi nếu như bối cảnh không phải sao mạnh như vậy trực tiếp g i ế t chỉ có điều nói vài câu lời nói lao nhân thì trở nên dã rời xuống tới phất phất tay ra hiệu đám người ra ngoài mấy tên tráng hán cùng nhìn nhau liếc mắt có chút do dự cuối cùng một người trong đó cắn g i n g tiến về phía trước một bước đại trưởng lão bên ngoài bây giờ hối loạn khắp nơi nguy cơ nhưng mà đã là nguy cơ cũng là kỳ ngộ chúng ta thanh phong trại tự phong muôn đ ỉ n h là ý gì nghĩa chẳng lẽ ta thanh phong trại người liền muốn so với bọn họ yếu sao chúng ta chưa chắc không thể đánh ra bản thân k h í thế có lẽ chính là cái tiếp theo thiên đình đâu vừa nói tráng hán có chút kích động lên nắm chặt nắm đấm ngay cả âm thanh đều hơi b ị lớn lão nhân giật mình mặt châm xuống băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn một cố vô hình áp lực tràn ngập trong phòng đây là ngươi mình ý nghĩ vẫn là các ngươi đều nghĩ như vậy hắn nói chuyện tốc độ không nhanh nhưng lại lạnh đáng sợ tráng hán kia trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi hiện nhiên là biết vị này xem ra người hiền lành đại trưởng lão năm đó ở thanh phong trong trại đủ loại thủ đoạn hắn vội ý thức đem ánh mắt rơi vào mấy người khác trên người rất rõ ràng bọn họ trước khi tới nên đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó mấy người cắn răng mang theo vài phần kiên định tập thể tiến lên một bước đại trưởng lão chúng ta cảm thấy chưa chắc không thể ta thanh phong trại chưa từng e ngại qua đại trưởng lão hơi hơi hí mắt nhìn về phía mấy người đột nhiên cười nhưng mọi người không chỉ không có buông lỏng ngược lại càng thêm rún sợ các ngươi còn rất trẻ có dã tâm có thể nhưng mà không nên quá cấp bách ở nơi này tiểu tiểu trại bên trong đều làm không được định phòng còn mưu toan đi xưng bá hoang dã không cảm thấy buồn cười sao còn là nói các ngươi sống đủ rồi nói một chút đi các ngươi người sau lưng là ai liền bằng các ngươi mấy cái lá gan là không dám tới tìm ta tra hỏi đại trưởng lão có chút dã rời vớt vớt hai mắt mở miệng nói ra lúc này ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một đường dịu dàng âm thanh nghe hết sức trẻ tuổi ra ra ngài kèm theo âm thanh một tên xem ra nhưng mà chừng mười tám tuổi thiếu niên dịu dàng như ngọc xem ra hết sức anh tuấn mang trên mặt nụ cười đi đến hướng về phía đại trưởng lão nghiêm túc cẩn thận bái sau đó ngồi ở hắn đối diện ta cảm thấy ngài một số thời khắc s á c thực cứng nhắc một chút có một số việc nên để cho chúng ta người trẻ tuổi đi x ô n g một lần thử xem ngài cảm thấy thế nào hắn cứ như vậy bằng p h ẳ n g nhìn chăm chú lên đại trưởng lão hai mắt một bộ đại công vô tư bộ dáng đại trưởng lão nhìn xem thiếu niên ngơ ngác một chút hắn nghĩ tới rất nhiều người nhưng vẫn là không có nghĩ đến bản thân hướng này nu thuận hiểu chuyện cháu trai vậy mà mới là phía sau màn chân chính kẻ chủ n mưu thằng đến hắn cảm thấy lông cánh đầy đủ mới lần thứ nhất triển lộ ra thuộc về mình g i n g anh ta tương đối tò mò là nếu như ta không đồng ý lời nói ngươi sẽ làm thế nào nhưng mà đại trưởng lão cũng là thấy qua việc đời chấn áp thanh phong trại mấy chục năm người hung ác ngắn ngủi trong nháy mắt liền tỉnh táo lại thậm chí ngay cả giận dữ mắng mỏ hắn ý nghĩ đều không có ngược lại đổi một cái thoải mái hơn tư thế chậm rãi nói ra Trưng thanh trại, thanh trại ta tự nhiên là muốn vì thanh trại thanh trại trong tay bất tiến thậm lượt Ra ra, như cư phong phong dân, chúng nhiên muốn phong lớn mạnh mà cố gắng. Những năm này, thanh phong trong tay ngài không lần ngoài gì chí cái xem mà cố có là vì kỳ bộ, ý liên sẽ không có thiên tổ chuyện gì thiếu niên lời nói này nói đặc biệt nghiêm túc nhìn xem đại trưởng lão gần từng chữ một phản phất hắn thật sự là nghĩ như vậy phía sau hắn cái kia mấy tên tráng hắn vô ý thức nhẹ gật đầu thanh phong trại đoạn thời gian gần nhất chỗ chấp hành đủ loại kế hoạch trừ bỏ phật quốc lần kia có thu hoạch cái khác không không thảm bại đối mặt thiên tổ huy ác càng không dám phát ra bản thân âm thanh cái này khiến bọn họ cảm thấy mười điểm bất khuất mà thiếu niên lý luận rất nhanh liền bị bọn họ tán thành đồng thời không chút do dự đứng ở thiếu niên bên người nhưng mà ra ra ngại dù sao cũng coi như vì thanh phong trại vất vả một đời, không có công lao cũng có khổ lao cho nên ta cảm thấy c lại, lại, đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ đối với thiếu niên lời nói hết sức hài lòng thậm chí còn phê bình hai câu không sai nếu như là một cái lãnh tụ mà nói loại này thủ đoạn tiết huyết là vậy là đủ rồi nhưng mà vẫn có chút non nơ ta nếu như tại chỉ có hai người chúng ta tình hồ dưới ngươi nói như vậy đương nhiên không có vấn đề nhưng mà p sao. Sao nghe được đại trưởng lão lợi nói thiếu niên biểu lộ dần dần biến băng lạnh không để lại dấu vết nhìn thoáng qua sau lưng đám người phát hiện bọn họ mặc dù mặt không biểu tình nhưng đáy mắt chỗ sâu thật hơi một chút kiếm kỵ trong lòng của hắn nhịn không được thầm mắng hai câu lão hồ ly nếu như hắn không nói ra những lời ấy khả năng còn không có gì nhưng theo đại trưởng lão lời nói giữa bọn hắn tất nhiên sẽ tồn tại ngăn cách bây giờ còn biểu hiện không ra cái gì nhưng thật đến một đoạn thời khắc đột nhiên bộc phát sẽ là trí mạng mà những tráng hắn này cũng là thanh phong trại cao tầng nhưng mà ta thắng không phải sao cuối cùng thiếu niên vẫn là khôi phục tỉnh táo lần nữa nhìn về phía đại trưởng lão nói ra ngươi quá tự tin để cho thiếu niên ngoại ý muốn là đại trưởng lão lần nữa tiếp cho lắc đầu nhìn thoáng qua thiếu niên ngươi cũng quá cấp bách ta tuổi thọ nguyên bản là nhanh đi đến cuối con đường vị trí này sớm muộn đều là ngươi ngươi bây giờ hoàn toàn chính là vẽ v ờ i c h o thêm chuyện ra nếu như ngươi bây giờ thối lui ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội nghe được đại trưởng lão l ờ i nói thiếu niên còn chưa kịp có phản ứng gì cái kêu mấy tên tráng hắn trực tiếp liên hoảng nếu như cái này hai người đột nhiên chơi bên trên vừa ra tương thân tương á i người một nhà tiết h mục vậy bọn hắn thành cái gì trước hết nhất chết chính là bọn họ a cũng may thiếu niên gần như không có do dự chút nào liền mang theo một chút nụ cười đứng lên ra ra ngươi á t chủ bài ta đều đã rõ ràng hôm nay ngươi bộ hạ đều không có ở đây cam chịu số phận đi đừng lại vững thế nhưng mà theo hắn thoại âm rơi xuống đại trưởng lao trọng trọng thở dài một tiếng một giây sau từng đạo từng đạo bóng người từ trong đất bùn t r ô i ra vô thanh vô tức đem gian phòng này vây quanh ngươi xác thực quá non nước ta nếu quả thật đầy đủ ưu tú ta có lẽ có thể cân nhắc hôm nay cố ý thất bại đem đại trưởng lao vị trí tặng cho ngươi nhưng nếu như tại ngươi dưới sự hướng dẫn thanh phong trại chịu không nổi n g ư ơ i chỗ nhận thức thế giới vẫn là quá mức nhỏ hẹp kèm theo đại trưởng lao tiếng từng người từng người thi khôi cấp tốc vọt tới trong phòng đem mọi người bao vây vào giữa vị trí mỗi tên thi khôi trên người đều tản ra trùng thiên sắc khí thiếu niên trong mắt mang theo một chút bối rối lại như c ũ hương ngạnh muốn giữ vững chấn định lại không biết tấm này vẻ mặt đến ngược lại có chút b u ồ n c ư ờ i ngươi tò mò bản thân kết cục sao đại trưởng lão nhìn mình cháu trai trong mắt lộ ra một vẻ tan không ra hiền lành bất kể nói thế nào cái này đều là mình cháu trai à, xem như làm ra ra làm sao có thể t à n nhẫn như vậy ngươi thực lực bây giờ quá yếu còn không có làm thi khôi tư cách đáng tiếc nhưng mà có thể đem ngươi thị toàn bộ băm hóa thành chất dinh dưỡng còn có thể nuôi dưỡng được mấy cái ưu tú hơn thi khôi lao nhân tự lẩm bẩm mà thiếu niên thì là triệt để hoảng Cũng không ngồi yên nữa, đáng ỏ hồng mắt nhìn mình ra ra gầm thét、lên. không, ngươi không thể giết chúng ta. Đây đều là thanh phong trại cao tầng, nếu như bọn hắn chết rồi, thanh phong trại hệ thống phạm thanh rồi, lên, ngươi tầng, nếu bọn bản. Ngươi đây là tại phạm tội. Một bên giống, thanh niên một bên gầm giết mắt Một một ta. trại trại biết tại tội. ra ra ra cao là là lấy. rồi sức Đây đều đây đ dây sập tiếc lão nhân lần nữa lắc đầu sẽ dạy ngươi cái cuối cùng đạo lý đi trên thế giới này không có cái gọi là tuyệt đối trung thực minh h i ế u ngươi cảm thấy hiện tại bọn họ sẽ còn nghĩa vô phản cố đứng ở bên cạnh ngươi sao cho dù là bọn họ biết hiện tại hướng ta đầu hàng cũng bất quá sống lâu mấy năm thôi ta sớm muộn cũng sẽ bởi vì việc này thay đổi bọn hắn nhưng người nào lại muốn lập tức chết chứ thân thể thiếu niên cứng ngắc ngay tại chỗ nhọc nhằn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua đ á m kia cái gọi là cao tầng bọn họ liền phản phất hoàn toàn nghe không được hai người đối thoại một dạng giữ im lặng phản kháng sau khi thất bại có thể sống lâu hai năm cũng đã là kết quả tốt nhất về phần phản kháng nữa một lần liền muốn nhìn có hay không cơ hội này vốn lấy đại trưởng lão tàn nhẫn tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ bị biên giới hóa một trận đoạt vị náo h kịch cứ như vậy lặng yên không một tiếng động kết thúc để cho cũng sớm đã đến thanh phong trại tiền phục tại đại trưởng lão cửa ra vào vương diệp nhìn trận mắt há hớp mồm cái này trong trại người. quá sành chơi nhi rồi a chương tám trăm sáu mươi lăm thanh phong trại ba nguyên bản vương diệp đi tới thanh phong trại về sau mình cũng là không có cái gì đầu mối liền nghĩ tìm trong trại lợi hại nhất người trực tiếp bắt g ó c tra hỏi không hỏi được tiêu diệt cái tiếp theo hắn cũng không tin dạng này đều đánh nghe không hiểu thanh phong trại nội tình dù là thanh phong trại thật có cái gì ẩn tàng đại lao chỉ cần ra tay với mình chẳng khác nào bại lộ bản thân hắn mục đích đồng dạng đạt tới cho nên vương diệp không có sợ hãi liền đến còn t h ả i mái ẩn giấu đi bản thân khí tức tại cách đó không xa không đợi tiền đến thì nhìn như vậy vừa ra vợ kịch chiêu này là hắn về sau cố ý học chuyên môn nhìn người sinh mệnh lực chủ yếu là hắn thực sự tò mò lý tinh hà rốt cuộc còn có thể không có gì bất ngờ xảy ra tình hồ dưới sống bao lâu sau đó nhìn xem lý tinh hà thể nội cái tia tia sáng trói mắt dù sao vương diệp là kinh hãi con mắt kém chút không có lóe mủ từ đó về sau hắn trông thấy lý tinh hà đều đường vòng đi ai muốn trông cậy vào cùng lao đầu tự kia l i ề u tuổi thọ cái kia tuyệt đối sẽ bị ngược đến hoài nghi nhân sinh gia hỏa này cùng lý tinh hà có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu duy nhất khác nhau khả năng chính là gia hỏa này không có lý tinh hà như vậy cậu thả nhưng hiển nhiên lúc trước hắn cùng cháu mình trong khi nói chuyện y nguyên có trường phân nửa là giả nếu là lao giả này thực lực thật đến trình độ nhất định cũng có thể xem như một vị người hung á c cũng may bản thân hôm nay tới xem một chút bằng không t h ì vị này thật lại cậu thả trước hai năm mang theo thanh phong trại nuốt r o n g bóng tối phát giục đến lúc đó có lẽ thật có thể cho thiên tổ đi lên một cái đâm lưng cái khác không nói vừa mới bạo lộ ra t h i thôi cũng không phải là lao gia hỏa này to lớn nhất át chủ bài chỉ ít tại vương diệp tinh thần lực trong cảm giác xung quanh còn mai phục đại khái mười mấy tên cao thủ hắn cái ghê phía dưới cũng cất dấu điểm nguy hiểm gì đồ vật bao quát hắn bản thân mình thực lực trạng thái nếu như ai thật cảm thấy lao gia hỏa này không được có thể thử nghiệm làm một chút cái kia hạ c h ẳ n g so với hắn cháu trai ruột cũng không tốt bao nhiêu hắn chẳng khác gì là nhìn tận mắt vị này cháu trai ruột bị đẩy đi ra sinh không thể lớn nhìn xem phương xa ánh mắt biến trống g i n g đối với cái này vương diệp nhưng lại không có ý kiến gì một cái tầm mắt nhỏ hẹp người đáng thương thôi lão nhân kia nhìn là toàn bộ hoang thổ g i a hỏa này trong mắt chỉ có thanh phong trại cùng nhau dưới so sánh tư duy đều không có ở đây một cái cấp độ bên trên này cũng có thể l ị c h tập thành công lời nói mới là kỳ tích thật giống như người ta cũng bắt đầu tu tiên n g ư ờ i ở chỗ này chơi võ hiệp còn muốn cùng người ta quang minh chính đại quyết đấu người ta dẫm lên một thanh kiếm bay lên n g ư ờ i đứng trên mặt đất đều không với tới người ta không mạnh nào tất nhiên xem xong rồi mình cũng liền nên hạ tràng vương diệp ưu nhã chỉnh sửa một chút bản thân quần áo lần nữa đem áo khoác áo khoác ngược xuyên đi qua lấy xuống tóc giả trên tay mang theo này chỗ i từ xá lợi tạo thành phật châu trên người tản ra kim quang thản nhiên rồi mới từ chỗ tối đi ra cứ như vậy đứng ở cửa vị trí m ặ t mỉm cười nhìn xem vị lao nhân này mở miệng nói ra thí chủ bần tăng từ đông phương mà đến tiến về phương tây đi đi ngang qua bảo địa có chút nói khác có thể hay không hóa duyên m ộ t hai đơn giản điểm tới nói bần tăng thiếu tiền mắt thấy lao nhân c a o mày nhìn mình tay thậm chí đã vô ý thức hướng dưới mặt ghế phương sờ s o ạ n vương diệp dứt khoát ngắn gọn lại l ậ t dịch một lần nói xong không chờ lao nhân đáp lại vương diệp liền đã phối hợp đi đến lần nữa mỉm cười đối với lao nhân nhẹ gật đầu đem hắn từ trên chỗ ngồi nhấc lên bình ổn đặt ở trên mặt đất tại hắn cái k i a kinh ngạc ánh mắt bên trong ngồi ở lao nhân trên ghế thuận tay sờ lên dưới mặt ghế phương ân không có gì lớn một cái xá lợi công sát hình thời khắc mấu chốt hẳn là có thể b ộ c phát ra bồ t á t một kích mạnh nhất cũng coi như một kiện trọng bảo vương diệp nhìn thoáng qua trong tay xá lợi lúc này mới hơi t i ế c hận thở dài a di đà phật nhà ta di lạc sư h u y n h biến mất hồi lâu không nghĩ tới đã viên tịch hôm nay nhìn thấy hắn xá lợi k ó tránh khỏi hơi thương cảm bần tăng ở đây đã tạ thí chủ cẩn thận chiều cố vừa nói vương diệ cứ như vậy ngay trước lao nhân mặt đem xá lợi thu vào chí ít cũng coi như bắn một chút khí lực không l ấ y không diễn một lần dù sao cũng tốt hơn đi lên liền nói bên trên một câu vật này cùng ta phật hữu duyên muốn tới càng khiến người ta thông khoái lao nhân lông mày sâu nhăn nhìn chăm chú vương diệp hồi lâu mới k h ẽ thở phào nhẹ nhõm đưa lưng về phía vương diệp tay tại ngoài cửa q cơ u ơ ngăn lại muốn xông vào đến đám người lúc này mới thản nhiên ngồi ở vương diệp đối diện vị này đại sư không biết cái này xá lợi có thể tràn đầy ngài khẩu vị nghe được lao nhân lời nói vương diệp bình tĩnh lắc đầu có chút trách cứ nhìn lao nhân liế mắt thí chủ ngài đây là nói chuyện gì b ầ n tăng lại có cái gì khẩu vị bất quá là một lòng lễ phật phổ thông tăng nhân thôi hôm nay đi ngang qua này trại phát hiện thí chủ cùng ta phật hữu duyên lúc này mới đến đây vừa thấy lao nhân ngơ ngác một chút nhìn chằm chằm vương diệp liếc mắt dây h i ể u vương diệp ý đồ bao nhiêu nguyên trông thấy lao nhân như thế h i ể u chuyện vương diệp vui vẻ ra mặt rất nhiều nguyên lao nhân mặt lập tức chìm xuống dưới nếu như vương diệp cho ra một con số kiên kỵ vương diệp thực lực cùng lắm thì cho h ắ n thì có thể làm gì nhưng vương diệp nói như vậy chỉ có thể nói rõ khẩu vị rất lớn hôm nay chuyện này hẳn là rất khó làm tốt vị thí chủ này vẫn tăng khuyên ngươi tốt nhất đừng tức、giận. cháu trai của ngài còn chưa có đi đời đâu nếu không có thể chờ một lúc hắn liền làm ớ i đại trưởng l ã o đâu vương diệp y nguyên bình tĩnh ngồi trên ghế nhìn xem l ã o nhân chậm rãi nói ra l ã o nhân nhẹ gật đầu có đạo lý thực lực không bằng người kể một ít cái gọi là lời xã giao cũng không có ý nghĩa gì ngươi tới chúng ta thanh phong trại hẳn không phải là hóa duyên đơn giản như vậy chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói đi trong lòng đều thông thoái nếu có cái gì là ta có thể làm vì sống sót ta không ngại ngoại trừ ngươi mở ra điều kiện quá lớn vậy chỉ có thể tha thứ lao phu không thể ra sức nghe được lao nhân lời nói vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu Quả nhiên, là chương tám trăm sáu mươi sáu ba xong, dần dần lại, nhân, 866, cái vấn đề có thể lão nhân không chút do dự nhẹ gật đầu không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả ý tứ hình thức không bằng người nói những cái này cũng không có dùng chuyện thứ nhất ta nghĩ biết thanh phong trại khởi nguyên vương diệp ánh mắt nhìn thẳng lão nhân chậm rãi mở miệng nói ra lão nhân ngơ ngác một chút hai mắt hiếp lại nghiêm túc xét lại vương diệp hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói ra thanh phong trại cụ thể khởi nguyên ta cũng không biết rõ lắm quá mức rất xưa bất quá ta đọc qua nguyên quán thời điểm tìm được một chút lịch sử ghi chép nghe đồn chúng ta cái này trại năm đó là đội một binh sĩ định cư ở đây thành ngập trại nhưng mà càng tài liệu cặn kẽ dù là ta cũng không tìm được l ã o nhân giọng điệu mười điểm thành khẩn vương diệp nhìn thoáng qua l ã o nhân chậm rãi gật đầu nhưng lại không có hoài nghi lao nhân tại lửa gật mình cái này cùng chính hắn biết được tư liệu tại trình độ nào đó chiếm được luật chứng nếu như không có nhớ lầm lời nói lúc ấy mình ở ba tờ giấy viễn cảnh bên trong đã từng trông thấy thiếu niên kia tướng quân tại sau khi chiến bại đã từng phái một vị phó tướng trên sự dẫn dắt trăm tên binh sĩ thần bí đi xa lúc trước hắn đã cảm thấy hơi kỳ quái bởi vì ở phía sau c h à n g cảnh bên trong đội kia người lại cũng chưa từng xuất hiện lúc kia vương diệp ngay tại trình độ nào đó hoài nghi cái này đoàn người cùng thanh phong trại có liên quan nhưng mà còn không tính đặc biệt xác định thẳng đến tại lao nhân trong miệng đạt được đáp án nhưng mà cái này đoàn người lúc trước kết quả thế nào muốn rời khỏi đơn vị đi những năm này bọn họ liền chỉ là đơn thuần sáng lập một cái như vậy trại sau đó cứ như vậy đã chết đi hoặc có lẽ là thiếu niên kia tướng quân chỉ là một cái mã phu muốn rơi xuống một bước nhà cờ sau đó liền thật trở thành nhà cờ bằng không thì lời nói bây giờ không có biện pháp giải thích liền mới nhất một đời thanh phong trại lãnh tụ đang nói tới những khi này cả người cũng làm động xem ra m ộ ư ơ i điểm mê man g không giống như là giả vấn đề thứ hai ngươi trước đó nói thi thôi là thứ gì vương diệp do dự mấy giây mở miệng lần nữa lần này lao nhân thậm chí đều không do dự trực tiếp mở miệng giải thích đây là chúng ta tổ tiên liền chuyển xuống pháp quyết nhưng mà tại vĩnh dạ trước đó mặc dù có ghi chép nhưng vẫn không thành công qua chúng ta chạy mỗi một thời đại người sau khi chết đều sẽ lưu lại bản thân thi thể l u y ệ n chế thành thi khôi bình thường tự phong tại trong q u n t à i chờ lúc cần phải thời gian mới có thể xuất hiện vĩnh dạ trước đó những năm này chúng ta liền phong tồn một chút bao quát vĩnh dạ về sau chúng ta cũng ở đây mộ tổ bên trong ngoài ý muốn phát hiện một nhóm thời kỳ vết i cổ các l a o tổ tông nhục thân nhưng mà cũng là gần nhất mới miễn cưỡng nắm giữ môn pháp quyết này nghe được lao nhân lời nói vương diệp vô ý thức nhẹ gật đầu khó trách trước đó gặp phải thanh phong trại người lúc không nhìn thấy bọn họ làm ra cái gì thi khôi đến vấn t đề thứ ba ân vương diệp có chút x o a n suýt thật ra ban đầu nói ba cái vấn đề thời điểm hắn cũng chẳng qua là cảm thấy đồng dạng đại lao không phải là đặt câu hỏi ba lần nhà đi học một lần thật làm cho hắn hỏi hắn còn thật không biết nên nói cái gì cuối cùng vương diệp âm thanh có chút chột dạ nhìn xem lao nhân thanh phong trại tàng b ả o c á t ở đâu không khí lập tức biến yên tĩnh lao nhân đều nộng loại vấn đề này là hắn cũng không nghĩ ra con mẹ nó dù là hỏi ta thanh phong trại có hậu thủ gì cũng được à cái này hiện tại phía sau núi lao nhân yên tĩnh chốc lát cuối cùng mới lên tiếng nói vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu cứ như vậy tại lao nhân đối diện xuất ra mấy cái túi bắt đầu chuyển lấy cuối cùng lại dành ra được không được lao ra t ử kia ngơi trước nghỉ ngơi ta ra ngoài bận rộn bận rộn thiên nhi lạnh ta phải phát đổ mồ hôi nói xong vương diệp đứng dậy mang theo túi liền đi lao nhân nhìn xem vương diệp bóng lưng thở dài một tiếng cuối cùng vẫn là d â y ruổi lấy mở miệng nói ra ngươi phải gọi vương diệp a ta thanh phong trại trước đó cùng ngươi kết thủ trình độ nhất định mà nói cũng là hiểu lầm gần nhất thời gian rất lâu ta thanh phong trại đều không có lại đối địch với ngươi thậm chí ngươi là ta thanh phong trại cái thứ nhất chủ động từ tất sát bảng bên trên xóa tên người hoan gia nghi giải không n ê n kết trước đó là ta thanh phong trại không hiểu chuyện cho nên hôm nay ngươi làm tất cả đều hợp tình hợp lý dù là ngươi bây giờ rời chống ta thanh phong trại phía sau núi đều được nhân quả tuần hoàn ta thanh phong trại bản thân g e o xuống vì tự nhiên nên h o ả lại cái này trách không được người khác nhưng lão hủ muốn nói là sau lần này người ta ở giữa phải chăng có hợp tác khả năng dù sao bây giờ thiên đình linh sơn trở về sắp đến nghe được lao nhân lời nói vương diệp bước chân đ n g nhiên dừng lại hai mắt hiếp lại quả nhiên có thể làm bất kỳ bên nào thế lực thủ lĩnh đều không đơn giản mặc dù lao nhân kia thực lực tại trình độ nào đó mà nói còn rất yếu nhưng đầu góc thứ này cùng thực lực là không có bất cứ quan hệ nào với hắn mà nói mình là thanh phong trại tất sát bảng bên trên cửu nhân lại tập kích hắn trại buộc hắn nói ra những thanh phong đó trại bí ẩn nhất tin tức hiện tại lại muốn rời hết hắn bà khố mà ở mình làm xong những cái này về sau hắn ý nghĩ đầu tiên dĩ như là cùng hợp tác với mình hơn nữa hắn là làm sao biết thiên đình cùng linh sơn tin tức vương diệp k h e nhữ mày theo đạo lý mà nói không nên mới đúng thanh phong trại không có tình báo này nơi phát ra mặc dù nói thiên đình linh sơn tại thời kỳ viễn cổ trấn áp trừ tiên nhưng ở bây giờ thời kỳ này trừ bọ đặc biệt q u â n thể những người k h á c còn thật không biết còn không có đợi vương diệp nói chuyện l ã o nhân liền hơi mở m i ệ n g cười ta thanh phong trại từng tại tình huống n g o à i ý mở lớn dưới mọi ra mấy tên đang tại ngủ say thiên đình thiên minh chương tám trăm sáu mươi bảy thanh phong trại tuyệt chiêu có lẽ trong mắt ngươi ta thanh phong trại yếu đuối thậm chí ngươi có thể nên ngang sông tới ta lại chỉ có thể thành thật trả lời ngươi vấn đề liền phản kháng tâm tư cũng không dám có hướng chúng ta loại thực lực này ngươi lại có tư cách gì của ngươi hợp tác với thiên tổ không bị diệt môn cũng không tệ rồi l ã o nhân y nguyên phối hợp nói xong vương diệp mặc dù không có phản bác lại yên t ĩ n h xuống hắn thật là nghĩ như vậy nguyên bản hắn cũng cho rằng thanh phong trại có thể sẽ tồn tại một loại nào đó mạnh mẽ át chủ bài nhưng đều đã đem láo nhân dồn đến cái này phân thượng cũng không trông thấy cái k i a cái gọi là át chủ bài ở đâu hắn đã vô ý thức cho rằng thanh phong trại không gì hơn cái này dù là bảo khố có độ tốt cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào nhưng bây giờ mình là đánh giá thấp thanh phong trại sao lao nhân y nguyên mỉm cười đối mặt vương diệp thanh phong trại những năm này khả năng không có mạnh cỡ nào nhưng cũng sẽ không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy trước đó lao h ủ không có phản kháng chỉ là muốn biểu đạt ra t a t h à n h ý mà bây giờ hiện ra thực lực bản thân thì là chứng minh chúng ta có hợp tác tư bản theo lão nhân âm thanh rơi xuống trong tay hắn xuất hiện một cái xem ra mười điểm cổ đ i ể n xương còi đặt ở bên miệng thổi một cái một giây sau thanh phong trại phương hướng bốn phương tám hướng đột ngột dâng lên bốn có mười điểm khí tức khủng bố phản phất có cái gì mạnh mẽ tồn tại đang chậm rãi khôi phục uy áp hướng vương diệm phương hướng chuyển đến phật cảnh bốn vị phật cảnh mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói bất quá là phật cảnh sơ kỳ hơn nữa còn là vừa mới miễn cưỡng đột phá nhưng có bốn vị này tại trình độ nhất định mà nói cũng coi như thanh phong trại vô liếng lão hủ ở chỗ này chỉ nói hai điểm đầu tiên bốn vị này cũng là chúng ta thanh phong trại một đời lao tổ tại lao hủ phát hiện bốn vị này lao tổ thi thể trước đó bọn họ mặc dù cũng rất mạnh nhưng mà nhưng mà ân dựa theo linh sơn bên kia thực lực hệ thống phân chia mà nói là hán cảnh a mà đem bọn hắn bồi dưỡng cho tới bây giờ thực lực lão hủ chỉ dùng hai năm lao nhân c h ậ m rãi dựng thẳng lên hai ngón tay cái này khiến vương diệp đều hơi kinh ngạc nói thật bốn tôn phật cảnh sơ kỳ mặc dù so sánh lại tương đối khó làm nhưng vương diệp nhưng cũng không tính đặc biệt quan tâm coi như bọn họ liên thủ bản thân đánh không lại nhưng chạy vẫn là không có vấn đề thậm chí nguyện ý thật lãng phí chút thời gian lặp đi lặp lại đánh lén hắn có lòng tin trong vòng một tháng thanh phong trại trừ cái này bốn vị bên ngoài lại không người sống nhưng hắn nguyên bản còn tưởng rằng bốn vị này là nguyên bản là có loại thực lực này nếu như là bồi dưỡng cái kia trong đó đại biểu h à n g nghĩa cũng quá nhiều nhìn thoáng qua vương diệp lao nhân mở miệng lần nữa thứ hai thanh phong trại với cái thế giới này biết rõ xa so với trong tưởng tượng của người muốn nhiều người suy nghĩ một chút tại vĩnh dạ trước đó chúng ta một cái trại muốn sống thoải mái thậm chí còn muốn bồi dưỡng chút vô pháp bắt đầu dùng thi khôi nguồn kinh tế ở đâu vừa nói lão nhân chỉ chỉ chân mình dưới vương diệp d â y hiểu cái này nói trắng ra là liên mẹ nó là một đám tên t r ộ n mộ a có đôi khi người chết biết đồng thời nguyện ý đưa đến dưới mặt đất cùng một chỗ trôn dưới đất nương theo hắn vĩnh viễn tan biến tin tức mới là đáng t i ề n nhất cùng loại loại tin tức này chúng ta nắm vững rất nhiều trông thấy vương diệp nhìn mình trong ánh mắt đã mang theo một chút không hiệu và vị lão nhân cười chỉ chỉ đầu mình nhưng mà những tin tức này toàn bộ đều tại lão hủ trong đầu ta chết đi ký ức liền không có vương thành chủ cho dù là g i ế t t a cũng tìm không đến bất luận cái gì bằng giấy sách vở giờ khác này lão nhân liền phản g phất một mực cần núp lao hồ ly tại thời khắc mấu chốt lộ ra bản thân giang nanh thể hiện ra bản thân cái tiêu tiêu hùng b ả n c h ấ t dù là vĩnh dạ về sau có mạnh mẽ như thế thủ đoạn ý nguyên lựa chọn điệu thấp đồng thời nhìn như vô năng nhưng ở chỗ tối không ngừng tích lũy lấy thuộc về mình tư bản sau đó tại phù hợp thời cơ mang theo bản thân tích lũy nội tình rung động đám người thật mẹ nó là kẻ hung hãn a vương diệp thực sự không nghĩ ra Cái cháu kia đang yêu trong lúc nhất thời vương diệp đối với phía sau núi bảo khố không khỏi càng thêm mong đợi nhưng mà lão nhân nếu có loại nội tình này lời nói lại vì sao cùng thiên tổ hợp tác có thể nói thiên tổ trước mắt mà nói dứt bỏ vương diệp không nói cũng chuyện như vậy n h ì thật tính cao đoan chiến lược chỉ sợ còn không bằng thanh phong trại ta nghĩ biết ngươi đã có tình báo có thực lực lại vì sao muốn cùng thiên tổ hợp tác thậm chí vì hợp tác có thể bày ra lớn như vậy thành ý vương diệp không có che giấu mình nội tâm ý nghĩ nhìn về phía lao nhân mở miệng hỏi lao nhân gần như không có cân nhắc nói thẳng ta người này không có gì văn hóa chính là một cái điển hình lao nông có lẽ có điểm đảo mộ đảo mộ tay nghề nhưng ngươi thật muốn nói cùng chút gì đại cách cục ta cũng không hiểu nhưng mà lão già ta đời này duy trì có tự ngạo chính là xem người rất chính xác thiên tổ trước đó có một cái gọi là trương tử lương ta lúc ấy liền phân tích hắn thật lâu còn ra tay thăm dò qua hai lần rất mạnh mạnh đến ta thậm chí cảm thấy đến tại ta lần thứ nhất xuất thủ thăm dò thời điểm liền đã trần chủi bày tại trước mặt hắn không có nhằm vào ta xuất thủ khả năng chỉ là đơn thuần không có thời gian a lão nhân cười lắc đầu về sau trương tử lương chết rồi tất cả mọi người có lẽ đều cảm thấy sau khi hắn chết thiên tổ cũng chuyện như vậy nhi nhưng ta không cho là như vậy khủng bố như thế một người chết nếu thật là đơn giản như vậy đó mới là to lớn nhất không hợp lý hắn nhất định đối với thiên tổ có mười điểm cặn kẽ quy hoạch mới dám yên tâm đi chết cho nên thiên tổ nguyên bản là không kém lao nhân nói bằng thẳng chân thành chương tám trăm sáu mươi tám tùy t i ệ n cầm về phần một cái khác điểm chính là ngươi lao nhân nhìn xem vương diệp không che giấu chút nào bản thân ca ngợi mặc dù ta thanh phong trại người gây trong tay ngươi không ít nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ta đối với ngươi cảm nhận thực lực ngươi tăng lên quá nhanh một vị đem thiên tổ xử lý thỏa đáng t r ư ơ từ lương một vị tiềm lực vô hạn cường giả dạng nay tổ hợp đại đối mặt thiên đình linh sơn hai cái này tất nhiên kẻ địch hợp tác đã là đương nhiên sự t ì n h dù sao ta mang theo thanh phong trại không có cái gì gia tâm chỉ là hy vọng có thể để cho thanh phong trại đừng t r ô n vùi trong tay ta như vậy đủ rồi nghe lão nhân như thế chân thành lời nói vương diệp túi l ầ u xuống yên tĩnh không nói không biết suy nghĩ cái gì nếu như nói thật tin hoàn toàn lao đầu nhi này chuyện ma quỷ cái kia vương diệp cũng không cần sống nhưng trong đó tối thiểu nhất cũng có được mấy phần thật hiện tại cần làm chính là phân tích trong đó lợi và hại cùng lão nhân kia che giấu hạch tâm nhu cầu hãng ạ i loại thời giờ này điểm xuống đem thanh phong trại át c h ù bài triển lộ ở trước mặt mình mặc dù không nhất định là toàn bộ nhưng ít ra cũng là đại bộ phận thế nào thấy đều quá vọng động rồi một chút lấy lao nhân kia có thể ẩn nút thời gian dài như vậy đến xem không phải như vậy mới đúng hắn hiện tại chẳng khác nào đem mình tỉ mỉ chế tạo ẩn tàng thanh phong trại bày tại trên mặt bàn thậm chí căn nguyện thụ thiên tổ chủ đạo điểm ấy mới là quái gì nhất có thể nói thật hợp tác thiên tổ tất nhiên bảo trì vị trí chủ đạo nếu có tâm hồ thanh phong trại mấy lần mấu chốt chiến dịch xuống tới thanh phong trại không nói đánh không còn ít nhất cũng phải tổn thất nặng nề hắn thật ra phiền nhất loại này tính đi tính lại nếu có thể hắn càng muốn mang theo một thanh mã tấu từ hoang thổ đầu đ ô n g chặt tới đầu tây dạng này đến sảng khoái hơn về phần trước kia hắn chẳng qua là không có thực lực người bình thường không chơi đầu góc liền sống không nổi bất đắc dĩ nói đến cùng vương diệp đã tại mãng phu trên con đường này vui vui vẻ vẻ chạy như điên đồng thời làm không biết mệt người chờ c h ú t nhi cuối cùng vương diệp có chút tâm phiền nói một câu cứ như vậy ngay trước lao nhân mặt bấm triệu hải điện thoại cũng may thanh phong trại có tín hiệu triệu hải là có chuyện như vậy thanh phong trại nghĩ hợp tác với thiên tổ ta lời ư nhắc nghĩ ngươi suy tính một chút là chuyện gì xảy ra nhi vương diệp lời dạo đầu mười điểm ngắn gọn đồng thời giới thiệu một chút thanh phong trại tình huống trước mắt thực lực bao quát có khả năng hay không lần tặng cái gì ý đồ xấu những vật này một chữ không sót thậm chí liền ngay trước lao nhân mặt đối với trong điện thoại nói xong dù là lấy lao nhân hàm dưỡng mặc dù còn có thể duy trì mịp cười nhưng k h ỏ e miệng cũng không ngừng có gắp g i a hòa này cũng quá mẹ nó ngươi nhưng lại đi cửa ra vào làm nhạc a ngay trước mặt ta gọi điện thoại cùng người khác cùng một chỗ thảo luận ta có khả năng tồn tại âm u dạng này không xấu hổ sao cũng may triệu hải bên kia không có cùng vương diệp trò chuyện nhiều ý nghĩ có lẽ cũng là không nghĩ tới vương diệp nói tới người trong cuộc ngay ở bên cạnh n g h e xong vương diệp lời nói về sau hắn bên kia lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh đại khái qua mười giây đồng hồ khoảng t r ư ờ n g âm thanh mới vang lên lần nữa có thể hợp tác mưu tính vẫn là có nhưng ít ra đối với thiên tổ trong khoảng thời gian ngắn không có chỗ hại người đưa điện thoại cho vị đại trưởng lao kia một lần vương diệp quyết đoán đem điện thoại hướng đại trưởng lao trong tay nhét vào sau đó liền cảm thấy hứng thú nhìn xem hắn mười điểm bắt mái lao tử mặc dù không thích chơi lâu ó c nhưng ta có triệu ho hiện tại hắn cực kỳ tò mò triệu hải sẽ đối với lão nhân nói cái gì nhưng lão nhân chỉ là nhìn thoáng qua vương diệp cứ như vậy thăm thẳm cầm điện thoại đi ra ngoài đứng ở ngoài cửa thậm chí còn tại chữ vật trong thùng xuất ra một cái thiết bị cách lâm không có che đậy điện thoại phạm vi mà là che giấu vương diệp gian phòng lúc này mới cùng triệu hải cầu thông đứng lên không thú vị lão gia hỏa này quả nhiên là muốn thông qua ta liên lạc với thiên tổ t r ư ớ c mắt túi khôn ai bị người làm công cụ người dùng hôm nay không đào giấu ngươi phía sau núi luôn cảm giác thua thỉnh hoàng ta xuất trang phí rất đắt vương diệp bất mãn lầm bầm hai câu lúc này mới v ề vải ngồi trên g h ế vừa mới ngay trước lao nhân m ặ t cùng triệu hải đàm luận hồi nhỏ hắn ánh mắt xéo qua một mực đang chú ý lao nhân kết quả trừ miệng sừng hơi run dày bên ngoài không phản ứng chút nào thậm chí không có n g o ạ i ý muốn t h ầ n sắc đây mới là to lớn nhất không đúng theo đạo lý mà nói lao nhân nên đương nhiên cho rằng vương diệp bản thân liền sẽ làm chủ m ớ i đúng thiên tổ tại t r ư ờ n g tử lương sau khi chết vương diệp còn cần cùng người cùng một chỗ thảo luận một vài vấn đề sao nhưng sự thật chính là lao nhân biết có đồng thời không n g o ạ i ý lao già này biết tình báo quả nhiên rất nhiều a nếu như không phải mình hôm nay thật tốt động tâm tư muốn đến thanh phong trại đi dạo một vòng có trời mới biết lão nhân kia sẽ còn ẩ n nút bao lâu thời gian ai có thể nghĩ đến thiên tổ còn ẩ n giấu đi như vậy một vị hàng người hoang thổ bên trong người hung ác trải rộng a không chừng những cái kia thâm sơn trong lão lâm đồng dạng có người hung ác gần cư đây liền lợi đến tại thời khắc mấu chốt đột nhiên đứng ra k h u ấ y động phong vân vương diệp trong lúc nhất thời có chút đau đầu đại khái sau ba phút lão nhân cầm điện thoại di động cười ha hả về đến phòng đem điện thoại còn lại cho vương diệp sau đó mười điểm khách khí nói ra vương thành chủ nếu là nhàm chắn đến hậu sơn dạo chơi Kết t đúng rồi.、Vương、diệp lập t rồi trừ bỏ phía sau núi phía tây có hai tòa màu đỏ kiến trúc bên trong cũng có bà khố vương thành chủ bản thân chọn là được nói xong lão nhân cứ như vậy đối với vương diệp chắc tay vội va rời đi tựa hồ là cùng triệu hải trao đổi cái gì chuyện quan trọng có mấy phần không kịp chờ đợi bộ dáng lúc này là thật kết thúc rồi sinh không thể luyến đoán chừng mẹ nó cả tòa thanh phong trại đều không có thứ tốt gì bằng không thì lao già này cũng không thể như vậy làm nhảm không không đúng tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì vương diệp con mắt đột nhiên phát sáng lên khỏe miệng phát h ỏ a ra một vòng đường cong thanh phong trại đồ vật tùy tiện cầm cái tiêu ta cũng sẽ không k h á c h khí vương diệp kích động lên chương tám trăm sáu mươi chín phát tài một thi khôi nên cũng là đồ vật ta dù sao đã thoát ly người phạm chủ vương diệp lập tức mong đợi cũng không gấp đi tìm mà là ra vẻ bình tĩnh ngồi trong phòng khách t h a m thẳm nhìn xem lão nhân n ộ i nhớ bản thân ra tay sớm để cho lão gia hỏa này nhìn ra bản thân ý đồ đến thời khắc mấu chốt lại ngăn trở bản thân vậy liền mẹ nó thua thì lớn cho nên không thể gấp nhất định không thể gấp chờ gia hỏa này vừa đi mình lập tức liền độc thủ vương diệp không ngừng tự nhủ mà l ã o nhân cũng không biết cùng triệu hải rốt cuộc đã nói những gì lúc này vậy mà có vẻ hơi cấp bách thậm chí ngay cả vương diệp tại trong trại làm khách đều mặc kệ ăn mặc áo khoác xoay người rời đi đúng rồi ngài xác định tùy t i ệ n cẩm đúng không vương diệp nhịn không được lần nữa xác nhận một câu trong tay còn mang theo mấy cái tia túi một bộ chưa từng va chạm xã hội quỷ nghèo bộ dáng lão nhân dừng chân lại quay đầu nhìn thoáng qua vương diệp không nhịn được cười một tiếng lão hủ sẽ không thất n ô n vương thành chủ tự tiện ta thanh phong trại những năm này bên ngoài duy nhất công tác chính là vơ vét của cải hoặc nhiều hoặc ít vẫn hơi vờ liếng nói lời nói này thời điểm lão nhân vẫn là rất tự tin mặc dù chân chính bà bối đều trên người mình thiếp thân đảm bảo nhưng phía sau núi tây các bên kia trong bạc hố chất lượng cũng coi như có thể để cho vương diệp đi vào chọn tới mấy món vui à vui à, cũng coi như đối với song phương hợp tác đi ra kiên cố từng bước lúc trước hắn liền đã làm qua mưu tính muốn đạt thành bản thân mục tiêu kế hoạch hợp tác với thiên tổ là rất quan trọng một bước bản thân cần thiên tổ cái kia khổng lồ bối cảnh hệ thống đến chống đỡ lấy bản thân dùng thanh phong trại thoạt nhìn không có nổi bật như vậy làm cho người chú ý hợp tác trước mình là hoang thổ bên trong độc lập tổ chức thanh phong trại hợp tác về sau mình là thiên tổ dưới tay chi nhánh công ty tính chất trực tiếp liền thay đổi không có người sẽ có tâm trạng để ý nữa bản thân dù là thật to l ớ chiến cũng sẽ trước tiên đem thiên tổ d i ệ t đi lại nói mà không phải đem đầu mâu chủ lực thả trên người mình mang theo những ý nghĩ này lão nhân hiện tại đối với vương diệp còn rất là hào phóng lưu lại chút phóng khoáng chi ngôn lúc này mới quay người rời đi dù sao mình chỉ là khách khí khách khí trên cái thế giới này vẫn chưa có người nào có thể vô s ỉ đến đem chủ nhân khách khí cho chứng thực đến mỗi một chữ trên mắt a huống chi vương diệp nhưng mà mấy cái túi không mang được bao nhiêu thứ đừng mang thi k h ô i đừng mang thi k h ô i dựa vào ngồi trong phòng khách vương diệp trong miệng không ngừng lẩm bẩm khẩn trương nhìn xem lão nhân phương hướng rời đi đột nhiên mắng hai câu trong đó hai cỗ phật cảnh thi khôi khí tức đột nhiên chấn động đồng thời hướng phương xa bỏ chạy lao già này thật sợ chết ta đi ra ngoài đều mẹ nó mang b ả o tiêu hắn cháu trai đến tột cùng là vì sao nghĩ quẩn muốn tạo loại người này phản vương diệp cực kỳ không hiểu nhưng mà cuối cùng là đưa cho chính mình lưu hai cỗ lại thêm hai tòa b ả o khố miễn cưỡng cũng coi như không thua thiệt rồi à vương diệp trong lòng an ủi bản thân tốt à đối với vương lão bản mà nói tại lão nhân nói ra bảo khố thời điểm vương diệp không có ý định lưu lại một chút bụi đất chuyển song sau địa điểm cũ có thể nhìn ra nơi này đã từng là một cái tàng bảo cắt cái t u y ế t đều tính vương diệp không chuyên nghiệp lao nhân trước khi rời đi rõ ràng nhắc nhở qua người phía dưới một tên xem ra nhưng mà hai mươi tuổi ra mặt mang theo hương thổ khí tức thiếu nữ đầy nhiệt tình đi đến hiển nhiên đây cũng là lao nhân tinh an tâm sắp xếp có tiểu cô nương dẫn đường ai lại ưa thích đàn ông đâu nội nhỡ vương diệp coi trọng hai người ma sát ra tình yêu hỏa hoa vậy có phải hay không là có thể đem vương diệp từ thiên tổ cho đảo được thanh phong trải đến coi như một bước nhàn cờ nhà vạn nhất có niềm vui ngoài ý muốn đâu dù sao ai có thể từ chối một cái mới ra hai mươi làn da ngâm đen thô g á p rắng người trắng kiện hàng năm du t ẩ u cùng từng cái mộ đáy tuổi trẻ sức sống nguyên k h í tràn đầy thiếu nữ đâu dù sao mình là từ chối không được lao nhân còn bảo lưu lại một phần chờ mong vương t h à n h chủ đại trưởng lão phân phó bọn ta thanh phong trại đồ vật ngươi coi trọng cái gì cầm cái gì thiếu nữ n h i ệ tình t hướng về phía vương diệp cười cười trong mắt còn mang theo một k i a tò mò đặc biệt là chú ý đến vương diệp cái kia g a thị trắng t đ o ã n cùng thân thể gầy yếu lúc càng là cùng mình đọc qua một chút trong tiểu thuyết nam chính hình tượng hoàn mỹ tiến hành hô ứng dù sao cùng một đám cậu thả hán tử ở lâu trông thấy một cái mạch tự nhiên là sẽ cảm thấy mười điểm thanh t ú húng chi nguyên bản là rất đẹp trai. ân n g ư ơ i coi trọng ta lời nói cũng được ta mặc dù vẫn là thiếu nữ nhưng mà có thể đi theo ngươi thiếu nữ vang lên lần nữa cái kia tạ tay giống như âm thanh v ề phần vì sao không phải sao trung bạc là thật là không có cách nào từ vừa ra đời có thể bước đi liền bắt đầu lao động hơi trưởng thành điểm liền mang theo hạ mộ nhìn thi thể lượt gan không có chuyện còn cùng trong trại đ á m kia các hán t ử chơi té ngã trong bùn đến trong bùn đi còn có thể ưa thích nam nhân liền đã coi như là nàng thủ vững bản tâm vương diệp cái này đại tỷ điên mẹ nó lao đầu tự kia ở đâu chỉnh đến một cái như vậy đồ chơi buồn nôn bản thân cái này mẹ nó Vương Diệp thiếu r o n nữ bộ đều chỉ chỉ phía sau núi bên trên một chỗ phòng g ạ n h ngói xem ra rách tung tóe đoán chừng ai nhìn cũng đoán không được cái này có thể là một tòa bạc hố hơn nữa nhìn thiếu nữ cái kia chẳng hề để ý ánh mắt vương diệp liền biết Tuyệt đối không thứ gì tốt.、Mang、theo thịt đối mũi không nhỏ nghĩ. Mang con nữa cũng gì là thịt ý、nghĩ. vương diệp tiện tay đẩy cửa ra. Sau đẩy đó, mộng. Vương diệp lại mộng n h ì n không được nuốt một cái bản thân nước miếng có chút cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua sau lưng t i ể u nữ trong mắt tràn đầy kinh ngạc phảng phất tại nói cái này mẹ nó tại trong mắt các ngươi là rát rưởi bản thân nhiều năm như vậy tại hoang thổ bên trong nhặt ve chai sóng to do lớn cái gì chưa thấy qua tự khoe là ánh mắt đã khá cao nhưng bây giờ nhắc tới bên trong từng cái vật phẩm đơn độc lấy ra đi cũng chuyện như vậy chất lượng miễn cưỡng cũng coi như là một cái tiểu tinh phẩm nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a nguyên một gian phòng tiểu tinh phẩm chương tám trăm bảy mươi phát tài hai mình ở hoang thổ đãi một năm bảo để giành được đến tinh phẩm số lượng cũng liền miễn cưỡng cùng trong gian phòng đó ngang hàng a mẹ nó thanh phong trại có tiền như vậy vương diệp con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên giờ khác này vương diệp thậm chí nghĩ lập tức cho triệu hải gọi điện thoại nói cho hắn biết mặc kệ n g h ĩ tính toán thanh phong trại cái gì có cái gì ý nghĩ nhanh lên mẹ nó đ ộ c thủ trực tiếp đem lao đầu nhi t i ê u đẻ chết tại thượng kinh thành đem hắn quần áo đều đào cẩn thận tìm xem tuyệt đối có lớn hàng nhưng mà thật ra suy nghĩ một chút cũng thật hợp lý l ã o nhân kia khả năng không đạt được túi k h ô n trình độ kia nhưng mà tuyệt đối xem như cứu cực quỳ xuống đất ma thừa dịp thần linh đều đang ngủ say thời điểm liền bắt đầu nhìn xa trông rộng khắp nơi đ à o mộ đ à o mộ đồng thời cẩn thận trở về nghĩ vương diệp vừa mới biết thanh phong trại thời điểm bọn họ đang làm gì tâm bảo về sau thanh phong trại mỗi một lần ra sân đều cùng bảo vật có quan hệ phản phất cái này t r ạ i toàn bộ chú ý lực đều đặt ở tìm kiếm bảo vật phía trên bao quát lần thứ hai vĩnh dạng ba lần vĩnh d ạ n cũng là toàn bộ trại xuất động gặp phải b ẫ dập liền lấy thi khôi đi chuyến lôi cầm tới bảo bối liền chạy không chút rông dài hơn nữa những cái kia mộ nội tình bên trong xuất phẩm càng là hàng tốt nhiều người sức mạnh lớn a dù là vương diệp nghiệp vụ năng lực nghiền ép thanh phong trại nhưng ngươi không chịu nổi người ta nhiều người điều này cũng làm cho tạo thành loại cục diện này vương diệp cũng không nghĩ đến bản thân một ngày kia vậy mà có thể bị người khoe của huyễn thành đồ đẩn m ẫ u c h ỗ là nhìn l ã o nhân cùng thiếu nữ cái này chẳng hề để ý thái độ cực kỳ hiển nhiên đây chính là một cái trồng rác rời địa phương bằng không thì cũng không trở thành dùng một gian phổ thông phòng gạch nói đặt thậm chí xung quanh trừ bỏ mấy cỗ phổ thông thi khôi làm ráng một chút đều không có cái gì hộ vệ hào vô nhân tính không được bản thân trở về phải cùng triệu hải h ả o h ả o tính toán một lần hắn hiện tại thật cảm giác trực tiếp giết chết lão đầu như kia so cùng thanh phong trại hợp tác có lời nhiều thật tùy tiện cầm sao cái k i a ta sẽ không khách khí a vương diệp lộ ra bản thân cái k i a chiêu bài thức ngượng ngùng nụ cười hướng về phía thiếu nữ nói ra thiếu nữ không quan trọng nhẹ gật đầu dù sao đại trưởng lao nói qua da hỏa này trong tay liền ba cái túi trang không có bao nhiêu hơn nữa hai cái này ở giữa trang r á c rời khố phòng cũng mau trần đầy giữ lại cũng không có tác dụng lớn gì nhưng mà ngoại giới thật như vậy thảm sao trông thấy loại vật này cũng sẽ kích động sao thiếu nữ cực kỳ không hiểu thậm chí có khoảnh khắc như thế muốn cho vương diệp ở r ẻ đến thanh phong trại mình nhất định biết hảo hảo đối với hắn biểu hiện ra hiển t h ê giống như yêu mến để cho hắn không còn như vậy đáng thương nhưng mà vương diệp hiện tại liền nhìn thiếu nữ liếc mắt thời gian đều không có vốn là tới bắt con m ỗ i không nghĩ tới bắt được bậy cừu tay hắn đều hơi run rẩy xuất ra một cái túi trông thấy cái gì làm ra vẻ thiếu nữ thở dài nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt có chút thương hại cái thứ hai túi thiếu nữ nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt thì là đau lòng nhất là trông thấy vương diệp cái kia kiên nghị bên mặt cảm thấy có chút đẹp trai. Cái thứ ba túi. thiếu nữ nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt thì là tiếp cận hắn biết đây đã là vương diệp cái cuối cùng chữ vật vật chứa vẫn còn ở liều mạng như vậy trang bọn họ t r ư ớ n g mắt đồ vật thẳng đến vương diệp trong tay xuất hiện cái thứ tư túi thiếu nữ chỉ có điều hơi hơi kinh ngạc cảm thấy bất quá là vương diệp khả năng lại đưa ra một cái túi đến thôi không nghĩ đến cái này đẹp trai nam nhân cũng có được một chút thuộc về mình tiểu thông minh đâu nhưng cái thứ năm cái thứ sáu cái thứ bảy thiếu nữ biểu lộ từ kinh ngạc đến kinh ngạc đến chết lặng trong chuyện này thấy thế nào đều mẹ nó để lộ ra một loại cảm giác q u dị đến nàng hiện tại hoàn toàn có lý do hoài nghi đại trưởng lão có phải hay không bị lửa căn phòng này đều mẹ nó i nhanh bị lấy sạch tên kia còn có thể móc ra tuổi đến hơn nữa ngài không phải nói vương thành chủ cũng là gặp qua sóng to gió lớn người xuất phát từ viện truyền hàm xúc hẳn là cũng chỉ là biết tượng t r ư n g chứa một ít nha vì sao vì sao hắn cùng ngươi nói hoàn toàn không giống đâu lúc này thiếu nữ lại nhìn về phía vương diệp cái tia kiên nghị bên mặt lúc trừ bỏ chính trực đ ẹ p trai l o a n thoáng ở giữa tựa hồ lại nhìn thấy một chút cái khác phẩm chất ví dụ như không biết xấu hổ hô được rồi dù sao ta là khác nhân đều dọn đi không tốt lắm l i ê n y tứ y tứ tính rốt cuộc vương diệp thở dài nhẹ nhõm vừa lòng thỏa ý đem túi thu vào nhìn thoáng qua chỉ còn lại có kệ hàng khố phỏng nhẹ gật đầu thiếu nữ lúc này đã triệt để cứng ngắc ngay tại chỗ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vương diệp phản phất đời này liền không có nhìn thấy qua loại người này lại không xem thêm hai mắt được thêm kiến thức về sau liền không có cơ hội bọn họ chính là trong mộ làm việc giảng cứu chính là một cái sạch sẽ lưu loát nhưng g i a hỏa này giống như mẹ nó so với bọn họ còn chuyên ngành a đây cũng không phải là sạch sẽ lưu loát có thể hình dùng liền cái này k ố phỏng bây giờ nghĩ đổi mới sửa sang lời nói đều mẹ nó không cần sửa sang lại trực tiếp dán gạch men xứ là được nếu như không phải sao cái k i a kệ hàng chỉ là phổ thông m ả n h gỗ thậm chí bởi vì năm tháng lâu có sâu mọt chỉ sợ cũng chạy không thoát ma thủ a gia hòa này là ma quỷ sao thiếu nữ lúc này lại nhìn vương diệp thời điểm tính cách cũng đã phát sinh rõ ràng biến hóa nhưng lại vẫn còn đang đ ấ y lòng đưa cho chính mình lưu một phần đơn thuần tốt đẹp h ý tưởng có lẽ có lẽ hắn chỉ là vì đồng bạn mình có lẽ mọi thứ đều chỉ là vì sinh tồn hắn cầm những vật này thời điểm nhất định cũng là mang theo xấu hổ tự trách rồi lại không thể không nhịn thụ trong nội tâm loại đau khổ này dày vỏ đi làm loại này trái với bản thân nội tâm sự tình ân hợp khẩu vị những cái k i a t r o n g tiểu thuyết nam chính chính là như vậy đối mặt bản thân yêu hận tình c ứ u có thể hay không làm phiền ngươi chỉ dẫn một lần một tòa khác bảo khố vị trí vương diệp mặt càng đỏ hơn vùi lầu rất thấp xem ra mười điểm không có ý tứ bộ dáng thiếu nữ cái này mới tỉnh hôn lại vô ý thức đáp ứng một tiếng sau đó tại đi trước dẫn đường giờ khác này vương diệp đột nhiên cảm thấy thiếu nữ này biến mi thành mục tú đứng lên người ta đổi một cái bình thường một chút ra hỏa lúc này bất kể như thế nào cũng sẽ không dẫn đường thậm chí có thể muốn bắt đầu đổi người đi dù là không có chí ít cũng sẽ âm dương quái khí hai câu nhưng thiếu nữ này thật dẫn đường vương diệp t i ê n lặng thu hồi bản thân chuẩn bị rút ra q u ỷ sai đao đi theo ở thiếu nữ sau lưng chương 871, phát tải ba để cho vương diệp hai mắt tỏa sáng là tây c á t sửa sang muốn so phía sau núi tốt hơn một chút chí ít không phải sao cũ nát phòng gạch mói xi m a n g phòng hơn nữa còn muốn lớn hơn hai vòng cái này lập tức để cho vương diệp càng thêm kích động lên thậm chí đều quên cùng thiếu nữ diễn một lần khách sáo khách sáo giống như là con sói đói trực tiếp liền xuống tới đẩy ra cửa chính trong mắt tỏa ra lục quang quả nhiên căn phòng này bên trong cũng là chân chính tinh phẩm tùy tiện lấy ra chất lượng cũng đ ề u vẹn vẹn so d a o róc xương kém hơn như vậy một chút phát tải cứ như vậy ngay trước thiếu nữ mặt vương diệp xuất ra một cái túi cắm đầu cổng trang thiếu nữ nhìn xem vương diệp cái k i a kích động đơn thuần bộ dáng nhịn không được hơi xúc động đây chính là thiếu niên thuần chân tính cách sao vậy mà như thế thuần khiết nhìn xem cái tia gầy yếu thân thể lại cố gắng lao động trong lúc nhất thời lại có chút để cho người ta mê mẩn so trong trại đám kia chỉ biết chửi mẹ cậu thả các hán tử muốn mạnh hơn vô số lần cái kia trắng đoán làn da sờ một chút không được không thể nghĩ đỏ mặt chỉ có điều bởi vì làn da quá đen mặt mặc dù đỏ nhưng nhìn không ra thẳng đến theo tây trong kho hàng đồ vật từng kiện từng kiện thiếu còn tại thưởng thức vương diệp cái kia thon dài bóng l ư n g thiếu nữ mới bỗng nhiên phát hiện một chút không đúng da hỏa này túi giống như cũng quá là nhiều một chút a thế nào mẹ nó là l à đâu đây đều là căn thứ hai khô phòng sự tính giống như có chút vượt qua dữ liệu duy nhất để cho nàng an tâm chính là thanh phong trong trại chỉ có như vậy hai gian k h ấ phòng cũng đều không phải sao vật gì tốt nhưng dù là như thế không nhiều cũng đau lòng à nên chỉ có cái cuối cùng chữ vật vật chứa lần này hẳn là cái cuối cùng vì sao còn có giờ khắc này lý trí rốt cuộc chiến thắng thiếu nữ tình cảm nàng hít sâu một hơi đứng dậy vương thành chủ mau dừng tay không sai biệt lắm là được rồi nghe được thiếu nữ la lên vương diệp phảng phất không có nghe thấy một dạng ngược lại tăng nhanh bản thân tốc độ tại thiếu nữ cái kia không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt lấy ra một cái màu vàng kim bình bát tại thiếu nữ cái kia không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt đem còn lại cái kia một phần ba linh dị vật phẩm càn quét không còn hơn nữa lần này tựa hồ là vì tăng thêm tốc độ liền ngăn tủ đều không có bưng tha cho nên xem toàn thể xuống tới gian phòng kia trống giống liền một chút bụi đất đều không có giống như làm ời nhất chuyên ngành nhân viên quét dọn đến quét dọn qua một dạng tin tưởng nhân viên quét dọn vương diệp sau khi đến đều sẽ t i ế t h ậ n không có bản thân đất dù võ mà vương diệp thì là vừa lòng thỏa ý đem bình bát thu hồi ngượng ngùng nhìn xem thiếu nữ một bộ tuổi nhỏ ngây thơ bộ dáng cái kia ngươi vừa mới nói cái gì nhìn xem sạch sẽ gian phòng thiếu nữ ngốc trễ ngay tại chỗ có chút cứng n g ắ t xoay qua cổ nhìn vương diệp liếp mắt lại nhìn một chút khố phòng cuối cùng có chút gượng ép kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn không không sao vậy là tốt rồi chúng ta hiện tại nếu như cũng đã, đã đạt thành đồng minh vậy sẽ phải tương thân tương ái có chuyện lời nói vương mộ tuyệt đối nghĩa bất dung tử chuyện ta chính là thanh phong trại sự t ì n h hơn nữa vụ trộm nói cho ngươi một bí mật ta có một vị lao sư gọi di lặc từ thời kỳ viễn cổ sống sót một thân thực lực sâu không lường được nếu như thực sự gặp nguy cơ chỉ cần tìm được di lặc sách tên của ta hắn nhất định sẽ giúp các ngươi làm lấy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ nghiền ép thanh phong trại tất cả đối thủ nói xong lời cuối cùng vương diệp có chút t h ư n thức tự a hồ là hồi tưởng lại sư phụ của mình cái kia thực lực kinh khủng hơi hơi hương tới thiếu nữ bị nói s ừ n g sốt một chút vô ý thức nhẹ gật đầu thiếu niên này tâm nhãn vẫn là rất tốt trong lúc nhất thời thiếu nữ lần nữa quên đi vương diệp trước đó làm qua sự tình mà vương diệp thì là nhìn xung quanh lại bộ bộ thiếu nữ lời nói xác định cái này trong trại nhà kho chỉ có hai tòa về sau có chút thất vọng đáng tiếc mình còn có hơn p â n nửa túi đều còn chống không lần này sau khi trở về lục nô nhất định sẽ vui vẻ nhảy lên a nhiều như vậy linh dị vật phẩm vật tư phân giải ra năng lượng đầy đủ để cho lục nô miêu tả ra đại trận kia thêm gần từng bước nhưng mà một chút tốt linh dị vật phẩm vẫn là muốn lưu lại gia tăng một chút cá nhân thực lực hơn nữa thanh phong trại cho vương diệp cảnh tỉnh bản thân một chốc cho lục nô gọi điện thoại toàn phương vị bồi dưỡng những cái kia điều tra viên đào hang bản lĩnh toàn bộ xuống dưới trộm mộ đi phía trên mua bán vẫn là không như sau mặt kiếm nhiều a tại thiếu nữ cái kia có chút phức tạp ánh mắt bên trong vương diệp rời đi thanh phong trại ngay tại thiếu nữ đã may mắn lại ti vương diệp chẳng qua là g â y một vòng tròn ngay tại nàng trong tầm mắt q u ố n trở về đồng thời tại trại bên ngoài không ngừng đi bộ sau đó trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cái s ẻ n g hướng về phía mặt đất liền đảo thiếu nữ thế dại cái kêu mẹ nó là bọn hắn trong trại thi khôi thai nghén địa phương bên trong cũng là những năm này bọn họ tân tân khổ khổ bồi dưỡng thi khôi g i a hỏa này điên dưới tình thế cấp bách nàng một cái đi nhanh liền vào tới mạnh liệt ngăn lại vương diệp ngươi ngươi làm gì nàng hung g ữ chừng mắt vương diệp vương diệp có chút trong váng các ngươi đại trưởng lao không phải nói thanh phong trại đồ vật tùy tiện cầm sao cái này không được hơn nữa chúng ta đều có huyết mạch truyền thừa không có đời sau huyết mạch cầm những cái này thì khôi cũng không có cách nào khởi động chỉ có thể làm làm một bộ mạnh mẽ chút thi thể tựa hồ là sợ vương diệp còn nhớ thương thiếu nữ nói một hơi vương diệp ánh mắt lập tức biến thất vọng nếu như chỉ có thể nhất mạch tương truyền cha truyền con nối lời nói giống như có chút gần g ả a nhưng mà thanh phong trại những người này chơi cũng rất ác độc à nhiều lời toàn bộ đều là phụ từ tử hiếu trong lòng nổ nước bọn một câu vương diệp vẫn còn hơi không t i tả nhưng nhìn thiếu nữ cái kia lời thề son sắt bộ dáng cuối cùng vẫn bỏ qua trong lòng mình cái kia lớn mật ý nghĩ Thay đầu cũng ó cơ hội, lại tìm vị đại tìm t vị r ư nên đi tâm cùng di l ạ c tiến hành hữu hảo lần thứ ba đụng đầu a phản g phất là bị những vật tư này trùng kích có chút kinh hỷ vương diệp cảm giác mình cảnh giới lại dàn ra trễ nhất trong vòng vài ngày hẳn là có thể trùng kích đến phật cảnh đính cấp mà cùng lúc đó a di đào phật bằng vào ta thứ tư chương ó tài trong đức gì k o Trong ả cảnh n gian gắn, lần tấn thăng. Phật cảnh đỉnh cấp. Trong vòng 3 ngày g thời Phật tất phá. mấy cấp. v tám h Chủ, Bần Tăng rất chờ mong cùng người lần thứ h í cùng Bần lần Tăng mong người rất gặp gỡ A. Giờ A. k trăm bảy mươi hai phúc tinh đăng tràng hoàng thổ nguyên bản ở vào thiên đình hình chiếu phía dưới b ù n đất đột nhiên bắt đầu cuộn tuộn một tòa kiến trúc cổ xưa cứ như vậy đột ngột từ lòng đất dâng lên sau đó kiến trúc đại môn mở ra ta hồi phút sau gian phòng bên trong người tựa hồ mang theo một chút mờ mịt từ trong kiến trúc đi ra người mặc trường bào màu đỏ xem ra mười điểm vui mừng nhìn xung quanh một chút hoàn cảnh khe nhũ mày trong thiên địa này năng lượng vì sao sẽ như thế hô tạp bản tiên ngủ say n g à năm n cũng không biết thế gian bây giờ biến thành bộ g á n gì g trước tìm chút nhân tộc đến chế tạo cho ta cung điện a kèm theo tự lẩm bẩm âm thanh người này lăng không mà lên phiêu nhiên mà đi chỉ để lại cuối cùng một k i a âm thanh trong hư không, không ngừng tiếng vọng có thể vì bản tiên kiến tạo cung điện thực sự là vinh hạnh lớn lao a chỗ kia tính thời gian cũng nhanh mở ra a di l ạ c cái kia con lựa chọc nên còn đoán không được thực lực của ta lại tăng lên lần này trông thấy hắn nhất định truy bạo hắn đầu chọc vương diệp mang theo kích động cơ cơ quả đấm mình ở sâu trong nội tâm một trận thư sướng ngay vừa mới rồi hắn thành công bước vào đến phật cảnh cấp cao nhất có thể nói hắn cách lục ngự cấp bậc kia cũng chỉ nhưng mà kém một tầng cách ngăn thôi mặc dù tầng kia cách ngăn có chút dày nhưng hơi khiêm tốn điểm nói mình là lục ngự phía dưới đệ nhất nhân không quá phận à nghĩ đến vương diệp ý cười càng đậm quả nhiên thực lực mới là quan trọng nhất di lặc gia hỏa này không phải sao tinh thông tính toán sao lần này hắn lại muốn ở trước mặt mình bb trực tiếp để cho hắn biết cái gì gọi là x a bao đại quyền đầu vương diệp đột nhiên chờ mong bắt đầu cùng di lặc lần thứ ba gặp mặt cũng không biết di lặc lại một lần phát hiện mình về sau biểu tình kia rốt cuộc xé cỡ nào đặc sắc phong phú không sai lại là ta ta lại tới duyên phận để cho chúng ta gặp nhau nghĩ tới đây vương diệp tâm trạng đột nhiên biến khá hơn khẽ hát nhi tại hoang thổ bên trong hành tàu l ấ y ngẫu nhiên trông thấy cái khác trong quỷ thủ lộ vật vẫn không quên nổ một vặt trước như là hoang thổ bên trong to lớn nhất t ạ bá thổ p ỉ đầu lĩnh ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy tán g thần thành các điều tra viên nhưng vương diệp không có quá nhiều can thiệp chỉ là đang âm thầm quan sát một chốc bay người rời đi mỗi người cũng phải có bản thân nên đi con đường can thiệp quá nhiều sẽ chỉ làm bọn họ trở thành nhà ấm bên trong đó hoa cứ như vậy vương diệp trên đường đi nhanh nhẹn thông suốt tính thời gian rốt cuộc đã tới thượng kinh thành không xa địa phương dựa theo hiện tại tốc độ mà nói trễ nhất trước khi trời tối nên đã đến đột nhiên vương diệp khẽ nhữ mày cảm nhận được một cố cường hoành năng lượng khí thức chỉ có điều cố khí tức này bởi điểm lạ lẫm vương diệp xác định không có đã từng biết hơn nữa đại gia mục đích cũng là thượng kinh thành là cái nào đồ đần lại phục hồi sao vương diệp trong nháy mắt liền đoán được cái gì nhỉ non nói ra khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười lục ngự không ra vương tổ ngủ say hiện tại cái này thế đạo dưới trừ phi một đám người tập trung ở cùng một chỗ bằng không thì là đàn đó không phải là đứng xếp hàng đến tặng đầu người sao những người này tại viễn cổ cao ngạo quen ngủ say giống như là ngủ một giấc mặc dù qua ngàn năm nhưng lại cũng không có bao nhiêu thời gian quan niệm tự nhiên giữ lại trước đó tư duy cho nên liên loại này đồ đần nếu như bọn họ thật lặng lẽ biết rồi thế cục sau đó ở nút vương diệp thật đúng là không có cách nào vừa ra tới liền vội vã không nhịn nổi đưa loại người này đến bao nhiêu vương diệp đều hoang n e n nghĩ đến vương diệp t ẩn nặc bản thân khí thức cứ như vậy quan g minh chính đ ạ i rơi ở vị kia sau lưng cũng không thể nói là theo dõi bởi vì là thật thiện đường chỉ cần mình tốc độ chậm một chút hướng thượng kinh thành đi đang nhìn mà liền có thể gặp nhau bây giờ các n g ư y i n h â n gian hoàng đế là ai mặc áo bào đỏ tiên nhân trôi nổi ở giữa không trùng khe nhữ mày mở miệng a nói kết quả không người trả lời tường thành bên trên nhưng lại có hai tên điều tra viên tại phong bị cũng rất sớm nhìn thấy hắn nghe thấy hắn nói chuyện về sau giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn hắn một cái nhưng mà y nguyên duy trì đề phòng xuất ra bộ đàm nói hai câu về sau liền đi tới một chỗ pháo điện từ trước yên lặng đem họng pháo nhắm ngay vị trí hắn ánh mắt bên trong mang theo chờ mong tựa hồ tại chờ lấy ra hỏa này công kích dạng này bọn họ liền có thể quang minh chính đại đánh lên một pháo vui vẻ vui vẻ cái đồ chơi này bảy chỗ này hơn một năm còn không có dùng qua bình thường tuần tra thời điểm hàng ngày trông thấy bây giờ có cơ hội này tự nhiên n g h ĩ thử một chút rất nhanh ngoại thành đến rồi tiên nhân chuyện này liền truyền đến triệu hải trong lỗ thai nhưng mới vừa để điện thoại di động xuống triệu hải nhưng chỉ là bình thản nói một câu nói không cần phải để ý đến hắn có miễn phí sức lao động tại thư ký cái kia mờ mịt ánh mắt không giải thích được bên trong triệu hải giống như là nói một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ mử dạng lại lâm vào bản thân cái k i a bận rộn trong công việc đáng ra nói là triệu hải trên mặt bản tờ giấy k i a đã càng lúc càng lớn thậm chí cái bản đã không bỏ xuống được bị triệu hải treo ở trên tường đồng thời vẫn còn đang không ngừng bổ sung lấy cái gì chợt nhìn một cái đều cảm thấy đầu váng mắt hoa chớ đừng nhắc tới muốn phân rõ bên trong cái kia phức tạp ký hiệu đồ văn đều là có ý gì bây giờ nhân loại, chính là như thế bất tôn kính thần mình sao áo b à o đỏ tiên nhân trên mặt che kín xương lạnh nhìn xem dưới chân thành trì trong âm thanh tràn đầy l ử a giận để cho các ngươi bây giờ hoàng đế đi ra uy ở trước mặt ta lấy cái chết tạ tội đồng thời chế tạo cho ta một tòa cung điện bản tiên có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không thì lời nói đừng trách bản tiên tiêu diệt các ngươi tòa thành trì này tà thiên đình phong cấm các ngươi phạm nhân thật chẳng lẽ liền quên cái kia quần c u ộ n thiên vì sao cái này áo bảo đỏ tiên nhân âm thanh tại trong thành thị không ngừng vang trở lại một chút dân chúng đứng ở trên đường phố có chút kinh khủng ngầm đầu nhìn trong mắt mang theo e n g ạ i ai cũng không rõ ràng ra hỏa này là thực lực gì có phải hay không thật làm ra đồ thành loại này phát dồ sự tình thẳng đến bọn họ trông thấy trên bầu trời cái tiêu áo bảo đỏ tiên nhân sau l ư n g đột nhiên lại phiêu khởi một bóng dáng trên mặt còn mang theo h ỏ a ái dễ gần nụ cười những người dân này nhóm tập thể ngơ ngác một chút sau đó liền n h a u n h a u thu hồi ánh mắt riêng phần mình tiếp tục làm việc lục lấy việc của mình chứ bỏ mấy cái trong tay công tác mới vừa kết thúc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sách bàn nhỏ cứ như vậy ngước đầu nhìn lên bầu trời giống như là chờ đợi xem náo nhiệt chương tám trăm bảy mươi ba phúc tinh hiền uy trông thấy nội thành bách tính bất t ì n h lình phản ứng áo bào đỏ tiên nhân sừng sốt một chút tựa hồ là kịp phản ứng cái gì mạnh liệt xoay người trông thấy phía sau mình cái k i u cười mỉm vừng diệp cùng trên người tản mát ra khủng bố kiềm chế thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ bản tiên là thiên đình phúc tinh các, các hạ là một giọt mồ hôi lạnh theo hắn cái chán nhỏ giọt xuống kẻ trước mắt này thực lực tại thời kỳ viễn cổ cũng là cao cấp nhất đám người này xem như một cái tay đếm đi qua loại kia bản thân làm sao sẽ một chút ấn tượng đều không có hơn nữa người này phát tán tuyệt đối không phải thiện ý không có chuyện ta đi ngang qua nghe nói có người muốn đổ thành liền muốn nhìn xem n á o nhiệt người tiếp tục vương diệp mặt mỉm cười chỉ chỉ phía dưới thành trì mở miệng nói ra phúc tinh chẳng qua là vừa mới khôi phục còn không có từ loại kia cao cao tại thượng tư duy trung chuyển biến tới cũng không phải thật không có đ ầ u góc trái phải lời nói vẫn là nghe hiểu nghe thấy vương diệp lời nói về sau tâm hắn trực tiếp hư đứng lên đối diện vị này rõ ràng là muốn che chở phạm nhân a mấu chốt là loại này cấp bậc đại lão tại sao phải phản ứng chỉ là phạm nhân cái này khiến hắn mười điểm không hiểu bản thân tự hồ có chút cấp bách nên đi trước tìm hiểu một chút cái này ngàn năm qua lịch sử xuống lần nữa quyết định xúc động là bản tiên mạng muội không biết tòa thành trì này là ngài đạo tràng xem ở thiên đình vân thượng chuyện này như vậy bỏ qua như thế nào ta cũng xem như thiên đình sắc phong phúc tinh chính tiên nói xong lời cuối cùng phúc tinh có ý riêng vương diệp như có điều suy nghĩ phúc tinh thọ tinh cùng ngươi có quan hệ gì sao nghe được vương diệp lời nói về sau phúc tinh con mắt lập tức phát sáng lên có nhân mạnh quan hệ cái này thì dễ làm đầu năm nay lan lộn chính là một vòng chỉ cần tất cả mọi người có nhận biết người quen liền không có tan không ra ẩn đoán nghĩ đến phúc lộc thọ ba vị đơn lấy ra thực lực cũng chuyện như vậy nhưng tam vị nhất thể lời nói liền không thể khinh thường dù sao cũng là ba vị cấp bậc tiên nhân tồn tại tại thời kỳ viễn cổ cũng chân quý cực kỳ vương diệp nhẹ gật đầu sống chết có nhau sao vậy thì dễ làm rồi nhưng mà nghe tựa hồ còn có một vị lộc tinh nga Cũng không biết lúc nào có cơ hội nhìn một chút, không nào nhìn hội biết ba vị cùng một sao dù vương ị cùng chỗ lập xuống lời thể, nếu n một thề, h lập lời bỏ bất bất Bản bọn xuống xúc huynh hắn, ngược lại lộ ra hắn bất nhân bất nghĩa.、Bản、thân nhất định phải tắt thành cho bọn hắn đoạn này xúc động lòng người tình phải cho tắt ư lại lộ ra đệ. v diệp tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì ngầm đầu nhìn về phía hắn hỏi đúng rồi ngươi có đảo như sao a phúc tinh ngơ ngác một chút trong lúc nhất thời có chút không cùng bên trên vương diệp náo mạch kín mộng, xem ra là không có trước mấy ngày thọ tinh vừa mới mất đi đã các ngươi giữa huynh đệ tình so với kim loại còn kiên cố hơn sống chết có nhau cũng được hôm nay ta liền làm một lần thiện nhân thành toàn ngươi đi vương diệp cắn răng phản phất làm một cái thống khổ quyết định rút ra bản thân q u ỷ sai đao không khí biến yên tĩnh phúc tinh đại não phi tốc vận chuyển không ngừng tiêu hóa vương diệp đoạn văn này bên trong mang đến tin tức trong lúc nhất thời trên người không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh một thế đạo giống như có chút không đúng vị nhi những p h à m nhân này thế nào lại đột nhiên mánh liệt đi lên hai thọ tinh chết rồi thọ tinh ngủ say lúc kế hoạch hắn là biết thọ tinh chết đại biểu kế hoạch thất bại ba thiên đình bây giờ đang ở hoang thổ giống như không có tốt như vậy dùng không giống năm đó chỉ cần nhấc lên thiên đình trừ bỏ địa phủ cái đám người điên này bên ngoài ai không kiên kỷ vẫn là câu nói kia không có người nào là thật đồ đẩn hắn cũng chẳng qua là tại tư duy theo quán tính giới làm ngủ say trước thói quen làm sự tình cái này mới đưa đến tình thế nguy hiểm thậm chí tại vương diệp nói cho hết lời một giây đồng hồ về sau phúc tinh trên người năng lượng liền đột nhiên chấn động một giây sau hướng nơi xa bỏ chạy đồng thời tựa hồ còn dùng cái gì tác dụng phụ cực mạnh bí pháp tốc độ không phải bình thường nhanh trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời cái này thao tác vương diệp đều n g ầ ra gặp qua quyết đoán nhưng chưa thấy qua như vậy quyết đoán quá nhanh hải tử ta nhờ ngươi chạy trước mười phút đồng hồ đều đ a mang theo một chút cảm thái vương diệp có chút t h ư ở n thức cũng không phải nói bản thân tốc độ nhanh nói thật nếu thật là dựa vào chính mình cứng rắn truy lời nói thật đuổi không kịp nhưng mà vương diệp không chút hoang mang móc ra nữ đồng đưa hắn bộ kia tỏa giá trước đó không nguyện ý dùng chủ yếu là phục trang đẹp đẽ không phù hợp vương diệp cái k i a điệu thấp tính chất nhưng bây giờ vương diệp khỏe miệng mỉm cười ngồi ở cái k i a hoàn mỹ phù hợp nhân thể công học trên chỗ ngồi đổi một cái dễ chịu tư thế thậm chí không cần bản thân đi tiêu hao năng lượng khởi động tỏa giá này liền căn cứ phúc tinh khí tức đuổi theo tốc độ tựa hồ không thể so với ph cái đồ chơi này bền b ị a nếu như phúc tinh thật có thể một mực buộc phát ra loại kia tốc độ đuổi không kịp vương diệp chính mình cũng nhận nhưng trước mắt kết quả chính là phúc tinh loại này cường độ cao buộc phát có thể kéo dài mười phút đồng hồ cũng không tệ rồi nhưng tỏa giá này có thể bay thẳng đến đã trốn xa phúc tinh trợt phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt biến tái nhợt hết sức khó coi trong lòng âm thầm làm ra quyết định lần này rời đi về sau nhất định phải tìm cơ hội hào hào hỏi thăm một chút hiện tại đến tột cùng là tình h u ố n như thế nào quả thực quá trùng kích bản thân tam quan phạm nhân gặp thần bất bại con mẹ nó có cay sao khủng bố ra hỏa muốn làm bản thân thọ tinh còn treo thế giới này biến hóa lại lớn như vậy sao sau đó hắn còn không có nghỉ ngơi bao lâu đã nhìn thấy chân trời chuyển đến tia sáng trói mắt đó là vương thủy tùng tọa giá phúc tinh ánh mắt sáng lên tổ chức người đến tọa giá này tại thời kỳ viễn cổ tiếng tâm vẫn là rất lớn thậm chí tại thần khí trên bảng đều ở hàng đầu hắn không thể nào nhận lầm nhưng mà hắn còn chưa mở tâm vượt qua ba giây đã nhìn thấy tọa giá bên trên chính cười mỉm nhìn mình vương diệp lập tức tê cả ra đầu thảo tình huống như thế nào vương thủy tùng cũng làm phạt rồi cái thế giới này cũng quá mẹ nó điên của nga phúc tinh mặt đều xanh không để ý trong cơ thể mình vừa mới tiêu hao đại lượng khí huyết lần nữa khởi động thư ký hướng nơi xa bỏ chạy chỉ ở chân trời lưu lại một đảo huyết quang chương tám trăm bảy mươi b ố phúc tinh kết thúc chạy thật nhanh vương diệp ngồi ở đây xa hoa tọa giá bên trên có chút thổn thức thằng đến lần nữa đuổi kịp phúc tinh lúc này phúc tinh sắc mặt tái nhợt đáng sợ cả người giống như da bọc xương một dạng xem ra khổ không thể tả mà vương diệp thì là chậm rãi tự tọa giá bên trên đi xuống nhìn xem đối diện cái tiêm ộ t mặt tuyệt vọng phúc tinh hảo tâm nhắc nhở nếu không ngươi nghỉ một lát tiếp tục bay phúc tinh không hổ là thiên đình s cũng là dám làm dám chịu h ắ n tử thà chết chứ không chịu khuất phục nhìn xem vương diệm cứng cổ ta và thọ tình quan hệ thật ra cũng không có tốt như vậy ngài yên tâm ta tuyệt đối sẽ không báo thù cho hắn thậm chí ta có thể gia nhập ngài đạo tràng trở thành ngài phu xe vì ngài hộ giá hộ tống nếu như ngài không yên tâm có cái gì cổ thuật thuốc toàn bộ có thể chào hỏi tới ta phạm là nếu là phản kháng một lần ta đều là cháu trai của ngài phúc tinh lời nói này nói gọi là một cái nói năng có khí phách cho vương diệm nghe sửng sốt một chút nói một câu lời nói thật hắn tiếp xúc qua trong thiên đình người cũng không ít nhưng giống vị này một dạng không chút nào dễ ruộng cảm giác không đúng liền chạy không chạy nổi liền đầu hàng vẫn là vị thứ nhất cho dù là nhất nguyện ý vớt ư nông ngựa trường n h ĩ cũng là quật cường giữ vững được t r ư ờ n g một ngày cuối cùng mới bất đắc di quy hàng mắt thấy vương diệp tiên tĩnh không nói không biết suy nghĩ cái gì phúc tinh hoàng chẳng lẽ là hiện tại thế đạo thiên nhân đều nhiều như chó bản thân không đáng giá tiên h nhân a thiên nhân làm phu xe tại v i ế t cổ trừ bảo vương tổ bên ngoài ai còn đãi ngộ này a đúng linh sơn có cái trường n h ĩ phật từng có qua hắn lúc ấy muốn làm một cái đại hình tuyên truyền hoạt động vì lôi kéo tín đồ đã từng thuyết phục phật tổ An bài cho hắn sáu tôn phật làm tiểu đ ệ hiện lên sáu cái phương hướng ra sân bốn phương tám hướng đem hắn bao vây vào giữa cuối cùng lấy một loại thần b í khó lường thân phận xuất hiện chấn động đám người thậm chí việc này lúc ấy đều dẫn phát h a n h động nhưng mà sau đó hắn cũng tốt t r e o không có bị cái kia sáu tôn phật cho đánh lén bộ bao tải đánh chết nhớ k ỹ tựa như là phật tội tại thời khắc mấu chốt hơi ngăn lại đi bằng không thì thật sự chết rồi ta là phúc tinh cùng tinh vị liên quan nói một cách khác ta có thể mang đến ký vật phạm nhân bách bệnh bất xâm ấu tử tăng trưởng trí tuệ lao nhân kéo dài tuổi thọ ta ta Phúc t i n h càng nói càng không có lực lượng bởi vì hắn nói những v ậ t n à y đối với vương diệp loại thực lực này cao thủ mà nói cái gì cũng không có tác dụng về phần đánh nhau hắn x á t thực biết nhưng thật không phải trong đó cao thủ có ít người tiên h sinh không quá thích hợp chiến đấu muốn nói ước hiếp một chút phạm nhân vẫn được gặp phải cùng cấp bậc hắn đều không nhất định đánh qua đây cũng là trông thấy vương diệp liền chạy nguyên nhân nhưng vương diệp ánh mắt lại sáng lên còn có thu hoạch này sao mẹ nó ngươi có cái này tuyệt chiêu nhi n g h ư n g lại nói sơ ba nhưng mà này còn là phúc tinh còn có thọ tinh lộc tinh vương diệp trong lúc nhất thời liên tưởng đến rất nhiều thậm chí giờ k h ắ c này hắn đều có chút hối hận giữ lại thọ tinh mệnh tốt bao nhiêu nhưng mà còn tốt chí ít còn có một vị lộc tinh không có khôi phục bản thân còn có thể tiểu tiểu chờ mong một lần sớm m u ộ n đem bọn hắn hai anh em nhi đoàn tụ làm một cái vật biểu tượng cũng là tốt chí ít đơn thuần lấy vật biểu tượng đến b à n v è t r ư ờ nghĩ n g là không bằng phúc tinh nói sớm a vương diệp trọng trọng vỗ vỗ phúc tinh b ả vai thân thiết vịn hắn đứng lên nhìn xem đoạn đường này chạy quần áo đều bẩn nhất định chạy đói bục không đến ăn một miếng đừng khắc khí đến nhân tộc liền cùng đến nhà mình một dạng vừa nói vương diệp tại trong bao vải lấy ra một hạt tối như mực xem xét liền không phải sao vật gì tốt nhưng phúc tinh không hoảng sợ mà còn lấy làm mừng một cái vô tới không chút do dự nuốt vào trong miệng cái kia ta tò mò hỏi một chút là chỉ cần ngươi nơi ở thì có hiệu quả này sao vẫn là muốn khởi động cái gì đặc thù pháp quyết tựa hồ là nghĩ đến cái gì vương diệp cẩn thận từng ly từng tí hỏi khi biết được chỉ cần nơi ở trong vòng ngàn dặm liền có thể lúc vương diệp nhẹ nhàng thở ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất một bàn tay đập vào phúc tinh chỗ đừng nói tại thập hoang thành cố ý luyện luyện đánh cho bất tỉnh người tay người này lại nhật lên đánh gọi là một cái vừa nhanh vừa chuẩn phúc tinh có chút mở mị sờ lên đ ầ u mình nhìn thoáng qua vương diệp ánh mắt bên trong mang theo không hiểu thằng đến hắn trông thấy vương diệp biểu lộ càng bất thiện mới chợt hiểu ra quyết đoán hôn mê bất tỉnh thật hiểu chuyện nhi vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu giống như là kéo chó chết một dạng kéo lấy chân sau liền kéo tới bản thân tọa giá bên trên tùy ý vứt xuống lúc này mới trở về thượng kinh đem người này đơn độc n h ì n ép tìm một cái bền chắc nhất kiên cố nhất nhà tù ân yên tâm hắn ngại không lên ta sẽ đích thân phong cầm hắn vương diệp mang theo hắn đi tới thượng kinh thành tòa này luôn luôn chống không địa lao tìm được đã từng giam giữ nữ đồng gian kia đem hắn ném bảo đồng thời còn thuận tay cho hắn trói một vòng xích sắt khắc lấy phật tổ kinh văn loại kia cuối cùng lại sợ phúc tinh tự mang giải dược hướng trong miệng hắn lại rót một chút loạn thất bát tao đang ă n dược toàn bộ đều là c ắ t h ổ n g cắt lao cuối cùng một đời phát minh không thể không nói những đ a n dược này đối với vương diệp trợ giúp đặc biệt lớn toàn bộ dùng tới đáng tiếc không có một hạt là cho bản thân ăn thằng đến vương diệp sau khi đi phúc tinh lúc này mới dám mở to mắt nhìn thoáng qua vương diệp phương hướng rời đi thở một hơi dài nhẹ nhõm bất kể nói thế nào mệnh bảo vệ người này tựa hồ đặc biệt coi trọng chính mình cái này năng lực mặc dù mình ánh mắt bị nhốt lại nhưng mà tốt hơn trực tiếp treo làm thiên đ ỉ n h toàn viên khôi phục một khắc này mình bị giải cứu về sau vẫn là cái kia cao cao tại thượng p h ú c tinh nghĩ đến hắn lập tức liền không n ổ i coi như tìm một chỗ bế quan hai năm sau đó liền ở d â y tiếp theo hắn lập tức cảm giác mình thân thể ngứa ngứa đáng sợ hơn nữa hai tay của hắn còn bị buộc chỉ có thể ở trên mặt đất không ngừng lan lộn loại thống khổ này kéo dài trọn vẹn một giờ khoảng trừng mới từ từ thối lui đổi lấy là trước đó chưa từng có sảng khoái sau đó còn không có kéo dài mấy giây thân thể của hắn liền lại một lần biến nóng hổi lại từ nóng biến thành b ă n g lãnh dẫn đến cái này trong phòng giam nhiệt độ không ngừng biến hóa lúc này phúc tinh đã triệt để nốc bản thân vừa mới tự hồ vui vẻ có chút sớm chương 875, vương di lại gặp vỡ cuối cùng là độc dược gì, gì độc tính vậy mà như thế mách liệt g i ế t t a g i ế t t a đi phúc tinh trên mặt đất không ngừng nhấp lô trong miệng không ngừng gầm hét đứng ở ngoài cửa chỗ tối vương diệp trông thấy một màn này về sau mới hài lòng nhẹ gật đầu quay người rời đi các hồng xuất phẩm đều là tinh phẩm nếu như hắn không nói ai có thể nghĩ đến vật này là thuốc bổ tới mang theo đối với các hồng lão tiền bối tôn kính vương diệp đ ế m bản thân tồn kho thuốc không nhiều lắm không biết cùng các hồng n ổ i danh cái khác đạo môn tiền bối nhóm có hay không trình độ này t ì m cơ hội nên đi đạo môn đào chút hàng đều là đồ tốt ta mang theo loại này cảm thán vương diệp đi tới bản thân đã từng ở lại hạnh phúc cư xá y ê n t i n h chờ đợi không sai trong bích họa kia trắng cảnh hắn đã qua hơn nữa ở nơi này hạnh phúc cư xá đã từng mở qua một chỗ cổ vực bên trong trong kiến trúc trắng cảnh cùng cái kia bích họa nhất trí lại liên tưởng đến lúc trước thực lực mình yếu nhược cổ vực bên trong rất nhiều thứ chính mình cũng nhìn không quá tấu cùng cổ vực loại kia không ổn định tính vương diệp nhưng lại thật là có điểm tin tưởng phật tổ có thể ở cổ vực bên trong giấu lại một số bí mật thật ra hắn vẫn luôn đối với chỗ kia cổ vực có chút canh cánh trong lòng cho nên lãng phí không ít thời gian đi nghiên cứu vùng không gian kia cuối cùng ra kết luận chỉ có tại đặc biệt tình huống dưới cái này cổ vực mới có thể mở ra gần nhất thời gian sắp đến liền như là năm đó đồng dạng năm đó cổ vực bên trong một chút tình cảnh mình tới hiện tại cũng không nghi thông ví dụ như gian kia rõ ràng thuộc về đạo môn trong kiến trúc lao đạo sĩ kia đến tột cùng là ai dù là hiện tại trở về nghĩ lao đạo trên người mang theo ngọc đội cũng là cấp cao nhất đồ vật năm đó bản thân ngay cả tiếp cận tư cách đều không có bây giờ tranh thủ tìm cơ hội thuận đến còn có chính là thông hướng tầng hầm đường hành lang đen kịt tiến tĩnh im ắng hơn nữa hai bên lối đi vách tường tựa hồ có thể xuyên thấu mà qua bên trong không biết tận giấu đi cái gì lúc trước mình cũng tỏ mò qua nhưng mà không dám vào đi trực giác nói cho hắn biết bên trong rất nguy hiểm lại thêm lần này cuộc du lịch còn có di lặc cái này to lớn nhất nhân tố không ổn định vương diệp vớt vớt bản thân mặt hẳn là sẽ là một chuyến mỹ diệu lữ chính a nhưng mà di lặc cho đến bây giờ đều còn không có tới thượng kinh hoặc là không biết cổ vực ở đâu muốn sao chính là cổ vực có cái khác tiến vào đường qua lại lấy gì là cái kia hàng trí tuệ vương diệp gần như không chút do dự lựa chọn tin tưởng cái sau thời gian từng phút từng giây đi qua nhìn xem cái này quen thuộc cư xá hiện tại đã biến hoang tàn vắng vẻ vương diệp có chút thổ thức năm đó nơi này thế nhưng màn ã o nhiệt cực kỳ a đáng tiếc chỉ chớp mắt liền đã cảnh còn người mất thang đến bầu trời đột nhiên biến có một chút như vậy âm u trong tiểu khu chỗ năng lượng đột nhiên biến nóng này đứng lên không ngừng chấn động Loại quái này kỳ chương ả n t lập tử ứ c h lương lúc tại vị thời gian bản thân cường độ giống như cũng không lớn như vậy đi triệu hải đến tột cùng là tại sao cùng thiến tổ đám người kia hình dung bản thân a vô luận là bách tính cũng tốt điều tra viên cũng được vì sao như vậy tín nhiệm bản thân vạn nhất ngày nào đó bản thân gặp phải máy nhân đánh không lại cần người giúp đỡ kết quả đám này điều tra v i ê n tới trông thấy bản thân quay người đi thôi đây chẳng phải là khóc đều không địa phương khóc không phải là chuyện tốt nhì a vương diệp hơi xúc động chờ trở về đầu có thời gian vẫn phải là cùng triệu hải hào hào chuyện cho một chút vấn đề này theo thời gian đưa đ ẩ y hạnh phúc cư xa ở trung tâm dần dần xuất hiện một đầu vết nước không gian nhưng bên trong đường qua lại vẫn còn hơi không quá ổn định vương diệp nhìn xem đường qua lại do dự một chút cùng di lặc ra hỏa này chơi vẫn là giành giật từng giây muốn chân thật điểm a kèm theo tự lẩm bẩm vương diệp hít sâu một hơi ngoại thân che kín tầng một năng lượng mạnh liệt chui vào t ù y ý bên trong cái kia còn g bạo năng lượng cắt bản thân hoang thổ một chỗ nhìn xem trước mặt vết nước không gian di lặc gần như không có do dự đồng dạng tại đường qua lại vẫn chưa ổn định tình huống dưới liền vào vào. hắn có một loại trực giác bản thân lần này đại khái vẫn có thể trông thấy vương diệp chương tám trăm bảy mươi sáu trùng hợp như vậy sao theo thời gian đưa đầy hạnh phúc cư xa ở trung tâm dần dần xuất hiện một đầu vết n ư ớ không gian nhưng bên trong đường qua lại vẫn còn hơi không quá ổn định vương diệp nhìn xem đường qua lại do dự một chú Cùng di l ạ c r a hỏa này chơi vẫn là giành giật từng giây muốn chân thật đ i ể m A. kèm theo tự lẩm bẩm vương diệp hít sâu một hơi ngoại thân c h e kín tầng một năng lượng mạnh liệt chui vào t ù y ý bên trong cái kia cùng bạo năng lượng cắt bản thân hoang thổ một chỗ nhìn xem trước mặt vết nước không gian di l ạ c gần như không có do dự đồng dạng tại đường qua lại vẫn chưa ổn định tình huống dưới liền vào vào. hắn có một loại trực giác bản thân lần này đại khái vẫn có thể trông thấy vương diệp không có cách nào mỗi lần đều gặp phải nếu như lần này thật không có đủ p ả i ngược lại sẽ cảm giác hơi kỳ quái hai người thân ở hai cái địa giới rồi lại một lần ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý đứng、lên. t r từng đạo từng đạo sau, sau đó di lặc lão lựa chọc vương diệp một bộ quả là thế bộ dáng rút đao liền chặt cùng hai lần trước so sánh di lặc không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cảm xúc chỉ là thăm thẳm thở dài phiêu nhiên lui về phía sau trong miệng nhẹ nói nói vương thi chủ người ta ở giữa duyên p h ậ n thực sự là nói không rõ không nói rõ nhưng lần này bần tăng trên người thật cái gì đều không mang vừa nói di lặc còn cố ý giơ tay lên để cho vương diệp nhìn một chút bên hôn mình vương diệp giống như là giống như không nghe thấy vượt bực đầu y nguyên đổi theo di lặc chặt di lặc né tránh hai người lần nữa ngầm h i ể u lẫn nhau ẩn giấu đi thực lực mình biểu hiện ra lần trước gặp mặt trình độ đến sau đó lại yên lặng quan sát đến đối diện trình độ cuối cùng trong lòng mừng thầm lần này ổn vương thí chủ người ta ở giữa thực lực không kém bao nhiêu cái này ít trò mèo đã không có ý nghĩa ta cảm thấy hay là trước tạm thời liên thủ nhìn xung quanh một chút tình huống như thế nào di l ạ c một bên lui một vừa mở miệng nói nhưng vương diệp lại nở nụ cười lạnh lùng một tiếng nà mơ m theo thoại âm rơi xuống vương diệp trên người khí tức tăng vọt tốc độ đều đông nhiên nhanh trong mắt tản ra s á t khí muốn dựa vào bất thình lình một lần trọng thương di l ạ c nhưng lại một lần ngầm hiểu lẫn nhau nguyên bản còn tại chạy trốn di l ạ c đồng dạng khí tức tăng vọt không lùi mà t h ì tới phóng tới vương diệp hai người ở giữa không trung thẳng đến lẫn nhau gần sắt lúc hai người trong mắt cũng là loại kia hoảng hốt hai người tỉ mỉ chuẩn bị sắt chiêu cứ như vậy lần nữa trởi hành bình a không có đưa đến hiệu quả gì người tăng lên nhanh như vậy người phế vật này cũng có thể thăng cấp hai người gần như đồng bộ mở miệng nói ra hiển nhiên đều tràn đầy kinh ngạc nhất là di lặc nhìn về phía vương diệp ánh mắt bên trong đã không phải là kiến kỵ mà là tràn đầy tan không ra s á c ý người này tốc độ tăng lên thực sự quá nhanh nửa năm trước vẫn chỉ là một cái bồ tắt cảnh sâu kiến nếu như không phải là vì ẩn giấu thực lực bản thân một bàn tay liền có thể chụp chết hắn ngay sau đó rất nhanh liền cùng thực lực mình không kém bao nhiêu mà bản thân lần này may mắn tăng lên hắn vậy mà theo đuổi không bỏ mẫu cho là bản thân tích lũy ngàn năm nội tình mới miễn cưỡng sông lên mà ra hỏa này giống như chỉ dùng hai tháng bản thân có thể một mực có vận may như thế này sao rõ ràng không thể a nhưng ra hỏa này liền không nói được rồi dựa theo loại tốc độ này mà nói đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ dẫm ở trên đ ầ u mình mà đến lúc đó bản thân chỉ sợ trừ bỏ chết không có loại thứ hai khả năng lần này di l ạ c mới thực đúng vương diệp có kinh hoàng chơi đầu góc lợi hại hơn nữa gặp phải loại thực lực này nghiến ép chính mình mãn phu cũng không biện pháp a nghĩ đến di lặc trong lòng có chút quyết tâm không còn đi lui thay đổi ngày xưa loại kia cẩn thận phong cách ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tàn nhẫn c ắ trong lúc nhất thời công thủ phương trao đổi di lặc cấp bách có phải hay không càng đến lúc này càng có thể hiểu được bản thân cái kia vụng về thiên phú mang đến thống khổ không nói gặp ngươi ta đột nhiên cảm giác mình bình cảnh lại ra ra ai đối với ta đây loại người mà nói thực sự là không quá có thể hiểu ngươi thống khổ dù sao thực lực của ta giống như tăng lên có chút nhanh n vương diệp có chút âm dương quái khí nói xong mà di lặc thế công thì là càng lăng lệ trên người tản mát ra lóa mắt kim quang hậu phương càng là xuất hiện thuộc về mình và ảnh một cái đại thủ mang theo nghiền ép tất cả khí thế hướng vương diệp đánh tới không gian xung quanh cũng bắt đầu không ngừng chấn động thậm chí có dạn nước xu thế n h a di lặc liều mạng như vậy sao thật ra ngươi chỉ cần tìm được phật tổ chỗ ẩ n thân vẫn là có cơ hội đường rẽ vượt qua lật bàn không đến mức không đến mức nhưng suy nghĩ một chút cũng xác thực đủ thật đáng buồn lữ thanh lý trường canh cũng là đứng ở phía sau bố cục c h ô t t ử tính toán thiên hạ này chỉ có ngươi cái này cùng chi nổi danh thứ ba túi khôn chuyện gì đều muốn bản thân làm giống một cái vũ phu mở dạng ai nếu như chính ngươi không đi ra thổi n h ư bức lời nói nói ngươi là túi khôn ai mà tin a không cảm thấy có chút thật đáng buồn sao đương đương túi khôn lại tùy thời đứng trước tử vong uy hiếp ta ngược lại thật ra tò mò ngươi thật ra một mực cho phật tổ làm chó hẳn là cũng có thể hôn hòa lý t r ư ờ n g canh bọn họ không sai biệt lắm làm sao đến mức này a chẳng lẽ chỉ là g i tâm lớn sao ban đầu vương diệp là lấy một loại làm tính cách ý nghĩ đi nói nhưng cuối cùng cũng thay đổi hơi tò mò bởi vì suy nghĩ kỹ một chút di l ạ c tựa hồ thật không đến mức đi đến bây giờ một bước này mới đúng mà di l ạ c cũng rốt cuộc phát hiện nếu như vương diệp một lòng tranh n ẽ bản thân s ắ c thực không có cách nào tiêu diệt hắn kết quả tốt nhất chính là đánh vỡ mảnh không gian này cuối cùng nhất phách lương tán thế là di l ạ c quyết đoán thu tay lại từ sát thần giống như hung thú đến trách trời thương dân phật đà di l ạ c chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian hắn có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vương diệp tựa hồ vương diệp lời nói cũng khơi gợi lên sâu trong nội tâm hắn hồi ức than h ẹ một tiếng lắc đầu bẩn tăng năm đó ở trong đại điện cảm thấy sắc ý đến từ phật tổ sắc ý loại kia sát ý làm lòng người rét lạnh v ầ n tăng ấn tượng quá sâu sắc nếu như ta không chủ động phản kích sớm muộn có vẫn lạc ngày đó nghe thấy di l ạ c lời nói về sau vương diệp lăng trực tiếp giật mình tại nguyên chỗ nhìn xem di l ạ c đại điện sát ý hắn biểu lộ có chút c ổ a khoái chột dạ hỏi đại khái là thời gian nào nhìn xem vương diệp phản ứng di l ạ c khe nhũ mày giao chỉ hủy diệt thời khắc vương diệp triệt để yên tĩnh mình là không phải sao vô ý ở giữa phân liệt linh sơn nếu như di lặc thật cùng linh sơn một lòng lời nói chỉ s ợ lấy ra hỏa này thủ đoạn thiên tổ đã sớm uy chủ yếu là người này thật không quan tâm mặt không mặt thiên tổ hiện tại liền sợ cái này ngươi càng sĩ diện càng tốt làm mình đương thời chẳng qua là cầm di lặc hù dọa một lần ba tờ giấy sau đó thời gian vật này thực sự là huyễn hoặc khó hiểu ngươi cũng không biết là cải biến hắn vẫn là chỉ là theo hắn tiết tấu tiếp tục đi tới đích nhưng mà di lặc ý nghĩ cũng có thể lý giải mình là đứng ở đường hầm thời gian bên trên không hiểu tán phát một lần s á c ý không đúng đều đã không phải là s á c ý mà là trần c h u ỗ i đem đao bổ về phía đầu hắn suýt nữa trực tiếp đem người chém chết nhưng ở di lặc trong mắt tất cả những thứ này nhưng mà trong n h y mắt có thể tại hắn không cảm giác được khí tức tình huống dưới buộc phát s á c ý làm hắn d ù n g mình trừ bỏ vị kia phật tổ bên ngoài hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể làm được loại trình độ này cho nên kể từ ngày đó trong lòng của hắn liền trôn xuống một khỏa hạt giống tiêu diệt phật tổ hạt giống vương t h í chủ ngươi có cái gì muốn nói sao di l ạ c đã nhận ra vương diệp trên người biểu hiện vô thức lông mày đột nhiên nhữ lại trong lòng ẩ n ẩ n đã nhận ra một chút không đúng nhưng hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua thời, gian Pháp tắc hắn, trong lúc nhất thời lại nghị không ra cái điểm này cho nên hắn n g chương tám trăm bảy mươi bảy lại vào cổ vực vương diệp biểu lộp tức biến nghiêng ấm giống như cười mà không phải cười nhìn xem di l ạ c cuối cùng chỉ để lại hai chữ người đoán di l ạ c hít sâu m ộ t hơi biến yên t ĩ n h xuống không còn đi xem vương diệp mà là quan sát tình huống một phía dù là h ắ n biết trong này khả năng có cái khác câu chuyện nhưng bây giờ cũng rõ ràng không phải sao suy nghĩ những thứ này thời điểm chỉ biết bằng bạch phân thần vương diệp nhìn di l ạ c không mắc mưu cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng lên một câu lão lửa chọc ngay sau đó đồng dạng quan sát hoàn cảnh xung quanh cùng mình lên lần lúc rời đi c h ẳ n g cảnh không sai biệt nhiều nhớ lần trước chính mình là ở vị trí này bị lão quỷ kia đánh chật vật chạy trốn cũng may cuối cùng tại hoang thổ ngẫu nhiên đập đem c h à n g tử này tìm trở về bằng không thì vương diệp cảm thấy mình đều có thể nghẹn mà chết so sánh với tòa kia rõ ràng mang theo linh sơn khí tức cung điện vương diệp thật ra càng mong đợi tòa kia l ạ môn chủ yếu là ngọc đội kia quá mê người vương t h í chủ chúng ta là liên thủ vẫn là di lặc mặt mỉm cười nhìn xem vương diệp mở miệng nói ra rất khó coi đi ra ngay vừa mới rồi hắn cùng đúng vương diệp một bộ không chết không thôi thái độ vương diệp hiển nhiên cũng sớm đã thành thói quen di lặc trở mặt chỉ là đối với di lặc qua loa cười cười liền lưu lại một cái quay người rời đi di lặc cũng không thèm quan tâm vương diệp tại hắn sau khi đi nhìn một chút tòa kia linh sơn kiến trúc không chút do dự đẩy cửa ra đi vào mà vương diệp thì là tiến nhập đạo môn gian kia nhìn xem quen thuộc tràng cảnh cùng ngồi xếp bằng lao đạo vương diệp cũng không xác định ra hỏa này đến tột cùng là đang ngủ say vẫn là đã chết nhưng mà vương diệp con người rất nhanh đột nhiên co lại bởi vì lao đạo bên hông cái viên kia ngập bội biến mất có người tới qua hoặc có lẽ là lao đạo sĩ động đậy nhưng hắn cực kỳ xác định mảnh không gian này trên mình lần rời đi về sau căn bản cũng không có lần nữa mở ra trừ phi còn có một đầu cảng bí ẩn đường qua lại có thể không nhìn có mở ra hay không lạc yên không một tiếng động quan sát bốn phía một cái trong phòng này y nguyên chỉ có lao đạo một người hai mắt nhắm nghiền thậm chí không có hô hấp vương diệp cảnh giác lui về phía sau cuối cùng rời đi nhà này kiến trúc hắn luôn cảm giác trong phòng này tràn đầy nguy cơ tạm thời vẫn không muốn đi treo t r ọ n g nhưng mà nguyên vốn còn muốn cho di lạc điểm cơ hội để cho hắn đi trước thăm dò đường một chút bản thân đem bảo thu lại nói không nghĩ tới lại là như vậy cái tình huống di lặc lao sư tà tới a vương diệp tự nhủ lấy xuống bản thân tóc giả thay đổi t ă n g bảo trong tay nhẹ kéo phật c h â u xem ra so di lặc đều càng giống một cái tăng nhân môi hồng răng trắng lần này ngược lại không phải bởi vì buồn nôn di lặc vương diệp chính là thuần túy cảm thấy dù sao cũng là linh sơn kiến trúc n ộ nhỡ bên trong có người sống hoặc là có cái gì cơ chế tại lời nói có một ít hạ định vậy mình dễ dàng ăn thiệt thòi nhưng bây giờ tất cả mọi người là đầu t r ọ c cũng là chân thực nhi hòa thượng liền không thành vấn đề làm không tốt vương diệp đều có thể trả đũa nói di lặc mới là giả hòa thượng mặc dù rất không thể nào dùng tới nhưng vẫn là cẩn thận một chú Thế là, Tại là, di lặc v nói nói, ngơ ngác một chút rất nhanh liền đoán được vương diệp ý nghĩ nhịn không được lắc đầu gia hỏa này có đôi khi ngươi nói hắn ngu xuẩn đi vẫn rất tinh nhưng muốn nói tinh còn tổng làm chuyện vô ích vương diệp cái này thao tác tại di lặc xem ra giống như là tiểu thuyết đã thấy nhiều liếp mắt nào có trận pháp biết hạn chế loại này loạn thất bại tao thú n g chi phật quốc cho tới nay cũng là loại kia lẫn nhau nhằm vào tình huống nếu quả thật có cái gì truyền thừa loại chỉ sợ sát xuất cao bọn họ đều sẽ lựa chọn phật môn bên ngoài người mà nhưng mà đưa cho chính mình người nhưng mà hắn cũng không có nhắc nhở vương diệp những ý nghĩ này ý nguyên nghiêm túc quan sát đến m ộ n phía đại s ả n h không đồ vật đã sớm rời trống nguyên bản nơi này có kiện tầng hầm phong ấn vương diệp yên tính một giây mới khôi phục loại kia lười biếng nụ cười phong ấn địa tàng duy nhất có khả năng tồn tại vấn đề chỉ có cái kia đường hành lang vừa nói vương diệp quen thuộc đi tới hậu đường khởi động cơ quan tại di lặc cái kia hơi có vẻ hoảng hốt ánh mắt bên trong tiến vào bên trong dũng đạo di lặc khe nhũ mày không biết suy nghĩ cái gì nhưng rất nhanh liền đi theo vương diệp sau lưng đi tới đường hành lang cảm thấy sao vách tường hai bên trong bóng tối vương diệp mở miệng nói ra không đợi di lặc nói chuyện vương diệp liền lắc đầu được rồi ta suýt nữa q u y ế n mất ngươi tinh thần lực quá yếu ngươi trực tiếp đem tay dán tại phía trên cũng không đúng ngươi lại không tin ta ta phản ứng ngươi làm gì vừa nói vương diệp hít sâu một hơi mạnh liệt hướng nơi vách tường đánh tới một giây sau trực tiếp biến mất ở trong hành lang tựa hồ cảm thấy vương diệp khí tức biến mất di lặc mày n h í u lại rất sâu có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đưa tay khoác lên trên vách tường kèm theo một cỗ hấp lực di lặc biến mất ngay tại chỗ hai mắt tỏa sáng từng con tay gần như trong nháy mắt c h ộ t vào vương diệp trên người lôi xé hắn vào bên trong t ú n g đi hư lạnh một tiếng vương diệp trên người hiện hiện n ă n g lượng đột nhiên chấn động đem những cái kia tay đẩy lui lúc này mới nhìn một phía từng con quỷ giống như là con sói đói nhìn mình chằm chằm cùng vừa mới xuất hiện di lặc số lượng đông đảo nơi này quỷ vật nhiều như vậy vương diệp nhìn xem bên mông q u đều hơi tặc lưỡi duy nhất để cho tâm hắn ăn là... những quỷ này thực lực không mạnh cùng hoang thổ bên trên những cái kia so ra giống như là đệ đệ mở dạng chẳng lẽ mấy lần vĩnh dạng cũng không có ảnh hưởng đến mảnh không gian này nghĩ đến điểm này vương diệp con mắt lập tức phát sáng lên nếu như nếu như thiên tổ cuối cùng không có thắng lợi nói có hay không có thể cân nhắc đem một số nhân tộc di chuyển tới giữ lại châm lửa loại kế hoạch này có tính khả thi a quả nhiên là nơi này sao di lạc không có đi phản ứng những quỷ kế vật ngược lại trôi nổi ở giữa không chúng nhìn một vòng bốn phía về sau tự lẩm bẩm tựa hồ là trở về nhớ ra cái gì đó nhìn xem di lạc vương diệp ánh mắt k h ẽ động túi đầu xuống không biết suy nghĩ cái gì t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi tám kết minh một g i a hỏa này quả nhiên tới qua chỗ này hoặc có lẽ là chỗ này không gian đã từng cũng tồn tại ở ngoài giới chỉ bất quá về sau bởi vì một ít nguyên nhân bị cắt đứt đi ra tạo thành một chỗ đơn độc b í cảnh nhưng mà liên tưởng đến đạo môn linh sơn thiên đình thậm chí địa phủ bốn gian kiến trúc đây chính là trùng hợp như vậy sao vương diệp có lý do hoài nghi đây là một vị nào đó đại lão mạnh mẽ đem bốn khối không gian cứng rắn bót ở cùng nhau lão Sư, tâm sự chứ? n g ư ơ i xem ta đều có thành ý như vậy trực tiếp mang ngươi tìm đến ngài là không phải sao cũng nên giới thiệu cho ta một chút vương diệp mỉm cười nhìn xem di lặc nói ra di lặc biểu lộ đạm nhiên nhìn xem vương diệp chỉ bình tĩnh nói ra một câu vần tăng có thể nói nhưng mà người sẽ tin sao vương diệp lập tức ngậm miệng không nói thật trông cậy vào cái này con lựa chọc có thể hào tâm nói với chính mình điểm thật tin tức còn không bằng chờ mong một lần lý tinh hà thật chỉ còn lại có năm phút đồng hồ tuổi thọ bất kể nói thế nào vương thí chủ liên thủ trước đổi xung quanh quỷ và ta di lặc mở miệm lần nữa nhưng lần này vương diệp chỉ là biểu lộ cổ quái nhìn di lặc liếc mắt tại di lặc ánh mắt bên trong trên người năng lượng khí tức dần dần biến hóa cuối cùng hóa thành q u ỷ khí cùng xung quanh những người kêu hoàn mỹ hòa làm một thể di lặc giật mình vương diệp vẫn là bộ kia cần ăn đòn nụ cười lão sư ngươi nhất định phải cố lên a yên tâm ta sẽ không đánh l é n ngươi vừa nói vương diệp còn nắm chặt n ắ m đấm làm ra một cái mười điểm tự kỷ cố lên thủ thế liền như vậy nên ngang xuyên việt một đ á m quỷ vật hướng không gian chỗ sâu đi đến tại hoang thổ bên trên không cần chiêu này đó là tất cả mọi người quen không cần cảm giác khí tức xem mặt liền biết ngươi là ai lại thêm vương diệp cố ý lợi dụng quỷ đến ma luyện bản thân cho nên mới tạo thành loại kia cục diện nhưng nếu như hắn thật muốn yên tĩnh một hồi ha ha hắn giấu ở quỷ trong đống di lặc một lát cũng không tìm tới hắn hơn nữa vương diệp cũng thật là làm như vậy khi tiến vào quỷ trong đám trong n g a y mắt vương diệp bộ mặt khuôn mặt liền bắt đầu dần dần biến hóa đồng thời mấy cái lắc mình ở giữa liền y phục đều đổi một thân tại quỷ vật c h e lấp lại di lặc triệt để đã mất đi vương diệp hành tung liên tưởng một lần vương diệp cuối cùng lưu lại câu nói kia di lặc biểu lộ hơi khó coi ra hòa này nhất định sẽ đánh lén mình sao tại cảnh tượng như thế này dưới vương diệp đánh lén tỷ lệ thành công là cao vô cùng không có cách nào bốn phương tám hướng cũng là quỷ nhưng nếu như vương diệp không đánh lén trực tiếp chuẩn mất đâu một câu hỏi trắc nghiệm dù là biết vương diệp chỉ là có khả năng sẽ đối với mình động động tay nhưng di l ạ c lại như cũng phải gìn giữ mười phần cảnh giác dạng này xuống tới lời nói bước chân tự nhiên mà vậy liền bị kéo chậm quá bị động vì sao cháu trai này thực lực tăng lên nhanh như vậy sẽ còn như thế nhiều mánh khỏe thật mẹ nó dưới so sánh nếu như không phải sao di lặc tâm trí kiên định đều đã muốn bắt đầu tự ti mà lúc này vương diệp thì là cũng sớm đã theo quỷ nhóm h nói chỗ nhất phát. xấu xuất n đùa di lặc cái k i a con lựa chọc tuyệt đối có hậu thủ như vậy cảnh giác người qua nhiều năm như thế không chuẩn bị mấy món s á t chiêu đó mới là lửa gạt quỷ bản thân dù là đánh lén thành công cũng làm không xong hắn hơn nữa còn phải phòng bị lấy di lặc có khả năng sợ song phương thực lực không ngang nhau l i ề u mạng tiêu hao át chủ bài cũng phải để cho mình bồi tiếp hắn trọng thương khả năng tính được làm sao cũng là thua thiệt việc của mình n h i bản thân rõ ràng di lặc nhất định là có át chủ bài hơn nữa còn không chỉ một tấm nhưng hắn xác thực không có bao nhiêu a nói đến cùng thiên phú cao thật là ưu thế nhưng đồng dạng cũng là tai h hại thật sự là quá mức thiếu khuyết về thời gian tích lũy ví dụ như đến la hán cảnh học thật là vất vả một chiêu hôm k á c tại la hán bên trong vô địch kết quả bản thân tấn thăng đến bồ tắt t ầ n g thứ khiêm tốn tuyệt chiêu không còn dùng được vương diệp chính là đứng trước như vậy một loại tình huống bằng không hắn gần nhất làm sao một đoạn thời gian rất dài đều vô dụng cái k i a chữ giết quyết thật là không phát huy ra quá lớn hiệu quả đến đối với cái này hắn cũng là bất đắc dĩ ai đều tại ta thiên phú quá tốt đáng tiếc mắt nhìn mình đã dần dần đi ra quỷ nhóm vương diệp hơi xúc động quay đầu lại nhìn lại vương diệp lập tức cưng ngay tại chỗ bởi vì hậu phương trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tôn phật ảnh hơn nữa còn là phật tổ phật ảnh cái này phật ảnh trên người phát tán khí tức thật sự là quá mạnh mẽ dù là vương diệp đều hơi tim đập nhanh cảm giác sau đó phật ảnh trực tiếp vọt tới quỷ trong đám ẩm vang nổ tung mảnh không gian này cũng bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên xung quanh xuất hiện từng đạo từng đạo dày đặc vết rách phản phất tùy thời có thể nổ tung một dạng những quỷ kia tại năng lượng chủng tích vào nhao nhau bay rớt ra ngoài hoặc là trực tiếp nổ nát vụn chia năm xẻ bảy mà duy nhất còn đứng tại chỗ vương diệp liền lộ ra không hợp nhau di lạc lách mình ở giữa l i ê n đi tới vương diệp bên người mặt ngậm mỉm cười thưởng thức một lần vương diệp cái này tình mị trang phục không chê vào đâu được dịch dùng mỉm cười gật đầu không thể không nói vương t h í chủ thủ đoạn vẫn là cực kỳ phong phú đáng tiếc bần tăng chỉ có thể gửi ra một lá bài t ẩ y đáng tiếc mặc dù trong miệng nói như vậy lấy nhưng vương diệp lại hoàn toàn không có ở trên mặt hắn trông thấy t i ế c hận vẻ mặt chủ yếu nhất là n g ư ờ i cũng không mỏ ra loại này cấp bậc thủ đoạn hắn rốt cuộc có bao nhiêu loại này chơi đầu góc còn là có tiếng cảnh g i á người nói hắn chuẩn bị mấy c h ụ trên trăm cái át chủ bài vương diệp đều tin ngàn năm a mười năm chuẩn bị một cái đều mẹ nó một trăm vương diệp nhìn thoáng qua di lặc t i ê n tĩnh mấy giây đột nhiên phát ra một đường dữ tợn tiền giống thân thể tại nguyên chỗ không cân đối lắc lư một lần siêu siêu vẹo vẹo đi về phía xa xa ta là một con quỷ ta không muốn phản ứng ngươi trông thấy vương diệp động tác về sau di lặc cười lắc đầu chắc tay nhàn nhã đi theo ở vương diệp sau lưng xem ra vương diệp giống như là hắn triệu hoán vật một dạng chỉ có điều tại hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ âm t r ầ m nói đùa loại này cấp bậc cát chủ bài hắn cũng không nhiều mỗi dùng một tấm đều đau lòng muốn mạng nếu như không phải sao hắn cảm giác mình lần này cách chân tướng đã mười điểm tiếp cận không muốn để cho vương diệp chiếm được tiên cơ đánh chết hắn đều sẽ không dùng đây không phải là đại pháo đánh con mua sao thua thiệt lớn chương 879, kết minh hai vương diệp hiển nhiên cũng đã nhận ra cái này quái dị vấn đề vốn chỉ là nghĩ tiếp tục t r n c h u ỷ không đi phản ứng di lặc nhưng mẹ nó điểm ấy tạo hình đi xuống lời nói mình tựa như cái ngu ngơ xấu hổ ho khan hai tiếng vương diệp một lần nữa đứng thẳng thân thể của mình trên mặt biểu lộ cũng khôi phục bản thân nguyên bản bộ dáng lao sư trông thấy đỉnh núi tỏa kia kiến trúc sao không đúng các ngươi linh sơn đạo tràng thế nào sẽ có đạo môn kiến trúc vương diệp tự hồ là đột nhiên phát hiện gì rồi hơi tỏ mò hỏi nếu như không nhìn lầm lời nói đỉnh núi cái kia lối kiến trúc càng thiên hướng về đạo môn một chút vẫn tương đối tốt n h ấ n linh sơn kiến trúc đồng dạng chủ phong cách cũng là màu vàng kim màu đỏ xem ra mười điểm trang nghiêm trịnh trọng mà đạo môn kiến trúc gạch xanh nói xanh xem ra càng thêm giản ơn dị tự nhiên một chút chủ yếu nhất là cái kia kiến trúc trên vết tưởng còn vẽ một cái đạo môn b á c q u á i a di đạo phật b ầ n tăng cũng không có nói qua nơi này là linh sơn đạo tràng a di lặc đột nhiên mở miệng lần này vương diệp là thật có c h ú t ộ n g nghiêm túc tiêu hóa ở trong đó tin tức đạo môn đạo tràng sau đó cùng phật tổ có liên quan di lặc đối với bên này còn tương đối quen thuộc thậm chí nhìn trước đó cái kia trên bích họa phật tổ tựa hồ tại nơi đây giảng kinh qua chuyện này bên trong thấy thế nào đều lộ ra một loại quỷ gì đâu không bình thường quá không bình thường vương diệp nhịn không được nhổ nước bọn mà di l ạ c hiển nhiên cũng không có tiếp tục giải thích một chút tâm trạng cứ như vậy thản nhiên hướng đỉnh núi đi đến lão lựa chọc dấu vẫn rất sâu nhưng mà dựa theo thời kỳ viễn cổ cách cục mà nói đạo môn suy thoái sẽ không nói nơi này là bị linh sơn đoạt lấy à. vương diệp trong lòng không nhịn được cô hai câu lúc này mới đi theo di l ạ c sau lưng cùng nhau lên núi kỳ quái là rõ ràng bên ngoài quỷ vật số lượng to lớn l ớ nhưng n thật lên núi về sau lại phát hiện trên núi này là an tĩnh như thế thậm chí còn có thể gửi được hoa cỏ mùi thương át để cho người ta nội tâm rất tự nhiên liền bình tĩnh trở lại cũng không biết là không phải sao chính là bởi vì loại hiệu quả này phật tổ mới có thể lựa chọn ở chỗ này tọa đàm vương thí chủ tại đi vào trước đó chúng ta trước tâm sự như thế nào đang tại tiến lên di l ạ c đột nhiên dừng chân lại quay đầu lại nhìn về phía vương diệp có chút trịnh trọng nói ra bần tăng xác thực vô ý cùng thiên tổ cùng nhân tộc cũng bao quát vương thí chủ ngươi trở mặt từ đầu đến cuối bần tăng mục tiêu chỉ có một cái dựa theo đạo lý mà nói đây cũng là cùng thiên tổ có kẻ để chung trong khoảng thời gian ngắn ta càng nên nên thiên tổ bằng hữu mặc kệ ta sau khi thành công biết làm sao đi làm nhưng ít ra hiện tại bần tăng là ngươi một phương này nhưng vì sao vương thí chủ ngươi cho tới nay đối với bẩn tăng đều tràn đầy lý cái này khiến bẩn tăng mười điểm khó hiểu di l ạ c ngừng nói nghiêm túc nhìn vương diệp liếc mắt về sau tiếp tục nói nhưng những cái này đều không có quan hệ bẩn tăng cũng có thể lý giải nhưng lần này bẩn tăng là thật cảm thấy mình cách thành công thêm gần từng bước cho nên bẩn tăng là thật biết liều lĩnh đi liều thậm chí cùng liều mạng đây là bẩn tăng cơ hội duy nhất ai hủy cơ hội này chính là hủy bẩn tăng đến lúc đó ta di lặc là thật b i điên tin tưởng ta nếu như ta đi lên mặc dù tại vương tổ trong mắt vẫn là vai hề nhảy nhót nhưng đối với thiên tổ mà nói chính là tai nạn chân chính trên ý nghĩa tai nạn dù sao b ẩ n tăng ở khu vực này bên trên cũng đợi ngàn năm chính như ngươi trước đó nói lữ thanh lý t r ư ờ n g canh đều ở bố cục ta thật chẳng lẽ liền không có cái gì chuẩn bị ở sau sao di lặc lời nói này nói thẳng thắn đến cực điểm ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ thậm chí cuối cùng liền b ẩ n tăng cũng sẽ không tiếp tục tự xứng mà là trực tiếp dùng ta vương diệp biểu lộ từ cười cũng dần dần biến nghiêm túc lên ánh mắt thâm trầm nhìn xem di lặc không biết suy nghĩ cái gì lúc trước ta nói qua lời nói bây giờ hữu hiệu như cũ tại thành tổ trước đó tuyệt đối sẽ không đối với thiên tổ đối nhân tộc xuất thủ thành tổ về sau cũng không có xuất thủ ý nghĩa hơn nữa dù là ta đợi này đều không đạt được trong truyền thuyết kia cảnh giới cũng không cái gọi là nói trắng ra là ta chỉ là muốn sống sót bảo trụ bản thân mệnh cho nên nếu như trong kiến trúc thật có thu hoạch gì ta là nguyện ý cùng ngươi chia năm năm cái này rất công bằng di l ạ c tiếp tục mở miệng kèm theo thoại âm rơi xuống phía sau hắn hiện ra bản thân phản ảnh trong tay cũng xuất hiện một chút màu vàng kìm ộ t phấn khí tức hóa chặt tại vương diệm trên người hiển nhiên mặc dù không có nói thẳng nhưng thái độ đã rất rõ ràng nếu như có thể hợp tác vậy mọi người liền tiếp tục hợp tác không vậy hôm nay liền muốn cùng ngươi ở chỗ này liệu một cái sinh tử coi như không liều mạng sau khi ra ngoài cũng phải dùng tương lai còn sót lại thời gian điên cuồng trả thù nhân tộc đây chính là uy hiếp đến từ một cái cùng đường mạt lộ người uy hiếp vương diệp trầm tư qua hồi lâu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn về phía di lặc nghiêm túc nói ngươi biết ta k i ê n kỵ nhất ngươi hoặc có lẽ là đối với ngươi địch lý nguyên nhân lớn nhất là gì không di lặc lắc đầu vương diệp tiếp tục nói là trương tử lương một kiếp kia một kiếp kia chắc đức lúc ấy tất cả ở đây người căn nữ đồng tiên p h kỳ kém dù là không chảm đoán chừng cũng chính là cái kia tài nghệ còn lại người chết hết sống sót chỉ có ngươi nhưng ngươi lại như cũ có thể tăng lên thăng cấp đây là ta chỗ không thể nào hiểu được ngươi hiểu sao so với ngươi ta càng tin tưởng trương tử lương hắn nói từ nay về sau các ngươi không có cách nào tiếp tục tăng lên vậy nếu không có biện pháp trừ phi ngươi không phải sao người nói xong lời cuối cùng vương diệp vẻ mặt càng băng lãnh âm thanh trong hư không không ngừng vàng trở lại t r ư ơ n g tám trăm tám mươi kết minh ba nghe thấy vương diệp lời nói di là kiên tính xuống không biết suy nghĩ cái gì sau một chốc hắn mới lắc đầu bần tăng thật là có một ít bản thân nguyên nhân ở bên trong nhưng những vật này không ảnh hưởng toàn cục cũng cùng đại cục không quan hệ thuần túy là bần tăng bản thân một chút cá nhân tư tẩn nhưng bần tăng trước đó nói cũng là nghiêm túc chúng ta hay là trở về đến chính đề a di l ạ c biểu lộ cũng dần dần biến bình thản xuống tới nhìn xem di l ạ c phản ứng vương diệp n ở nụ cười lạnh lùng ngươi nói như vậy một đống ta chỉ có một cái như vậy điều kiện cần ngươi giải thích một chút vấn đề này kết quả như ngươi ra sức khước tử ngươi cảm thấy là ta vương ngỗ người càng không có thành ý sao vừa nói vương diệp cũng là quỷ sai đao g ú t ra sách trong tay trên người phát tán ra sát khí không chút nào yếu tại di lạc có lẽ ngươi có phải hay không mang theo một loại nào đó h à o giác thật sự cho rằng ta vương diệp tâm hướng thiên tổ nhân tộc nói trắng ra là ta chỉ là một cái vì tư lợi tiểu nhân tất cả mọi người là vì sống sót ngươi nên càng hiểu ta mới đúng cầm thiên tổ nhân tộc đến uy hiếp ta ngươi đại khái có thể đi nhìn thử một chút lao tử có phải hay không nhữ mày một cái ta vương diệp không sợ nhất chính là uy hiếp vương diệp lời nói này nói năng có khí phách con mắt đều dần dần có chút đỏ lên tùy thời đều có xuất thủ khả năng di lạc yên tính xuống nhưng dù là vương diệp biểu hiện như thế di lặc y nguyên một bộ ngậm miệng không đề cập tới bộ dáng thậm chí dù là vì giữ vững bí mật này cùng vương diệp khai chiến cũng sẽ không tiếc mặc dù bần tăng không xác định vương thí chụp như lời ngươi nói là thật là giả nhưng nếu như hợp tác đàm phán không thành bần tăng vẫn là muốn đi thử một chút nhưng mà hắn lời nói còn không có triệt để nói xong vương diệp mang theo đao liền c h ạ m tới kèm theo lệnh d u n g tiếng gió một bộ hôm nay vô luận nói cái gì đều phải làm rơi người bộ dáng di l ạ c hiển nhiên cũng không nghĩ đến vương diệp như vậy quyết đoán trong tay kim phấn trong nháy mắt liền phát sáng lên tùy thời đều ở vào chuẩn bị khởi động biên giới mà ở loại này m ẫ u chốt thời gian tiết điểm vương diệp đột nhiên lách mình l g ư lại cẩn thận cảm thụ một lần cái kia kim phấn bên trong lận chứa năng lượng về sau trực tiếp nở nụ cười nụ c ư ờ này như gió xuân giống như ấm áp còn mang theo loại tia đối mặt thân nhân giống như thiện n i ệ m ta đồng ý hợp tác rồi di lặc bất ngờ không đề、phòng. hắn suýt nữa trực tiếp thôi hóa những cái này m à u vàng kim một phấn trong lúc tình thế cấp bách quyết đoán thu hồi năng lượng nhưng dù là như thế cái này kim phấn cũng tiêu hao hết một phần nhỏ di l ạ c khí tức trong nháy mắt tăng mạnh hơn một chút ngươi gấp gáp như vậy làm gì không phải liền là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi không khỏi đùa đâu vương diệp n ổ nước bọn một câu mà di l ạ c thì là khôi phục k i ê n tĩnh không có đi phẫn nộ chỉ trích vương diệp không nói võ đức loại hình mà là yên lặng đem kim phấn thu về trên miệng hợp tác vương thí chủ liền không cần nói nữa thiên đ i ệ lời thề như thế nào di lặc y nguyên bình tĩnh nhìn thẳng vương diệp trên người khí thế không chỉ không có tán đi ngược lại mạnh hơn có thể nhưng ngươi muốn đem trước đó điều kiện c ộ n vào hơn nữa giữa chúng ta hợp tác tạm thời chỉ cực hạn tại mảnh không gian này bên trong nếu có lần sau chúng ta bàn lại vương diệp nhẹ gật đầu nói thật mắt thấy di lặc liền như là bị bức ép đến mức nóng này sư tử vương diệp tạm thời cũng không muốn đi t r e o chọc con hàng này giống như là di lặc chính mình nói chí ít bọn họ trước mắt kẻ địch là nhất trí không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này liền làm đến túi bụi trình độ chủ yếu nhất là vương diệp không cho rằng lần này sẽ có cái gì quá lớn thu hoạch lấy cái tia phật tổ đi tiểu tính cùng đủ loại kiểu dáng tao thao tác vương diệp thậm chí có lý do hoài nghi g i a hỏa này căn bản không có tại linh sơn trận doanh mình bên trong ngủ say nói không chính xác liền tùy tiện chọn một cái không đáng chú ý địa phương đưa cho chính mình một chôn cái này mẹ nó đi chỗ nào đi tìm hơn nữa hắn có thể lưu lại liên quan tới chính mình ngủ say manh mối trước đó thật là lưu nhưng lưu lại cũng là hố đều không phải là nhân vật đơn giản hối hộ bản thân cùng lắm thì tại không gian bên trong t r ư ớ c cùng người chia năm năm chờ chúng ta ra mảnh không gian này tại cửa ra vào vị trí bản thân lại đánh cướp trở về chỉ cần không kích thích đến di lặc danh giới cuối cùng cái khác tùy vương diệp hiện tại là thuộc về tại di lạc danh giới cuối cùng phía trên lặp đi lặp lại hồi ngày vĩnh viễn tại kích thích hắn tiếng lòng nhưng lại không chân chính hoàn thoát nói trắng ra là di lạc loại kia lo được lo mất cảm xúc thực sự quá nghiêm trọng thậm chí đã nghiêm trọng đến ảnh hưởng bản thân chân thực tiêu chuẩn hơn nữa lần này vương diệp cũng coi như dò thăm một cái hữu dụng tình báo di lạc gia hòa này tại lai lịch mình bên trên vậy mà như thế coi trọng thậm chí không kém gì thôn vệ phật tổ nhục thân mang theo đủ loại suy nghĩ hai cái lòng dạ bất chính người kết quả cuối cùng dĩ như là thành thật, thật lập xuống thiên địa lời thể nói đến cũng coi như tương đối có mừng kịch hiệu quả. nhưng ế u n mà cho dù là ở vào trong hợp tác di lạc hiển nhiên cũng không có hướng vương diệp tiết lộ quá nhiều tin tức ý nghĩ vương diệp cũng giống như thế giữa bọn hắn chỉ cực hạn tại không làm phá hư l ẫ nhưng n a giữa u xuất ở không thể xuất thủ. h n người nào biết có phải hay không t ạ i thông tin bên trong trôn hai cái hố xem như p h f bút, về sau ra ngoài lại áp tầm một phen đại gia đều là người thông minh tự nhiên ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn yên tĩnh đạo môn kiến trúc thật đúng là hoàn toàn như trước đây giản dị tự nhiên a đáng tiếc thiếu một cái lò lợi đan vâng không thì thật sự h o à n mỹ vương diệp nhìn trước mắt nhà này kiến trúc lại liên tưởng đến các hồng nơi ở hơi xúc động nói ra nhìn tình huống mà nói nơi này đã từng tựa hồ cũng bày biện một cái đa lô nhưng mà sát xuất cao bị linh sơn người lấy mất bởi vì bên tường có một đường c ư ờ ngầm chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể từ trong phòng cấp tốc n h ả y t ố t lên bên ngoài đây là đạo môn độc hữu phong cách bình thường dùng để phòng bị đan lô tạt nòng tố chất thân thể không được chạy trốn dùng di lặc yên tĩnh trong lát lúc ấy thật có đan lô nhưng mà đã bị đem đến linh sơn tàng kinh cát vương diệp có chút cổ quái nhìn thoáng qua di lặc vì sao thả ở tàng kinh cát linh sơn là không có tàng bảo cát phật tổ cho tới nay chỗ tuyên dương cũng là người xuất gia vật ngoài thân không cần để bụng di lặc nhưng lại không có che lấp liền như vậy thoải mái nói ra vương diệp biểu lộ có chút cổ quái linh sơn loại này dối trá phong cách thật đúng là hoàn toàn như trước đây lại đem tự mình r ử a như thế thanh tân t h o á t tục lại liên tưởng đến thời kỳ viết cổ d ù dô bách tính từ bỏ sản xuất mỗi ngày chỉ ăn chay niệm phận không tồn tại có chút bực bội đi vào đi di l ạ c hiển nhiên không có quá nhiều đàm luận những ý nghĩ này đối với hắn mà nói linh sơn cũng tốt thiên đình cũng được đều chẳng qua là bản thân tiến lên trên đường cầu thang mà thôi từ đầu đến cuối hắn mục tiêu đều chỉ có một cái mạnh lên không ngừng mạnh lên t h ằ n g đến trở thành trên thế giới này đỉnh phong nhất vị kia không do dự di lặc trực tiếp đẩy cửa ra bước vào vương diệp nhìn chăm chú lên di lặc bóng lưng trong mắt mang theo vẻ suy tư không biết suy nghĩ cái gì sau một chốc mới đi theo phía sau hắn đi vào gian phòng xung quanh trống r ỗ n g cùng lúc trước hai nơi tràn g cảnh khác biệt ở chỗ này vương diệp thậm chí hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì phật ra khí tức chính đường bên trong mười điểm ngắn gọn trống trải trong phòng trên mặt đất chỉ b ả y biện mấy cái b ộ đoàn không có cung phụng tự thần hậu viện tiểu thiếp bên trong cũng vẻn vẹn chỉ có một tấm giường gỗ mà thôi đó có thể thấy được năm đó ở chỗ này người thật là loại kia một lòng luyện đan đạo sĩ nhưng mà vương diệp cùng di là tìm tỏi cả tòa kiến trúc đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa nhưng tại loại này thần bí cổ vực bên trong lại là quỷ nhóm trải rộng không gian đặc thù bên trong làm sao lại có như thế bình thường ở tại h u n g hồ ngay cả phật tổ đều từng tại này giảng thuật qua kinh văn hít sâu một hơi di lặc biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên chậm rãi che lại cặp mắt mình trong đầu nhớ lại nhà này kiến trúc mỗi một chỗ chi tiết mỗi một cái góc giống như cẩn thận thăm dò giống như tại không ngừng tìm kiếm lấy khả năng này tồn tại manh mối vương diệp biểu lộ đồng dạng nghiêm túc trong tay không ngừng vớt vớt này chỗi xá lợi thẳng đến vương diệp chuyển động xá lợi tay đột nhiên ngừng lại mà di lạc cũng gần như trong cùng một lúc mở hai mắt ra. hai người cách không đối mặt nay mặt tường tường hai người trang miệng một lời nói xong sau đó gần như trong nháy mắt bọn họ liền biến mất ngay tại chỗ một giây sau xuất hiện ở tiểu thiếp bên trong tòa kia xem ra mười điểm cũ nát giường gô bên cạnh tường xem ra có chút mấp mô ba ba tựa hồ là theo thời gian đưa đ ẩ y hơi cũ hóa nhưng hai người lại vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú lên đã nhìn ra sao vương diệp đột nhiên mở miệng hỏi di là c ậ t đầu b á t quái sau đó lần nữa yến tĩnh đại gia đều là người thông minh rất nhiều chuyện không cần nói quá nhiều điểm đến là rừng liền có thể những cái này trên vách tường xem ra phổ thông cái hố tử tế quan sát đồng thời đem bọn hắn nối liền thành một đường lời nói chính là một tấm bắt quái đồ hình nhưng mà vấn đề mấu chốt đến rồi người hiểu bắt quái sao vương diệp lại một lần mở miệng di là kiên t ĩ n h trọn vẹn mấy giây thời gian thời gian mới lắc đầu không hiểu hai người cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m cái này nhìn như phổ thông mạnh ai cũng không có lần nữa mở miệng tâm trạng bắt quái cho tới nay cũng là hết sức phức tạp học vấn ngay cả đạo môn bên trong rất nhiều người điều nghiên một đời cũng không dám nói bản thân tinh thông thú chi là bọn họ hai cái này người ngoảnh có thể thông qua những cái này cái hố nhìn ra đây là bắt quái đồ hình cũng đã là bọn họ trí tuệ hơn người trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lúng túng ở đ â đã lưu lại chỉ cần phá mở tựa hồ liền có thể mở khóa nhiều tài nguyên hơn nhưng mà không biết làm thứ này giống như là toán học một dạng biết người là thực sẽ đủ loại thao tác người đều xem không hiểu sẽ không người mộng đều không biện pháp mộng cái kia rút lui vương diệp cuối cùng dò xét tính mở miệng hỏi di l ạ c lần nữa lắc đầu chỉ là nhìn chằm chằm vách ư ở n g nhưng không nói lời nào một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng Hắn đã trong này h n qua m dính đến đồ vật thực sự quá tại khổng lồ nếu như đưa cho chính mình mấy năm hoặc là vài chục năm có lẽ thật có thể nghiên cứu ra điểm thành quả đến nhưng bây giờ làm không được mà vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt mang theo như nghĩ tới cái gì nhìn thoáng qua di lặc nói ra ngươi cảm thấy có khả năng hay không là bắt quái này chỉ là ô biểu tượng nói cho hậu nhân tường này có bí mật cũng không phải là để cho người ta giải đề phải biết coi như đạo môn bên trong thinh thông cái này cũng không nhiều a lời nói này nói di lặc ngây ra một lúc còn không có đi cẩn thận suy tư vương diệp liền đột nhiên g ơ chân lên nhắm ngay cái kia xem ra mười điểm cũ nát vách tường đặt xuống phát ra một tiếng vang thật lớn gian phòng đều lay động mà bên kia trên vách tường đột nhiên hiện ra bắt quái hư ảnh rơi vào không trùng không ngừng xoay tròn lấy cuối cùng b á t quái này tan ra b ố n phía vị trí trung tâm xuất hiện một đường tối như mực đường qua lại rất rõ ràng đường này t h ô n g vương diệp di lặc cứ như vậy có chút cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác cùng nhìn nhau liếc mắt trong mắt đều tràn đầy loại kia không thể tưởng tượng nổi c h i s ắ c phản g phất tại nó i con mẹ nó cùng lao tử nhau đ ầ u chương tám trăm tám mươi hai di lặc ngàn b ạ n phải tỉnh táo giờ khác này vương diệp vô cùng may mắn may mắn bản thân tiếp xúc qua mấy cái đạo m ô n người nếu như không phải sao bọn họ một ngày vui buồn thất thường vương diệp khả năng thật đúng là không thể nào hiểu được bọn họ não mạch kín có thể thanh kỳ tới trình độ nào con mẹ nó ở trên tường giấu một cái như vậy mịt mờ bắt quái sau đó nói cho lão tử thứ này không có gì dùng chỉ cần dùng lực đ ạ p một cơ t ư ờ n g đường qua lại liền mở ra đạo môn người đều là chơi như vậy trò chơi sao người nói các ngươi phật tổ tìm tới chỗ này không gian không có vương diệp hơi tò mò di l ạ c lắc đầu b ầ n tăng cũng không xác định nhưng mà b ầ n tăng có thể tưởng tượng đến nếu như phật tổ tìm tới chỗ này không gian tin tưởng hắn lúc ấy biểu lộ đồng dạng sẽ rất đặc sắc tìm tới đường qua lại di lặc tâm trạng đều biến tốt lên rất nhiều thậm chí có thể nói ra vài câu lời nói đùa đối với cái này vương diệp hơi xúc động tựa hồ theo thời gian đưa đ ẩ y cùng liên tiếp mấy lần thất bại di lặc tính cách phảng phất đã xuất hiện vấn đề lại tiếp tục như thế lời nói di lặc thậm chí có thể sẽ bị loại đáng sợ này áp lực bước điên mặc dù đồng dạng là gặp phải áp lực thật lớn nhưng vương diệp cùng di lặc còn có khác biệt vương diệp tình huống trước mắt đã là nhất định thời gian một đến quyết chiến làm qua thì làm chơi không lại sẽ chết thắng lời nói liền thành thành thật thật sống sót nhưng di lặc lại là bản thân chủ động đang theo đuổi một đầu thông thiên con đường tất cả áp lực cũng là người làm tạo thành đồng thời thành công lời nói sẽ một bước lên trời có lợi ích liên cảm nhận được c áp lực chính là hai cái cấp bậc hai người cứ như vậy mang theo tâm trạng rất phức tạp tiến vào bên này trong thông đạo sau đó di lặc ngươi ngàn vạn lần phải tỉnh táo tiến vào trong không gian vẹn vẹn quan sát bốn phía một giây đồng hồ thời gian vương diệp liền vội vàng mở miệng nói ra di lặc cũng yên tĩnh xuống sắc mặt có chút tâm trầm không biết suy nghĩ cái gì đã t ư ở n g di lặc còn có thể k h ô n g chế diện mục của mình biểu lộ quản lý học vô luận tại dưới tình huống nào đều có thể mặt mỉm cười nhưng bây giờ di lặc đã không biết mình bao lâu đều không có cười qua nhìn thoáng qua chỗ này không gian lấy di lặc hàm dưỡng đều suýt nữa sơ s u ấ t sau khi đi vào là một gian cùng loại với tầng hầm địa phương bên trong phủ đầy b ụ i đất trong phòng chỉ bày một cái bản phía trên trịnh trọng kỳ sự thả vài cuốn sách bày ra m ộ ư ơ i điểm trình tề những sách này nội dung ta làm luyện đan sư những năm kia bàn về đan lô y ê u khuyết tầm quan trọng phong nổ lô một trăm i n triệu kỹ xảo không thể không nói luyện đàn câu chuyện nhỏ đan phương bách khoa toàn thư nhìn xem những sách vợ này vương diệp chính mình cũng n g như vậy một đống trang bức sách con mẹ nó về phần chuyên môn mở ra một vùng không gian đến cất dấu sao còn khiến cho như vậy ẩn ấp ngươi thả bên ngoài còn có thể ném là thế nào ai sẽ bắt ngươi những vật này thế như vậy một vòng lớn sức lực kết quả là nhìn ngươi viết tự chuyện đến rồi còn lại cho hậu nhân lưu lại ám chỉ chỉ dẫn làm sao ngươi là suy nghĩ nhiều tại nhuận vật tế vô thanh bên trong liền đem cái này bước cho trang vương diệp trong lòng không ngừng mắng nhưng rất nhanh hắn liền n gây ra một lúc nghĩ tới một loại khác khả năng có phải hay không trên vách tường bắt quái cũng không phải là lưu cho hậu nhân ám chỉ chỉ là đơn thuần khởi động cơ quan cái này không gian cũng không phải tàng bạc hố mà là hắn cảm giác viết những vật này rất xấu hổ chỉ có thể tự vụng r ộ m v i ế t vụng trộm thưởng thức thế là tại phòng ngủ mở ra một vùng không gian đến ý nghĩ cũng là rất đơn thuần loại kia chỉ có điều bị mình và di lặc nghĩ quá mức phức tạp liên tưởng đến đạo môn đám người kêu phong cách hành sự vương diệp đột nhiên cảm thấy rất có thể mà di lặc tại sau khi hít sâu một hơi rốt cuộc lần nữa tỉnh táo lại tự rêu cười cười sau đó nhìn vương diệp nói ra a di đà phật đa tạ vương t h í chủ n i ệ m tỉnh b ầ n tăng suýt nữa không có thủ trụ bản t â n nếu như không có chuyện gì khác bẩn tăng cáo lui trước giờ khác này di lặc thậm chí hoàn toàn không có ở chỗ này tiếp tục chờ đợi ý nghĩ đang yên t ĩ n h đoạn thời gian kia hắn trong đầu lại lặp đi lặp lại nhớ lại nhà này kiến trúc mấy lần đã xác định không có phát hiện gì khác lạ bây giờ đã không có tâm trạng lưu tại nơi này vương diệp cũng có chút bất đắc dĩ vui vui vẻ vẻ tới tìm bảo thuận tiện nhìn xem có thể hay không lật phật tổ nội tình kết quả là cái này nhẹ gật đầu di l ậ c xoay người rời đi không chút do dự cũng không biết trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đi thẳng mảnh không gian này vương diệp nhưng lại tại cổ vực bên trong lại tản bộ trong chốc lát nhưng cũng không có cái gì phát hiện gì khác lạ bao quát cái khác hai tòa nhà kiến trúc đường hành lang cuối cùng hai bên vách tường cũng là liên tiếp chỗ này không gian đối với cái này nơi này đã không có bí mật gì duy chỉ có vậy theo hiệu giống như thi thể giống như lão đạo vương diệp không dám đi đ ụ hoang thổ di l ạ c rời đi bên kia không gian về sau chạy một cái phương hướng mau chóng đuổi theo không có do dự chút nào cuối cùng đi tới một gian miếu hoang thuần thục đi đến hậu viện n g ả y đến trong giếng di l ạ c bồ tát ngài rốt cuộc đã đến ngoại giới rốt cuộc như thế nào ta lúc nào mới có thể ra đi hàng long la han tại nhìn thấy di lặc trong nháy mắt thật hưng phân tiến lên đón nhìn xem di lặc hỏi di l ạ c mang trên mặt nụ cười nụ cười này như gió xuân giống như ấm áp khiến người ta cảm thấy hết sức thân thiết hắn nhìn về phía di l ạ c ánh mắt liền như là là nhìn thấy thân nhân mình một dạng sau đó chậm rãi đi đến hàng long bên người tại hàng long cái kia có chút ánh mắt không giải thích được bên trong một trưởng vỗ tại hàng long lồng l ự c lấy di l ạ c bây giờ thực lực đánh một tên la hán không thể nói là treo lên đánh chỉ có thể nói nghiên ép hàng long bị đánh bay rớt ra ngoài trọng trọng va chạm ở trên vách tường phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi không hiểu di lặc vì sao muốn đột nhiên đối với mình hạ sát thủ mình không phải là đã lựa chọn hiệu chung hắn sao trừ phi linh sơn bên kia đã xảy ra biến cố gì di l ạ c muốn tiêu diệt m i ệ n g hắn hàng long cũng cực kỳ quyết đoán quay người liền muốn thoát đi nhưng di l ạ c cứ như vậy mang theo ôn hòa nụ cười ngăn khuất hàng long trước mặt một trường lại một trường đem hàng l o n g xương cốt từng cây gó nát ép thành bụi phấn trong giếng hàng l o n g cái kia kêu, kêu thê lương thảm thiết không ngừng vằn trở lại làm cho người dùng mình di l ạ c người người vì sao như thế lúc này trên mặt đất đã toàn bộ đều là màu tươi di lặc liền phản phất tại chế tác một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như m ư ờ i tại hàng lòng trên người vạch ra từng đạo từng đạo vết thương tùy ý máu tươi chảy ra bật tăng là ở vì ngươi siêu thoát ta di l ạ c tự l ầ m bẩm nụ cười kia dịu dàng đến làm người sợ run hàng long tiếng kêu thảm thiết kéo dài đến hai tiếng mới cuối cùng yếu xuống dưới thẳng đến biến mất mà di l ạ c thì là tùy ý dùng tăng bảo l a o rơi trên tay vết máu thở dài nhẹ nhõm đứng lên thoải mái hơn tổ ta sẽ không từ bỏ di l ạ c nụ cười dần dần biến mất lần nữa khôi phục cái kia kiên nghị vẻ mặt rời đi nơi đây chương tám trăm tám mươi ba địa phủ hội nghị đi qua lần này cổ vực về sau vương diệp về căn bản là đã bỏ đi lại đi điều tra phật tổ vấn đề thật sự là quá lãng phí thời gian c h ọ n vẹn ba lần đều không có thu hoạch gì vương diệp thậm chí có lý do hoài nghi phật tổ không chừng bố trí bao nhiêu đạo nghi trận đi ra chính là vì đùa đại gia bực bội bản thân dính vào nữa lời nói nói không chính xác ba năm này cái gì vậy đều không cần làm nữa bận rộn những cái này đều bận không quan hồi đến lúc đó ba năm thoáng qua một cái phật tổ vui vui vẻ vẻ khôi phục thống nhất thế giới mình thì là một mặt mộng bức mang theo thiên tổ tập thể hy sinh bị gai bẫy hoài nghi nhân sinh mang theo loại ý nghĩ này vương diệp triệt để đem phật tổ vấn đề ném xó không suy nghĩ thêm nữa những cái này loạn thất bát a o thiên tổ thượng kinh thành triệu hải hai tay đeo tại sau lưng đứng ở tường thành bên trên nhìn xem từng đội từng đội điều tra viên thậm chí một chút người bình thường bên trong tinh anh cứ như vậy kết bệ kết lũ xâm nhập đến hoang thổ bên trong biến mất ở trong sương khói lý tinh hà đứng ở triệu hải sau lưng trên mặt phủ đầy vẻ ưu sầu mặc dù biết ngươi là đúng nhưng mà hy sinh quá lớn ai cái này nhưng đều là nhân tộc tốt nhất một nhóm người kế t ụ ca lý tinh hà thở dài nói ra triệu hải bình tĩnh xoay người nhìn thoáng qua lý tinh hà âm thanh lạnh nhạt nhà ấm bên trong tinh anh thực sự là tinh anh sao thời gian lâu dài bất quá là vô béo cựu n o n thôi nếu như ngươi công tác thiếu thật cực kỳ nhàn ta có thể cho ngươi an bài một ít công việc lý tinh hà thân thể cứng đ ở ưu oán chừng triệu hải l ư ớ t mắt trương tử lương tại vị lâu như vậy đều không an bài cho ta qua công tác ngươi mới vừa tiếp nhận liền bắt đầu chỉ huy ta sao lao tử còn không có thoái vị đâu muốn làm tổ trưởng đợi thêm nửa năm a nói xong lý tinh hà quay người biến mất không thấy gì nữa triệu hải y nguyên mặt không biểu tình tựa hồ đối với lý tinh hà lời nói không thèm để ý chút nào mà là nhìn ra xa bầu trời tự l ầ m b ầ m vương hết thể đều phải bắt đầu rồi sao thật là hơi chờ mong a ta rất hiếu kỳ ngươi an bài quân cờ rốt cuộc có cái nào dù sao năm đó ngươi cũng là giữa thiên địa ưu tú nhất cờ thủ một t r o n g đáng tiếc đại gia chú ý chỉ có thực lực ngươi mà không để ý đến ngươi trí tuệ hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng a cùng ngươi đánh cờ một lần là ta đợi này cuối cùng ngập tưởng phán phất nói một mình giống như triệu hải không ngừng nói cuối cùng thấm kia băng lanh trên mặt đột nhiên nổi lên nụ cười nụ cười này tràn đầy tự tin cũng tràn đầy cao、ngạo. đỗ ế tử nhân nhìn mọi người một cái mở miệng nói ra dương vân không nói gì một mặt băng lãnh ngồi ở góc quấy thông minh từ viên cổ lúc hắn liền là như thế rất ít nói chuyện cũng sẽ không tự tiện làm một ít quyết định chỉ là yên tĩnh chờ đợi chờ đợi cần hắn xuất thủ thời khắc bây giờ luân hồi lộ lấy lập nhưng còn thiếu khuyết đường hoàng tuyển c â u nại hà vong xuyên hà chờ vân vân một hệ liệt đồ vật chỉ bằng chúng ta m ấ y cái khó khăn thôi r ắ c k h ẽ n h ư mày tựa hồ hơi bất đắc dĩ Hiện nhiên, nghiêm họ thể khôi phục、luân、hồi, cái miễn vấn trọng. Bọn cưỡng luân đây đề là một cực có kỳ đỗ tử nhân hít sâu một hơi t ố t vậy cứ như thế tiếp đó hai tháng tất cả mọi người chuẩn bị một chút đi khả năng này là một trận trận đánh ác liệt sau đó đỗ tử nhân dừng một chút đem ánh mắt rơi vào mạnh bà trên người tứ tỉ có một số việc vẫn là làm phiền ngươi một lần chúng ta đoạn thời gian gần nhất toàn bộ bề bộn nhiều việc đúc lại địa phủ bên trên đã thật lâu không có cùng hắn bảo trì liên lạc ngài xem ngài không có chuyện là nhiều đi ra ngoài một chút chứ vô luận là cùng hắn vẫn là cùng t i ê n tổ đều giữ gìn dưới tình cảm đừng để bọn họ nghĩ lầm chúng ta địa phủ có âm nhu gì cùng thiên đình linh sơn là một loại người mạnh ba nhẹ gật đầu không nói gì tại ngắn ngủi xác định tiếp đó kế hoạch về sau đại gia lại lần nữa trở nên yên tĩnh xuống sau một chốc vẫn còn trạng thái hư nhược không có triệt để khôi phục trung quỳ đột nhiên mở miệng lữ thanh tên kia đây này cũng khi nào cũng không trở lại hắn đến cùng còn đem không đem mình làm làm địa phủ người suốt ngày gầm gầm gừ gừ, ngay cả người mình đều g ạ t nâng lên lữ thanh trung quỳ biểu lộ có chút không tốt lắm gia hỏa này cho tới nay cùng địa phủ người đều không phải sao đặc biệt hợp quần bộ g á n g mỗi ngày đều đang bận rộ việc của mình nhi nếu như không phải sao tại mấy lần mấu chốt trong t r i n l ĩ n dịch lữ thanh thật là đứng ở địa phủ bên này bọn họ thậm chí cũng hoài nghi gia hỏa này có phải hay không phải tới nằm vùng ừ chẳng lẽ không có lữ thanh địa phủ liền không có cách nào vận chuyển chúng ta những lao giả này khả năng không có hắn thông minh nhưng mà không phải sao cho không dù là thật bởi vì chúng ta bản thân ngu xuẩn đưa đến địa phủ hủy diện chí ít chúng ta cũng tận lực chỉ cần làm tốt chính chúng ta nên làm được sự tỉnh còn lại thì nhìn thiên ý đi thôi nói lên lữ thanh dương vân l ờ i nói lập tức liền nhiều hơn lần nữa h ừ lệnh mở miệng nói ra hiển nhiên là đối với lữ thanh đã bất mãn đến trình độ nhất định đám người có chút bất đắc dĩ thở dài bọn họ thừa nhận dương vân nói nhưng thật ra là đúng chí ít bọn họ cố gắng qua dù là kết quả cuối cùng là thất bại là tài nghệ không bằng người nhưng bọn họ nhưng cũng vì mình lý tưởng tín nhiệm mình mà cố gắng qua đồng thời vì đó phấn đấu một đời thật đến hậu thế bọn họ qua lại bị người ghi chép truyền thừa bọn họ cũng được thản nhiên nói lên một câu lao tử năm đó chưa sợ qua chết cũng vì nhân tộc phấn đấu qua phấn đấu qua một đám người yên tĩnh đứng dậy rời đi chỉ có mạnh bà y nguyên ngồi ở tại chỗ biểu lộ phức tạp không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu mới tự lẩm bẩm lữ thanh người rốt cuộc đang chuẩn bị thứ gì a địa phủ g i á n mất đầu không có một cái nào có thể khiến cho tất cả mọi người tin phục ra hỏa đến chủ sự tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện mang theo cảm k h á i mạnh bà run run rẩy rẩy từ trên ghế đứng lên chống bản thân quà trượng ra khỏi phòng nhìn thoáng qua táng thần thành vị trí giữ gìn tình cảm ha ha địa phủ cái này ngàn năm qua đối với bắt đầu tất cả mọi người duy chỉ có có lỗi với ngươi hết lần này tới lần khác bọn họ lại đã thành thói quen người chiều cố thật đáng buồn đáng tiếc địa phủ thật còn có tồn tại ý nghĩa sao chương tám trăm tám mươi b ố ai có thể cam tâm hòa vào hát cám đâu luân hồi lộ đã mở thế giới này cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh địa phủ thật còn cần tồn tại sao lữ thanh ngươi là có hay không cũng là như thế nghĩ lúc này mạnh bà có chút đau thương đứng tại cửa quay đầu nhìn lại nhìn xem chỗ này phá toái không gian có chút xuất thần có lẽ đã từng địa phủ là vì chống cự thiên đ ỉ n h chống cự linh sơn một đám nhiệt huyết theo tại các thiếu niên tự phát tại an niệm tổ chức dưới đoàn kết lại với nhau đi phấn đấu đi chống lại nhưng bây giờ địa phủ tác dụng duy nhất có lẽ chính là luân hồi lộ về phần trước đó mục tiêu có thiên tổ về sau địa phủ định vị đã không đủ minh xác lúc này đi tiếp tục trùng kiến địa phủ nhưng thật ra là có chút bỏ gốc lấy ngọn nếu như nói trước đó bọn họ địa phủ là nhân tộc duy nhất hy vọng như vậy thành lập địa phủ không gì đáng trách thế nhưng mà tại có thiên tổ tình h ô n giới bọn họ trực tiếp gia nhập thiên tổ đưa đến hiệu quả nhưng thật ra là hoàn toàn tương tự dù sao bọn họ dự tính ban đầu chỉ là thủ hộ nhân tộc thôi thế nhưng mà bọn họ lại ngầm hiểu lẫn nhau tránh khỏi cái đề tài này y nguyên đi thảo luận kiến tạo vong xuyên hà cầu đại hà muốn chế tạo ra ngày xưa địa phủ đúc lại ngày xưa quan h u đáng ra sao bây giờ bọn họ muốn là thủ hội nhân tộc hay là cái kêu anh hùng tên tuổi những cái này mạnh bà không quá xác định cho nên cả t r à n g hội nghị xuống tới gần như không có nói chuyện có lẽ bọn họ y nguyên không sợ sinh tử y nguyên có thể vì nhân tộc thản nhiên hy sinh nhưng bọn họ nhưng ở sâu trong nội tâm mình nhiều hơn một cái hào quang anh hùng hào quang làm t r o n g lên cái này hào quang t hưởng thụ lấy quang minh về sau bọn họ là không còn nguyện ý trở lại trong bóng tối tiếp tục không có tiếng t â m gì tiến lên lòng người lòng người u thế giới này nhìn không tấu nhất chính là lòng người a mạnh bà thổn thức lấy lắc đầu thật ra nàng tại trong hội nghị là muốn đưa ra cùng nhau gia nhập thiên tổ cái đề tài này bởi vì thiên tổ bây giờ làm được rất tốt thậm chí so thời kỳ viễn cổ địa phủ muốn tốt nhiều vô luận là danh tiếng vẫn là bách tính hạnh phúc chỉ số điểm ấy mạnh bà không có bất kỳ cái gì hoài nghi nhưng mà nàng không dám không dám đi nói nàng không dám tưởng tượng nếu như tại chính mình đưa ra đề nghị này về sau bọn họ từ chối lúc bản thân rốt cuộc sẽ cỡ nào sụp đổ chí ít hiện tại đại gia ai cũng, cũng không nói ra m i ệ y ê qua cái này cũng có thể cho mạnh bà lưu lại một tiêu ý tưởng có lẽ có lẽ đại gia chỉ là không có cân nhắc đến điểm này đâu an niệm khi nào khi nào cái này t h ị n h thế tài năng như ngươi mong muốn n i ệ m nhân tộc n i ệ m thương sinh n i ệ m địa phủ vì sao ngươi duy trì có không có đi niệm qua bản thân ta quá mệt mỏi à có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ tới nếu như ta không có khai linh trí y nguyên ngơ ngơ ngác ngác có lẽ mới là b ô n g lòng như ta mạnh bà cảm xúc không ngừng dao động cuối cùng hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh trở lại thẳng đến phía sau mình lăng không thêm ra một bóng người bóng người này mang theo mặt nạ đứng ở trong bóng tối ẩn giấu đi bản thân khí t ứ c ánh mắt thì là rơi vào mạnh bà trên người tứ tỷ ngươi có phải hay không cảm thấy trong lòng có chút đau bớn cảm thấy mình vì đó phấn đấu một đời mục tiêu có chút mờ mịt mạnh ba giật mình nghe t h ề âm thanh quen thuộc không quay đầu lại cũng không có phản bác mà l à yên tĩnh vài giây sau nhẹ nhàng gật đầu a bóng người cười khẽ đúng vậy a người thì sẽ thay đổi đến có lẽ bọn họ y nguyên có đ ã từng nhiệt huyết vì nhân tộc có can đảm hy sinh tâm không có cải biến nhưng người nào lại không hy vọng bản thân sau khi chết là lưu danh sử sách mà không phải là để tiếng xấu luôn đời đâu nói đến cùng thiên đình dư luận chiến trong lòng bọn họ đã lưu lại một đường sắc bén âm cái này đâm đâm rất sâu có thể tại quan minh bên trong vạn người chú ý giới thưởng thụ thế nhân cùng bái ai lại sẽ tình nguyện biến mất trong bóng đêm hướng tới bình thường dù là đến chết ngày ấy đều không người n h ớ kỹ ngươi là ai ngươi thủ hộ qua bọn họ một ngày hai ngày một năm có lẽ bọn họ có thể nhưng cái này là hơn ngàn năm a có thể bảo trì bản tâm vẫn hướng thiện cũng đã là đáng quý một chuyện lữ thanh lại nói lời nói này thời điểm âm thanh bình tĩnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc gần sóng giống như là tại tự thuật một kiện cực kỳ không quá tự nhiên sự tình m ạ n h bà vẫn không có nói chuyện chỉ là nhìn bóng lưng có chút cô đơn cho nên mỗi người đều có bản thân đạo đường có lẽ bọn họ chỉ là quá mức khát vọng q u a m ì n h quá hy vọng được thế nhân tán thành thôi tứ tỷ ngươi bây giờ nên lý giải ta rồi a ta quá bình tĩnh cuối cùng sẽ tại thời khắc mấu chốt dội lên một chậu nước lạnh bọn họ nguyên bản đã ở vào một loại tuyệt vọng dưới áp lực ở loại tình huống này nếu như ta còn ở bên cạnh họ chỉ làm cho bọn họ thực hiện càng lớn áp lực đến lúc đó ngay cả ta đều không xác định tại ta loại kia tuyệt đối lý tính tư duy dưới bọn họ có phải hay không đưa đến nghịch phản tư duy bây giờ loại cục diện này mới là tốt nhất chí ít bọn họ cảm thấy ta mới là vô xỉ cái kia bọn họ vẫn là chính nghĩa y nguyên sẽ vì nhân loại an mi đi phân đấu Cái này là đủ rồi. Ngài nói này đúng sao? Lữ Thanh nhìn xem mạnh là Lữ đủ sao? xem bởi à nào, hành nào, bóng nói lưng nay, luận Thanh tại địa phủ danh tiếng như thế nào, phong cách hành sự như Lữ tới tại ra. địa Cho cách chỉ phủ thế thế ít vô sự đ ố mặt mạnh một điểm Thanh tôn thái loại cũng kính bà Bởi là lúc, Lữ lấy độ. vì h ắ n biết nói đến chân chính cùng tất cả những thứ này không hơi nào liên quan là mạnh bà mới đúng bởi vì từ vừa mới bắt đầu mạnh bà thậm chí cũng không thể xem như nhân tộc nàng hoàn toàn có tư cách siêu thân thế bên ngoài không để ý tới thế gian này tất cả nhưng nàng lại nghĩa vô phản cố thậm chí là trong địa phủ nhất vô tư cái t i ê một trong mấy người chân chân chính chính không có bất kỳ cái gì tư tâm ta mệt mỏi kèm theo trọng trọng tiếng thở dài mạnh bà đắng chát cười cười mở miệng nói ra lữ thanh nhẹ nhàng gật đầu bóng dáng cùng h ắ t cá hòa vào một thể cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy mà mạnh bà thì là nhìn thoáng qua đục ngầu bầu trời liền một bước như vậy đi bộ đi ở thổ địa bên trên không có sử dụng bất kỳ năng lượng nào đi chậm chạp rồi lại chân thật t h ẳ n g đến bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy quả nhiên lao nương nhớ không lầm thiên đình ở chỗ này có một chỗ tảng bạo cát nam đó trong bóng tối bố trí chuẩn bị đánh lén địa phủ dùng nữ đồng nhìn xem đại sơn đột nhiên rộng mở đường qua lại bắt đầu nhảy cân hoan hô đứng lên mang theo không gì sánh kịp tự tin đi vào nàng đường đường thiên đình vương tùy tùng lúc nào nhỏ g qua không thể nào tuyệt đối không thể nào từ hôm nay trở đi nàng hay là cái k i a cái phú bà về phần thiên tổ cái k i a vương diệp bất quá là một cái không thấy qua việc đời nhà giàu mới nổi thôi t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm khôi phục sắp toàn diện bắt đầu h o à n g thổ vương diệp ngồi ở một chỗ trong p h í a tích hai mắt nhắm nghiền tiến t ĩ n h chờ đợi thàng đến bầu trời vừa mới tảng sáng một sợi ánh nắng đâm rách hạ cám chiếu rọi ở khu vực này bên trên vương diệp đột nhiên mở hai mắt ra khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười tự lẩm bẩm vương n g à i đầu này chân thuộc về ta theo thoại âm rơi xuống vương diệp hít sâu một hơi thể nội năng lượng phun trào tưởng sợi tinh thần lực trải rộng xung quanh mấy giây thời gian về sau ánh mắt của hắn rơi vào một mảnh trong hư không sau đó một q u y ề n đánh qua trong hư không lăng không thêm ra một vết nứt vương diệp không chút nào do dự chui vào theo vương diệp rời đi vết nứt kia dần dần biến mất không thấy hôm nay bản tiên khôi phục thiên đình làm khôi phục ngày xưa chi vinh quang một chỗ thâm sơn một tòa xem ra m ộ ư ơ i điểm giản dị bên trong nhà gỗ truyền đến một tâm thanh một tên để tóc dài trung niên phiêu nhiên mà ra trong mắt mang theo loại kia không ai bị nổi thái độ nhìn xung quanh một chút hoàn cảnh k h ẽ nhũ mày năng lượng hô t ạ p đục không chịu nổi không có thiên đình trấn áp thế giới này lại bị nhiễu loạn t r ậ t vật như thế mang theo bất mãn trung niên mở miệng nói vài câu về sau lúc này mới hừ lạnh một tiếng quay người rời đi đại khái nửa giờ khoảng t r ư ờ n g hắn đi tới một chỗ khác địa giới thân thể trôi nổi ở giữa không chúng nhìn xem dưới chân dòng sông mở miệ quát hôm nay khôi phục nhanh chóng tỉnh lại theo thoại âm rơi xuống mảnh này dòng sông rất nhanh bắt đầu dâng lên trong hồ nước không ngừng lóe ra dòng điện phản phất muốn nói mảnh này hồ nước đều biến thành một mảnh điện hải thẳng đến hồ vị trí trung tâm xuất hiện một đường vòng xoáy khổng lồ một người trung niên nữ nhân hiện hiện h i n trần chùi hai chân dâm ở trên mặt hồ an nói có ý tứ nhìn xem nam nhân đi trước b á i kiến bắc cực đại đế hỏi thăm một chút về sau hạng mục công việc nam nhân khẽ nhữ mày không khí này bên trong hôn tạc năng lượng để cho hắn cảm giác được hết sức khó chịu cấp thấp như vậy năng lượng cũng xứng thu vào đến trong cơ thể hắn sao mang theo đối với thế giới này chậm rãi chắn ghét hắn mang theo nữ nhân hướng thiên đỉnh trước đó hình chiếu chỗ chạy tới. lôi công điện mẫu hôm nay khôi phục đến đây quay d ậ y mời một đường ngự lệ n hai h người nhìn xem trước mặt cái kia tựa hồ hết sức bình tĩnh hư không cùng nhau xoay người biểu lộ m ộ ư ơ i điểm cung kính mở miệng nói ra đồng thời trong tay còn cầm một cái lệnh bài lệnh bài này bên trên không ngừng tản ra h à o quang nhỏ yếu tựa hồ là đang kết nối lấy trong hư không một chỗ rất nhanh trước mặt không gian giống như mặt nước giống như nổi lên vận sóng một tấm giấy tuyên chống rông xuất hiện ở giữa không trùng chậm rãi hạ xuống lôi công cung kính tiến về phía trước một bước hai tay tiếp được phía trên chữ rất ít giết già nam di lặc xây thiên đình lấy máu lập uy lôi công nhìn xem phía trên nội dung khẽ n h ư mày vô ý thức cùng điện mẫu cùng liếc mắt nhìn nhau một cái mang theo không hiểu đằng sau hai câu còn tương đối dễ hiểu dù sao lúc trước bọn họ chính là xem như hậu bị dịch một trong thủ đoạn nếu như bọn họ là bị người tỉnh lại vậy liền đại biểu thiên đình đã sơ bộ trầm ồn góc chân nhưng nếu như là tự hành thức tỉnh liền đại biểu thiên đình cất b ư ớ c công tác xuất hiện tình huống cần bọn họ đứng đi ra phụ trách ổn định đại cục nhưng mà bây giờ g i a nam là ai vì sao n g lệnh bên trong muốn cố ý nhắc lên cái tên này vẫn là đặt ở phía trước nhất trên thủ vị hiển nhiên giết già nam mới là bắc cực đại đế trong lòng thứ nhất chuyện t h ẩ n yếu hơn nữa làm sao còn có di lặc sự t ì n h không phải đã nói đồng minh sao người này đột nhiên thì làm đi lên cần tuân ngự lệnh nhưng lôi công điện mẫu tính cách cho phép không quá nguyện ý nói chuyện chỉ là cung kính túi người mở miệng nói một câu về sau quay người rời đi có thể được thiên địa xem như được tuyển chọn lật tẩy người thực lực cũng tốt trí lực cũng được cũng sẽ không là quá kém mặc dù bọn họ còn không biết rốt cuộc phát sinh qua cái gì nhưng ít ra có thể chứng minh trong thiên địa này thiên đình tạm thời không phải nói tính người đi nghĩ biện pháp tìm tới một chút cổ tịch đọc qua tra xét nhìn xem cái này ngàn năm qua thời đại biến thiên như thế nào ta trên thế gian đi lại điều tra một lần trước mắt thế lực phân bố hai người rất nhanh câu thông tốt rồi công tác phân bố hẹn xong sau ba ngày tụ hợp về sau đi tứ tán không khí đều như vậy làm cho người buồn nôn lôi công lần nữa bất mãn tự nói một câu cố ý dùng năng lượng làm ra một cái lưới lọc bao phủ tại xung quanh thân thể ngăn chặn ô nhiễm không khí biểu lộ lúc này mới một lần nữa trở nên tự nhiên lại khuôn mặt dần dần biến ảo trở thành một tên phổ, phổ thông thông thiếu niên anh tuấn gương mặt l ạ n h lùng tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. ngay ư i m vừa mới rồi hắn đã thông qua trong miệng những người này biết được phật quốc gần nhất ba năm đến nay toàn bộ sự tỉnh nội loạn chiến tranh bị tàn sát phật quốc phản phất trở thành bọn cường đạo nhà viên thiếu tiền đều có thể tới nơi này đánh lên một đợt gió thu đáng tiếc người dẫn đầu đã đổi mấy nhóm lại chết mấy nhóm muốn trị tội đều không biết tìm ai nghe t h ế vị phật trong miệng lời nói những cái này còn miễn cưỡng kéo dài hơi tàn sống sót may mắn nhóm lập tức trở nên tuyệt vọng đứng lên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái thậm chí đã không có chạy trốn dục vọng tại đã mất đi tất cả cao thủ về sau phật quốc bản thân liền đã thê thảm đến trình độ nhất định ngay cả hoang thổ bên trong quỷ đều không thể chống cự tất cả mọi người sáng lên lắc sống qua ngày thật vất v ả trông bọn họ tâm, tâm niệm n h ậ vật kết quả liền tại bọn họ tuyệt vọng không cam lòng trong tiếng giống giận dữ bầu trời tên kia láo tăng phát ra thở dài một tiếng trong mắt trượt xuống một g i ọ t không đành lòng nước mắt sau đó từng sợi khí huyết liền mạnh mẽ như vậy bị từ nơi này một số người thể nội rút ra cuối cùng bị lao tăng hút vào thể nội thàng đến tất cả mọi người dần dần biến thành thây khô giữ t ậ n ngã trên mặt đất mà g â y q u ò m lao tăng thân thể đã từ từ trở nên tràn đầy đứng lên trôi nổi ở giữa không trung trịnh trọng hướng về phía phía dưới vô số c ô thây khô bái trong giọng nói tràn đầy bi a i a di đà phật chúng sinh đều là đắng sống ngày siêu thoát cũng coi như viên mãn các ngươi tín phụ ngã phật, một đời, ngã phật đương nhiên sẽ không bạc đái các ngươi thiên tổ thanh phong trại ước hiếp các ngư thủ ngã phật tự sẽ đi báo n g u y ệ n các ngươi linh hồn nghỉ ngơi trông thấy từng sợi tàn hồn trôi hướng giữa không trung lão tăng ánh mắt sáng lên bên trong lấp lóe là không che giấu được tham lam từ khi có địa phủ về sau hắn đã lâu không có hưởng thụ qua những thứ này nhưng trông thấy những linh hồn này chỉ là một trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa về sau lão tăng biểu lộ có một cái chớp mắt như vậy ở giữa có chút âm t r ầ m nhưng rất nhanh liền lại khôi phục nguyên bản trạng thái tự lẩm bẩm một câu về sau thở dài lắc đầu quay người rời đi phật quốc kinh doanh thảm đ ạ o bao quát linh sơn chư phật tổn thất nặng nề di lặc rốt cuộc đang làm những gì cái này tên lão tăng cuối cùng đi tới đỉnh núi chùa miếu khe n h ữ n g mày nhìn về phía gian phòng bên trong hai người khác mở miệng nói ra hai người khác biểu lộ đồng dạng tràn ngập bất mãn bọn họ vừa mới hồi phục ba ngày khoảng t r ư ờ n g nguyên bản vẫn là đầy cõi lòng chờ mong đi tới phật quốc kết quả đã nhìn thấy phật quốc cái này thê thảm cảnh tượng thậm chí bọn họ một lần cho là mình có phải hay không đến nhầm địa phương dù sao phật quốc lúc nào thảm như vậy qua vô luận kết quả thế nào lần này di lặc nhất định phải cho ra một cái công đạo liên đề hắn lấy cái chết tạ tội a rốt cuộc trong đó một tôn phật mở miệng nói ra ánh mắt bên trong mang theo tàn nhẫn di l ạ c tại linh sơn địa vị quá cao hơn nữa cùng hắn thuộc về hai cái thù địch phe phái bây giờ đã có cơ hội tự nhiên phải nghĩ biện pháp diệt trừ làm việc bất lợi thốt bao nhiêu một cái lấy cớ về phần đều đến loại tình huống này lại còn nghĩ đến lẫn nhau nhằm vào nói đùa trước đó bất quá là bọn họ quá mức ngu xuẩn mạ thôi trông thấy lấy chư phật đã nhanh muốn như nấm mọc sau mưa mang giống như dần dần khôi phục bọn họ linh sơn vẫn là thế gian một trong bá chủ về phân thiên tổ nhiều nhất để cho hắn lại tùy tiện một chút thời gian thôi chấm nhất trong vòng nửa năm bọn họ phật bồ tát la hà nhóm n liền sắp đại quy mô khôi phục cho dù là hiện tại ai cũng nói không chính xác lại đột nhiên lại khôi phục một chút đi ra cho nên bọn họ từ trong đáy lỏng vẫn là không có đem thiên tổ xem như bản thân đối thủ cạnh tranh như thế rất tốt ba tên l á o tăng cứ như vậy cách không liếc nhau một cái ngầm hiểu lẫn nhau nợ nụ cười thật mẹ nó dọa người cô nương kia nhi hố lao t ử a kèm theo kêu rên vương diệp chật vật từ trong cái khe thoát đi mà ra trong miệng còn đang không ngừng mặc lấy trên người xuất hiện nhiều chỗ vết thương nữ đồng sắc thực không có nói láo nơi này thật có vương một cái chân đang ngủ say nhưng người mẹ nó chưa nói qua chân này thực lực vì sao mạnh như vậy a rõ ràng là bị bản thân cưỡng bách khôi phục còn rất nhiều di chứng sau đó liền có thể đuổi theo tự chạy quả thực liền mẹ nó không hợp thói thường vương diệp quả thực đều muốn bị trà đạp đến hoài nghi nhân sinh bản thân thế nhưng mà lập tức phải đến lục ngự cấp bậc tồn tại còn không đánh lại vương một cái chân hắn thậm chí có lý do hoài nghi vương đại bộ phận năng lượng chỉ sợ đều ở đây cái chân bên trong nhổ lông dê nhổ đến lớn hàng chứ bỏ đánh khúc lại đừng đều rất tốt duy nhất tiết đ ố i chính là vương trước mắt t r á n g hắn cùng phật tổ còn không một dạng cũng không thể bị người tùy ý thu lấy trừ phi mình bắt lấy nó hằng ngày thả máu uống vốn lấy cái đồ chơi này thực lực muốn để lại hắn bản thân chỉ sợ cũng không cần thôn p h ệ bản thân thực lực đều đủ cũng may vương diệp kịch liệt thở dốc trong chốc lát mới cẩn thận từng ly từng tí xuất ra bản thân b ì n h b á t ở trong đó lấy ra ba giọt màu vàng kim màu tươi bên trong tràn ngập khổng lồ khí huyết đây là hắn phế chín châu hai hồ lực lượng thậm chí suýt nữa bị vô tình chấn áp tình hôn giới mới miễn cưỡng ở kia trên đùi rạch ra một đường rất nhỏ vết thương mạnh mẽ cất l i ê n cái này còn bị đạp một cước ngũ tạng lục phủ đều kém chút bị đạp nát rồi tổng thể mà nói hiện ra là một loại nghiền ép tính so sánh thực lực chí ít trong thời gian ngắn vương diệp là không dám đem ý nghĩ để ở nơi này mẹ nó đừng để lao tử gặp phải thiên đình người bằng không thì nhất định phải r ế t đến tận hai cái tiết cho hạ giận mang theo loại này phẫn nộ cảm xúc vương diệp xoay người rời đi v ề phần cái k i a hố bản thân nữ đồng vương diệp được rồi vẫn là giữ lại vô béo lại cấp hai lần nhưng mà nữ đồng này cũng không nhất định có đầu góc cố ý hố bản thân nói không chừng chỉ là quên đi chân kia thực lực mạnh độ bằng không thì nếu như nàng có cái kia đầu góc lúc ấy nên lắc lư bản thân nhanh đi nếu như không phải sao gần nhất thực lực tăng lên điểm lấy lúc trước thực lực trình độ trực tiếp liền bàn giao ở nơi đó sau ba ngày tìm hiểu như thế nào điện mẫu nhìn về phía lôi công hỏi lôi công lúc này rõ ràng là mang theo nghi ngờ vẻ mặt nhìn thoáng qua điện mẫu lắc đầu tình huống giống n h ư không quá đúng theo ta nhận được tin tức già nam là linh sơn ở lại nhân gian thế lực tổ chức tuyển gia đương đại phật ử nhưng mà sớm tại một năm trước liền đã bởi vì ngoài ý、muốn. c hiện ế t ở tại Quốc. xem ra kết quả xấu nhất chính là linh sơn người minh hữu này không quá có thể tin thậm chí có khả năng cùng dân tộc trước mắt tổ chức liên thủ đến nhằm vào ta thiên đình bằng không thì rất khó giải thích hắn vì sao muốn diệt khẩu di là cũng không có hành tung chủ yếu nhất là bắc cực đại đế nhất định là phát hiện thứ gì lúc này mới cho chúng ta lưu lại cảnh cáo có lẽ đại đế đã khám phá linh sơn đông như đ á n g tiếp hiện tại năng lượng ngoại giới còn quá mức hô t ạ p đại đế vô pháp chân thân giáng lâm thậm chí ngay cả ngự lệnh có thể truyền lại tin tức đều rất ít bằng không thì chúng ta cũng tốt có một cái chỉ thị rõ ràng lôi công mười điểm tỉnh táo đang không ngừng phân tích thế cục đồng thời giảng thuật bản thân ba ngày qua này nhìn thấy tất cả tràng cảnh tổng thể mà nói thế cục mặc dù không thể lạc quan nhưng coi như so với bọn họ trong tưởng tượng mới tốt chỉ cần lại đợi thêm nửa năm cái kia cái gọi là thiên tổ tại thực lực tuyệt đối trùng kích vào bất quá là một chuyện cười mà thôi hiện tại duy nhất để cho bọn họ kiên kỵ chính là linh sơn thái độ điện mẫu biểu lộ cũng dần dần trở nên nghiêm túc lại giọng điệu t r í n h trọng ta chỗ này gần nhất tra một chút đ i ệ t tịch phía trên ghi lại liên quan tới nhân tộc những năm này lịch sử phát triển nhưng lại không có cái gì uy hiếp nhưng mà ta tìm được một chút gần hai năm ghi chép hoặc có lẽ là một chút người chết lưu lại di thư nhật ký bao quát chúng ta thiên đình người một nhà trong này nâng lên tên nhiều nhất chính là hai cái già nam vương diệp hơn nữa có lời đồn đã từng trông thấy nhân tộc một tên cao t ầ n tựa hồ là đầu trọc viết xuống tin tức này là chúng ta thiên đình người một nhà tại hoang thổ trông được gặp một người đầu trọc cùng thiên tổ người rất thân mật đồng thời ăn mặc t ă n g bảo nhưng mà rất nhanh hắn liền bị diệt khẩu cho nên ta cảm thấy ngươi suy luận là chính xác linh sơn rất có thể đã cùng thiên tổ triển khai hợp tác thậm chí đã hoàn toàn nắm trong tay thiên tổ bằng không thì một tên tăng nhân làm sao có thể làm đến thiên tổ cao tầng vị trí điện mẫu biểu lộ càng nghiêm trọng cuối cùng hai người đạt được một cái kết luận g i ả nam có thể là g i ả chết phật quốc thê thảm cũng bất quá là giả tượng linh sơn rất có thể trong bóng tối lập mưu tất cả tùy thời có khả năng nhằm vào thiên đình cho nên việc cấp bách tìm tới già nam tiêu diệt vương diệp ly biệt chém giết linh sơn thiên tổ tân sinh thời đại thiên tài chương 887, t t c h i n thần lối công điện mẫu rất nhanh liền thiết lập săn trong ngắn hạn sách lược sau đó lần nữa biến mất tại hoang thổ bên trong xem như bị thiên đình xem như kế hoạch dự bị lật tẩy người bọn họ ưu điểm lớn nhất chính là cầu ổn dù là tính cách lại cao cao tại thượng biểu hiện như thế nào cao ngạo nhưng mọi thứ ý nguyên biết nghĩ lại mà làm sao sẽ không bởi vì thiên đình cái kia không thể địch nổi địa vị liền nên ngang giết đến tận thiên tổ dù sao bọn họ việc quan trọng thứ nhất là để cho thiên đình ở khu vực này bên trên đâm xuống căn có một cái cơ t r ạ n đây mới là bọn họ chức trách lớn nhất vụ cho nên bọn họ dựa theo trong trí nhớ mình thiên đình mấy chỗ tàng bạo cát tàng binh cắt chạy tới an bài trước một chút giúp đỡ đi ra lại nói chỉ là bọn hắn còn không biết đợi chờ mình là như thế nào tuyệt vọng những cái kia tàng bạo cát ha ha ta chính là linh sơn kim luân phật ta chính là linh sơn lô già na phật ta chính là linh sơn nhật nguyệt n a phật có cảm giác tại thế gian khó khăn bách tính dân chúng lầm than thụ ác nhân mê hoặc thiên hạ đại loạn không có một ngày yên tĩnh hôm nay lại mở phật quốc nhập ta phật một người vô thai không họa có thể hưởng cực nhạc có thể vạn thế thái bình kèm theo hùng vị âm thanh tam tôn che khuất bầu trời phật ảnh lăng không mà lên giống như tam tôn cự nhân đứng thẳng giữa thiên địa bao quát chúng sinh mỗi tôn phật trên mặt đều tràn đầy từ bi để cho người ta nhìn một cái đã cảm thấy nội tâm yên tĩnh cái này ba cái lao lựa chọc thực lực không kém a vương diệp tại hoang thổ bên trong mãnh liệt rừng chân lại chống còn nhuốm máu quỷ sai đao nhìn thoáng qua bầu trời xa xa nói một mình giống như nói xong cũng là phật cảnh bên trong cao cấp muốn một hơi tiêu diệt ba người bọn hắn liên thủ có chút khó bàn tính toán một cái thực lực về sau vương diệp có chút bất đắc gì lắc đầu nếu như lại thêm di lặc lời nói có lẽ vẫn được quay đầu nghĩ biện pháp lắc lư lắc lư a mà cùng lúc đó di lặc đồng dạng tại một chỗ khác thổ địa bên trên nhìn xem một màn này nhữ mày ánh mắt càng ngưng chọc lên thời gian không nhiều làm sao ngã phật người rốt cuộc ở đâu b ầ n tăng không còn kịp rồi hít sâu một hơi di lặc chầm rãi hai mắt nhắm lại trong miệng không ngừng n h ỉ non kinh văn qua hồi lâu coi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã lại một lần khôi phục bình tĩnh ngài thực sự là lưu cho ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a kèm theo cuối cùng âm thanh di lặc n g h bước kiên định bước chân hướng về dưới một cái khả năng tồn tại manh mối truy đuổi đi phảng phất vĩnh viễn không biết mệnh mọi giống như các ngươi khí huyết thực sự quá tràn đầy ha ha n h ư n đang thân ở tại quỷ trong đám vô số quỷ rõ ràng đứng ở bên cạnh hắn có thể cảm nhận được cái k i a khủng bố khí huyết nhưng lại kinh khủng hướng về phía sau rút lui không dám lên trước trông thấy nơi xa tam tôn phật ả n h hậu ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên viết đầy tham lam liếm liếm bở môi của mình phảng phất bày ở trước mặt hắn không phải sao phật mà là một trận phong phú bữa tối gia hòa này thật chấp nhất a để cho các ngươi trước sống lâu hai ngày n h ư n đang tựa hồ cảm nhận được cái gì lông mày thật sâu nhữ lại nhịn không được t h ấ p giọng mắng hai câu trên mặt tràn đầy táo bạo cảm xúc cả người đều trở nên sát khí sôi trào lên bắt lại cách đó không xa một con quỷ dùng sức bóp vỡ đầu hắn tùy ý máu tươi bắn t u n g pé trên người mình không chỉ có không cảm thấy buồn nôn ngược lại thoải mái nở nụ cười ngăn hắn lại cho ta bằng không thì các người đều phải chết giờ khác này nhiên đang trong mắt tràn đầy hung lệ giống như trên đời này kinh khủng nhất các quỷ mà đám k i a quỷ tại trong khủng hoảng cứ như vậy hướng nơi xa đuổi theo người thủ mộ vật lên nhiên đang cứ như vậy đứng ở phía sau hướng về phía người thủ mộ h u á n cười cuối cùng chậm rãi làm ra một cái chém đầu tư thế miệng khẽ trương khẽ hợp mặc dù không có phát ra âm thanh nhưng lại rõ ràng biểu đạt ra bản thân ý tứ ta chờ ngươi cuối cùng nhiên đ ă n g có chút điên cuồng cười cười quay người rời đi biến mất ở quỷ trong đám người thủ mộ nhìn xem liên tục không ngừng ác quỷ trên mặt viết đầy bất đắc dĩ thở dài một tiếng trong tay đèn nến lóe ra tia sáng chói mắt đem xung quanh quỷ nhóm bước lui cái này mới miễn cưỡng rời đi nói đến cùng thực lực cuối cùng vẫn là kém một đoạn áp n i ệ m thực lực tăng trưởng quá nhanh lại như vậy cứ thế mãi xuống giới bản thân chỉ sợ không có cơ hội đi phong ấn cái này ác nghiệm thậm chí sẽ bị ác nghiệm phản s á t t h ậ p hoàn thành linh sơn rốt cuộc có động tác sao ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ bị di lặc gài bẫy v ậ t tổ khôi phục về sau không nghĩ tới vẫn là có hai cái cầu h ồ n trong bóng tối một cái mang theo mặt nạ gầy gò bóng người chậm rãi mở miệng nói ra trong phòng này là một tấm to lớn cái bàn trên mặt bàn lưa thưa tán tán ngồi đại khái tám chín người mỗi người đều mang mặt nạ thân thể ẩn ẩn trốn ở trong bóng tối theo hắn mở miệng mọi người khác nhau nhau đem con mắt nhìn qua trong mắt tràn đầy chờ mong tựa hồ tại chờ lấy hắn v dưới t t h người, người, người này âm thanh c càng t h ngày càng kích động bỗng nhiên tự trên ghế đứng lên triển khai hai tay âm thanh dần dần tăng cao mà tham gia trận này thần bị hội nghị những người khác càng là nhau nhau đi theo thân ở hát tự cám, v ĩ n h sinh. Thân ở h ở á m tự ác vĩnh sinh nơi này mỗi cá nhân trên người đều tản ra cuồng nhiệt cảm xúc t h ấ p giọng kêu gào mà dẫn đầu cái kia dáng người gầy gò người thì là chậm dại ép nặng tay gian phòng bên trong âm thanh lập tức ngừng lại khôi phục k i ê n tĩnh nhất động nhất t ĩ n h chuyển biến cực nhanh bắt đầu từ hôm nay người phía dưới có thể ra ngoài n ú p nhích một chút để cho bọn họ dùng không thể địch nổi thực lực nói cho thế giới này chúng ta tồn tại a chuyện này ngươi đi làm vừa nói hắn ánh mắt nhìn về phía trong phòng nơi hẻo lánh đó là một cái xem ra m ư ơ i điểm văn nhược thanh niên cũng là năm đó cái k i a nhà hoang bên trong trong thùng sinh viên hắn m ặ t không biểu tình đem toàn thân mình đều ẩn nấp ở trong bóng tối dù là người này nói hắn đều không có c h u y ể n di ánh mắt của mình từ ngươi tay tới chứng kiến một cái thời đại mới đây là ngươi vinh hạnh cũng là ngươi kỳ ngộ kể từ hôm nay ban cho ngươi một cái tên mới chiến thần rốt cuộc gian phòng bên trong xuyên thấu một sợi ánh nắng chiếu ở người này trên mặt cái k i a mang theo mỉm cười hồ ly mặt nạ hết sức rõ ràng trong tươi cười tràn đầy xào trá âm hiểm cùng thần bí chương tám trăm tám mươi tám vĩnh hằng lợi ích thanh niên hoặc có lẽ là chiến thần y nguyên mặt không biểu tình giống như tượng bùn giống như đứng tại chỗ chỉ bất quá hắn trên người bắt đầu không ngừng tản mát ra khủng bố sắc khí gian phòng nhiệt độ đều đông nhiên trở nên lạnh xuống thứ hôm nay làm gột rửa trên đời tất cả q u a n minh nguyễn vĩnh dạ trường lâm nguyễn thế nhân vĩnh sinh kèm theo cuối cùng tự lẩm bẩm bóng người này chậm rãi thối lui đến trong bóng tối lại nhìn đi lúc người đã trải qua hoàn toàn biến mất không thấy mấy người khác xem ra cũng đều hết sức kích động dù là mang theo hồ ly người đeo mặt nạ sau khi rời đi đều không cách nào khống chế cảm xúc khoa tay múa chân lấy cuối cùng tốp năm tốt ba rời đi Chỉ để lại thanh niên kia, ý nguyên yên đứng trong u y đó một cái xem ra nhưng mà cao một thước người giống như người lùn mực dạng mang theo khỉ mặt nạ nhìn thoáng qua người bên cạnh bình tĩnh nói ra nào còn có trong phòng sự kích động kia cảm xúc bên cạnh người kia dáng người cường tráng mang theo lão hổ mặt nạ sau khi nghe nhẹ gật đầu âm thanh nói chuyện một ngạc tự nhiên như thế hai người ngầm hiểu lẫn nhau lướt nhau chỉ có điều cái này người lùn dáng người tương đối thấp bé cần ngầm đầu lần nữa xác định giữa lẫn nhau điều kiện về sau hai người cứ như vậy phân tán rời đi cùng loại sự t ì n h đang không ngừng trình diễn thậm chí có người tại cùng người kia trò chuyện xong về sau lại đi cùng người kia trò chuyện cuối cùng đại gia tựa hồ cũng hết sức hài lòng bản thân lợi ích lúc này mới toàn bộ rời đi kiến trúc này lại một lần khôi phục bình tĩnh những người này thật có giá trị sao mặt hồ ly chẳng biết lúc nào lại một lần xuất hiện ở trong phòng không n ú c ních liền phảng phất chưa bao giờ rời đi một dạng chỉ bất quá lần này phía sau hắn thêm ra một tên thanh niên đồng dạng mang theo mặt nạ thanh niên có chút không hiểu mở miệng hỏi hồ ly mặt nạ khẽ cười một tiếng giá trị đương nhiên là có thanh niên kia khẽ nhũ mày cũng là một đám trao đổi ích lợi đến sản phẩm giữa bọn hắn tâm tư nhiều lắm ta cảm giác căn bản không trông cậy được vào bọn họ hắn hiển nhiên cũng không tán đồng những người này nhưng hồ ly mặt nạ lại ưu nhã d ỗ cái lưng mệt mỏi chính là bởi vì lợi ích bọn họ mới là trung thành nhất minh hữu thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến. có lợi ích dụ hoặc bọn họ mới có thể mất lý trí thẳng tiến không lùi đem tất cả ngăn ở trên đường chướng ngại vật toàn bộ diệt trừ đương nhiên điều kiện tiên quyết là lợi ích đầy đủ đối với cái này cho dù là di lặc đều không thể ngoại lệ không phải sao xem hắn hiện tại trò hề đi đã từng linh sơn t ú i khôn ta kiên kỵ nhất đối thủ một t r o n g bây giờ lại giống như thằng hề bị người chơi bửa đáng thương thật đáng buồn đáng tiếc nói đến cùng làm lợi ích lớn đến trình độ nào đó thời điểm là thật sẽ cho người điên cuồng đến liều lĩnh vừa nói hồ ly mặt nạ ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng đánh mặt bàn hơn nữa bọn gia hỏa này đã khiến ta kinh ngạc dù là đối mặt nhiều như vậy lợi ích bọn họ y nguyên có thể ở ngoài mặt duy trì lấy đối với ta tôn kính thậm chí đem chính mình biểu hiện giống như thằng hề mở dạng cái này tốt bao nhiêu à. thanh niên lần nữa h ữ lạnh đối với những người kia căn bản không để vào mắt h ừ còn không phải như vậy ngu xuẩn bọn họ chỉ sợ căn bản không biết ngài đã đem những người này biểu hiện thu hết vào mắt hồ ly thanh niên đánh mặt bàn ngón tay đột nhiên đỉnh trệ g i ữ a không chung một cái trước mắt cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ra thật ra một số thời khắc ngươi muốn giỏi về lợi dụng bản thân ưu điểm người tất cả thiên phú đều đang tu luyện s vẫn là hào h ả o phát huy phương diện này sở trường a đừng đi mở ra mới lĩnh vực cái này đối với ngươi mà nói có chút lãng phí thời gian bọn họ thật không biết ta biết nghe l ê n sao đều là nhân tinh làm sao có thể liền điểm ấy cũng không nghĩ đến sau đó không kiêng n g h ệ gì cả đứng ở ngoài cửa thảo luận loại này ngu xuẩn cũng sớm đã c h ế t không sẽ không có bọn họ không quan tâm thậm chí nói bọn họ chính là cố ý làm như thế đồng dạng một loại hình thức khác đem chính mình điều kiện truyền lại đến lỗ thai ta bên trong nói cho ta bọn họ đều muốn cái gì cho lời nói đại gia đồng tâm hiệp lực không cho lời nói nhất phách lương tán bằng không thì đi xa một chút trò chuyện tiếp chẳng phải là tốt hơn hồ ly mặt nạ âm thanh có chút nghiền ngẫm phản phất đối với mấy cái này cũng không thèm để ý người nhà cũng phải có bản thân tiểu tâm tư thật coi tất cả mọi người là t h á n h nhân bản thân hô hai câu khẩu hiệu đại gia liền sắn tay háo cùng hắn làm làm sao có thể lợi ích mới là quan trọng nhất về phần vĩnh sinh ha ha không có ý tứ cũng là thật cái này mới là hắn ném đi ra to lớn nhất một khối bánh ngọt để cho bọn họ vô pháp từ chối thậm chí vì thế điên cuồng bánh ngọt chiến thần đi làm n g ư ơ i n ê n làm được sự t ì n h a nhớ kỹ giết người xong về sau lưu ta lại thập hoang thành danh hảo hồ ly mặt nạ hơi không yên lòng nhắc nhở nói chiến thần rốt cuộc nhìn thoáng qua hắn băng lánh nhẹ gật đầu con mắt càng trở nên đỏ như máu đứng lên quay người đ ẩ y cửa ra đợi lát nữa n g ư ơ i tinh tình thế nào vội vã như vậy mang một trăm thất bại vật thí nghiệm cùng đi chứ lập u y đối tượng lời nói thiên tổ đám người kia tạm thời còn không phải dễ trêu cũng là một đám tiên yên hiện tại trêu chọc bọn họ lời nói không có quá lớn tất yếu vị kia vương lão bản tâm nhãn quá nhỏ liền phật quốc ca hai ngày này bọn họ nháo rất o a n h động hẳn là có thể hấp dẫn điểm ngu xuẩn đi qua vừa vặn tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên người bọn hắn ngươi đi tiêu d i ệ t tiêu d i ệ t một tôn phật đi sau đó trở về ngang bạn nhớ kỹ ta nói là tuyệt đối đ ừ n g g i ế t hết chỉ g i ế t một cái cân bằng muốn cân bằng hồ ly lời nói t h â m t h i ế vừa nói h i ệ n nhiên đối với gia hỏa này quá hiểu mười điểm không yên tâm được rồi tính ngươi chính là đi theo hắn đi một chuyến a cuối cùng hắn có chút dã rời đến phất phất tay cùng phía sau mình thanh niên nói ra thanh niên kia tựa hồ hơi choáng đứng tại chỗ yên tinh chốc lát cuối cùng mới mở miệm nói ra giết một cái phận còn muốn cần chúng ta hai cùng một chỗ xuất thủ sao có phải hay không quá lãng phí thời gian hồ ly hít sâu một hơi mạnh liệt vỗ bàn một cái ta là nhường ngươi phụ trách theo dõi hắn hắn tiến hóa liền cần khí huyết hấp thu một tôn phật về sau thực lực biết lần nữa tăng tiến ngươi hiểu không a ngươi có phải hay không h e o a lại không thể có điểm bản thân suy nghĩ sao cái gì cũng đều không hiểu mỗi ngày còn nguyện ý hỏi một chút hỏi một chút hỏi ngươi làm mười vạn cái vì sao ta đây sao nhàn hàng ngày cùng ngươi giải thích những cái này giờ khắc này hồ ly mặt nạ không còn có biện pháp duy trì bản thân thầm ý chương ế t phá tám h trăm tám mươi chín chiến thần bài tú có đôi khi vẫn là rất hâm mộ thiên tổ cái kia gọi trương tử lương gia hỏa có vương diệp sông pha chiến đấu có lý tinh hà c h ấ n thủ hậu phương có thể làm cho hắn không kiêng nể gì cả phát huy chính mình mới hoa ta làm sao liền không tìm được những cái này nhân tài ưu tú nghĩ đến dưới tay mình muốn sao chính là không nao mắc phu Muốn kèm theo một chút điên cùng lời nói hắn bưng bít lấy bản thân hồ ly mặt nạ si ngốc nở nụ cười xem ra tràn đầy bệnh trạng a di đảo phật gần nhất gia nhập mới phật quốc nhiều người sao kim luân phật ra ngoài một chuyến mới vừa về đến phòng liền mở miệng nói ra chúng phật trở về sắp đến loại này ngàn cân treo sợi tóc dưới bất kể như thế nào đều muốn chế tạo lần nữa ra một cái đại bản doanh đi ra dù sao chân chính trông cậy ũ n g c vào linh sơn giáng lâm muốn bốn lần vĩnh giả qua đi mới có thể khi đó liền đã không kịp hơn nữa nuôi một thành khí huyết thời điểm then chốt còn có thể đưa đến chữa thương tác dụng nhật n g u y ệ t phật biểu lộ ngưng trọng lắc đầu thở dài mở miệng trừ b ỏ một chút bị thiên tổ xóa tên dù đãng ở hoang thổ bên trong phế vật bên ngoài không có người đến kim luân p ậ t ngơ ngác một chút mặc dù bọn họ cẩn thận trước biết một chút cái này ngàn năm nhất là gần nhất ba năm lịch sử nhưng trong lúc nhất thời vẫn là rất khó đem tính cách thích ứng ở tại bọn hắn sâu trong linh hồn loại kia tiềm thức tư duy bên trong linh sơn mời chào khách hành hương cái kia chính là với cái thế giới này to lớn nhất phúc lợi tất cả mọi người biết manh động loại kia phấn đấu quên mình cũng phải xông về phía trước một chỗ không nghĩ tới bọn họ lãng phí nhiều như vậy năng lượng làm ra lớn chẳng cảnh vậy mà không hơi nào sức hấp dẫn nếu như thai giải tại lời nói đơn giản thiên kia tại loại chuyện như vậy vẫn là rất lấy tay kim luân phật bất đắc di lắc đầu biểu lộ dần dần trở nên băng lãnh ánh mắt coi thường mở miệm lần nữa nói ra như thế lời nói ta đi bắt một chút trở về a đi thiên tổ nhật nguyện phật khe nhữ n g mày hiển nhiên có chút không quá tán đồng kim luân phật quan niệm kim luân phật quả đoạn lắc đầu thậm chí ngay cả một giây đồng hồ do dự đều không có thiên tổ mặc dù bất quá là thời đại sản phẩm tại cái nào đó tiết điểm bên trên ứng sinh may mắn nhưng ít ra bây giờ còn là rất mạnh chúng phật còn chưa khôi phục lúc này ta đi thiên tổ cấp người cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào chờ chúng phật trở về sau đó mới đi hủy diệt thiên tổ không phải sao tiện tay mà thôi sao ta ý là hoang thổ bên trong có rất nhiều nhàn tản người nhận rác ta ra ngoài bắt một chút trở về bổ khuyết phật quốc chúng giống còn nữa không phải sao còn có một tòa thập hoang thành một cái thanh phong trại sao kim luân phật nhãn bên trong mang theo không gì sánh kịp tự tin làm thiên tổ thực lực bây giờ chơi không lại nhưng đánh một cái thập hoang thành thanh phong trại đây còn không phải là dễ dàng sự tình mang theo đủ loại ý nghĩ kim luân phật lần nữa rời đi mà nhật nguyện phật cùng lô già na phật thì là tiếp tục phụ trách phật quốc trùng kiến kế hoạch đem tất cả an bài ngay ngắn trật tự tổng thể đến xem hai người này vẫn còn hơi thủ đoạn nhập phật quốc những người này mặc kệ bọn hắn trước đó là thế nào nghĩ ô cái gì mục đích tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền đã bị sơ bộ g ộ t rửa bản thân linh hồn nói chuyện cũng thói quen mang theo a di đà phật phật nói chúng sinh đắng chúng ta tự nhiên làm gương tốt phổ độ thương sinh băng vào ta nhục thân độ hóa thế nhân nhật nguyện phật nhìn phía dưới lưa thưa tán tán chừng trăm người mở miệng nói ra hôm nay v ị gieo x u ố n g ngày m a i quả người n g ư ơ i vì phật chư vị cũng có thể ngồi ở ta trên vị trí này theo nhật nguyện phật không ngừng g i ả n g thuật phía sau hắn tách ra nhiều hơn hoa sen vàng đồng thời có hùng vĩ phật â m đang không ngừng vàng trở lại chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế mà nói phái đoàn rất đủ t hơi có điểm trường nhĩ phật tinh túy phía dưới đám người ánh mắt dần dần trở nên cung nhiệt lộ vẻ kích động gia tâm nhạy c ấ n hoan hô thẳng đến cửa thanh vị trí vừa mới một lần nữa xây dựng xong cửa chính n ầ m vang pha thoái chín thần mặt không biểu tình xuất hiện ở nội thành trên người không có tán phát ra cái gì năng lượng ba động xem ra liền như là bình thường nhất người bình thường mà phía sau hắn thì là một trăm giống như quỷ một dạng tồn tại trên người tản mát ra bàng bạc quỷ khí trên mặt mỗi người đều viết đầy dữ tợn nhưng cùng q u khác biệt là những người này trên thân còn bảo lưu lại một chút linh trí chỉ có điều xem ra cũng đã mười điểm táo bạo bất an điên cùng cấm thét nhật nguyện phật biểu lộ lập tức biến băng lạnh trôi nổi ở giữa không trùng ở trên cao nhìn xuống nước nhìn bọn họ mở miệng h oa nói các ngươi phạm t à phật quốc nên nhưng hắn lời còn chưa nói hết phía dưới người trẻ tuổi kia cứ như vậy ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua hắn một g i â y sau giống như như đạn tháo đột nhiên hướng giữa không trùng đánh tới tốc độ cực nhanh nhật nguyện phật không kịp đề phòng dưới đưa tay đi cản nhưng rất nhanh lông mày liền nhữ lại rất kỳ quái thanh niên này rõ ràng trên người không có bất kỳ cái gì năng lượng nhưng nhục thể lại cường hoành quá đáng thậm chí không thể so với tự mình tới yếu phải biết hắn linh sơn chủ tu chính là nhục thân thanh niên kia tựa hồ cũng không biết bay bị ngăn lại sau cứ như vậy t h ẳ n g t ắ p trở xuống trên mặt đất tụ lực lại hướng mà nhật nguyện phật cũng đã bị đánh nhau thật tình gầm lên rơi trên mặt đất ở giữa không trung vô pháp n ự i lực đối với hắn loại này đục thân là chủ nhân mà nói sẽ ảnh hưởng thực lực nhất định phát huy lô già na phật đứng ở một bên không có động thủ mà là cảnh giác quan sát đến bốn phía phòng bị có khả năng xuất hiện những kẻ địch khác thanh niên này mặc dù coi như cổ quái thực lực cũng rất mạnh nhưng xem ra nhưng mà cùng nhật nguyện phật chia năm năm thôi về phần cái kia một trăm giống như quỷ quái giống như da hỏa hắn hoàn toàn không có để và mắt hắn thấy loại thực lực này trình độ liền dám đến phật quốc tìm phiền thoái là đơn thuần đầu góc có bệnh loại kia nhất định có hậu t h ủ gì thế nhưng thanh niên cùng nhật nguyện phật trọn vẹn giao đấu hơn phút đồng hồ thời gian quên quên đến thịt cũng không có trông thấy cái gì cái khác trợ rút khi sâu một hơi l ô già na phật sau lưng trôi nổi ra một đường phật ảnh hòa vào bản thân mở miệng hô tốc chiến tốc thắng đi cẩn thận mai phục theo hắn thoại ô m rơi xuống một giây sau người liền vọt tới chiến thần bên người một quyền đánh vào độ n g ư c hắn bên trên chiến thần bay rớt ra ngoài trọng nga xuống n g ự tức thì bị đánh trực tiếp sụp đổ đi vào nhưng kỷ quái là gia hỏa này giống như là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn một dạng biểu lộ hoàn toàn như trước đây băng lãnh coi thường trên mặt đất trực tiếp đứng lên lần nữa hướng hai người phát khởi công kích gia hỏa này có vấn đề thử nghiệm đánh nổ đầu n h ậ t nguyện phật biểu lộ có chút n g h n g trọng tại giao thủ mấy phút đồng hồ bên trong hắn đối với mình đối thủ này đã có đơn giản biết chương 890, bài tú kết thúc thì người này thân mười điểm cưỡng hãn hơn nữa tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đau ngắn hạn giao thủ còn nhìn không ra cái gì nhưng nếu như thời gian dài vật lộn xuống dưới bản thân chắc chắn sẽ có thể lực hao hết thời điểm đến lúc đó ai sống ai chết liền không nói được rồi nhưng mà nói như vậy đâu đều là một người mệnh môn người tại động thủ lúc cũng hầu như sau đó ý thức bảo vệ đầu mặc dù không có giải thích c ặ n kẽ nhưng lô già na phật nhưng trong nháy mắt hiểu n h ậ t nguyện phật ý tứ hai người ngầm hiểu lẫn nhau nhìn thoáng qua phân hai cái phương hướng hướng đối phương phát ra công kích hơn nữa lô già na phật thủ bên trong còn xuất hiện một cái màu vàng kim bình bát phía trên không ngừng tràn ra bạc ả n g b năng lượng biểu hiện r a vật này bất phảm nhưng cùng lúc đó xem ra trừ bỏ dọa người chút nhưng người hiền lành cái kia một trăm t ự như quỷ không phải quỷ da hỏa lại đột nhiên tập thể g ữ tợn g ố n g lên con mắt trở nên đỏ như máu cấp tốc đem hai người vây vào giữa thân thể dần dần t i ê u đốt tốc độ đột nhiên tăng nhanh gần như một trong chớp mắt liền dính vào trước người bọn họ gần như không có cho bọn hắn phản ứng thời gian những người này thân thể lập tức bạo tạc từng sợi tản ra yêu diễm đỏ tươi huyết dịch bắn tung t vẽ mà ra giống như nước mưa giống như tới rơi vào trên thân hai người để cho người ta kỳ quái l à tự b ạ o bản thân lại không có cái gì lực trúng kích n h ậ t nguyện phật biểu lộ biến đổi cái này máu có thể ăn mòn một thân nhất định phải tốn hao thời gian tiêu trừ bằng không thì biết lưu lại tính vĩnh cự di chứng lô già na phật hiển nhiên cũng cảm nhận được thể nội dị dạng ánh mắt trở nên ngưng trọn g lên nhìn xem y nguyên mặt không biểu tình đối với mình phát khởi thế công thanh niên bạo a nói rút lui trước hiển nhiên nhật nguyệt phật cũng nghĩ như vậy tại lô già na phật kêu gọi đầu hàng trong nháy mắt liền nhanh chóng hướng phía sau mau chóng đuổi theo hai người gần như không có cái gì do dự liền đã quay người thoát đi nếu như đòn đánh hai người có lòng tin đem thanh niên kia truy chết ở chỗ này nhưng bây giờ nhiễm phải cái t i a kỳ quái máu tươi hai người đã không có chiến đấu tâm tư mặc dù tiếp tục đánh xuống bọn họ cũng không nhất định có thể chết nhưng n ộ nhớ đâu sống nhiều năm như vậy lao ra hỏa bởi vì một cái không hiểu thấu đánh đến tận cửa ra hỏa liền liều mạng bọn họ lại không điên về phần cái này phật quốc bên trong hơn một trăm n g ư ờ i mất liền mất chờ thêm mấy ngày chữa khỏi vết thương trở về lại tìm là được cho nên hai người chạy xong toàn bộ không có cái gì gánh nặng trong lòng ngược lại cảm thấy rất bình thường lao tử đều mẹ nó vào phúc không tư bảng xếp hạng phú hảo có thể thư giãn thoải mái ở tại hào trạch u ố n vào cấp cao diệu văn đỏ t hưởng thụ cái này lộng lấy nhân sinh lúc này đến một cái m a u đầu tiểu tử muốn cùng bản thân đánh cược một lần liền cực bản thân tài sản é b mới cực thắng ta vẫn là ở ta hào trạch uống ta rượu văn g đỏ uống ta mỹ nữ thua mẹ nó liền muốn c ơ m đi không ý nghĩa dù là tỷ số thắng là bảy mươi chủ yếu nhất là bọn họ liền ra hỏa này là ai chỗ nào đến cái gì mục đích đều còn không rõ ràng lắm hiển nhiên hai cái này tôn phật quả đoạn để cho cho tới nay đều không có cái gì biểu tình biến hóa chiến thần đều có khoảnh khắc như thế giật mình ngay tại chỗ tựa hồ hơi không hiểu bọn họ vì sao đột nhiên như vậy liền muốn trốn nghĩ một giây sau trên người hắn tản mát ra lăng lệ sắc ký hướng hai người truy kích đi nhưng mà thực lực bọn hắn không sai bị lắm tốc độ cũng kém không nhiều điều này sẽ đưa đến hắn ở phía sau truy tựa hồ truy không quá bên trên ra hòa này yếu như vậy sao khó trách đem tà cũng v a i tới một cái ngọn núi bên trên xem kịch thanh niên trông thấy một màn này sau nhịn không được lật một cái l ư ớ c mắt nổ nước b ọ t nói nói sau đó lời ư biếng đứng lên khoe miệng lộ ra một vẻ m ỉ m cười hướng phía dưới đột nhiên phóng đi nhìn đường dây vừa vặn ngăn ở hai cái này tôn p h ậ t tiền phương tựa hồ là cảm nhận được chạm mặt tới mạnh mẽ áp lực hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cắn rằng người này rất mạnh n ạ n h x u n g a không xuất ra điểm át c h bài chúng ta hôm nay muốn đi liền hơi khó lô già na phật hít sâu một hơi trong tay bình bắt tách ra tia sáng trói mắt đ ỗ n g nhiên trôi nổi ở giữa không trùng không ngừng xoay trò lấy đem đối diện chạy đến mặt nạ thanh niên ngăn lại thân thể ngắn ngủi cứng ngắc tại nguyên chỗ cùng lúc đó hai người ăn ý quay người hướng một phương hướng khác thoát đi kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú thậm chí không có quá nhiều giao lưu liền đã làm xong tất cả ăn bài đại khái mười giây đồng hồ sau cái t i ê u bình bắt bao phủ xuống kim quang tại thanh niên từng quyền đánh xuống rốt cuộc phá h o á i hắn mang theo vẻ phẫn nộ ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú lên hai vị phật phương hướng rời đi các ngươi cho ta chết theo thoại âm rơi xuống. ánh mắt hắn lập tức đỏ lên cả người xem ra đều hết sức táo bạo gào thét một tiếng tốc độ đột nhiên tăng nhanh h ư ớ n g cái k i a hai vị phật đuổi theo hiện nhiên bị chơi sỏ một lần về sau đã thực sự tức giận nhưng mà ngay tại hắn vừa mới đuổi theo khoảng trăm mét thời điểm nguyên bản xem ra thường thường không có gì lạ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tấm màu vàng kim lưới lần nữa đem hắn gắn vào bên trong mặc cho hắn điên cùng xe rách đều sừng sững bất động chỉ có thể truyền đến cái k i a phẫn nộ điên cùng tiếng gầm gừ về phần c h i n h ầ n y vị h ạ n g u y ê n vững vàng bị hai cái này tôn phật theo sau đôi bầu trời trong tầng mây vương diệp ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống một màn này ánh mắt bên trong tràn đầy nghiền ngẫm nguyên bản hắn bị vương đ u ổ i cho một trận cuồng đá về sau trong lòng liền chặn lấy một c ỗ hỏa nhưng trong lúc nhất thời còn tìm không thấy thiên đình người suy nghĩ đến phật quốc đánh một chút gió thu dù sao có ba cái g i a hỏa phách lối tại hoang thổ tuyên bố chủ quyền kết quả đã nhìn thấy một màn này nhất là cái kia chiến thần ra sân thời điểm vương diệp gần như trước tiên liền nhận ra g i a hỏa này chính là mình tại nhà hoang thiết bị bên trong phát hiện cái kia người sinh viên đại học về sau chạy trốn cái kia không nghĩ tới ở chỗ này gặp Trực giác nói cho hắn biết lần này có thể sẽ có một ít không tưởng được thu hoạch ngay tại trong tầng mây trốn tránh nhìn một hồi náo nhiệt không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy đặc sắc như vậy tình tiết hai cái này tôn phật cũng là phật cảnh bên trong cao dai thực lực không kém cái kia chiến thần là để cho vương diệp ngoài ý muốn nhất lúc ấy mặc dù gia hỏa này xem ra cũng rất khủng phố nhưng nói thật chuyện như vậy nhi không nghĩ tới hôm nay vậy mà cũng đạt tới phật cảnh cao dai khoảng t r ư ờ n g hơn nữa phối hợp lên trên thần bí kia huyết dịch hủ thực hai vị phật một thân theo vương diệp cái này tuyệt đối chính là bắt vào tay rất đơn giản liền có thể toàn bộ giết nhưng hắn không nghĩ tới là cái kia một trăm cái người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ ra hỏa tự bạo lúc ra hỏa này vậy mà không trước tiên sông đi lên mà là tại hậu phương gương mặt lạnh lùng trăng bước đây không phải thuần thuần đầu g ó c có bệnh sao còn có núi nhìn lên náo nhiệt người thanh niên kia giúp đỡ ngươi nói ngươi hỗ trợ thì g i ú p một tay cách một đường đều có thể trông thấy ngươi cái kia trùng thiên năng lượng u y áp đây cũng không phải là ngu xuẩn có thể hình dung đại ca ngươi là đánh lên a hai người này thực lực đều rất mạnh phối hợp thần bí kia huyết dịch tại phật cảnh bên trong đều hoàn toàn không sợ loại kia nhưng cái này kinh nghiệm chiến đấu vương diệp chỉ muốn che mặt chứng đơn thuần như vậy sao nếu như đem mình đổi được hai người này trên người hoàn toàn có năm chắc hố cái kia hai vị phật hoài nghi nhân sinh con mẹ nó đá cửa liền đi vào điên lặng lẽ đi vào bắn súng không m u ố n cùng lắm thì giả bộ như mình là bị tẩy não người nhặt rác sau đó thừa dịp hai vị kia phật không có ở đây lúc trong bóng tối đem cái kia một trăm người bỏ vào đến dù sao trên người đều không có năng lượng gì tìm cơ hội trong bóng tối đánh lén hắn nhìn cái kia một trăm người có thể đột nhiên b ộ c phát ra cực kỳ tốc độ kinh khủng do xoay sở không kịp tuyệt đối nổ cái này hai ra hỏa choáng lập tức đánh lén này mặt nạ thanh niên lại âm thầm ra tay nội ứng ngoại hợp trực tiếp tiếp sát hai người này thậm chí đều lưu không ra gì n g u ồ n đến nhưng nhìn hiện tại tình huống này vương diệp thậm chí có lý do hoài nghi nếu như không phải sao hai cái này tôn phật thực sự quá tại sợ chết lời nói chỉ sợ có thể đem cái này hai ra hỏa phản s á t đáng tiếc cái này một thân thực lực nhất là mang theo mặt nạ ra hỏa kia thực lực càng mạnh một chút đã lập tức sẽ chạm tới đỉnh gia i trình độ này nếu như kinh nghiệm chiến đấu phong phú tuyệt đối là một kình địch nhưng nhìn trước mắt xuống tới lời nói liền không quá được rồi cảm giác chính là nhà ấm bên trong nuôi đi ra đoá hoa mạnh mẽ dùng ấm sắc thuốc ngâm đi ra thực lực đủ nhưng hắn đều không được hảo hảo một tay vương tạc đánh ra bốn cái hai mang hai vương thao tác hiện nhiên cái kia hai vị chính đang chạy trốn phật cũng ẩn ẩn đã nhận ra sau l ư n g đuổi giết bọn hắn cái này hai gia hỏa tiêu chuẩn ánh mắt bên trong mang theo tàn nhẫn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái làm chi cầu đi chờ kim luân phật trở lại hắn g nói kèm theo ánh mắt giao lưu hai người ngầm hiểu lẫn nhau nhẹ gật đầu chạy trốn tốc độ nhanh hơn một chút đồng thời thuận thế lại bố trí một chút loạn thất bát tao cảm bẫy nhỏ mặt nạ thanh niên đã không sai biệt lắm đã nhận ra vấn đề bất đắc dĩ dừng lại bước chân mình cảm giác mười điểm b ị p khuất hai tay chăm chú n ắ m ở cùng một chỗ điên cùng nện gõ lấy ven đường ác quỷ chiến thần thì là y nguyên duy trì băng lãnh y ê n tĩnh đứng tại chỗ không núp đ í c h bí mật quan sát vương diệp trông thấy một màn này trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì trong tay xuất hiện một cọng lông tóc ở kia thanh niên tại nện gõ quỷ thời điểm ở giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống đính vào hắn trên quần áo làm xong tất cả những thứ này về sau vương diệp lúc này mới chầm dãi hai tay chắp sau lưng cũng không thèm quan tâm hai cái này n ị hóa hướng nơi xa b phía trước còn có có sẵn để lọt nhi đang đợi mình đâu cái này tiện nghi không chiếm thì phí a không nghĩ tới bản thân lần này tựa hồ có thể rất nhẹ nhàng liền xử lý hai vị phật loại này ngoài ý mớn vương diệp thật hy vọng hàng ngày phát sinh a như vậy mà nói có lẽ bốn lần vĩnh d ạ khôi phục một khắc này chúng phật trở về kết quả cuối cùng phát hiện trở về chỉ có phật tổ bản thân nếu như phật tổ đều bị di lặc giết chết lời nói k i a liền càng thú vị đương nhiên vương diệp cũng biết những cái này không quá thực tế mình bây giờ có thể làm được chỉ có thể là tận mắt tại ba tờ giấy trông được gặp qua linh sơn phật rốt cuộc có bao nhiêu cuối cùng mặt nạ thanh niên lần nữa vô năng của nộ lúc này mới m à t â m trầm mang theo chiến thần quay người rời đi một trận chiến này một chút công cũng không lập ngược lại bồi một trăm cái vật thí nghiệm đi vào thua thiệt đến tê cả ra đầu sau khi trở về dựa theo vị tia tâm v a n thủ lạt trình độ mình coi như không chết đoan chừng cũng sẽ lột một t ầ n g ra nghĩ đến vị tia thủ đoạn mặt nạ thanh niên có chút không rét mà run nhưng a di đào phật thật nồng khí huy ế ta không nghĩ tới bần tăng hôm nay còn sẽ có loại này kinh hỉ đột nhiên một đường âm lạnh âm thanh vang lên âm thanh này khẳng h ả n mặc dù chỉ là bình tĩnh nói thanh niên liền đã cảm giác mình cảm xúc c u ộ n cuộn sinh ra một loại mốn u điên cùng s á t lục ý nghĩ hắn cảnh giác nhìn xem đối diện lão tăng này vô ý thức lui về phía sau hai bước là lão tăng này chính là nhân đăng hắn và vương diệp ý nghĩ không sai b i ệ t lắm tam tôn phật khí huyết cái này tiện nghi không chiếm thị phí hắn liền đến chính là động tác s o vương diệp chậm một chút vừa mới đổi tới dù sao có người thủ mộ ở phía sau liều mạng truy bản thân thật vất vả mới tạm thời hất ra kết quả không nghĩ tới liền gặp phải như vậy hai cái đại bà bối cái tiết khí huyết tràn đầy độ hắn đỏ ngầu cả mắt so phật còn nhiều nhất là trông thấy thanh niên lui về phía sau hai bước về sau khoe miệng của hắn nổi lên một tia băng lãnh mỉm cười không chiến chức e sợ là cái không có gì kinh nghiệm các con chuyện này ổn a thật ra suy nghĩ một chút cũng coi như hợp lý vô luận là mặt nạ thanh niên hay là cái kia chiến thần thật ra đều xem như trong phòng thí nghiệm sản phẩm là dùng đại lượng khoa trương đến đáng sợ tài nguyên mạnh mẽ tích tụ ra đến nếu như một cái vừa mới có thực lực thậm chí đều không có trải qua hai lần sinh tử người liền có thể tùy tiện tiêu diệt những chuyện lặt vặt kia ngàn năm láo giáoả dựa vào cái gì đương nhiên vương diệp không tính ở bên trong không nói hắn mỗi lần mỗi lần kia trở về từ c o i chết cùng bản thân liền hơn người tâm trí đơn thuần đi nói hắn tại ba tờ giấy bên trong chứng kiến hết thảy ở trong đó thời gian trôi qua là dài đằng đắng thậm chí có thể nói hắn tại ba tờ giấy bên trong vượt qua tuyến n g u y ệ t không ngắn tận mắt chứng kiến chiến tranh giao thủ nhiều vô số kể thậm chí hắn tại ba tờ giấy bên trong thấy tận mắt vương tổ áo b à o đen thiếu niên xuất thủ vô luận là lịch u y ệ t tầm mắt kinh nghiệm tâm cái ảnh vương diệp cũng không thiếu những lao ra hỏa kia có ưu thế hắn cũng có hơn nữa hắn còn chiếm theo lấy quyền chủ động cùng một tia mền tơ gánh v á c tới vật khí nếu như không phải sao những cái này vương diệp muốn vui vẻ như vậy nức lên cũng khó ngươi là cảm nhận được e ngại sao ta trong mắt ngươi chẳng lẽ liền đáng sợ như vậy n g ư ơ i trẻ tuổi nhìn ta con mắt không muốn che giấu ngươi nội tâm c h i t để kích phát ra người trong nội tâm chân thật nhất cảm xúc ca n h ư n đ ă n g âm thanh có chút c h â m thấp mang theo rất mảnh liệt mê hoặc tính ánh mắt càng là từ đầu đến cuối đều rơi vào mặt nạ thanh niên trên người mỗi một câu nói xong đều sẽ nhẹ nhàng đi về phía trước bên trên một bước theo chậm bước chân khí thế của hắn càng ngày càng nặng mặt nạ thanh niên giấu ở sau mặt nạ trên c h á n không dễ dàng phát rác nhỏ xuống mồ hôi nhưng lại cái kia c h i ế n thần lúc này cũng không có cái gì quá lớn phản ứng y nguyên mặt không biểu tình đứng tại chỗ thậm chí có thể bình tĩnh nhìn thẳng n h â n đăng cái này khiến cho hắn tại nhiên đăng trong lòng địa vị lập tức bên trên một cái tiểu tiểu bậc thang vẫn là có hơi tài năng nhưng mà có một cái tính cách sắp sập bàn đồng đội lại thêm hai người này đơn thể thực lực cũng không bằng bản thân n h â n đăng y nguyên không cảm thấy mình thất bại xác suất cao có thể dết xuyên cái này xó ổn không nghĩ tới còn có thể đi lên một bút thiên hàng hoành tài giờ khác này hắn thậm chí cảm thấy đến lao thiên gia là đứng ở phía bên mình bằng không thì rất khó giải thích có lẽ ông trời bạn xấu chương 892, b ộ i thu mùa mang theo đủ loại ý nghĩ n h i ê n đang nhìn về phía mặt nạ thanh niên ánh mắt càng nghiền ấ m tiểu t ử này hẳn là bản thân lần này chỗ để đột phá nhưng mà cái này hoang thổ bên trên vì sao biết không hiểu thấu thêm ra một cái thực lực mạnh như vậy ra hòa đến trước đó một chút tin tức đều không có phản phất như là lăng không biến ra một dạng lúc này bức bách tại nhiên đang áp lực mặt nạ thanh niên đã không ngừng lui về phía sau ẩn ẩn đứng ở chiến thần sau lưng ý đồ để cho chiến thần giút mình chia sẻ một chút Các cựu không không đoán, hạ, không không người liền giữa gặp ta mặt ở sau i chiến thần y nguyên giống nơi n không thần nguyên như đầu gỗ một dạng ngây ngốc xử ở nơi đó, hoàn toàn bất đắc dĩ. Mặt nạ h bách, phù hợp thấy h tử Rốt mắt một bất mặt t xử bức cuộc, quá gỗ đầu à. đắc y đó, dĩ, ở n niên cắn răng, miệng nói h ra. mở a s đó sau đó nhiên đ ă n g liền giật mình ngươi nhắc tới ra hỏa tú mình một chút át chủ bài chỗ dựa hoặc là nâng nâng người cho dù là chửi mình hai câu hắn cũng không ngoài ý liệu nhưng mà ngươi và ta bây giờ nói cái gì không cựu không đoán là người điên vẫn là ta điên ngươi có khí huyết ta muốn khí huyết cái này không phải sao là đủ rồi sao tất cả mọi người là đem đầu buộc trên thắt l ư n g q u ầ n ở bên ngoài sinh hoạt nhìn ngươi không vừa mắt liền giết ngươi chứ như ngươi loại này lời nói nói hết ra là quá đơn thuần vẫn là thật tiểu bạch ra nhưng mà tiểu bạch làm sao có thể tấn thăng đến loại này cấp bậc thuần túy là dùng khí huyết trồng chất đi ra sản phẩm sao không nên à tại viễn c ộ n nhưng lại còn dễ nói dù sao các đại lão cũng là hơi điểm đợi sau gặp phải nhìn thuận mắt dùng khí huyết mạnh mẽ rót ra một cao thủ có thể lý giải chờ hắn trở thành cao thủ về sau lại thả ra từ từ tôi luyện một lần nhưng mà cái niên đại này thế nào còn có loại người này trong lúc nhất thời nhiên đ ă n g thậm chí cảm thấy đến bản thân khả năng không cần tiếp tục xuất thủ cứ như vậy lại hù dọa một hồi ra hỏa này tính cách bản thân khả năng liền trực tiếp sụp đổ đến lúc đó bản thân hoàn toàn có thể vui vui vẻ vẻ nhạc thi đáng tiếc duy nhất là mình cái kia thiện n i ệ m cùng thật chặt bằng không thì nhiên đ ă n g thực sẽ chậm rãi bồi tiếp đứa nhỏ này chơi tận mắt chứng kiến một cái đồ đần bị bản thân dẫn đạo sụp đổ há không phải cuộc đời bên trong vui sướng nhất sự tình nhiên đ ă n g giống như là thúc thúc xấu một dạng cười gắn hướng mặt nạ thanh niên đi đến tại mặt nạ thanh niên cái kia không hiểu ánh mắt bên trong trên người tản mắt ra bảng bà có niệm gần như ngưng kết giống như như thực chất. trong hư không tạo thành một con đen kịt cánh tay hướng về phía mặt nạ thanh niên phương hướng một cái bắt tới tiền bối nhất định phải cá chết lưới rất sao mặt nạ thanh niên vẫn có chút không cam tâm mở miệng lần nữa nhưng nhiên đ ă n g giống như là không có nghe thấy một dạng bóng dáng chậm dại biến mất ở trong hư không ai cũng không biết hắn ẩ n nấp tại vị trí nào lại sẽ từ lúc nào đột nhiên cho ngươi một kích trí mạng mặt nạ bên người thanh niên chỉ có đầu kia từ hoán niệm tụ tập cánh tay tại tự mình hướng về không ngừng vùng vệ lên theo nhiên đang biến mất mặt nạ thanh niên toàn thân đề phòng phòng bị xung quanh mà chiến thần cũng rốt cuộc bắt đầu chuyển động giúp đỡ thanh niên chặn đường cánh tay kia mấy lần đánh tan lại mấy lần phục hồi như cũ thứ này liền phảng phất hoàn toàn không cách nào tiêu diệt một dạng bọn họ không có trông thấy là liền tại bọn họ sau lưng cách đó không xa trong bóng đen nhưng đang dù bận vẫn ung dung nhìn xem một màn này còn tại tự mình lẩm bẩm cái gì ta nói tại sao sẽ đột nhiên toát ra mạnh như vậy tiểu g i a hỏa một cái là không có năng lượng chỉ có nhục thân nửa thi thôi nghe rất đặc thù tựa hồ rất mạnh nhưng chân chính treo lên cung thiếu hụt không phải sao một điểm nửa điểm kém chỉ có cơ bắp mãng p h thôi còn không bằng linh sơn những cái kia n g c đại cá tử nhi mang mặt nạ cái tiệc nhưng lại hơi ý tứ nhìn xem là đến phật cành cao dai nhưng khí huyết phủ phiếm lợi hại căn cơ một chút cũng không vững chắc ấm sát thuốc hàng thôi nhưng mà ta thích nhất chính là loại người này a dễ dết còn đại b ổ nhiên đ ă n g hưởng thụ hai mắt nhắm lại dùng sức hút vào một m ụ t khí tựa hồ không khí xung quanh bên trong đều lưu lại hai cái này nhân khí máu một dạng làm hắn t r ầ m luân nhưng mà nhiên đ ă n g cũng không có bản tôn xuất thủ ý nghĩ giống như là trầm ổn thợ săn mặc dù trong mắt đã là khống chế không nổi tham lam lại như cũng mười điểm xảo trá ẩn giấu đi bản thân hành tung chỉ có không biết kẻ địch tài năng mang đến to lớn nhất áp lực mà hắn liên thích cho người khác chế tạo áp lực trong hư không oán nghiệm không ngừng hấp thu xung quanh năng lượng biến hóa thành đủ loại kiểu dáng hình dạng cùng hai người quấn q u y ế t lấy nhau hoàn toàn không cho bọn họ chạy trốn cơ hội dù là bị lặp đi lặp lại xé nát nhìn xem mặt nạ thanh niên trên người tản mát ra năng lượng cùng trốn tránh lúc thân pháp bao quát mấy cái vô ý thức động tác nhưng đăng k h ẽ nhữ mày mang theo vẻ suy tư t h ờ i quen m ắ t ta ta hẳn là ở nơi nào gặp qua mới đúng làm sao không nhớ ra chứ n i ê n đại quá xa xưa được rồi nghĩ những thứ này làm gì ai không việc quan hệ tâm bản thân đồ ăn cũng đã có cái gì qua lại n h ư n đ ă n g vẹn vẹn nghiêm túc suy tư ba giây đồng hồ thời gian liền từ bỏ ý nghĩ này g i a hòa này đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ nhanh cũng nhanh bản thân tiệc sắp sẵn sàng xem như trên thế giới này sống lâu nhất một trong mấy người n h ư n đ ă n g thậm chí có thể không chút nào khiêm tốn nói trên sử sách viết hắn biết trên sử sách không viết hắn cũng biết cũng chính là bị phong ấn sau đoạn này tuế y nguyệt xem như hắn chân không kỳ nhưng mà chưa từng có tu luyện lịch sử với hắn mà nói cũng không liên quan phong nhã hắn cảm thấy nhìn quen mắt đồ vật tại trình độ nào đó mà nói Tại l ị c hai sử trên cái sân s trên một rủi, này đều muốn cái chiếm cứ một chỗ cắm khấu đều dù o Không h p ả ai đều có tư cách ở trước tư mặt hắn, ở vị ũ đao đồng để đăng điên điên. đâu sau Hai toàn lọc lại lúc lại là còn cái cùng Chỉ cái góc, góc, thường, thời tượng. một tên một Nhưng nhiên như không hắn, chỉ có một cái ý nghĩ, giờ ấn này giống ném ăn, ăn, ăn. gì, gì cái mà bây bộ có ý v xin dừng bước b ầ n tăng đi ngang qua nơi đây cảm giác hai vị cùng ta phật hữu duyên không bằng lưu lại một chút vật ngoài thân như thế nào hai vị phật mới vừa đến một chỗ bí ẩn ở tại thở dài n h ạ nhóm chuẩn bị trước hóa giải mất bản thân vấn đề kết quả một âm thanh đột ngột từ phía sau mình văng lên bọn họ biểu lộ đột nhiên biến đổi vô ý thức liền muốn đứng dậy chạy trốn nhưng theo âm thanh xuất hiện một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác cũng quét sạch toàn thân bọn họ vương diệp trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cây thật dài gai nhọn mặt trên còn có lấy nguyên một đám nhỏ bé m ó c câu nhìn xem liền làm người ta sợ hãi thứ này vẫn là vương diệp trước đó tại thanh phong trại trong kho hàng phát hiện sau khi nhìn thấy liền lập tức kinh động như gặp thiên nhân về sau còn cẩn thận dò xét một lần phát hiện có khiến người ngắn n g i tê liệt hiệu quả thì càng yêu thích không tung tay cái này không phải sao dùng tới lúc này n h ậ t nguyện phật l ô già na phật trên người bị ghim gai nhọn hoàn toàn không cách nào hành động nếu như nói trước đó nhục thể cường độ còn có thể một chút chống cự vấn đề không lớn nhưng bây giờ mới vừa bị thần bí kêu hết u y dịch tẩy lễ qua nhục thân chính là yếu ớt nhất thời điểm a chương tám trăm chín mươi ba linh sơn huynh đệ một vương diệp gần như trước tiên hai người này liền nhận ra vương diệp bây giờ vương diệp tại hoang thổ cũng coi như đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h thời đại mới l a n h tụ cấp nhân vật thậm chí nếu như khoa trường một chút không biết xấu hổ chút nói nhân tộc trước mắt mặt bài cũng là không có vấn đề những cái này khôi phục lao gia hỏa nếu như muốn biết rồi thời đại mới lịch sử cái kia vương diệp chính là bất kể như thế nào đều không thể đi vòng qua một nấc thăng nhi mặc kệ ngươi t r a duyệt cái nào tư liệu đều có thể đọc qua đến vương diệp bọc dáng gia hỏa này giống như là một cái gậy q u ấ y phân heo một dạng nào có sự tỉnh chỗ nào đến trong hai năm này tất cả đại sự con hàng này gần như toàn bộ tham dự cho nên hai cái này tôn phật đối với vương diệp ấn tượng so lý tinh hà còn muốn sâu bên trên rất nhiều liên quan tới vương diệp khuôn mặt cũng, cũng sớm đã khắc trong đầu cho nên tại nhìn thấy vương diệp trong lúc nhất thời đem hắn nhận ra được cùng nhìn nhau lướp mắt hai người ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cẩn thận dựa theo ba tháng trước tài liệu mới nhất ghi chép vương diệp trình độ hẳn là phật cảnh trung g i a i sắp đột phá đến cao g i a i lấy bọn họ trước mắt thực lực mà nói một chọn một không phải sao vương diệp đối thủ dù sao thân thể nghiêm trọng bị thương nhưng hai người liên thủ lời nói vẫn hơi nằm chắc tiêu diệt hắn nhưng mà vẫn là câu nói kia hai người thương thế kéo dài nữa cuối cùng có thể sẽ tạo thành tính vĩnh cửu tổn thương cái này trong mắt bọn hắn là không thể thừa nhận hơn nữa còn phải phòng bị vương diệp trước khi chết phản công gia hỏa này cũng không phải cái gì từ bệnh vô luận trước khi chết đã đổi a y đều không có lợi lắm dù là giết vương diệp là ngập trời công lao nhưng lại lớn công lao cũng không tới phiên một người chết đi hưởng thụ biết rõ linh sơn nhất quán đến nay đi tiểu tính hai người đối với mấy cái này lòng dạ biết rõ thế là lần nữa ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt lẫn nhau báo cho biết một lần hai người không chút do dự xoay người chạy giống như trước đó một dạng có lẽ đây chính là linh sơn to lớn nhất ư ộ t điểm tất cả mọi người nghĩ đến tại không hy sinh chính mình điều kiện tiên quyết đi tranh thủ công lao thượng vị thiếu điểm hung hãn không sợ chết huyết tính nhưng mà cũng có thể lý giải có huyết tính ảy đi linh sơn a cái này vẫn là bọn họ không biết vương diệp trước mắt cảnh giới tình hồ giới b ằ nếu g không càng Vương trông người xứng ngay người giao cũng không lưu lại một câu Khó thì thể chạy nhanh. thấy hai chỉ hô mình, nhanh chân chạy, chỗ. Hai trách Linh tên này. Sơn một tức tại một có câu câu đó sẽ sau sở sao. lại là lưu Diệp Lời i lập xã b t tới chọn đại lương. tại thời để đại cho chọn khắc họ bọn lương, m ấ chốt là tẩy, cái khác h là tẩy, k ô như g nói, cái này ổn cái tối thiểu nhất là t i ể u Nếu nhất vân n h là vệ gác đao. không phải sao không hiểu thấu xuất hiện hai tên kia thủ hạ một trăm n nửa người nửa quỷ tập kích phía dưới làm ra hiệu quả ngoài dự đoán dẫn đến cái này hai gia hỏa bị thương đoán chừng vương diệp đối mặt bọn hắn cũng sẽ cực kỳ đau đầu nói chuyện nhưng lại có chút nắm chắc đều làm thịt nhưng không chịu nổi bọn họ một mực chạy đạo h i ế u xin dừng bước ra đều nói hai vị thí chủ cùng ta phật h i ế u duyên bần tăng là g i ả nam chí ít vương diệp là ai bần tăng cũng không rõ ràng ta chính là đến cùng hai vị tâm sự thảo c o n chạy có phải hay không lại cho các ngươi một cái cơ hội nếu như không dừng lại vậy cũng chớ bức lao tử độc thủ cho thể diện mà không cần vương diệp truy ở phía sau cuối cùng nhịn không được chửi ầ m lên chủ yếu là hai cái này lão lửa chọc thậm chí hỗ động đều không cùng bản thân hỗ động một lần tự mình một người ngây ngốc ở nơi đó bb tựa như một cái nhược trí một dạng hai người này thực sự là một chút mặt mũi cũng không cần a loại thái độ này ngược lại để cho vương diệp bắt đầu sát tâm không biết xấu hổ nhân tài là đáng sợ nhất bởi vì bọn họ sự tình gì đều làm ra được nội nhợ tùy ý chọn một tòa nhân tộc thành trì đi vào trắng trận đồ sát trả thù giết người xong liền chạy đó cũng không còn cách khác ta để cho các ngươi chạy rốt cuộc vương diệp dừng ở tại chỗ hít sâu một hơi móc ra nữ đồng tặng cho bản thân xa hoa tỏa giá ngồi lên khởi động một đường tịnh lệ màu xác rực rỡ còn sáng trợt l o a lên giống như đẹp trai nhất kéo đôi ở giữa không trung lưu lại tiên diễm màu sắc gần như không đến nửa phút thời gian vương diệp liền đã xuất hiện ở bên cạnh hai người thậm chí ẩn ẩn có vượt lại bọn họ s u thế hai vị này lập tức tuyệt vọng chạy không thoát hắn bất quá là phật cảnh trung dai phản xa ta tốc chiến tốc thắng trong vòng ba phút đánh giết chúng ta còn có cơ hội khôi phục được thân hai người cấp tốc thiết lập săn chiến thuật một giây sau hai người đồng thời dừng bước hướng tọa giá kia đánh tới đồng thời gần như đồng bộ phía sau hai người đều xuất hiện che khuất bầu trời phật ảnh mang theo ngưng trọng uy áp cảm giác nâng lên bàn tay to lớn hướng vương diệp vỗ tới mà hai người thì là mang theo tiếng gió gào thét thẳng hướng vương diệp vậy thì đúng rồi nha vương diệp có chút hưng phấn thu hồi t ò a giá trên người tản mắt ra b ả n g bạc năng lượng chờ mong ánh mắt nhìn về phía hai người liền đợi đến hai người này cẩn thân nhưng tình báo có sai phật cảnh đ ỉ n h d a i cái này mẹ nó là tên cháu trai nào ghi chép tình báo muốn chết sao bây giờ đã không có biện pháp khác hai chúng ta thực lực cũng không yếu một hồi ta chủ công ngăn lại hắn thi công ngươi bên cạnh tìm cơ hội đánh lén một đòn mất mạng nhớ kỹ ta chỉ có thể chống đỡ ba phút cuối cùng vẫn là nhập nguyện phật ánh mắt dần dần trở nên kiên định xuống tới trong á n nói ráng. Na、phật、nhãn thần đồng dạng trở nên ngưng trọng lên,、cả、người xem ra hết sức nghiêm túc nhẹ gật đầu. trên người g Già gật lưới ra. rách trở ra Một xem mát chết Phật hết túc tản liệt bộ cá cả mánh Lô đầu, sức sát khí.、Trong、lúc nhất thời xung quanh tất cả năng lượng chỗ hội tụ ở trung tâm chính là vương diệp đối mặt với không ngừng đánh tới áp lực vương diệp khỏe miệng mỉm cười sừng sững bất động giết lên hai vị phật gần như cùng một thời gian mở miệng hô kèm theo thẳng tiến không lùi khí thế hai người hết sức an ý dưng bước lấy một loại hoàn toàn vi phạm với vật lý nguyên tắc tình huống không vẹn vẹn ở thế sông ngược lại ra tốc hướng phía sau chạy thụ mạng giữa không trung hai người ánh mắt đều mang một tia h o à n g hốt nhật nguyệt phật ngươi hại ta ha ha cũng vậy lô già na phật cũng không nghĩ đến để cho lão nạp tốt hơn a hai người lẫn nhau d i e cận ngay vừa mới rồi cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt hai người gần như lần nữa hết sức ăn ý làm ra quyết định không chạy nổi đánh không lại làm sao xử lý l ừ a gạt một cái đồng đội dết tới bản thân chạy dù là chỉ có thể kéo lên cái năm ba phút cũng đủ đủ bản thân chạy thoát rồi sau đó liền đã xảy ra phía dưới một mặt kia nhật nguyện loại tình huống này nếu như hai người chúng ta đều đi là bất kể như thế nào chạy k h n g thoát muốn sao liên thủ l i ề u mạng muốn sao hy sinh một người lô già na phật cảm nhận được sau lưng lần nữa đuổi theo khí tức khủng bố n h ữ n mày hô nhưng nhật nguyệt phật lại nở nụ cười lạnh lùng một tiếng lão nạp không thể nào đoạn hậu muốn sao c ũ n g chết muốn sao chính ta sống nhật nguyệt phật âm thanh tràn đầy kiên định gần như không có do dự chút nào nói đùa liền vương diệp chỗ biểu hiện ra thực lực ai mẹ nó nguyện ý đoạn hậu a i đoạn dù sao hắn còn không có sống đủ đâu chương tám trăm chín mươi bốn linh sơn h u y n đệ hai vương diệ cũng bị cái này hai ra hỏa làm ra để làm việc hụ sừng sốt một chút hai người này cũng quá có thể lẫn nhau đánh cờ rồi a tổng cảm giác mình đều không cần xuất thủ cái này hai hàng liền có thể bản thân đem mình chơi đồ chết nhìn n h ậ t n g u y ệ t phật tấm này không quan tâm thái độ lô già na phật nhãn thần lập tức trở nên đong trầm nhưng rất nhanh hắn có chút hoảng hốt tựa hồ cảm nhận được cái gì n h ậ t n g u y ệ t phật cũng giống như thế kim luân trở lại rồi đợi chút nữa cùng một chỗ diễn để cho hắn đ o ạ n hậu bằng không thì chúng ta đều sẽ chết lô già na phật ngữ nhanh cực nhanh mở miệng nói ra n h ậ t n g u y ệ t phật gật đầu mặc dù không có nói chuyện nhưng mà dựa vào hai cái lao âm s o nhiều năm kinh nghiệm phong phú điểm ấy việc vẫn là rất dễ dàng liền có thể làm lưu loát vương diệp ngươi phát ra khủng bố như vậy khí tức ai có thể cùng n g ư ơ i đánh không bằng thu liễm một chút lão nạp đưa ngươi một cái tạo hóa như thế nào lô già na phật cảm thụ một lần kim luân phật khoảng cách về sau lần nữa gầm nhẹ một tiếng hô vương diệp khẽ giật mình dây hiểu g i a hỏa này vì mạng sống rất muốn đưa cho chính mình tặng đầu người đại khái có lẽ là ý tứ này thực sự là một cái vô s ỉ g i a hỏa mỗi ngày đều nhớ lấy làm sao âm người bản thân quả thực xấu hổ cùng làm bạn vương diệp lòng đầy căm p ẫ n sau đó gần như trong nháy mắt vương diệp liền đem thực lực mình hiện ra đến bồ tắc cảnh p h ậ t cảnh cao dai n h ậ t nguyện phật cảm nhận được vương diệp khí tức biến hóa mặt đều xanh hai người bọn họ bị một cái bồ t ắ t truy sát hoàn t h ủ không dám chuyện này nói ra ai mà tin à. vương diệp lần nữa y mắng phối hợp lần này xem ra liền tương đối cân đối đại khái sau ba phút kim luân phật âm thanh xuất hiện ở phương xa kim luân trợ giúp hai người chúng ta bị vương diệp đánh lén nhục thân ăn mòn cần ba phút đồng hồ khôi phục ngươi trước giúp chúng ta kéo lên ba phút đồng hồ hôm nay nhất định diệt ra hòa này giết vương diệp đầu công một kiện n h ậ t n g u y ệ t p h ậ t trước tiên mở miệng mang trên mặt một kia vừa đúng miệng khuất giống như là rõ ràng đánh qua lại bị ám toán loại kia khuất đủ l ô già na phật đồng dạng nghiến răng nghiến lợi kim luân phật ra tốc hướng bên này bay tới hơi meo cặp mắt lại không biết suy nghĩ cái gì hồi lâu vương diệp lại dám đánh lén ta linh sơn phật đà m u ố n chết các ngươi hai cái bay xa một chút bản phật thay các ngươi c h ặ n đường an tâm khôi phục chính là nhưng mà c ẩ n thận dư ba chấn động đả thương ngươi nhóm căn nguyên nghe được kim luân phật như thế quan tâm luôn luận hai người đại hỉ không chút do dự hướng nơi xa bỏ chạy gần như nháy mắt liền biến mất ở chân trời mà kim luân phật thì là chính diện nên kích vương diệp nhưng không đợi hai người đưa trước tay kim luân phật liền lách mình một cái bỏ lỡ vương diệp đồng thời một quyền nện tại bộ ngực mình bên trên phun ra búng máu tươi lớn máu tươi này ở giữa không trung ngưng tụ không tan đem kim luân phật toàn thân bao k h ỏ a hóa thành một đạo huyết quang gần như trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ tốc độ kia kinh động như gặp thiên nhân dù sao vương diệp tự cho là mình mang theo nữ đồng xa hoa tỏa giá đoán chừng đều đội không kịp đồng thời liền ở dây tiếp theo kim luân phật vô sỉ lao tặc n h ậ t nguyên phật l ô già na phật sắc mặt âm trầm bay trở về gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra mà cách đó không xa cũng chính là kim luân phật trước đó tới phương hướng một vị lao nhân cười ha hả chống gậy nhìn xem bọn họ ánh mắt dịu dàng liền như là nhìn cái gì chân bảo hiếm thế phía sau hắn thì là đứng đ ấ y bốn tên ăn mặc k h ô i giáp m ặ t không biểu tình thi khôi thanh phong trại đại trưởng lão nhưng mà mới rời đi hơn một tháng cũng không biết đại trưởng lão cùng triệu hải trò chuyện cái gì trở về lại là làm thế nào nguyên bản mới vừa vặn bước vào phật cảnh bốn tôn thi khôi bây giờ thậm chí đã có phật cảnh trung dài thực lực đồng thời còn có không muốn sống không sợ đau nhục thân cường hãn móng tay mang độc chờ đủ loại bờ ưu f tăng thêm tại đại trưởng l ã o dưới sự chỉ huy lẫn nhau ở giữa phối hợp hết sức ăn ý tựa như là một người một dạng điều này cũng làm cho đưa đến vừa tới thanh phong trại kim luân phật không đợi bắt đầu t r ă n g b ư ớ c suýt nữa l ạ n h cấu dùng đại trưởng lão lời nói ngươi cho rằng ngươi là vương diệp sau đó chính là một trận bạo truy đồng thời bắt đầu rồi ngàn dặm truy sát kim luân phật đó là một đường lao nhanh thật vất vả nhanh đến p h t quốc có thể vệ binh dựa theo hắn ý nghĩ ba người liên thủ tuyệt đối nghiền ép đại trưởng lão ai tới cũng không dễ dùng nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến a bên này cũng xảy ra chuyện rồi mặc dù hai vị này biểu diễn rất tốt cũng không lộ ra sơ hở gì có thể đại trưởng lao nói qua câu kia ngươi cho rằng ngươi là vương diệp liền một câu nói như vậy chỉ ít biểu lộ vương diệp so với hắn thực lực mạnh còn không chỉ mạnh hơn một chút hai bên cũng là cường địch kim luân phật tự nhiên thuận thế phản hố hai người m ở dạng có cái này hai gia hoàng ăn đón tối thiểu nhất cản cái m ộ ư ơ i phút đồng hồ là không có vấn đề đến lúc đó bản thân sớm chạy mất dạng thế là n h ậ t n g u y ệ t phật lô già na phật cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trùng nhìn xem thành giáp công chi thế vương diệp đại trưởng lão cùng hắn bốn cái thi thôi lâm vào trong tuyệt vọng người ta ở giữa thật ra có thể đi một cái đột nhiên lô già na phật mở miệng lần nữa mục đích không cần nói cũng biết nhưng nhật n g u y ệ t phật lại cười nạo h một tiếng làm sao ngươi đoạn hậu liệu mạng ta chạy ngươi đồng ý sao lô già na phật tiến tĩnh cuối cùng chậm rãi lắc đầu nhật n g u y ệ t phật lần nữa trào phúng cho nên ngươi dựa vào cái gì để cho ta cản ở phía sau cho ngươi đều nói ta hiểu ngươi cũng biết ta Kết quả cuối c ù nhưng g c ỉ có thể là cùng chết sức cầm cái, còn có công cảm Nói sót thể tới Phật Phật, mắt trở hết trầm, thanh một thể Phật tâm, mở miệng tranh thủ một Không nghĩ hại. hắn ánh lãnh. Linh hiến. không là lại Luân Luân làm Lô là lần. này. Già nơi đến nên băng Sống Sơn Na vẫn miệng n ở mở Kim Kim bị âm vì ha ha người đều phải chết ngươi còn cùng ta sách linh sơn người điên không nên động cái gì ý đồ xấu hôm nay chính là hai ta cùng c h ế t cục đương nhiên ngươi đoạn hậu để cho ta sống ta cảm kích ngươi sau đó chính là thời gian dài yên tĩnh hai người điên cùng điệu động thể nội năng lượng trước khi chết cũng phải nếm thử một chút có thể hay không tiêu diệt một cái đại trưởng lão lại gặp mặt vương diệp trông thấy lao nhân kia về sau cũng n gây ra một lúc không biết lao già này làm sao đột nhiên xuất hiện đại trưởng lão mỉm cười gật đầu vương l ã o bản không nghĩ tới vừa mới kết minh thì có cơ hội cùng một chỗ liên thủ ngắn ngủi mấy tháng không thấy thực lực ngươi lại tinh tiến mấy phần a không biết hai cái vị này thi thể có thể hay không phân lão hủ một bộ lão hủ gần nhất tại thi khôi nghiên cứu bên trên hơi có tâm đắc nghị thử một chút đại trưởng lao nói ra vương diệp biểu lộ cỗi nhìn thoáng qua hắn hết hy vọng đi hai người này đ ụ c thân bị hủy không có gì giá trị nghiên cứu chạy cái kia mới có nghe được vương diệp lời nói đại trưởng lão biểu lộ lập tức trở nên âm trầm xuống có chút giận giữ chừng hai cái này tôn phật liếp mắt t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm xem ra là cao thủ đại trưởng lao cái kia chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép r ộ n g điệu phảng phất là lại nói hai người các ngươi làm sao giác rửa như vậy ngay cả mình đ ụ c thân đều không thể thủ hộ hai vị phật lúc này đồng dạng có nỗi khổ không nói được tại loại này lẫn nhau cũng không nghĩ vì địa phương hy sinh thậm chí ông trước khi chết cũng phải an bài cá nhân đưa cho chính mình chôn cùng tâm lý điều này cũng làm cho đưa đến bọn họ thậm chí ngay cả sinh tồn dục vọng cũng không lớn dù sao chết lại không chỉ ta bản thân nha muốn chết cũng chết nhưng rất nhanh lô già na phật nhãn thần âm trầm nhìn xung quanh rốt cuộc truyền âm hướng về phía n h ậ t nguyện phật nói ra đông bắc phương hướng có một lỗ hổng một hồi hai người chúng ta có thể sức liều toàn lực thử một chút nếu có chạy trốn ra ngoài cơ hội chia nhau chạy dạng này bất kể như thế nào chí ít có cơ hội sống sót một cái như thế nào hơn nữa cũng sẽ không lo lắng giữa lẫn nhau lẫn nhau tính toán thì nhìn bọn họ truy hay nghe được lô già na phật lời nói nhận nguyện phật biểu lộ không thay đổi phản tất không có cái gì nghe thấy một dạng nhưng ánh mắt cũng rất tự nhiên tại đông bắc bên cạnh khẽ quét mà qua xác thực bọn họ dù sao tính cả thi khôi lời nói cũng chỉ có sáu người g ó c đông bắc xác thực xem như một lỗ hổng nếu như hai người đồng loạt ra tay chưa hẳn không thể trong khoảng thời gian ngắn giết ra một đường máu về phần truy kích vậy liền nhìn mệnh kết quả xấu nhất cũng có thể sống lâu một chút nhi có thể cuối cùng n h ậ t nguyện phật truyền âm nói ra xem như đồng ý lô giả na phật đề nghị mà vương diệp thì là cười mỉm nhìn xem hai người ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại trưởng lao nói ra cái gì đó ta ta tốc tốc thắng bên này còn nghiệp chúng chiến cái khác hơi phải vụ xử lý, tốc tốc đại i hai người giống không như này vẫn đủ đâm, không giống như là đủ âm, l o kia i b ế trường thuốc thủ t chịu chói người. Đại lão nhẹ gật đầu đồng dạng chuyện trò vui vẻ chỉ xem k h í chất mà nói hoàn toàn không kém gì những cái này viễn cổ sống xuất đám g i a hỏa chúc thanh phong trại thiên tổ lần thứ nhất hợp tác vui sướng theo hắn thoại âm rơi xuống xung quanh mấy con thi khôi đồng thời bắt đầu chuyển động cứ ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt nhìn chăm chú lên hai vị phật trong tay cái kia đã có chút gì xét trường kích nâng lên giết mà cùng lúc đó lộ g à na phật biểu lộ biến băng lạnh phát ra gầm lên một tiếng sau đó đột nhiên khởi hành nhật nguyện phật đồng bộ hướng đông bắc phương hướng đánh tới trên người tản mát ra bàng bạc năng lượng h i ệ n nhiên đã có được ăn cả ngã về không chuẩn bị nhưng rất nhanh hắn biểu lộ trở nên hoảng hốt đứng lên bởi vì vừa mới khí thế đủ nhất lô giả na phật chỉ là thân thể hơi động đứng ngay tại chỗ đưa mắt nhìn bản thân trùng kích bóng lưng nhật nguyện phật cũng chẳng qua là bị bản năng cầu sinh tạm thời làm choáng váng đầu góc bây giờ tỉnh táo phía dưới gần như trong nháy mắt liền nghĩ hiệu rồi nguyên do chuyện sắc mặt âm trầm cắn răng không có dừng lại dù sao vọn tới trước tốc độ lại nhanh hơn mấy phần nhớ ngươi chạy lao giả ta nhiều mất mặt. linh sơn b ù tát giết qua thiên đình thiên tướng ta cũng chiều h ẳ n qua giết phật ha ha còn là lần thứ nhất kèm theo đại trưởng lão cờ khẽ hai vị thi khôi đồng thời hành động ngăn ở nhật nguyện phật trước người mà lúc này biểu hiện m ộ ư ơ i điểm điệu thấp lô g i ả na phật đột nhiên khởi hành tại điều động thi khôi về sau bao quát vòng xuất hiện một cái khác phòng thủ lỗ thủng hắn liều lĩnh hướng cái hướng nào phóng đi đối với đồ vật khí hắn càng hy vọng đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình đáng tiếc dù là hắn đã tính toán đến trình độ như vậy vương diệp lại gần như trong nháy mắt liền ngăn ở trước mặt hắn mặt mỉm cười có đôi khi rất chán ghét các ngươi linh sơn nhưng không thể không nói bán đồng đội còn được xem các ngươi quả thực chơi ra hòa đến, đến rồi thực sự là cao thủ đột nhiên có chút chờ mong có phải hay không tại tương lai một ngày nào đó chính các ngươi người mưu h ạ i đến tính toán đi liền đem đồng đội đều tính toán không còn phảng phất hơi xúc động vương diệp thổn thức nói nói nhưng ra tay tốc độ cũng rất nhanh gần như không có do dự chút nào cái kia quỷ sai đao một lần lại một lần nhắm ngay hắn đầu chọc liền chặt một bên chặt còn một bên than nhẹ một câu a di đạp h ậ t xem ra mười điểm thần thánh để cho lô giả na phật hài lòng là tại đủ loại tính toán phía dưới hắn cuối cùng quả nhiên vượt lên trước nhật nguyện phật một bước đi Không c thương thương. tại vô tận h tiếng n gào đau thương bên trong tán thân nơi đây nhìn xem lục thân hư hao huyết dịch đều không mang theo năng lượng hai cỗ thi thể vương diệp cùng đại trưởng lão gần như hết sức ăn ý đồng bộ phát ra một trận tiếp cận những người này lục thân đều là bảo a đáng tiếc bị hủy nhưng mà có thể hủy đi phật dựa vào sinh tồn lục thân huyết dịch kia là cái thứ tốt một hồi phải nghĩ biện pháp đ ổ i theo s ơ điểm trở về mang theo loại ý nghĩ này vương diệp thân thiết thân thiện cùng đại trưởng lao cá o biệt đồng thời ước định tìm cơ hội đi xem một chút đại trưởng lao cái khác bảo khố ý nghĩ tại đại trưởng lao mấy lần khiêm tốn từ chối huyện chuyển đưa ra để cho vương diệp đừng không biết xấu hổ phương châm sau cuối cùng lấy vương diệp mặt dày mày dạng quyết định một gian bảo khố làm đại giá chung kết lần này ngắn ngủi liên minh đồng thời để ăn mừng lần thứ nhất liên minh đạt được thành công lớn thuận thế định ra rồi một tuần sau liền tới cửa ước định đại trưởng lao vui vẻ mặt đều hơi l ụ vương diệp lúc này mới chân chính vừa lòng thỏa ý thu hồi bản thân cái kia không ngừng lóe ra khí tức nguy hiểm q u ỷ sai đao quay người rời đi trang diện kia mới là hữu hảo điển hình lại thế nào là linh sơn loại kia ngươi lừa ta gạt địa phương có thể đánh đồng với nhau vương mẫu người đối với nó tràn đầy khinh thường mang theo tràn đầy thu hoạch vương diệp lần nữa căn cứ từ mình trước đó lưu lại cái kia cỡ nhỏ truy tung thủ đoạn cấp tốc đi một bên khác còn có cái khác thu hoạch tại đợi chờ mình quả nhiên phật quốc đối với chính mình là vượng tại a mỗi lần tới đều không có nói tay không mà về thời điểm toàn bộ đều là thu hoạch lớn chỉ có điều để cho hắn ngoài ý mới là thông qua hắn cảm giác hai người kia tựa hồ cũng không có đi ra ngoài bao xa ngay tại bản thân gặp bọn họ cách đó không xa địa phương đồng thời dừng lại ở tại chỗ bị phát hiện sao xem ra là cao thủ vương diệp khe n h ư mày tự lẩm bẩm là cao thủ lời nói liền không tốt lắm làm à bỏ rơi bản thân truy tung lần sau muốn tìm được bọn họ dấu vết để lại liền tương đối khó ngay tại vương diệp đoán thời điểm cũng đã cách mục đích càng ngày càng gần rất nhanh hắn biểu lộ thì trở nên cổ quái bởi vì hắn tại cách đó không xa cảm nhận được một chút quen thuộc năng lượng khí tức nhưng ă n g láo đầu tử hắn sao lại ở đây hơn nữa còn giống như đem mình cái kia hai cái con mồi cạn lại đây không phải chuyện xấu chút đấy sao không thể làm như vậy a vương diệp lập tức biến lo lắng gần như trong nháy mắt thì trở nên huyễn bản thân khuôn mặt trở thành giả nam bộ dáng đương nhiên là có tóc giả nam t r ư ơ n g tám trăm chín mươi sáu cùng nhiên đăng lần đầu đánh cửa nhiên đăng nhìn xem đột nhiên này xuất hiện bóng người khe n h ư mày băng lãnh âm trầm ánh mắt bên trong không biết tại suy tư điều gì cuối cùng mới âm trầm mở miệng nói ra ta đã thấy ngươi a di đà phật vần tăng giả nam gia sư di lặc qua nhiên đăng tiền bối vừa nói vương diệp chắp tay trước ngực nghiêm túc lại cung kính đối với nhiên đ ă n g lên tiếng chào hỏi nhiên đ ă n g cười nạo h di lặc ha ha không nghĩ tới thật đúng là dạy dỗ một đồ đệ tốt ta n n g đầm khí huyết không bằng hôm nay liền hiếu kính hiếu kính tiền bối người đi hôm nay thật đúng là ta ngày may mắn nhiên đ ă n g nhìn xem vương diệp cái kia tan không ra khí huyết trong mắt tham lam gần như giống như thực chất nếu như hôm nay đem ba tên này toàn bộ thôn vệ lời nói thực lực mình có lẽ thật có thể lại tinh tiến một cái cấp độ đến lúc đó trong lúc nhất thời nhiên đang biến kích động lên thêm nhỏ dãi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp về phần hai người khác cũng đã là trạng thái trọng thương thuộc về trốn không thoát loại kia thậm chí có thể không đáng kể vương diệp lăng g i a hòa này di là không phải sao hắn minh hữu sao còn có thể cùng một chỗ thám hiểm cùng tính một lượt kế người khác loại kia cực kỳ vững chắc minh hữu thế nào thấy giống như không thích hợp nói làm bản thân thì làm bản thân a hoàn toàn không có nói đùa ý tứ thậm chí vương diệp đều đã cảm giác được trong bóng tối có o á n khí đang dần dần tụ hợp đến tùy thời đều có thể ra tay với mình quá điên c u ồ n không hổ là ác n i ệ m nhân đăng tiền bối và tăng vốn chỉ là hảo tâm thay gia sư đến truyền lại một tin tức ngài làm như vậy phải hơi không trăng ổn. vương diệp s、e、ắ càng m ặ nói càng n lạnh, tức xem ra mười điểm tùy thân dần dần phẫn nộ trên người đã bắt đầu không ngừng hội tụ năng lượng dục dịch rất có một loại muốn cùng nhiên đang chơi lên một khung xu thế nhiên đ ă n g tấm kia âm lánh mặt lập tức phủ lên mỉm cười nhưng nút trong bóng tối toán khí nhưng không có tán đi sư chất nói đùa thật dựa theo b ố i phận mà nói ta vẫn là di lạc sư ra đây ngươi nên gọi ta một tiếng lao tổ tông nhưng mà chúng ta các bàn về các không chậm trễ già nam l ã o đệ sư phụ ngươi cũng bàn giao ngươi cái gì vừa nói nhiên đ ă n g có chút trên sự kích động trước hai bước vương diệp ngơ ngác một chút tựa hồ đối với nhiên đ ă n g đột nhiên này thái độ chuyển biến không thích hợp lắm sau một chốc vẫn là nói gia sư nói đã xác định vị trí cuối cùng nửa tháng sau tập hợp đến lúc đó sẽ để cho ta đến thông chi ngày cụ thể địa điểm cái này ta chữ vương diệp cắn rất nặng mục đích không cần nói cũng biết ta còn có dùng nếu như ngươi thật cá chết lưới rách lời nói vậy cái này phiên tạo hóa ngươi liền không có nhân đ ă n g cười cười già nam l ã o để nói đ ừ a ta và ngươi sư phụ từ trước đến nay giao hảo vừa mới bất quá là cùng ngươi kể chuyện cười thôi ngươi quay đầu chuyển cáo di lặc đến lúc đó ta nhất định nhân đ ă n g không để lại dấu vết lại hướng về phía trước cọ mấy bước sau đó đột nhiên mâm miệng trong mắt lóe ra tàn nhẫn hút quang cười gần hướng vương diệp vào tới mà trong bóng tối mai phủ quán miệm cũng xông phá bùn đất hướng vương diệp quất sạch gần như trong nháy mắt liền tạo thành sắc c ụ vương diệp biểu lộ không thay đổi tại nhiên đang động thủ trong nháy mắt liền tránh về bên cạnh trong tay này chỗi xá lợi tản ra tia sáng trói mắt trên bầu trời xuất hiện từng đạo từng đạo phật bồ tát hư ảnh biết đây là pháp cùng nhau không biết còn tưởng rằng linh sơn đi họp những cái này phật pháp cùng nhau trước tiên liền đem vương diệp tầng tầng vây quanh đem bán niệm chống đối bên ngoài đồng thời còn có lòng dạ thanh thản phân ra hai cỗ ngăn khuất nhiên đang phía trước t ù y ý nhiên đang đem bọn h ắ n đánh tan nhưng thế sông cũng dần dần yếu bớt tiền bối như vậy thì không quá hữu hảo rồi a vương diệp đứng sừng sững ở tại chỗ hơi hơi híp cặp mắt m nhiên đăng biểu lộ không thay đổi hoàn toàn không có loại kia kẻ đánh lén xấu hổ ngược lại biểu lộ mười điểm tự nhiên nói ra à già nam l ã o đệ ngươi cảm thấy ngươi sư phụ thật có thể hảo tâm như thế đem chuyện này chia sẻ cho ta cũng là ngươi cảm thấy ta nhiên đăng là kẻ ngu có lẽ di lặc đều cũng không phải là sư phụ ngươi đi ta nói một câu nhìn quen mắt ngươi liền thuận cột trèo lên trên nhưng ta căn bản là không có gặp qua ngươi vừa nói nhiên đăng biểu lộ càng âm lãnh bóng dáng dần dần biến mất tại trong bóng tối nhưng âm thanh cũng đang không ngừng vang trở lại giống như ngươi vậy xa xỉ lợi dụng xá lợi lao phu còn là lần thứ nhất gặp nhưng mà ngươi xá lợi đã xuất hiện vết dạng ca nhiều nhất mấy lần công kích ngươi xá lợi liền sẽ toàn bộ phá thoái đến lúc đó ta xem ngươi còn thế nào thủ nghe được nhiên đăng lời nói vương diệp vô ý thức nhìn thoáng qua xá lợi trong đó hai vị pháp cùng nhau bị nhiên đăng đánh tan về sau xá lợi bên trên đã xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng lại đến thêm hai lần đoàn chừng liền n á t rồi nhưng vương diệp nhưng không có đau lòng khoe miệng ngược lại lộ ra một vẻ m ỉ m cười không chút hoang mang móc ra một cái túi giống như là móc đường đậu m ư t dạng xuất ra từng k h o ả xá lợi thực sự là không có ý tứ thứ này văn bối rất nhiều trông thấy nhiều như vậy xá lợi trôi nổi ở giữa không trùng ngay cả nhiên đ ă n g đều hơi yên tĩnh cái này có chút t h ủ hảo con mẹ nó lấy r a xuyên trực tiếp làm dây lưng còn đều không khác m ấ y đủ trong tay có nhiều như vậy xá lợi ta biết ngươi là ai nhiên đ ă n g âm thanh vang lên lần nữa ngươi ta ở giữa không có thủ hẳn gì ứng lần này ta không giết ngươi như thế nào lao già này phản ứng thật nhanh vương diệp đều không nghĩ đến nhiên đ ă n g có thể nhanh như vậy đoán được thân phận của mình xem ra hắn tại tình báo phương diện này cũng không thiếu giới công khóa nói như vậy ác n i ệ m không phải hẳn là loại kia làm xấu người điên mỗi ngày trong miệng hô hào rết rết rết trong mắt đỏ bừng không quan tâm hoàn toàn không đầu góc loại kia sao vì sao ra hỏa này mẹ nó có thể bảo trì lý trí còn âm hiểm xào trá chủ yếu nhất là sẽ còn tra tư liệu phong phú bản thân lịch duyệt văn hóa trong lúc nhất thời vương diệp đều hơi n g â y dại ha ha tiền bối nếu như vãn bối không đoán sai lời nói gần nhất bị truy đuổi khá c ă n g a ngài nói vãn bối có không có tư cách tại hoang thổ bên trong c u ố n lấy ngươi nhất thời nửa khác đến lúc đó vị kia nếu như đổi tới s u i khỏe chị sợ sẽ là ngươi vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì lần nữa khôi phục bình tĩnh chậm rãi nói ra dù sao hắn cái khác không có chính là có tiền những cái này xá lợi nhiên đ ă n g dù là từng khóa gõ đều muốn gõ một hồi người thủ mộ lão đại gia nếu như đến rồi khó chịu chính là người này chương tám trăm chín ta cũng không an bài nằm vùng a vương diệp lời nói này hoàn toàn nói đến nhiên đ ă n g tâm khảm nhi bên trong mặc dù coi như y nguyên mặt không biểu tình nhưng không khí xung quanh lại càng ngưng trọng nhiên đ ă n g âm lạnh ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vương diệp phản phất một đầu nhắm người mà phệ hung thú đồng dạng không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu nhiên đang mới chậm rãi mở miệng nói ra ta nói qua ngươi có thể đi nhưng ngươi nếu như muốn mang đi bọn họ lời nói không được bọn họ là ta con n g ồ i vừa nói n h ư n đ ă n g chỉ chỉ trọng thương ngã trên mặt đất hai người mở miệng nói ra vương diệp nhìn thoáng qua đột nhiên cười trong miệng ngươi đến con n g ồ i thế nhưng mà ta minh h i ế u ngươi cảm thấy ta sẽ nhường hai người bọn họ hôm nay liền nằm tại chỗ này sao nghe được vương diệp lời nói ngã trên mặt đất không nói một lời mặt nạ thanh niên đột nhiên có chút hoảng hốt ngầm đầu nhìn về phía vương diệp minh h i ế u hắn tựa h ồ nghĩ tới điều gì mặc dù không có nói chuyện nhưng lại miễn cưỡng lảo đảo đứng lên không ngừng ngừng tụ thể nội còn xuất lại một chút năng lượng chiến thần vẫn là bộ kia băng lánh khuôn mặt lại nhìn chằm chằm nhiên đăng phương hướng h i ệ n nhiên đồng dạng có xuất thủ chuẩn bị mấu chốt nhất là nhiên đăng đã cảm nhận được thủ mộ người khí tức tại hướng phương hướng này chạy đến ta nhiên đăng coi trọng con n mồi còn không có đào thoát đạo lý cùng l ắ m thì đồng quy v u tận lại như thế nào vừa nói nhiên đăng cười g ầ n hướng vương diệp bên này dạo bước chậm rãi đi tới vương diệp không cam lòng yếu thế nhìn xem nhiên đăng thể nội năng lượng không ngừng hội tụ đền mạng n ư n g trọng đại chiến hết sức căng thẳng rốt cuộc nhiên đăng đột nhiên nợ nụ cười chỉ đùa một chút, chớ khẩn trương thay ta cùng di lặc hỏi thăm tốt chúng ta hữu duyên biết gặp lại cái này chẳng tử ta nhớ kỹ nói xong nhiên đ ă n g bóng dáng chậm rãi biến mất ở trong bóng tối phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng nguyên bản giấu ở dưới mặt đất tùy thời có đánh lén khả năng cái kia sợi bàn khí cũng biến mất theo không thấy thằng đến nhiên đ ă n g sau khi đi vương diệp mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm g i a hỏa này gần nhất giống như càng ngày càng mạnh mang cho vương diệp cực mạnh áp lực cảm giác rất dễ dàng đem mình chơi xảy ra chuyển đến h ã tình nguyện cùng di lặc đánh lên ba ngày ba đêm cũng không muốn đổi da hỏa này chơi xác định nhiên đang xác thực đi thôi về sau này mặt nạ thanh niên ánh mắt rơi vào vương diệp trên người mở miệng nói ra vương diệp biểu lộ không thay đổi mười điểm bình tĩnh nhìn mặt nạ thanh niên lên mắt ra vẻ cao thâm mở miệng nói ra lấy ngươi cấp bậc không tư cách biết ta mặt nạ thanh niên đối với vương diệp lời nói vậy mà không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n tán thành nhẹ gật đầu Hiện nhiên, thập hoang thành thật là một cái cấp bậc 10 điểm nghiêm khắc phương. Thật hỏa thập hoang thành thời cái điểm tại gia nói điểm, Di này Vương một bậc cấp ra ra là kết quả không nghĩ tới thật đúng là lừa dối đi ra t h ậ p hoàn thành cảm giác trong này có thể thao tác không gian là nhiều ra không ít mang theo loại ý nghĩ này vương diệp xem ra càng cao hơn lạnh thần bí mang trên mặt vẻ lạnh như băng lấy một loại giăn dạy giọng điệu nói ra phế vật chút chuyện nhỏ này đều làm không tốt nếu như không phải sao ta đi ngang qua nơi đây các ngươi lần này liền bàn giao tại hoang thổ bên trên lao ra hoặc kia cũng là các ngươi có thể khiêu khích chúng ta vất vả bồi dưỡng nhiều năm liền bồi dưỡng được ngươi thứ như vậy vương diệp lời nói này phảng phất đến tài nguyên một dạng đâm vào mặt nạ thanh niên trong lòng hắn mười điểm hổ thẹn túi đầu xuống nguyên bản loại kia cao ngạo ngoài ta còn ai tính cách cũng dần dần chuyển đổi các người nói một chút lần này kế hoạch vì sao xuất hiện loại chuyện này vừa nói vương diệp tùy ý tìm một tảng đá lớn ngồi xuống ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn lần nữa á hỏi mặt nạ thanh niên yên tĩnh chốc lát cũng không phải đối với vương diệp bắt đầu lòng nghi ngờ dù sao vương diệp vừa rồi như vậy bảo bản thân làm sao có thể không phải người của mình hắn yên tĩnh nguyên nhân là chuyện này thực sự quá mất mặt lão đại trước đó bàn giao là để cho chiến thần đi phật quốc giết một tôn phật lập uy sau đó sợ hắn tự mình một người x ả ra ngoài ý mới để cho ta tại âm thầm theo dõi tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ. kết quả không nghĩ tới phật quốc đám người kia tốt tâm mặt nạ thanh niên lấy một loại mười điểm bất đắc dĩ giọng điệu chầm d à i đem chuyện này nói ra bao quát hồ ly kế hoạch ý nghĩ cùng thực lực bọn hắn thậm chí ẩn ẩn còn nhắc tới một chút thực lực bọn hắn nhanh chóng mạnh lên nguyên nhân cái này khiến vương diệp trợn mắt há h ố c m ồm đứa nhỏ này cũng quá mẹ nó nghe lời a không biết còn tưởng rằng đây là bản thân t r ô n đi qua nằm vùng bây giờ đang ở đưa cho chính mình truyền lại tình báo đâu bản thân chào hỏi giống không có cặn kẽ như vậy hắn giống như cũng không có cố ý giải thích cặn kẽ như vậy chính là thuận miệm nhấc lên lại nhấc lên kinh doanh hình thức nắm vững không sai bị lắm nhóm người này cùng bán hàng đa cấp tổ chức thật ra cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều vừa mới nghe ra họa này sách đầy miệng liên quan tới vĩnh sinh lý niệm vương diệp đối với cái này nhưng lại không xác định thật giả nhưng mà hiển nhiên là một cái rất tốt để i m bảo mạnh lưới có thể tại trước tiên hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý sau đó chính là giáo chủ trưởng lão đoàn loại này ôn lại cùng họ phơ lìn phát triển hình thức cảm giác một bộ này chơi hết sức quen thuộc vương diệp đối với cái này cảm giác hết sức cổ quái duy nhất tiếp nối là mặt nạ thanh niên thật ra đối với mình vị giáo chủ kêu biết rồi cũng không tính là nhiều chỉ biết tựa hồ là một cái sống thật lâu láo quái vật cũng chính là có bản thân ví dụ tại cho nên nói ra vĩnh sinh cái quan điểm này thời điểm mới có người lựa chọn tin tưởng nhưng thân phận cụ thể mặt nạ nam liền không biết gì cả lúc trước hắn cũng bất quá chỉ là một người bình thường thôi lúc ấy bọn họ đều là một trường học sinh viên sau đó vĩnh dạ bộc phát nhưng mà cũng may bọn họ may mắn còn sống s ó t đại khái mấy trăm người trốn tại lầu dạy học trong phế tích ỉ vào căng tin siêu thị có chút đồ ăn sống lâu một đoạn thời gian nhưng dù là như thế cũng là mỗi ngày đều du tẩu tại kể cận cái chết trên mạng ngay tại thời khắc mấu chốt vị giáo chủ kia xuất hiện trong mắt bọn hắn liền như là trong truyền thuyết kia thần minh một dạng ra hiện tại bọn hắn trước mặt lấy một loại cao cao tại thượng tư thái cứu vớt bọn họ ban đầu bọn họ còn cảm thấy được cứu thằng đến vị kia đem bọn hắn dẫn tới một chỗ phong bế không gian mỗi ngày đều đốt cho bọn họ đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ vật thậm chí có một chút vẫn là thịt não cụ tay xung quanh đồng bạn dần dần chết đi nhưng mà hắn biết nhưng lại không nhiều bởi vì mỗi người đều có bản thân không gian thuộc về cách ly phạm chủ cho nên nhưng lại không có quá mức sợ hãi rốt cuộc một ngày nào đó thân thể của hắn sinh ra kỳ quái nào đó biến hóa khí lực biến lớn thực lực mạnh lên. đồng thời tại vô số tài nguyên trồng chất d ư ớ i ngắn ngủi bốn năm thời gian liền trùng kích cho tới bây giờ độ cao t r ư ơ n g tám trăm chín mươi tám ngu xuẩn nhất cái kia n g h e đây là một loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn nếu như nói thật có thể trong khoảng thời gian ngăn chế tạo ra phật đến cảm giác vẫn là rất m á h liệt nhưng loại thủ pháp này lại không thể phục chế đầu tiên là tiêu hao tài nguyên quyết định thứ này không năng lượng sinh hơn nữa trung gian sợ rằng sẽ hy sinh rất nhiều người ai cũng không biết một nhóm kia trong học sinh rốt cuộc thành công mấy người cuối cùng cũng là chính yếu nhất chính là thực lực vấn đề Này m ặ trong nạ thanh niên mặc dù khoảnh khắc đó vương diệp khí tức đột nhiên băng lạnh nhìn chăm chú lên mặt nạ thanh niên gàn từng chữ một mặt nạ thanh niên xương sở vội vàng túi lầu xuống không dám không dám ừ trở về đi vương diệp lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng biểu đạt bất mãn quay người rời đi mà mặt nạ thanh niên thì là thở dài nhẹ nhõm tê liệt giống như ngồi sập xuống đất nhìn xem vương diệp rời đi b ó n g lưng trong mắt không biết là may mắn vẫn là cái gì gia hỏa này mang cho bản thân áp lực hoàn toàn không thể so với cái k i a gọi nhiên đ ă n g tiểu bản thân lần này đi ra còn cảm giác mình dù là không phải sao thế gian vô địch cũng không kém nhiều lắm phối hợp lên trên bọn họ thập hoang thành bí pháp cùng những vật thí nghiệm kia dù là làm không xong bọn gia hỏa này chí ít cũng là đứng ở thế bất bại cho nên tại trong lời nói vẫn luôn là cao cao tại thượng loại kia dù sao mình vì thực lực tăng lên bỏ ra rất nhiều thống khổ đại giới đương nhiên hắn không biết mình cái này cái gọi là đại giới ở những người khác xem ra cũng không gì hơn cái này kết quả mới ra đến liền bị hai vị phật chê bừa lại gặp nhiên đăng loại này khủng bố ra hỏa thậm chí có khoảnh khắc như thế hắn đều xa vào đến trong tuyệt vọng thậm chí đang hoài nghi bản thân hoặc có lẽ là thật hoang thành thật có tương lai sao thật có thể sang thế hắn bản thân mình chính là kiên định vĩnh sinh phái thuộc về là bị tẩy não tẩy gắt gao loại kia kết quả bị nhiên đang bạo hút thời điểm kém chút tính cách đều đánh tan một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh tổng cộng đi ra đã nhìn thấy ba người cái này ba người đều có thể treo lên đánh ước hiếp bản thân chật vật trước đó chưa từng có chật vật đây là tại hắn cùng chiến thần liên thủ tình hôn g i ớ i thậm chí hắn có khoảnh khắc như thế đều tưởng rằng lão đại là không phải sao hết ngồi đại giếng thẳng đến vương diệp xuất hiện vương diệp giống như là tại hắn cái kia băng lãnh tuyệt vọng trong lòng đốt lên một sợi ánh nến t ạ n ra cuốn sáng lần nữa chiếu sáng hắn tiến lên con đường cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng chúng ta thập hoang thành cũng không phải là rất r ư cũng là có đại lão vị kia không phải sao trực tiếp liền bị đuổi đi sao giáp rưỡi chỉ là ta bản thân thôi chính là mang theo loại tính cách này mặt nạ thanh niên lần nữa sửa sang lại bản thân tâm trạng nhìn thoáng qua đã dần dần bắt đầu khôi phục chiến thần mang theo hắn từng bước một đi xa mục tiêu thập hoang thành là thời điểm về nhà hảo hảo cùng lao đại giảng thuật một lần bên ngoài khủng bố cùng bản thân gặp phải vị này ân nhân rốt cuộc là ai tối thiểu nhất cấp bậc là rất cao nhất định là một vị đại nhân vật nào đó liền mang theo loại ý nghĩ này mặt nạ thanh niên tốc độ rất nhanh không đến một ngày thời gian liền trở về thập h o a n thành chỉ có điều không có đi đi cửa chính mà l nói xong hồ ly ngồi ở kia âm u trong phòng họp nghe mặt nạ thanh niên cặn kẽ bản báo cáo ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn nhìn không ra tâm trạng chập trờn thàng đến mặt nạ thanh niên toàn bộ kể xong hắn lúc này mới lên tiếng hỏi a nói xong vị đại nhân kia đến tội cùng là ai nếu như không phải sao hắn chúng ta chỉ sợ đã chết tại mặt nạ thanh niên nhẹ gật đầu trong mắt tràn ngập tò mò kết quả hắn lời còn chưa nói hết liền bị hồ ly cắt ngang im miệng đi ta van cầu ngươi ta đầu góc này a các ngươi có thể hay không tranh đ i ể m khí ta cho các ngươi bại cũng là vương tạc liền để các ngươi giết một tôn vật một tôn các ngươi liền làm chật vật như thế đánh không lại nhiên đăng ta có thể lý giải nhưng chỉ là kim luân vật Tốt. Ta biết ta tới trong kia. ngươi cái Liền miệng ngươi đại ngu xuẩn, chúng không này. nhân cập sách đề vị ngươi thế nào như vậy đáng tiền vừa nói hồ ly hít sâu một hơi cưỡng ép dùng bản thân tỉnh táo lại lấy một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép giọng điệu nói tiếp bình thường ta liền nói nhường ngươi xem nhiều sách nhiều học tập một chút tri thức đối với ngươi không chỗ hại ta liền sợ bồi dưỡng một cái đồ đần đi ra c ố ý cứu một trường học kết quả duy nhất thành công phẩm vẫn là trong trường học này ngu nhất một đống xá lợi con mẹ nó còn đoán không ra kia là ai sao phế vật hồ ly chỉ mặt nạ thanh niên chửi ầm lên trọn vẹn mắng ba phút không có một câu là giống nhau thẳng đến cuối cùng mới từ từ khôi phục kiến tĩnh nhưng ánh mắt lại lạnh đáng sợ nhìn xem hắn gần từng chữ một đây là ta cho ngươi cơ hội lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng nếu như về sau ngươi chính là như vậy ngu xuẩn ta làm sao đổi dưỡng ngươi liền có thể làm sao đem ngươi biến thành chất dinh dưỡng minh m ạ c h chưa nghe hồ ly cái k i a giống như cựu u một dạng băng lãnh lời nói mặt nạ thanh niên trong mắt lộ ra sợ hãi đột nhiên g ậ t đầu mà hồ ly cũng rốt cuộc chỉnh sửa một chút bản thân cái k i a tinh xào đ ồ vét trở nên ưu nhã đứng lên ngồi trên đế mắt nhìn phía trước mở miệm nói ra vương la bản dạy bảo người lãng phí một chút thời gian, nhường ngươi chế dê là ta thất l hồ ly giọng điệu rất bình tĩnh âm thanh tại trong phòng họp không ngừng vang trở lại nhưng lặng ngắt như tờ hồ ly khe n h ú n mày vương lão bản ta biết ngươi nhất định tại tiếp tục như thế hơi bị quá mức tại không h i ể u phong tình rồi à rốt cuộc gian phòng bên trong truyền đến một tiếng đáp lại vương diệp cái kia có chút nghiền ngẫm âm thanh v a n g lên ha h a ta không phải sợ ngươi lừa ta sao ngươi một h ô ta liền đi ra nhiều xấu hổ kèm theo âm thanh vương diệp xuất hiện ở hồ ly đối diện trên ghế ánh mắt nhìn thẳng hồ ly mở miệng nói ra hồ ly tán đồng nhẹ gật đầu có đạo lý không biết vương lão bản quang lâm hàn xá là có chuyện gì không hồ ly y nguyên duy trì bản thân yêu nhã phong độ chương tám trăm chín mươi chín vẫn là tiêu diệt ta vương diệp liền bình tĩnh như vậy ngồi ở hồ ly đối diện nghiêm túc xem ký lấy hắn ý đồ ở trên người hắn cha ra được dấu vết để lại nhưng g i a hỏa này quá cẩn thận quần áo cũng là thời đại này bình thường nhất hàng thông thường mặc dù là đồ vét nhưng cũng không có cái gì trói sáng địa phương bao quát mặt nạ cũng không phải là cái gì pháp khí đặc chế công nghệ cực kỳ phổ thông q uy củ ngồi ở đằng kia càng là biểu lộ không ra bất kỳ ngoài định mức tình báo những cái này chơi đầu ó c cứ như vậy ưa thích mang mặt nạ sao vương diệp nhìn chăm chú hồ ly hồi lâu đột nhiên mở miệng nói ra chúng ta gặp q u a ân gặp q u a hồ ly không chút do dự nhẹ gật đầu nhận lấy vương diệp lời nói gốc dạ cái này ngược lại là để cho vương diệp không tự tin hắn bất quá là muốn nếm thử lấy lừa dối hồ ly một lần n ộ nhớ hồ ly biểu hiện ra lỗi gì kinh ngạc hoặc là ngoài định mức cảm xúc bản thân liền có thể thông qua những tâm trạng này để phán đoán gia hỏ này cùng mình có hay không q u a gặp mặt nhưng gia hỏ này liền như vậy thoải mái thừa nhận vương diệp ngược lại hơi nghi ngờ một chút lúc nào gặp qua vương diệp rất nhanh lại hỏi ngược lại hồ ly hơi tò mò nhìn thoáng qua vương、diệp. Tựa hồ mang theo một chút ta ta thấy mang sao qua sao. sai chưa qua. hồ không hiểu, không phải sao sao. Cho hỏi nhớ rồi, ngươi nói nên cái này cần ngươi căn bản gặp cái vương diệp lắc đầu hồ ly đổi một cái thoải mái hơn chút tư thế cái k i a chính là chưa từng thấy hai người xem ra nói một đống không hiểu thấu nói nhảm nhưng vụng trộm lại không để lại dấu vết qua mấy chiêu lấy kết quả cuối cùng đến xem hồ ly thắng cho nên vương lão bản quang lâm hàn xá mục đích là hồ ly cầm lấy trên bàn c h é n t r à rót cho mình một ly t r à vẫn không quên cho vương diệp đẩy qua một chén chậm rãi nói vương diệp tựa hồ hơi đau đầu ảo não bưng bít lấy chắn mình vốn là đến tu ai quy suy nghĩ bản thân gần nhất trí tuệ lại có tính tiến thử một chút các đại lao yêu nhất đánh cờ ta sai rồi từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên nói nhảm vương diệp những lời này giống như là đang nói cho hồ ly nghe hoặc như là đang nói cho bản thân nghe theo thoại âm rơi xuống quỷ sai đao c h ố n g rông xuất hiện trong tay hắn bị hắn nện ở bản hội nghị mặt hiện tại đứng lên hai tay ô m đầu ta vương diệp c ấ ớ p đ o ạ n năng lượng tự vương diệp trên người quét sạch đem cả phòng vây quanh ngay sau đó vương diệp cứ như vậy chậm dãi đứng lên nhìn mình đối diện hồ ly mặt mỉm cười nói ra quả nhiên vẫn là như vậy càng thích hợp ta một chút l ã o tử sinh ra chính là một cái cường đạo không có chuyện nhàn cùng ngươi đ á n h bí hiểm gì đem trên người tất cả đáng tiền cái gì cũng cho láo tử giao ra một mực thành thành thật thật đứng ở hồ ly sau lưng mặt nạ thanh niên mánh liệt đi về phía trước hai bước đem hồ ly ngăn khuất phía sau mình cảnh giác nhìn xem hắn trong mắt tràn đầy k i ê n kỵ vương diệp là loại kia có thể chính diện bước lui nhiên đ ă n g tồn tại n h i ê n đăng là có thể tùy tiện tiêu diệt người khác như vậy đổi xuống tới vương diệp chẳng phải là tùy thời đều có thể giết chết bản thân lão đại ngươi đi trước ta ta đ o n hâu cuối cùng mặt nạ thanh niên cắn răng mang theo thẳng tiến không lùi khí thế mở miệng nói ra giờ khác này hắn chính là đạo kia chính nghĩa ánh sáng mà vương diệp thì là ý đồ hủy diệt thế giới hạ cám nhưng rất nhanh hắn sau lưng chuyển tới một đường thăm thẳm âm thanh ngươi xác định không phải sao tại sao khi ta đi trước tiên quỳ hàng sao là một cái chịu đủ xâm hại vật thí nghiệm ngươi chừng nào thì đối với ta có cao như vậy độ trung thành ta suýt nữa thì tin vừa nói hồ ly chậm rãi lui về phía sau hai bước đi đến chiến thần sau lưng lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm vẫn là đợi ở bên cạnh hắn còn có cảm giác an toàn một chút vương lão bản người ta ở giữa không có thủ gì a về phần đánh người chết ta sống sẽ không sợ ta phát điên lên đến sinh ra cái gì n g ư ờ i không hy vọng sau khi thấy quả ví dụ như thiên tổ mặc dù trong miệng nói xong uy hiếp lời nói nhưng hồ ly giọng điệu lại như cũ ưu nhã giống như là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ vương diệp c ư ờ i khẽ vì sao tất cả mọi người ưa thích dùng thiên tổ đến uy hiếp ta a chẳng lẽ ta và thiên tổ quan hệ xem ra cứ như vậy được chứ nếu như không phải sao thiên tổ giữ lại còn hữu dụng ta thực sự nghĩ tìm một cơ hội lợi dụng thiên tổ hố chết các người đám này trốn ở cống danh bên trong con chuột vừa nói vương diệp phất phất tay trên bàn hội nghị quỷ sai đao cứ như vậy tự động bay đến trong tay hắn hiện tại lập tức lập tức diệt cho ta thiên tổ để cho ta mở mang tầm mắt chỉ cần ngươi diệt thiên tổ ta cam đoan không giết ngươi có thể sao hoặc có lẽ là ngươi dám sao vương diệp từng bước một hướng hồ ly đi đến đi ngang qua mặt nạ thanh niên thời điểm mặt nạ thanh niên thân thể cứng ngắc trên mặt phủ đầy mồ hôi lại một cử động nhỏ cũng không dám ngươi không dám như ngươi loại này ưa thích trốn ở trong góc ra hỏa thiên tổ chính là ngươi to lớn nhất âu r thiên tổ bất diệt <cười> liền sẽ không có người đưa ánh mắt chú ý tới trên người ngươi ngươi tất nhiên còn không có làm tốt bại lộ tại trên mặt bản chuẩn bị liền thành thành thật thật nhật túng vừa nói vương diệp còn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt nạ thanh niên bà vai mặt nạ thanh niên đ n g nhiên một cái lạnh run ý nguyên không dám lên tiếng hồ ly yên tĩnh xuống gian phòng đều tràn đầy yên tĩnh không khí chỉ có vương diệp mang theo một loại trào phúng ánh mắt đang nhìn hắn hồi lâu hồ ly mở miệng chỉ có điều xem ra có chút cổ quái thật ra ta đã làm tốt chuẩn bị đứng ở cái thế giới này trên sân khấu cũng làm tái xuất tuyên ngôn kết quả Bị hai cái này phế vật làm thất bại. bên bẫy hai phế thất Hồ、Ly、chỉ chỉ bên cạnh mình chiến thần, cách không chút thanh Vừa xa ra, cái nói, tại niên, nói cùng còn có lám này run nạ Ly lấy vật mặt đó âm thanh mặc dù vẫn là loại kêu hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nhưng vương diệp nhưng ở trong giọng nói cảm thấy như vậy ném một cái khác biệt tìm kiếm hiển nhiên lấy vị này tính cách lúc này cũng hơi khó chịu a nhưng mà liên tưởng đến hai người này lén lén lút lút sờ đến phát quốc vương diệp tại thời khắc này cũng nghĩ h i ể u rồi điểm cái gì thật đúng là như heo đồng đội cho nên vương lão bản không cần cầm cái này uy hi ta thật hoang thành sẽ vĩnh viễn dựng đứng tại hoang thổ bên trong đã từng như thế hiện tại như thế tương lai cũng giống như thế chúng ta mới là thiên địa này chân chính nhân vật chính các ngươi chẳng qua là trong lịch sử vội vàng khách qua đường thôi giờ khác này hồ ly âm thanh bên trong đột nhiên mang theo một chút c u n nhiệt cả người cũng cho thấy một chút cùng trước đó hoàn toàn khác biệt trạng thái vương diệp đều hơi thấy choáng khe nhữ mày nếu như nói hoang thổ bên trong có một cái thế lực thuộc về nhân tố không ổn định nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó có thể tạm thời nuôi thả nhưng cái này nhân tố lanh tụ làm ẹ nó một cái bệnh tâm thần cái kia lại không được không lập tức tiêu diệt trong lòng đều không đỡ chương chín trăm người thiết lập không đúng cho nên ngươi chính là muốn động thủ sao ta nghĩ biết vì sao hồ ly tự a hồ cảm thấy vương diệp trên người sắc khí khe nhũ mày hỏi bởi vì cho đến trước mắt h ắ n tự a hồ còn không có làm ra cái gì nhằm vào thiên tổ cử động dựa theo đạo lý mà nói dù là không thể ngắn hạn kết minh nhưng cũng không trở thành liền nhanh như vậy đối lập đứng lên vương diệp nhìn xem hồ ly bình tĩnh nói ra ta thừa nhận ngươi rất thông minh hoặc có lẽ là có lẽ ngươi tại thời viễn cổ cũng có có thể so với tam đại túi không tiêu chuẩn nhưng ngươi trung quy có thuộc về mình thiếu hụt ngươi quá bệnh trạng bệnh trạng này sẽ để cho ngươi vô ý thức xem nhẹ rất nhiều chi tiết ví dụ như ngươi lý niệm hơn nữa thập hoang thành khoảng cách thiên tổ cũng không xa ta không rõ lắm ngươi chừng nào thì liền sẽ phát bệnh đột nhiên cho thiên tổ một k í c h trí mạng chủ yếu nhất là ai biết ngươi trong bóng tối ẩn giấu bao nhiêu thực lực đối với không biết thế lực phương pháp tốt nhất không phải sao nên tiêu diệt sao dù là diệt không xong bước ra chút át chủ bài đến tốt những đạo lý này ngươi đều nghĩ không thông thật đúng là có mất nước chuẩn xem ra viễn cổ chỉ có tam đại tối khôn vẫn là có nguyên nhân vừa nói vương diệp thậm chí lười nhắc lại nghe hồ ly nói chuyện trực tiếp xung qua vương lão bản không đơn giản a xem ra nghe đồn không thể tin không nghĩ tới ngươi như vậy quyết đoán lần này gặp mặt vẫn rất có ý nghĩa kèm theo hồ ly cảm khái trước mặt hắn không khí đột nhiên giống như gợn nước giống như sóng gió nổi lên hắn xuyên thấu qua mặt nạ nhìn về phía vương diệp hai mắt nhìn chằm chằm vương diệp liếc mắt y ê u nhã cúi đầu chúng ta lần sau gặp âm thanh kết thúc hồ ly cùng chiến thần hoàn toàn biến mất tại phòng hội nghị này bên trong chỉ để lại mặt nạ thanh niên một mất một mặt một bức ta là ai ta ở đâu vì sao phòng họp này có cơ quan sự tỉnh ta không biết bọn họ lúc đi lại vì sao không mang đi ta ta không phải sao hắn tiêu hao đại lượng tài nguyên mới trồng chất đi ra sao cứ như vậy cho ta bỏ trong lúc nhất thời mặt nạ thanh niên trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi ánh mắt cũng xuống ý thức rơi vào vương diệp trên người cái gì đó ta thật ra không có cái gì tín ngưỡng hơn nữa ta nguyện ý vì nhân tộc phục vụ mặt nạ thanh niên không chút do dự đứng thẳng người nhìn xem vương diệp một mặt trịnh trọng nói ra đáng tiếc ngay tại hắn nói xong một giây sau trong hư không đột nhiên chui ra một mực cánh tay bắt ở trên vai hắn sau đó kéo một cái đem hắn kéo vào trong không khí mơ hồ trong đó chỉ có một tiếng cười khẽ cùng kém chút đương e m n g thậm nhiên đến, khi mặt nạ thanh nạ n i sau khi lấy lại tinh thần, nhìn mình lại lấy t r ư ớ cũng mặt một thế hồ như hổ. khi, hàng nhanh ly, lại là một loại quy đôi nào xấu hổ. Có đôi khi, quy hàng quá Có c không làm một chuyện tốt. chuyện cũng nhiên, không Đương bài trừ hồ ly chính là cố ý thử xem ra hòa này kết quả không nghĩ tới con hàng này liền một giây đồng hồ đều không chịu được nổi chạy thật nhanh a hắn vừa rồi đến tột cùng là giả ngu vẫn là thật ngốc vương diệp mang theo như nghĩ tới cái gì ngồi ở hồ ly trước đó c h â ngồi bên trên tự lẩm bẩm trong đầu không ngừng nhớ lại vừa mới phát sinh qua tất cả chi tiết thẳng đến vương diệp thân thể có như vậy chốc lát cứng ngắc giơ ngón tay lên chậm rãi để lên bàn nhẹ nhàng đập tay hắn quá hoà n mỹ g i a hỏa này tay cho vương diệp mang đến một loại hết sức quen thuộc cảm giác thoát non dài chắn đ o á n không có bất kỳ cái gì tì vết dạng này tay hắn còn gặp qua vài đôi toàn bộ đều là đạo môn những tên kia đạo môn gần như toàn viên trầm mê ở luyện đan thuật tay là bọn hắn nhất định phải bảo dưỡng bộ vị cho nên cho dù là xem ra mười điểm dàn mua các hồng thật ra hai tay xem ra đều hết sức sạch sẽ vừa mới tên kia cũng giống như thế Hồ l trong i đ lúc nhất thời vương diệp đối với hồ ly thân phận tràn đầy nghi ngờ cho dù là khoảng cách gần đã giao tiệp h y nguyên thăm dò không ra sâu cạn ra hòa này có điểm là a có đôi khi xem ra ngốc một lần nhưng có đôi khi lại thông minh quá đáng ra biểu hiện rất tỉnh táo nhưng phá phòng lại là dễ dàng như vậy quay đầu tìm một cơ hội đào sâu một lần giết chết tính mang theo di lặc triệu hải lữ thanh lao tử cũng không tin tam đại t ú i k h ô n tệ tụ làm một trận ngươi một phiếu còn không đánh chết n g ư ờ i cuối cùng vương diệp lưu lại một câu n g văn thoại quay người rời đi h á n vương diệp chỗ dựa mới là nhất điều triệu hải bản thân nhân viên lữ thanh bản thân người hộ đạo di lặc sư phụ của mình viễn cổ tam đại túy khôn bản thân hô chi tức đến mặt bài này cũng liền gần với vương thổ liên minh như thế ngẫm lại lời nói bản thân s á c thực m á n h liệt quá đ á n g à, khiêm tốn một chút bản thân tự phong một cái tứ đại túi khôn cũng không có như vậy không biết xấu hổ a lại thêm chết đi trương tử lương thế giới thông minh nhất năm người muốn tính toán chết một cái ai có thể khiến cho hắn chết đến hoài nghi nhân sinh hô lời đồn quả nhiên không thể tin đều nói thiên tổ vương lão bản tỉnh táo cơ chí tinh thần trọng nghĩa bạo dạng thiên tổ vậy mà vô liêm s ỉ như vậy loại lời này đều nói mở miệng hoang thổ một chỗ hồ ly đeo mặt nạ thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó nhịn không được n ổ nước b ằ n ó i hiển nhiên hôm nay vương diệp làm tất cả cử động cùng hắn đoán trước đều không quá đồng dạng thua thiệt hắn còn biểu hiện ra một bộ y ê u nhã phong độ thân sĩ nghĩ đến một trận t r ư ớ c tố chất nói chuyện người thiết lập sụp đổ ngươi bây giờ có cái gì muốn nói sao hồ ly tựa h ồ nghĩ tới điều gì đột nhiên xoay người nhìn mình bên người mặt nạ thanh niên chậm rãi mở miệng nói ra mặt nạ thanh niên khẽ giật mình tê dại cái kia ông chủ ta đây thật ra là kế tạm thời chỉ là muốn đánh t r ư ớ c nhập kẻ địch nội bộ dạng này mới có thể vì ngươi dò tham c à n g nhiều tình báo tin tức ta tuyệt đối toàn tâm toàn ý vì chúng ta thập hoang thành a mặt nạ thanh niên ngữ tốc rất nhanh sợ mình không có giải thích cơ hội liền trực tiếp lạnh hồ ly nhẹ gật đầu giống như là công nhận hắn lý do thoái thác mặt nạ thanh niên vô ý thức nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh cho nên vì ban thưởng ngươi trung thành ta đưa ngươi đi một chỗ a sớm chút tăng thực lực lên mới có thể vì t h ậ p hoang thành làm ra càng lớn công hiến nghe được hồ ly lời nói mặt nạ thanh niên trong mắt tràn đầy sợ hãi tựa hồ mười điểm biết rồi hồ ly nói tới đến tột cùng là cái gì con mắt đều dần dần trở nên đỏ như máu phát ra gầm nhẹ một tiếng hướng nơi xa bay đi ai biết ta vì sao không sợ vật thí nghiệm phản bội sao mang theo than nhẹ hồ ly phất, phất tay mặt nạ thanh niên thẳng tắp rơi xuống đất bưng bít lấy đầu thống khổ gào thét chương chín trăm linh một hẳn là trang nhìn xem trên mặt đất không ngừng kêu trên mặt nạ thanh niên hồ ly đứng c h ắ p tay t h a m thẳm nhìn chăm chú lên liền phảng phất đang thưởng thức một kiện kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật thẳng đến đi qua nửa canh giờ mặt nạ thanh niên âm thanh mới từ từ nhỏ lại lại dần dần khôi phục k i ê n tĩnh nhưng thân thể cơ bắp lại như c ũ run lên một cái quần áo cũng đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi xem ra cực kỳ chật vật hy vọng ngươi đừng lại để cho ta tiếp tục thất vọng rồi thật ra ta kiên nhẫn vẫn là rất tốt nhẹ nhàng để lại một câu nói hồ ly dần dần đi về phía xa xa. c nắm nắm thất thất đã bắt đầu sao lý tinh hà ngồi ở triệu hải văn phòng bên trong biểu lộ phức tạp xem ra mười điểm xoắn suýt triệu hải trong tay cầm mấy món xem ra mười điểm cổ điện bình bình lọ lọ mang theo vẻ suy tư hoàn toàn không có phản ứng lý tinh hà ý nghĩ ngươi có thể hay không trở về ta một lần lao giả ta tích lũy ra như vậy điểm gia sản dễ dàng sao chiếu cố một chút tâm trạng t a chứ lý tinh hà mắt thấy triệu hải không để ý bản thân trực tiếp ở trên ghế s a l o n đứng lên mấy bước liền đi tới triệu hải bên người ngồi ở hắn trên bàn công tác gương mặt kia gần như đã nhanh muốn dán tại triệu hải trên mặt triệu hải dừng một chút băng lãnh n g ầ n đầu nhìn xem lý tinh hà sau một chốc mới mở miệng nói ra lý tổ trưởng nếu như ngươi cực kỳ nhàn thoại ta bên này có mấy cái nhiệm vụ đang cần nhân thủ ngươi đi giúp đỡ sống một lần nếu như ngươi không nhàn thoại mời rời đi phòng làm việc của ta bởi vì ta rất bận vừa nói triệu hải cúi đầu xuống lần nữa đi xem mấy cái kia cái bình lý tinh hà trong tay quải trượng trực tiếp nhấc ngang ngăn ở bình phía trước trở ngại lấy triệu hải ánh mắt đừng tìm lao già ta kéo những cái này ta đây tuổi đã cao ngươi thật chẳng lẽ hy vọng ta bất ngờ chết ở chỗ này sao còn có ta hôm nay liền thoải mái nói cho ngươi chỉ cần ngươi không cho ta một cái tin chính xác nhi ta không thể nào đi lao tử ta làm vô lại thời điểm còn được rồi ta không cùng ngươi xót、so、tuổi lý tinh hà thở hồng hộc nói xong kết quả triệu hải lần nữa n g n g đầu một cái tay khoác lên quải trượng bên trên nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đời đi a triệu tiểu tử liệu thực lực lời nói ngươi có thể l i ề u qua ta sao ta thiên phú dị bẩm tu hành tiến triển cực nhanh há lại ngươi loại thiên phú này há lại ngươi há lại mà mẹ nó lý tinh hà ban đầu lúc nói chuyện trên mặt vẻ nhẹ nhàng tùy ý mở miệng nói xong nhưng rất nhanh hắn biểu lộ liền trở nên hơi ngưng trọng nhưng mà còn tính là có chút dư lực thẳng đến lý tinh hà mặt nghẹn đỏ bừng gương mặt dàn mua kia bên trên nếp nhăn toàn bộ nhét c h u n g một chỗ trông chất giống như cúc hoa giống như xá lạ sau đó cứ như vậy bị quải trượng chuyển đến cỗ này to lớn lực đẩy m a hướng về phía sau lảo đào hai bước cuối cùng té lăn trên đất ngươi, ngươi có phải hay không uống thuốc đi lý tinh hà c h ố n g gậy linh hoạt từ dưới đất nhảy lên một cái sau đó trọng trọng ho khan mấy tiếng hầu nghi nhìn xem triệu hải hỏi triệu hải y nguyên thấp đầu mình không ngừng quan sát đến cái b ì n h triệu hải triệu đại ca triệu đại gia ngươi liền cùng ta nói nói đi được k h ông cái kia cũng là ta t h i ê n tổ ta nhân tộc ưu tú nhất hạt giống tốt ta ngươi cứ như vậy đều cho đưa đi nói một câu tỷ số thương vong cực cao ta sao có thể yên tâm à? nguyên bản ta tuổi thọ liền còn thừa không có mấy hai ngày này càng là ăn không ngon ngủ không ngon xem ở ta sắp qua đời phân thượng liền cùng ta nói nói tình huống cụ thể a lý tinh hà mắt thấy đánh c ô n g lại lần nữa không biết xấu hổ đưa tới chỉ bất quá lần này không phải sao vũ lực uy hiếp mà là đổi một loại thủ pháp triệu hải lông mày thật sâu nhăn lại nhìn về phía lý tinh hà trong ánh mắt tràn đầy một chữ phiền gia hòa này rất có thể lệ mề dù là ta hiện tại nói cho ngươi toàn bộ quá trình ngươi lại có thể thế nào lo lắng sầu lo có thế gian này dù là ngươi đi hoang thổ đi đi nhặt được một hạt lương thực cũng là kiếm triệu hải âm thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nhưng nhìn một chút lý tinh hà cái kêu ánh mắt về sau cuối cùng vẫn bất đắc di thở dài ai thỉnh thế có như ngươi loại này lãnh tụ là nhưng â n mắn. n tộc may h loại thế. Thiên thế. đỉnh có mà ộ t tiên chỗ hóa tiên chỉ, năm đó năm l thiên đáng giá nhất bác dù sao cũng tốt hơn các ngươi làm ra những cái kêu loạn thất bát tao thất tỉnh tỷ lệ tử vong đồng dạng không thấp bảy thành lý tinh hà giật mình tại nguyên chỗ không biết suy nghĩ cái gì xem ra có chút xuất thần sau một chốc lý tinh hà mới hít sâu một hơi khôi phục bình tĩnh nhìn về phía triệu hải mặt mỉm cười ta thừa nhận tại trình độ nào đó mà nói ta cực kỳ mềm lòng cũng sợ hãi thương vong có lẽ ngươi nói đúng khai cương quách thổ ta không thích hợp nhưng ta cũng sẽ không ngu xuẩn bởi vì hy sinh quá lớn liền sẽ lựa chọn từ bỏ ta sợ cầu cuối cùng bất quá là một cái an tâm thôi chí ít ta cần phải biết bọn họ đang làm những gì vì sao mà chết ta không hy vọng có một ngày bọn họ trong bóng đêm không có tiếng tăm gì chết đi đây mới là đối với bọn họ to lớn nhất không tôn tính vì nhân tộc bỏ ra người làm ra mỗi một sự kiện đều đáng giá bị người ghi nhớ nói đến đây lý tinh hà dừng lại một chút bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua triệu hải có lẽ ngươi cách cục phải lớn qua trương tử lương có lẽ ngươi trí tuệ cũng phải cao hơn trương tử lương nhưng ngươi không bằng hắn hiểu ta cũng thiếu chút đối với lòng người trưởng khống nói xong lý tinh hà cứ như vậy chống vậy run run rẩy rẩy đi ra triệu hải văn phòng từ từ đi xa triệu hải ngồi trên ghế nhìn xem lý tinh hà rời đi bóng lưng không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu có lẽ ngươi nói đúng a nhưng ta trung pi là ta mà cũng không trương tử lương thế thân mỗi người đều có bản thân đường tại đường đi đến điểm cuối cùng trước đó ai biết con đường nào mới là chính xác đâu l o n g người l o n g người à triệu hải tự lẩm bẩm lần nữa cúi đầu xuống nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn xem trong tay cái bình tựa hồ muốn xuyên tấu qua những cái này tìm ra cái gì dấu vết để lại giống như manh mối mà cùng lúc đó ngoài cửa cách đó không xa trang tới không hẳn là trang à ta đường đường thiên tổ tổ trưởng lại làm sao có thể bị một cái bộ trưởng cho uy ở lý tinh hàn ó i một mình sau đó mang trên mặt nụ cười đắc ý từ phát trong t khúc nhi h đi vào ai n Chương 902, ta Vương g máy. ta ệ p cũng h Nhân sinh chính là như vậy không thú vị à? Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cao thủ ư a bao cao sao? Ai? đoạn. trong giờ Điều cấp cô c đơn này truyền là lẽ là à? vậy vị là ta sai vương diệp đứng ở một tòa nhà trên sân thượng nhìn phía dưới cái tia đông đúc quỷ nhóm ngầm đầu nhao nhao nhìn mình g ầ m thét nhìn không được cảm khái nói mà ở bên cạnh hắn thì là một đống lớn rách tung tóe linh dị vật phẩm có lẽ nếu như ta không như thế mạnh lời nói bọn họ liền sẽ không mà mẹ nó các ngươi đừng lên đến dựa dựa dựa vào cứu mạng a mắt thấy tại ba vị bồ tát cảnh thực lực lệ quỷ dưới sự hướng dẫn một đám quỷ tượng là không muốn sống một dạng hướng về phía sân thượng phát khởi công kích vương diệp nhịn không được mắng một câu phóng lên tận trời hướng nơi xa bỏ chạy đi mà những quỷ tiết thì là không chút do dự hướng vương diệp thoát đi phương hướng truy đuổi đi tốc độ đồng dạng bất mãn phương viên trăm dặm quỷ khí tràn ngập có thể nói có vương diệp địa phương chính là tuyệt đối cấm khu so mẹ nó chân chính hoang thổ cấm khu còn kinh khủng hơn thậm chí một chút tại hoang thổ trung du trải qua các điều tra viên đều không cần tới gần liền biết tuyệt đối là vương lão bản lại gây sự nhưng mà điều này cũng làm cho bọn họ có chút thổn thức nguyên lai、like、dù là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa tại hoang thổ bên trong cũng phải bị quỷ truy lao tử phát t h ệ từ hôm nay về sau sẽ không bao giờ lại bị quỷ truy, truy. ta r u y t mẹ nó các ngươi không xong rồi vương diệp tìm một chỗ tương đối chỗ yên tĩnh chính thở hồn hện nghiến răng nghiến lợi vụ n trộm phát thệ kết quả lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy từng con quỷ tự nơi xa hướng vương diệp điên c u ồ n g đuổi theo mà đến trận này truy đuổi đại chiến kéo dài đến ba ngày thời gian chỗ trải qua chiến trường bao gồm toàn bộ hoang thổ đông nam địa khu thậm chí một lần bị thiên tổ các điều tra viên phụng làm thân nhân thằng đến vương diệp triệt để hất ra những tên kia nghỉ ngơi chốc lát khẽ như m ả y lần này thực lực tăng lên thật chậm xem ra biện pháp này không có tác dụng ba ngày thời gian năng lượng mới tăng trưởng một phần ngàn đây không phải đ ù a thôi sao dựa theo tốc độ này đừng nói bốn lần vĩnh dạ bốn mươi lần vĩnh dạ mình cũng làm không xong vương t ổ há đương nhiên nếu như nếu để cho đừng phật nghe thấy hắn nói chuyện đoán chừng biết không chút do dự sách đao liền chặt vợ xẹo lẹt cũng không có như vậy trò chuyện còn có quỷ khí vương diệp tựa hồ là cảm nhận được cái gì tự trên mặt đất đứng lên cầm trong tay quỷ sai đao nhìn về phương xa thằng đến nhân viên chuyển phát nhanh lại tới thấy rõ ràng người tới về sau vương diệp không nhịn được cô hai câu thu hồi trong tay đao có chút chờ mong nếu như đem thiên địa hình dung thành một cái b à n cờ lời nói cái kia chúng sinh chính là từng mai từng mai q u â n cờ tất cả mọi người tại làm từng bước làm lấy bản thân nên làm việc mà dương sâm giống như là cái này tĩnh mịch giống như b à n cờ bên trên tiết tấu phát động mỗi khi hắn xuất hiện đều đại biểu cho lại muốn nhấc lên một chút làn gió mới sóng để cho cái này b à n cờ lần nữa dung chuyển một lần không biết lần này hắn đưa muộn không có mắt thấy dương sâm cách mình càng ngày càng gần vương diệp tự lẩm nhưng mà xem ra ra hỏa này đoạn thời gian gần nhất hẳn là không ít bận rộn quần áo túi rõ ràng đều c ũ n á t bẩn một chút rõ ràng là không ngừng móc ra tờ giấy lại không ngừng thu hồi dẫn đến túi vị trí có chút nếp vốn đáng tiếc ra hỏa này có một loại đặc thù thu thập đam mê mỗi lần đều muốn chấp nhất đem tờ giấy thu hồi đi bằng không thì lời còn có thể thông qua túi phồng không phồng đến xử thêm đoạn một chút trương tử lương bô cục theo không bị mất tin dương sâm đã càng thuần t h ụ hạn tại đánh dấu ba lần vĩnh dạ năm thứ hai vương diệp chuyên môn trong túi tinh chuẩn lấy ra một tờ, tờ giấy đưa cho vương diệp sau đó đứng tại vương di vương diệp nhìn xem tờ giấy nguyên bản nhẹ nhõm biểu lộ dần dần biến nghiêm túc lên mày nhữ lại rất sâu mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi cuối cùng vương diệp thở một hơi dài nhẹ nhõm rất hiểu chuyện chủ động đem tờ giấy còn lại cho dương sâm mà dương sâm thì là y nguyên không nói một lời cẩn thận từng ly từng tí cất ký tờ giấy quay người rời đi hai người xem ra khá là ăn ý thậm chí vương diệp có đôi khi đều sẽ sinh ra một loại hết sức cổ quái cảm giác nhớ kỹ ban đầu đưa tin việc làm mình tới địa phủ quỷ sai đưa tin đại sứ kết quả hiện tại bản thân không chơi dương sâm đem việc này n h t lên làm so với chính mình còn tốt nhất định chính là nhân viên gương mẫu một dạng tồn tại thậm chí vương diệp không thể không thừa nhận b ư ớ c cách cũng cao hơn chính mình mình đương thời bận rộn nhiều lần trở về từ coi chết gia hỏa này đâu mỗi lần đưa tin cũng là loại này xem ra điệu điệu bộ dáng ba trăm sáu mươi nghề ngành nghề nào cũng có chuyên gia a vương diệp mang theo cảm khái không ngừng suy tư trường tử lương tờ giấy này bên trên biểu đạt hàm nghĩa đến tột cùng là cái gì thật hoàn thành là địch không phải bạn thời khắc mấu chốt nghĩ biện pháp sớm hao tổn hắn thực lực có nằm vùng cứ như vậy ngắn ngủi hai câu nói mấu chốt cái này tờ giấy xem ra cực kỳ mê muốn nói trương tử lương có thể chú ý tới thập hoang thành đây hoàn toàn có thể nghĩ đến dù sao lão hồ ly này tại ổn định lại thiên tổ về sau cũng đã đem bản thân lực chú ý toàn bộ đặt ở toàn bộ hoang thổ cách cục lập tức liền mở ra thập hoang thành tự nhiên là một đầu không vòng qua được đi mấu chốt dù sao trương tử lương tại thập hoang thành còn an bài qua một cái bệnh viện cũng coi như có bản thân nhạc tuyến nhưng là địch không phải bạn ban đầu vương diệp thậm chí còn hoài nghi tới đây có phải hay không là trương tử lương mình ở trong bóng tối quân c ử nhưng bây giờ nhìn lại rõ ràng không phải để cho vương diệp kinh hãi nhất chính là cuối cùng hai đoạn lời nói hao tổn thực lực là đại biểu hắn không tin vương diệp thực lực có thể tiêu diệt thập hoang thành nhưng mà liên tưởng đến lao hồ ly khi chết thời gian chính mình mới b ổ tắc cảnh cũng liền tương đối dễ hiểu nhưng nằm vùng gia hòa này mẹ nó thập hoang thành cũng có nằm vùng sao hơn nữa có thể khiến cho trương tử lương đơn độc nâng lên một câu tuyệt đối là trong đó cao tầng a vậy cái này coi như không đơn giản quả nhiên lao hồ ly vẫn là năm đó lao hồ ly kia người chết bố cục mới là dễ dàng nhất bị người ta vung lòng cảnh giác khả năng tại một ngày nào đó ai cũng sẽ không nghĩ tới la hồ ly biết lại đột nhiên cho bọn hắn đi lên một đợt hung ác nhưng vương diệp lại đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ dù sao lấy la hồ ly yêu nhiệt trình độ tại biết mình xác định tử vong này g về sau không đem bản thân tử vong chuyện này lợi dụng đến hoàn mỹ nhất trình độ vậy thì không phải là trương tử lương xem ra còn nhiều hơn đi thập hoang thành đi dạo a tại biết mình không phải đi cướp bóc mà là quan minh chính đại chấp hành nhiệm vụ về sau vì sao trong lòng cứ như vậy thoải mái đâu ta nhân gian chính nghĩa vương diệp chưa bao giờ cất đoạn mang theo hào nôn trí khí vương diệp mãnh liệt đứng lên ánh mắt rơi vào thập hoang thành phương hướng phóng lên tật trời Ngươi cái gì tia í tổ tông lại trở lại rồi cái tia tổ tông lại trở lại rồi thực sự là trời muốn diệt ta thập hoang thành sao không nên như thế a loại này đắc nhân vì sao còn chưa chết tại hoang thổ mắt thấy phương sao phóng lên tận trời quỷ khí cùng phía trước nhất vương diệp nội thành người người kêu g ê n bất quá lần này nội thành có như vậy một nhóm người cùng đám người cảm xúc tương phản Các vinh đệ, ta chỗ dựa đến rồi. Trước vinh rồi. đến đệ, đó ta rửa kim h h ô n g p ả có người ngờ vực, nói người ngờ i ta k tam thành vị trí không bền chắc, toàn không chắc, há bền bằng miệng sang o Hôm a ta kia y triệt liền đi cái bọn n để bỏ đi bọn họ h k ô thực tế với tưởng.、Kim、tam Thành với Kim sảng a n g s cười một tiếng sải bước đi ra ngoài thành trong mắt không có sợ hãi chút nào tràn đầy mừng rỡ chỉ có điều không có người trông thấy là hắn giấu ở trong tay hào năm đấm đã chăm chú nắm ở cùng một chỗ ngay cả sắc mặt cũng hơi hơi tái nhợt mượn vương diệp t i ế n tuổi hắn tại thập hoang thành địa vị đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao bây giờ còn kém một cái thực truy cho nên muốn được tháng cuộc mình ở thập hoang thành đi ngang thua cuộc tất cả trở lại lúc đầu điểm xuất phát thậm chí sẽ chết thảm hại hơn cứ như vậy vương diệp nhìn thấy một cái hơi hơi quen mặt ra hỏa mang trên mặt n ị n h n ọ t nụ cười đi c h ậ m chậm đến trước mặt mình sau đó phát ra một đường tiếng la ông chủ ngài đã tới ta lót đằng sau ngài đi mau âm thanh này đặc biệt lớn trước mắt con hàng này tuyệt đối ở trong đó còn vận dụng năng lượng gia trì âm thanh thậm chí t r u y ề n v a n g ở toàn bộ thập hoang thành vương diệp nhìn trước mắt ra hỏa yến tĩnh mặc dù không biết cái đồ chơi này nhảy ra là làm gì hơn nữa vì sao dùng chờ mong ánh mắt nhìn mình như là một cái bệnh tâm t ừ n người nhưng mà hắn biết một chút là bản thân lần này tới là mẹ nó mang quỷ công thành ngươi cho ta lót đằng sau chính ta đi đánh nhau vương diệp tiện tay đem kim tam thành lay qua một bên tại kim tam thành cái kia tuyệt vọng trong ánh mắt trôi nổi ở giữa không t r u n g tốc độ không giảm chút nào trong miệng còn đang lớn tiếng bạo a lấy thập hoang thành n g h i ệ p trướng nặng nề b ẩ n tăng già nam hôm nay làm gột dựa nội thành và n g khí các ngươi nhanh chóng rời đi nếu như chết ở nội thành cũng cùng b ẩ n tăng không quan hệ âm thanh hắn vừa mới rơi xuống nội thành liền nổ mặc dù không biết vương diệp vì sao lại xưng hô bản thân già nam nhưng bây giờ rõ ràng là cái này con bê muốn mẹ nó diệt thành còn mang theo một đống quỷ đến nếu như mình nếu không chạy lời nói cũng không có cơ hội chạy theo vương diệp tâm thanh rơi xuống giống như là nguyên bản yên t ĩ n h trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang vô số người giống như chim giống như đi t ứ tán hốt hoảng chạy trốn tại vương diệp khoảng cách thập hoang thành còn có chừng năm trăm l i n thời điểm t o a thành này gần như liền đã t r ố n g không chỉ có kim tam thành cứng ngắc tại nguyên chỗ nhìn trước mắt một màn này chừng lớn hai mắt sau đó hắn đã nhìn thấy lít nha lít nhít quỷ nhóm điên toàn bộ điên kim tam thành mắng một câu dù ra đời này đều chưa từng có tốc độ biến mất ở chân trời con mẹ nó làm cái gì thập hoang thành đại ca thành đều nếu không có mắt thấy vương diệp đã đi tới thập hoang thành d ư ớ i lách mình một cái liền đã đứng ở phía trên tường thành ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đằng sau quỷ nhóm cũng không tiếp tục chạy trốn mà là yên tĩnh chờ đợi những cái này giống như phong ma quỷ vật huyết hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp tại thập hoang thành ngoài có như vậy một giây đồng hồ chần chờ yên kỵ sau đó không chút do dự phát khởi công kích một cái ôm đầu nhắm ngay tường thành đã đánh qua đầu đụng vào tường thành bên trên phát ra một tiếng kịch liệt anh minh trong không khí phảng phất có được nhìn không thấy năng lượng đang không ngừng ăn mòn hắn thân thể nhưng so với trước đó lập tức diệt s á t đã đã khá nhiều vô số quỷ tụ tập tại dưới tường thành một đòn lại một kích ai ra thật điên cuồng ta đều làm tận tuyệt như vậy nhà cũng không tin bọn họ thật nhẫn tâm từ bỏ cái trụ sở này nhìn xem m ộ ư ơ i điểm dốc sức các đội hưu vương diệp nhịn không được cảm khái nói dựa theo cái này tiết đ ấ u mặc dù thập hoang thành coi như kiên cố nhưng nhiều nhất nửa giờ nơi này liền sẽ biến thành một vùng phế tích mà đúng lúc này thập hoang thành đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên tường thành bên trên từng đạo từng đạo màu vàng kim đường vẫn hiện hiện một giây sau một tôn phật ảnh xuất hiện trôi nổi ở giữa không t r u n g nhìn xuống đông đảo lệ quỷ sau đó cái này phật ảnh dội ra bản thân cự thủ hướng phía dưới c h ấ n áp tới Phật! vương diệp nhìn xem một màn này lông mày thật sâu n h ă n lại nơi này tại sao cùng linh sơn lại liên lụy đến cùng một chỗ quỷ nhóm thực sự nhiều lắm vương diệp vì làm như vậy một đợt sự tình cố ý tại hoang thổ chuyển tầm b à i vòng kết quả cuối cùng là cái này phật ảnh mặc dù chấn áp một bộ phật quỷ nhưng rất nhanh liền đã mất đi năng lượng trèo trống tiêu tán giữa thiên đ i ệ nhưng ở phật ảnh sau khi biến mất một giây sau bầu trời trở nên âm trầm xuống một cái to lớn bắt quái trôi nổi ở giữa không t r u n g tự động xoay tròn lấy từng đạo từng đạo phức tạp phù văn từ giữa không trung rơi xuống rớt xuống mặt đất về sau phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh đem mặt đất nổ ra nguyên một đám hô sâu sau đó phía dưới thành tường lại xuất hiện nguyên một đám ăn mặc áo giáp màu vàng óng hình người hư ảnh trong tay mang theo trường kích đối với quỷ nhóm khởi xướng công kích thiên đình nhất làm cho vương diệp cảm giác được không thể tưởng tượng nổi là nơi này còn xuất hiện âm khí âm khí tràn ngập từng đầu đen kịt xiềng xích từ trong hư không xuyên toa đem từng con quỷ giống như thịt xêng i ố n g như sâu c h u i ở cùng nhau nguyên bản lít nhà, lít ngay tại ngắn ngủi năm phút đồng hồ thời gian bên trong tổn thất hầu như không còn mà xuất hiện thủ đoạn đã bao hàm linh sơn đạo môn thiên đình địa phủ cái này mẹ nó để cho lão tử làm sao đoán cũng quá loạn vương diệp nhìn trước mắt trắng cảnh đau đầu lẩm bẩm không chơi như vậy chỉ có hai cái lý do có thể giải thích tất cả những thứ này muốn sao thập hoang thành chính là một cái món thập cẩm mấy cái trong thế lực đều có người gia nhập vào cái tổ chức này muốn sao chính là cái kêu hồ ly mặt nạ nắm giữ bốn cái thế lực tu luyện công pháp đồng thời muốn tu luyện đến một loại nào đó trình độ kinh khủng